chương chín mươi ba vượt qua quốc giới chương chín mươi ba vượt qua quốc giới một tia lực lượng c h u y ề n thuyết cấp tô m ụ c bạch nhìn lấy truy ảnh kiếm khí miêu tả đồng tử có chút có vào hoài gian bản thân rốt cuộc mạnh cỡ nào cấp thần thoại hoặc là cao hơn thánh di cấp nghi ngờ đồng thời tô m ụ c bạch trong lòng đối với nhiệm vụ này khen thưởng cũng rất là hài lòng hoài gian nhiệm vụ mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng tiền tệ khen thưởng nhưng cái này đạo truy ảnh kiếm khí lại so những thứ vô dụng tia đồ vật mạnh hơn nhiều nếu là lại trắng chơi tấn thăng một chút hoàn toàn có thể coi như một đạo át chủ bài đến sử dụng có điều hắn cũng không có vội vã trong ngực ở giữa trước mặt trắng chơi mà chính là theo trong ba lô lấy ra tư đồ cực cho bức thư đưa tới lúc ấy cùng bức thư cùng một chỗ lấy được còn có một tấm ghi chép t ử vòng chúa tể đồ công sở bộ kiện quyền gia cựu bất quá cái kia trương quyền gia cựu tô một bạch bây giờ còn nhìn không ra bất kỳ tin tức theo tư đồ cực nói đến tiến giai về sau mới có thể nhìn đến đầu thứ nhất manh mối thần long điện hoài gian mắt nhìn phong thư có chút nhịu nhũ mày đưa tay tiếp nhận kiểm tra rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tô một bạch nói tiểu tử ngươi muốn vượt qua quốc giới đúng vậy tiền bối hẳn là cũng biết ta cái chức nghiệp này nghĩ muốn tiến giai lời nói đến giết không ít người chuẩn bị đi chỗ nào anh hoa vương quốc ngược lại là cái lựa chọn tốt đi thôi hoài gian vô vô c á i mông trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đa tạ tiền bối t h à n h toàn sao tô m ụ c b ạ c h cảm tạ đến một nửa đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng đi đi đến nơi đâu ngươi không cần phải nhường ta giúp ngươi lại tìm chút cổ kim tệ sau đó đem món kia có thể vượt qua quốc giới bảo vật cho ta không làm sao nghe ngươi ý tứ là muốn cùng đi với ta làm sao ngươi đi đến lao tử liền đi không được rồi hoài gian dối lưng một cái móc ra bộ đàm tô m ộ c bạch mặc dù có chút mắt t r ợ n tròn nhưng cũng không có mở miệng chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên thần long đế quốc đế đô thần long điện toàn bộ một tên còn buồn ngủ lão giả tiếp lên bộ đàm bên trong chuyển đến hoài gian thanh âm uy lao đầu các ngươi nghĩ đưa tiểu gia hỏa này ra đi cũng không được không được bất quá ta đến cùng theo một lúc đi nghe được câu này lao đầu trong nháy mắt t ỉ n h cảm ngủ tự tuyệt nói không được ngươi ở chỗ này chúng ta còn có thể giúp ngươi h n tảng nếu là ra ngoài bại lộ khí tức đem những tên kia đưa tới làm sao bây giờ ngươi thật cảm thấy có thể né tránh sao t h a ngay h tình thần chi mệnh, h vận n n điểm, đây là thần cấm chi địa cấm là ữ tên k i chẳng của các phần thôi. hiện, vạn nói, ứng người, là an ổn đến bông xuống người giới qua qua xuất ta là Lại là đi một từ đáp b â giờ cũng không tính làm trái hứa hẹn. Ngay trái tính hẹn. hứa làm vậy lão giả lâm vào chân mặc đục ngầu đôi mắt dần dần biến đến thanh minh hắn trầm tư một lát mở miệng hỏi không đi không được liền không thể cho thêm thần cấm chi đ ị a một chút thời gian thời gian ha ha hoài gian suy cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ngươi thật sự cho rằng ta không đi ra bọn hắn liền sẽ không tới sao thu hồi các ngươi may mắn tâm lý a còn có ta chỉ là thông báo các ngươi cũng đừng làm sai tiếng nói vừa ra hoài gian liền dập máy truyền tin lao giả lộ ra một nụ c ư ờ i khổ ngầm đầu nhìn trần nhà trong đôi mắt dường như phản chiếu lấy ngàn vạn tinh hà sau một hồi lâu hắn trùng điệp thở dài ai nên tới trung quy là muốn tới ngân xuyên t h ắ t nước trước hoài gian thu hồi bộ đàm hắn trước đó đối thoại tô một bạch một câu đều không có thể nghe thấy đi thôi tiểu tử phất tay đem bàn vẽ thu hồi hoài gian vô vô tô một bạch b ả vai cái này liền đi rồi tô một bạch hơi sững sờ chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chờ một cái ngày lành thắng tốt hoài gian l ư ờ n tô một bạch một chút tiểu tử ngươi liền vụng trộn vui đi có lao tử đồng hành bảo ngươi tại kia cái gì anh hoa vương quốc bình yên vô sự ý của tiền mối là chúng ta cùng một chỗ hành động tô m ụ c bạch ánh mắt sáng lên có hoài gian làm bảo tiêu chẳng phải là hoàn toàn có thể không nhìn anh hoa vương quốc người địa phương rồi người suy nghĩ nhiều lao tử thoạt nhìn như là rảnh rỗi như vậy người sao tô m ụ c bạch n ế t miệng trên mặt bất động thanh sắc trong lòng đã sớm chửi bậy liền chưa thấy qua so ngươi nhà người hoài gian chừng tô m ụ c bạch một chút chỉ một ngón tay điểm tại hắn mi tâm tốc độ quá nhanh tô một bạch căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nhắc nhở hoài gian trợ giút ngươi h n giấu đi khí tức đây là thần long điện thay tiểu tử ngươi an bài có cái này lớp bình phong anh hoa vương quốc người liền không cách nào dò xét đến ngươi vị trí cụ thể tô một bạch nghe vậy trong lòng vui vẻ vẫn là thần long điện nghĩ chú đáo như vậy hai họa ngầm lớn nhất cũng giải quyết chỉ cần mình đánh một thương đội chỗ khác anh hoa vương quốc bản địa cao thủ liền lấy chính mình không có biện pháp nghĩ được như vậy hắn có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói hoài gian t i ê n bối vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ừ n hoài、gian、gật gật đầu trong tay xuất hiện một viên màu trắng đen g i o thoa nhỏ nhắn lệnh bài chẳng biết tại sao lấy ra lệnh bài thời điểm hoài gian đột nhiên nhỏ không thể thấy thở dài một hơi trong mắt còn mang theo một tia hoài niệm ý vị nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm cảm xúc kích hoạt lệnh bài trong tay v ù vù đen lệnh bài màu trắng đông nhiên bắn ra một cố mênh mông năng lượng trúng kích trước phương không gian ẩm ẩm bầu trời nhất thời vang lên nổ thật to âm thanh trên bầu trời một đạo hơi mở bình chướng chậm rãi hiện lên bất thình lình biến hóa kinh động đến thần long chi điệu tất cả mọi người may ra thần long điện sớm liền nhận được tin tức bởi vậy vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng người chơi cùng đại lượng bản địa người bình thường lại khác biệt bọn hắn tất cả đều ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại đột nhiên làm ra động t ĩ n h lớn như vậy các người nói cái kia lớp bình phong sẽ không phải là vạn giới trò chơi nói tới quốc giới rất có thể đây là có người tại công kích quốc giới sao anh hoa vương quốc đồng dạng xuất hiện tình cảnh này bao phủ toàn bộ anh hoa vương quốc vô hình quốc giới cũng tại lúc này triển lộ ra ầm ầm quốc giới tiếp tục chấn động tiếng anh minh trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ anh hoa vương quốc không giống với thần long điện lạnh n h ạ t anh hoa vương quốc thủ hộ thế lực â m nhịn bí hội cao tầng cùng nhau biến sắc quốc giới vì sao lại xuất hiện dị thường đây chính là vạn giới trò chơi thiết định kết giới đến cùng là ai lại có có thể lực lay động ta có một loại dự cảm anh hoa vương quốc rất có thể đem gặp phải một trường hạo kiếp phân phó làm tốt ứng đối đột phát tình huống hết thể chuẩn bị l i ê n cao tầng đều là như thế dân gian cùng các người chơi càng là không hiểu ra sao hai đạo quốc giới dung chuyển kéo dài suốt hơn mười giây tô một bạch cùng hoài gian phía trước cách đó không xa không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu v n mèo ngay sau đó không gian bị cứ thế mà sẽ rách một đạo lỗ hổng xuất hiện đi hoài gian một tay nắm lấy tô một bạch bước ra một bước trong nháy mắt xông nhập không gian lỗ hổng sau một khắc Toàn khu thông o à n k u t h cáo một này tại thần cấm c vừa ra sở hữu người chơi đều điên cuồng đúng không lúc này mới ngày thứ ba bạch dạ liền xuất ngoại có lúc thật vô cùng nghĩ báo cảnh đều là cùng một chỗ vào trò chơi dựa vào cái gì ta còn không có rời tân thủ thôn bạch dạ liền vượt qua quốc giới rồi không phải nói quốc giới không cách nào vượt qua sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào khó trách vừa mới quốc giới sẽ chấn động nguyên lai là bạch dạ đại lao làm ra chư thần long đế quốc còn lại quốc gia nói chuyện phiếm kinh cũng phi thường náo nhiệt ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới bạch dạ ô n h dạ như thế không kịp chờ đợi liền về nước tình đi đừng có lại lừa mình dối người bạch dạ không thể nào là chúng ta cổ dạ vương quốc người pha ke cái này bạch dạ đơn giản liền không phải nhân loại hán dựa vào cái gì nhanh như vậy có thể vượt qua quốc giới tên biến thái này sẽ không tới chúng ta quang chiếu liên bang a ha ha q u ả n hắn bạch dạ mạnh bao nhiêu chỉ cần dám đến chúng ta bạch t ư ợ n g vương quốc định cho hắn có đến mà không có về các người nói chúng ta bắc diệu đế quốc tối cường giả tợ dần có phải hay không bạch dạ đối thủ cùng quốc gia khác nói chuyện phiếm kinh hoàn toàn khác biệt là anh hoa vương quốc lúc này bọn hắn nói chuyện phiếm kinh hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người tựa như là bị trầm mặc giống như chỉ vì bọn hắn nghe được thông báo so còn lại quốc gia nhiều mấy đầu anh hoa vương quốc thông báo xin chú ý đ ế từ thần long đế quốc người chơi bạch dạ đã thành công tiến vào anh hoa vương quốc năm anh hoa vương quốc thông báo, do tại quốc chiến còn chưa mở ra b ạ c h dạ đem bị coi là kẻ xâm lấn sở hữu hoa anh đảo người chơi thu hoạch được cả nước cùng hưởng s o n g hướng bờ uff anh hoa vương quốc người thủ vệ n a m anh hoa vương quốc thông báo xin tất cả hoa anh đảo người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem kẻ xâm lấn đánh g i ế t hoặc khu trục anh hoa vương quốc người thủ vệ cả nước cùng hưởng s o n g hướng bờ uff chính hướng tại điểm kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm giảm xuống đến không trước đó thành công đánh g i ế t hoặc khu trục kẻ xâm lấn về sau anh hoa vương quốc sở hữu người chơi cải quái thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm phần trăm đảo ngược kẻ xâm lấn mỗi tại hoa anh đảo chờ đủ hai mươi bốn giờ về sau anh hoa quốc sở hữu người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống hai duy nhất b uff không thể đ ư ợ ra gần như chỉ ở anh hoa quốc cảnh nội hữu hiệu cha xét xong người canh gác cái này cả nước cùng h ư ớ n g song hướng, hướng b uff miêu tả về sau anh hoa vương quốc nói chuyện phiếm k ê n h mới sôi trào lên bất quá bọn hắn chẳng những không có tuyệt vọng ngược lại còn bởi vậy biến đến hưng phấn dị thường ha ha ha ha cái này bạch dạ cũng dám cô thân đến đây đây không phải cho ta đưa b uff sao coi như hắn mạnh hơn thì có ích lợi gì chẳng lẽ còn có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao đại gia mau ra thành đi tìm tranh thủ ngày đầu tiên liền đem bạch dạ giết đi một trăm phần trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm suy nghĩ một chút liền kích động các người nói hắn có thể hay không trực tiếp trốn đi nếu là nói như vậy sau năm mươi ngày chúng ta cày quái chẳng phải là liền không có điểm kinh nghiệm rồi tránh hắn có thể hướng chỗ nào tránh ta đã vừa mới trông thấy phủ thành chủ g á n ra truy nã bạch dạ thông báo cái này có thể không chỉ là chúng ta chơi ra sự anh hoa vương quốc cũng sẽ đuổi giết hắn chỗ sợ nợ bên trong dạng này liền ổn chỉ cần tại hai trong vòng năm ngày tìm tới hắn chúng ta liền sẽ không thua thiệt kinh nghiệm tăng thêm dụ h o c n ư ờ n g đại lượng hưng phấn hoa anh đảo người chơi hào hào ra khỏi thành đây là một tòa cấp hai chủ thành cũng là anh hoa vương quốc gần với một cấp vương thành mấy tòa thành thị một trong ngoài thành nơi nào đó cấp hai mươi dạ quái địa đồ thủ cọ mì nhặt lên mặt đất rơi xuống đồ vật trong mắt lóe lên một tia hạ quang bạch dạ quân nhanh như vậy liền tới rồi sao hy vọng ngươi không muốn chết quá nhanh trong miệng n h ỉ non một câu dù cọ my lần thứ nhất mở ra truy n g u y ệ t thành nói chuyện phim kênh sử dụng một nghìn kim tệ chú ý một cái tin mặc dù đây là hơn phân nửa tài sản nhưng sủ cọ my lại hào không đau lòng hắn đã biết kim tệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng muốn mua được chân chính đ ồ tốt cần chính là một loại gọi là hồn tệ tiền tệ mà thiên phú của hắn giết cường giả là có thể trưởng thành cùng cái này so ra kim tệ tính là gì dù cọ my ai cái thứ nhất giúp ta tìm tới bạch dạng khen thưởng một kiện hoàng kim cấp trang bị so tin tức vừa ra truy nguyện thành người chơi nhất thời hưng phân hơn tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất phát hiện bạch dạ cầm tới khen thưởng nhưng bọn hắn tựa h ồ q u ê n bạch dạ không những không phải lương thiện ngược lại vẫn là người chơi bên trong mạnh nhất tồn tại khen thưởng có mệnh cầm nhưng rất có thể sẽ không mệnh xài bất quá thời khắc này anh hoa vương quốc người chơi có thể nghĩ không ra nhiều như vậy bọn hắn sớm đã bị một trăm phần trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm làm choáng váng đầu ó c trong đầu của bọn họ bây giờ chỉ muốn mau sớm tìm tới bạch dạ sau đó cầm xuống kinh nghiệm tăng thêm mff càng sớm cầm tới anh hoa vương quốc người chơi tại vạn giới trò chơi bên trong ưu thế lại càng lớn đợi đến quốc chiến mở ra nói không chừng có thể bằng vào đẳng cấp hoàn thành từng tại lam tinh không có làm được sự tỉnh anh hoa vương quốc bắc hải thành ngoại thành không gian tê liệt hai bóng người từ đó đi ra bốn phía dã quái trước tiên phát hiện mục tiêu nhất thời n h a răng trận mắt nào tới h ừ một đám súc sinh hoài gian hừ lạnh một tiếng cũng không thấy hắn có động tác gì một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu phụ cận sở h ư u dã quái liền kêu thảm đều không có v a n g lên phụ cận sở h ư u dã quái cũng đã ngã xuống đất bỏ mình mà tô một bạch lúc này mới vừa nghe xong hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất vượt qua quốc giới người chơi danhiệu của ngươi nhất kỵ tuyệt trần hiệu quả thu hoạch được tăng lên. nhắc nhở do tại q u ố c chiến còn chưa mở ra n g ư ơ i đã bị anh hoa vương quốc coi là kẻ s ầ m lấn nước nọ sở hữu thế lực cùng người chơi đều muốn đối ngươi triển khai truy sát thỉnh n g h ị hết tất cả biện pháp sống sót nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được song hướng bờ uff anh hoa vương quốc kẻ s ầ m lấn anh hoa vương quốc kẻ s ầ m lấn đơn thể song hướng bờ uff chính hướng mỗi tại anh hoa vương quốc chờ đủ hai mươi b ố giờ n g ư ơ i cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm đem tăng lên hai cao nhất tăng lên một trăm linh đảo ngược mỗi bị đánh giết một lần người cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống hai mươi duy nhất bờ uff không thể được ra gần như chỉ ở anh hoa quốc cảnh nội hữu hiệu nhìn lấy chính mình thanh trạng thái mới xuất hiện bờ ưu ft tức tô một bạch khỏe miệng có chút d ư n g lên đây không phải niềm vui ngoài ý muốn sao đúng lúc này hoài gian nhìn chung quanh mở miệng nói lao tử còn có việc liền đi trước sau đó chính ngươi chơi tiếng nói vừa ra hắn vừa xài bước ra trực tiếp lăng không mà đi chỉ để lại một câu nói tại tô một bạch bên thai quanh quần chờ ta lúc sắp đi thông báo t i ế p ngươi tiểu tử nhường ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự cứ về náo huyên náo càng lớn càng tốt có lao tử tại những lao gia hỏa kia ngươi không cần lo lắng bất ọ n hắn quá cái này dòng đối tô một bạch bản người mà nói tác dụng cũng không lớn từ khi có tử vực nhảy vọt về sau hắn đã rất ít khi dùng chân đi bộ cự ly xa di động cũng có băng xương thay đi bộ bất quá cái hiệu quả này đối băng xương tốc độ phi hành tăng lên lại rất lớn tô m ụ c bạch mắt nhìn chung quanh một chỗ thi thể phất tay triệu hồi ra băng xương từ vực n g ả y vọt sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ ngồi lên vung tọa băng xương trong lỗ mũi phun ra hai đạo hạt khí đem dưới chân thổ địa đóng băng chậm rãi triển khai hai cánh mở miệng hỏi chủ nhân chúng ta đi chỗ nào để cho ta nhìn xem thính lê thành tô m ụ c bạch mở ra địa đồ tìm đòi ám kim cấp t à n g bảo đồ trên t o à độ trước đi về phía nam một bên bay có phương hướng băng xương lúc này phóng lên tận trời có nhất kỵ tuyệt trần gia trì tốc độ của hắn cũng so trước đó nhanh năm mươi tô m ụ c bạch từng tại thanh thanh thảo nguyên sáo va ra một tấm á m kim cấp tàng bảo đồ địa c u ố i tọa độ chính là nằm ở t ỉ n h lê thành giã ngoại lúc ấy hắn còn cảm giác cao hứng hụt một trận cho rằng thật lâu đều không cách nào mở ra cái này bảo dương không nghĩ tới giới cơ duyên xào hợp nhanh như vậy liền đến đến anh hoa vương quốc lần này đến đây tiến giai tự nhiên là đệ nhất sự việc cần giải quyết nhưng mở bảo dương cũng coi là một mục tiêu trung cực sáo va phía dưới cái này bảo dương bên trong có thể là có thể mở ra cấp thần t h o đồ vật tô một bạch tự nhiên muốn nghĩ trước tiên chạy tới đã như vậy, vậy liền theo tính lê thành bắt đầu đi nhìn lấy địa đồ tô một bạch k h o miệ vung lên một tia cười、lạnh. đây là một tòa cấp ba thành thị với hắn mà nói vừa vặn coi như kinh động đến trong thành người địa phương muốn đến hẳn là cũng sẽ không có quá mạnh tồn tại vang xương tại tầng mây bên trong phi hành tốc độ cao mặc dù cấp bậc của hắn rất thấp nhưng tán phát long u y lại lệnh không trung giã quái không dám tới gần tô một bạch tựa ở vương tòa phía trên một bên tự hỏi tiếp xuống kế hoạch hành động một bên lấy ra một đống nhỏ sơ cấp sách kỹ năng đây là tối hôm qua nhóm soát bột thu hoạch cũng là tô một bạch duy nhất vật lưu lại tổng cộng mười lăm bản dù sao phú giáp thiên hạ ban đầu tiền tài đã đủ rồi hắn dứt khoát lưu lại tăng thực lên nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình lựa chọn một tấn thăng đến trung cấp sách kỹ năng không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến cao cấp sách kỹ năng mỗi bản tiêu hao 2.000 kim tệ lựa chọn ba hai biến đến hoàn mỹ sách kỹ năng mỗi bản tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ thăng hoa nhị giai có tiền về sau liên lạc có thể muốn làm gì thì làm người tiêu hao ba vạn kim tệ thu hoạch được m ộ ư ơ i năm bản cao cấp sách kỹ năng người sử dụng cao cấp sách kỹ năng m ư ơ i năm điểm kỹ năng hai t r ư ớ c mắt có thể dùng điểm kỹ năng hai điểm không chút do dự tô một bạch quả quyết chức đem kỹ năng điểm phân phối đến tử vong hấp thu phản hồi phía trên người tiêu hao tám mươi điểm điểm kỹ năng người cấp độ ss kỹ năng tử vong hấp thu phản hồi tăng lên đến cấp m ộ mươi một mắt tử vong hấp thu phản hồi ss cấp m ộ mươi một mắt chủ động kỹ năng kỹ năng hiệu quả một hấp thu theo trên thi thể hấp thu tử khí cùng tổn trữ đơn lần hấp thu mục tiêu lớn nhất không cao hơn hai mươi thời gian cuột đồ ba mươi giây không tiêu hao lớn nhất thi pháp khoảng cách hai trăm m tử khí giá trị một ba trăm chín mươi hai hai nghìn ba trăm hai mươi đẳng cấp bốn mươi phản hồi trong nháy mắt khôi phục tự thân điểm sinh mệnh hoặc pháp lực giá trị cũng có thể dùng tại cường hóa cái nào đó triệu hóa v ậ n thời gian cuộn đồ 30 giây tiêu hao một năm trăm điểm c h ế t khí một điểm c h ế t khí khôi phục bốn trăm điểm điểm sinh mệnh hoặc bốn trăm điểm pháp lực giá trị một điểm c h ế t khí cường hóa mục tiêu một phần trăm chủ t h u tính tiếp tục một trăm hai mươi giây mắt cấp tử vong hấp thu phản hồi hiệu quả cơ hồ tăng lên gấp đôi chỗ thiếu sót duy nhất chính là mỗi lần tiêu hao t ử khí hạn mức cao nhất ngừng lưu tại năm trăm điểm tô một bạch cũng không có quá mức thất vọng có chức nghiệp hai biến đặc tính giá trị mang ý nghĩa hắn mỗi qua ba mươi giây Có cái thể đem nhắc à o đó triệu o á n tính cường n vật thuộc chủ hóa h nhở ngươi bị đến từ chớ chú quan miệng t ử khí ăn mòn t ử khí giá trị một mươi từ khí giá trị một mươi từ khí giá trị hạn mức cao nhất tăng lên di động nạp điện bình nhất thời bắt đầu công tác không đến hai phút đồng hồ tô một bạch t ử khí giá trị liền đạt tới hạn mức cao nhất nhìn lấy còn lại một trăm năm mươi ba điểm kỹ năng tô một bạch suy nghĩ một chút đem t ử vực nhảy vọt thăng lên cấp ba hắn hoàn toàn không thiếu thương tổn tự nhiên không vội mà thăng cấp tử vong ngưng thị làm cấp độ ss kỹ năng thăng cấp cần tiêu hao điểm kỹ năng hoàn toàn chính xác rất nhiều nhưng thăng cấp mang tới tăng lên cũng tương tự cực lớn nhảy vọt khoảng cách theo 2 0 0 t m l trực tiếp tăng lên tới 3 2 0 m thời gian cột đổ càng là rút ngắn đến 12 giây thi liên nhảy vọt sau miễn dịch thời gian cũng theo 3 giây gia tăng đến 3.3 giây tử vong mạc bố tăng lên biên độ đồng dạng k i n h người thi pháp khoảng cách tăng lên tới 8 0 0 m thời gian cột đổ mặc dù trở biến nhưng tiếp tục thời gian lại tăng lên tới 3 a m giây lớn nhất tăng lên thì là tử vong mạc bố số lượng kỹ năng lên tới cấp bốn về sau tô một bạch có thể đồng thời tại năm cái vị trí tọa độ mở ra tử vong mạc bố trong n g á y mắt nhường vòng linh quân đoàn phân tán xuất hiện tại bất đồng tọa độ nhìn lấy thăng cấp sau tử vực nhảy vọt tô m ụ c bạch trong lòng hơi có chút kinh ngạc không biết cái này kỹ năng bao nhiêu cấp mới đầy nếu như có thể nhiều thăng mấy cấp tại t r ư ớ c nghề hai biến đặc tính ra chỉ dưới chính mình chẳng phải là vô địch nhảy vọt miễn dịch lại nhảy vọt lại miễn dịch cái này còn phải rồi mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn nhưng tô m ụ c bạch vẫn là quyết định về sau lấy được điểm kỹ năng trước tiên trước đem tử vực nhảy vọt tấm át chủ nhân chúng ta đến cải biến lộ tuyến băng xương âm thanh vang lên tô một bạch hơi xứng sờ một tiếng to do hưng gãy vang vọng chân trời tô một bạch ánh mắt n g ư n g tụ chỉ thấy phim chính đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ cũng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu biến lớn có thể để cho băng sương đưa ra cảnh cáo tất nhiên là một cái cường đại bốt bất quá giờ phút này khoảng cách qua xa tô một bạch còn không nhìn thấy đối phương tin tức băng sương trước tiên liền muốn, muốn cải biến phương hướng nhưng lại bị tô một bạch ngăn lại không cần hoảng bay qua chủ nhân ta không phải là đối thủ của nó băng sương thanh â m có chút lo lắng hiển nhiên là lo lắng tô một bạch đặt mình vào nguy hiểm không chết được yên tâm tô một bạch ngồi thẳng thân thể sắc mặt biến đến ngưng trọng lên ánh mắt nhìn chỏng chọc, chọc và o cực tốc đến gần điểm đen theo khoảng cách càng ngày càng gần hắn cuối cùng thấy do đối phương cái này một cái to lớn vô cùng t ê n kền bên ngoài thân cánh chim hiện lên màu tím đen dưới ánh mặt trời lấp lóe kim loại sáng bóng chỗ đặc biệt nhất là ra hỏa này mọc ra hai cái đầu hình thể của nó không thể so với băng xương vừa bị băng xương kèn lệnh triệu hắn đi ra lúc nhỏ chương 96, không c h u n g đấu pháp chê bờ bốt chương 96, không c h u n g đấu pháp chê b bốt ám vũ mát cứu đẳng cấp điểm sinh mệnh trừ một cái tên còn lại tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi cái này đại gia hỏa h i ệ n nhiên là bị băng xương khí tức cho hấp dẫn tới theo con ngươi của nó bên trong tô một bạch có thể cảm nhận được hưng phấn cùng tham lam vừa đến đã gặp phải cái đại gia hỏa ám vũ ma t h i ế u xuất hiện cho tô một bạch gõ cảnh báo thực lực của hắn tại vương xuống người phương diện tuy nhiên đã vô địch nhưng đối mặt chân chính tồn tại cường đại trên lệnh còn rất lớn bất quá tô một bạch giờ phút này tâm lý tuyệt không h o ả n g ngược lại càng tỉnh táo lại b ộ t tốc độ rõ ràng so băng xương càng nhanh coi như hiện tại thay đổi phương hướng cũng không nhất định có thể chạy thoát đương nhiên hắn cũng không có xử lý bột ý nghĩ như thế căn bản không thực tế chủ nhân đến rồi có tô một bạch mệnh lệnh tại băng xương tốc độ không giảm chút nào thẳng tắp phóng tới ám vũ ma c ế u cái sau trong mắt lóe lên một vệt vẻ t r e o tức hai cái đầu đồng thời hé miệng vê n h vê n h hai đạo năng lượng màu tím thấm quang trụ trong khoảnh khắc kích xạ mà đến song phương còn cách lấy hơn ngàn mét khoảng cách bột công kích lại c h ớ c mắt đã tới giống băng xương nhất thời tức giận nếu là giống nhau đẳng cấp đối diện cái k i a đầu hói chim liền nhìn chính mình một mắt cũng không dám bây giờ dám đem chính mình xem như con mồi đơn giản lẽ nào lại như vậy nó trước tiên mở ra hàm dưới trong miệng băng xương năng lượng cùng nóng rực long tức ngưng tụ coi như không phải là đối thủ chính mình cũng không phải dễ đối phó như vậy băng xương long tức vê anh màu băng lam long tức nhất thời cùng bột công kích chạm vào nhau ở giữa không trung l m vang nổ tung bất quá băng xương long tức cường độ rõ ràng không bằng hai đạo năng lượng màu tím thấm quang trụ cái s o h o a n h bạo long tức về sau đúng là chỉ giảm hơi yếu một chút điểm tiếp tục đánh phía băng xương cùng lúc đó ám vũ ma t h i ế u hai cánh chấn động xua tan nổ tung khói bụi một đôi móng n u ố t cực t ố c đánh tới trong mắt của nó tràn đầy vẻ hưng phấn không nghĩ tới đi ra ngoài dạo cái n g o t vậy mà có thể gặp được một cái sinh ra kỳ long vương đây chính là cả một đời đều gặp không được n ị c h thiên kỳ ngộ móng lóe đuốt lấp l a n h q u a n g đ â một khắc băng xương thân h có ảnh trực tiếp xuất hiện tại một sáu trăm ắ t linh hồn m bên ngoài hai đạo năng lượng màu tím thấm quang trụ thất bại trực tiếp phóng tới nơi xa ám vũ ma thiếu cũng đột nhiên mất đi mục tiêu công kích không có dùng s ứ t điểm đúng là cứ thế mà sông mấy cái thân vị mới miễn cưỡng dừng lại cả hai trong nháy mắt kéo ra gần hai cây số khoảng cách nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ ám vũ ma t h i ế u phản ứng cực nhanh hai cánh chấn động trong nháy mắt chuyển hướng tức tốc hướng về băng xương đ ổ i theo nhưng sau m ộ t khắc nó lại có chút trận tròn mắt chỉ thấy màn sáng màu xám nhạt loại qua băng xương thân ảnh nhất thời xuất hiện tại một phương hướng khác ngay tại nó chuẩn bị cải biến phương hướng tiếp tục truy kích thời điểm màn sáng lại hiện ra băng xương lại đổi vị trí tô một bạch khoe miệng khanh đ mặc dù tử vong mạc bố chỉ có thể trải rộng tại lần thứ nhất mở ra lúc một sáu t phạm vi bên trong không cách nào thông qua cái này kỹ năng nhanh chóng thoát đi nhưng trong nháy mắt cải biến vị trí tính cơ động lại đủ để đem b ộ t đùa b ỡ n xoay quanh bốn cái tử vong mạc bố cấp tốc hà n ổ i băng xương thân ảnh không ngừng tại đông nam tây bắc trên dưới trái phải biến hóa mà lại tử vong mạc bố còn có thể theo tô một b ạ c h tâm niệm cải biến vị trí ngắn n g ủ i mười giây ám vũ ma thiếu liền bị dạo đến c h ó n g đầu hoa mắt hai cái đầu hơi kém bởi vậy thắt màn ánh sáng màu xám lần nữa loay qua băng xương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ám vũ ma thiếu phía sau năm trăm mét thế mà cái này vẫn chưa xong cái cuối cùng tử vong mạc bố đ ô n nhiên xuất hiện tại ám vũ ma thiếu trên không hơn mười mét chỗ sau một khắc Từng cái tinh nhuệ khô lâu sĩ xông ra triệu t nhuệ dũng xông hoán không gian, cái khô lâu sĩ ra a mặc thích trong mắt trước tiên sử dụng cùng dã phong. tựa theo nháy phong. cùng dụng sung Nương năng sử dã kỹ đ tính, những này khô lâu dù ũ n đúng là ở trên không trung hóa thành từng cái, từng cái đường nhiên g sĩ sám, độ đột là lấy ở tay tốc vọt tới buột. kẽ hóa cái cái cầm cự Mặc kiếm, d bởi vì thuộc tính tranh lệch quá lớn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cũng không thể lệnh ám vũ ma t h i ế u lâm vào trạng thái hôn mê nhưng liên tiếp không ngừng va chạm vẫn như c ũ lệnh ám vũ ma thú hơi đã mất đi thăng bằng trong nháy mắt đem s u n g phong mà đến khô lâu dũng sĩ miểu sát ngay tại nó vừa ổn định thân hình chuẩn bị triển khai phản công thời điểm một cỗ đột nhiên xuất hiện cự lực đ ố n g nhiên đánh tới ẩm một cái rõ ràng lớn hơn một vòng khô lâu dũng sĩ đụng vào ám vũ ma thiếu trên thân mặc dù vẫn như c ũ không thể tạo thành thương tổn nhưng lực lượng kinh khủng kia lại cứ thế mà đem một thân vị ép xuống gần trăm mét cái này khô lâu dũng sĩ tự nhiên là bị tô một bạch từng cường hóa tăng lên một phần trăm về sau vượt qua bốn mươi bảy vạn điểm lực lượng cũng không phải ngờ dỡn cho dù là ám vũ ma thiếu cái này nhìn không thấy đẳng cấp bột trên không trung không có điểm mức lực cũng rất khó triệt tiêu cái này có lực lượng kinh khủng thừa dịp cái này khe hở trên không màn sáng màu xám nhạt đột nhiên mở rộng c ũ n g cấp tốc đảo qua ám vũ ma thiếu thân thể mấy trăm con khô lâu trong nháy mắt trải rộng bột toàn thân trên lưng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận còn lại càng là trực tiếp vứt bỏ vũ khí hai tay nắm lấy ám vũ ma thiếu hai cánh móng l u ố t cái bôi t h i liền hai đầu thật dài cổ cũng treo đầy khô lâu tóm lại trong n h y mắt ám vũ ma thiếu liền bị bao bao thành một người to lớn khô lâu cầu trong phạm vi tầm mắt nơi nào còn có băng xương thân ảnh li trong miệng phát ra chấn n ộ h ấ t vang ám vũ ma thiếu trong mắt tràn đầy bị trêu đồ n ộ hỏa đáng chết vậy mà nhường tên kia chạy trốn thực sự giận ám vũ ma thiếu đột nhiên bay đầu nhìn hướng một cái hướng khác tức h ồ n hển nó chuẩn bị cầm nơi đó một tòa nhân loại tiểu chấn phát tiết n ộ hỏa tô một bạch thả ra khô lâu trong nháy mắt liền thông qua tử vong mạc bố hoán đổi phương hướng cùng băng xương cùng một chỗ rời đi rời đi vì để tránh cho lại bị đuổi kịp băng xương trước t i ê n hạ tốc độ cao không hề đứt đoạn cải biến phương hướng có trước đó kinh lịch băng xương bành trướng tâm cũng bất phóng túng đi một chút không lại bay vào cao hơn địa phương mặc dù là cấp thần thoại sinh vật nhưng khi yếu ớt còn thật không thể t r e o vào những cái k i a cao cấp mạnh đại bốt không bao lâu tô một bạch liền thu đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người khô lâu dũng sĩ đã bỏ mình nhắc nhở hai biến đặc tính phát động người khô lâu dũng sĩ đã đang triệu hoán trong không gian đầy trạng thái phục sinh nên khô lâu dũng sĩ trong vòng sáu mươi phút không thể lần nữa phát động mấy trăm khô lâu dũng sĩ hy sinh đổi lấy tô một bạch bình an cuộc mua bán này tự nhiên rất có lời có lần này kinh lịch tô một bạch đối với tử vong mạc bố lý giải cũng càng trên một bậc thang mấy lần cải biến phương hướng về sau lại phi hành tốc độ cao hơn mười phút thẳng đến rốt cuộc không cảm ứng được á m vũ ma thiếu một tia khí tức b ă n g xương mới cho ra phản hồi chủ nhân cái tia chọc lông chim đổi u không kịp tới cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại tô một bạch bên thai văng lên ngươi phát hiện ma hoa đâm lấy nơi này tựa hồ khoảng cách tòa nào đó cấp ba thành thị rất gần tô một bạch mở ra địa đồ xác nhận toa độ đang chuẩn bị tiếp tục tiến về tính lê thành lại đột nhiên cải biến ý nghĩ chỉ vì phía dưới cách đó không xa xuất hiện một chi buông xuống người tiệ đội bay gần một chút tô một bạch khoe miệng khanh đ ế t đã gặp được vậy mình liền làm điểm chuyện tốt miễn phí cho bọn hắn về hạ thành a t r ư ơ n g chín mươi bảy đến đều tới mới điểm ấy thu hoạch không còn gì để nói a tăng thêm t r ư ơ n g chín mươi bảy đến đều tới mới điểm ấy thu hoạch không còn gì để nói a tăng thêm ma hoa đầm lầy tại hiện giai đoạn tới nói xem như một mảnh cao cấp địa đồ nơi này ra quái đẳng cấp thấp nhất đều vượt qua cấp mười lăm có thể vào lúc này xuất hiện ở nơi này tiểu đội tự nhiên không phải giảm xuống truyền tống yêu cầu sau mới ra thôn người chơi cấp bậc của bọn hắn thuần một sắc đều là mười cấp đoàn trưởng nơi này thật sự có bậc sao nghe được đồng đội h ỏ i thăm sơn bản ngũ thập lục tự tin c ư ờ i cận tin tưởng ta khẳng định có đây là tối hôm qua ta tại thư viện tra được tư liệu yên tâm đi ta cùng đoàn trưởng cùng đi tra mà lại cái này b ộ t rất có thể liên quan đến một cái ẩn tàng nhiệm vụ đây là một chi vừa thành lập đoàn lính đánh thuê lần này tới đến ma hoa đầm lầy cùng sở hữu người người dẫn đầu sơn bản ngũ thập lục có được cấp s thiên phú những người còn lại cũng tất cả đều là cấp phá thiên phú người chơi hiện giai đoạn tới nói sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối xếp tiến lên liệt mọi người một đường thanh t h á i không ngừng tìm kiếm lấy b ọ tung tích quá trình bên trong trong đội ngũ có người không hiểu dùng mình một cái các ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên trở nên lạnh n g ư ờ i tiểu nói này còn giống như thực sự là sơn bản ngũ thập lục tỉ mỉ cảm thụ một phen trên mặt hiện ra một vệt ý cười xem ra chúng ta khoảng cách bột đã không xa nói hắn bay người nhìn về phía mình đội viên mở miệng nói đại gia cố gắng nữa tìm một chút chờ giết cái này b ộ t chúng ta đi quán rượu ăn thật ngon một lần tạch tạch tạch đang lúc này phía trước cách đó không xa t r u y ề n đến một trận cốt cách va chạm thanh âm một tên tiểu đội thành viên ngạc nhiên chỉ sơn bản ngũ thập lục sau lưng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn các ngươi mau nhìn vậy có phải hay không bột mọi người nhất thời nhìn sang chỉ thấy một cái cường tráng khô lâu từ rừng cây chỗ sâu đi ra nó trên vai khiêng một thanh đại kiếm mỗi đi một bước hai chân đều thật sâu lâm vào đầm lầy bên trong lúc này cũng có người phát hiện không thích hợp thanh âm có chút run r à y tin tức gì đều nhìn không thấy đây rốt cuộc là đẳng cấp gì buốt đ ầ m lây địa đồ vì sao lại xuất hiện khô lâu buột đoàn đoàn trưởng n g ư ơ i xác nhận chúng ta là đối thủ sao muốn không phải là chạy trước ca để cho ta nhìn sơn bản ngũ thập lục nhữ nhữ mày đang muốn quay người lại nhìn đến các đội viên sắc mặt cùng nhau biến đổi lớn còn chưa có nói xong kịch liệt đau nhức nhất thời đánh tới ngay sau đó hắn liền thấy một thành c ự kiếm theo bụng xuyên thấu mà ra 1,38 t r i ệ u sau một khắc một cái vượt qua trăm vạn to lớn thương tổn số nhảy ra sơn bản ngũ thập lục trong nháy mắt tử vong trước khi chết trong mắt của hắn tràn đầy trấn kinh c h i sắc còn lại đội viên trước tiên q u a y người chạy trốn liền thu thập sơn bản ngũ thập lục rơi xuống đồ vật ý nghĩ đều không có vừa mới trong nháy mắt đó hệ thống nhắc nhở âm thanh để bọn hắn minh bạch hết thảy nhắc nhở đoàn đội của ngươi bị kẻ xâm lấn bạch dạ công kích lại là bạch dạ bộ xương này là hắn triệu hắn vật sao vượt qua trăm vạn thương tổn đây quả thực so bậc còn muốn khoa、trương. giờ khác này trong mắt mọi người trừ khiếp sợ ra tất cả đều là sợ hãi trước đó bọn hắn còn nghĩ qua tìm tới bạch dạ vị trí đi phụ thành chủ nhận lấy k h á c t h ư ở n g bây giờ đã sớm đem ý nghĩ này ném ra sau đầu duy nhất nghĩ chính là đặc bệnh nói đùa cái gì ban thưởng gì có thể so được m ộ ư ơ i năm tuổi thọ a đây chính là trăm vạn thương tổn sớm biết bạch dạ biến thái như vậy liền không ra khỏi thành thế c tạch tạch. t h mà bọn hắn đã định trước không cách nào thoát đi nơi đây làm cho người dùng mình xương cốt tiếng va chạm không ngừng văng lên hiu hiu hiu ngay sau đó chín mũi tên kích xạ mà đến phút chốc xuyên thấu mấy người đầu 9 2 í n trăm h 8 9 8 n h ữ n g n à y người đến chết đều không nghĩ thông suốt như thế biến thái khô lâu bạch dạo vì cái gì có thể đồng thời triệu hoán m ộ ư ơ i cái tiếp nhận lũ khô lâu đưa tới chiến lợi phẩm tô một bạch nhìn lấy hệ thống nhắc nhở nhữ mày không nghĩ tới còn có con ma chết sớm linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. 9. linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 1. mười đầu nhắc nhở bên trong có một đầu lộ ra không hợp nhau cũng không biết là cái gì cái xui xẻo ra hỏa thậm chí ngay cả hai mươi năm tuổi thọ đều không có bị chính mình giết một lần liền triệt để chết rồi phất tay thu hồi k h ô lâu tô một bạch một lần nữa ngồi lên vung tọa vung tay lên nói đi phía trước nhìn một chút đến đều tới mới này một ít thu hoạch có chút nói không đi a được rồi chủ nhân băng xương n ế t miệng cười một tiếng nhất thời phóng lên tận trời cùng lúc đó tử xuyên thành phục sinh đại sảnh chín bóng người tuần tự phục sinh s ơ n bản ngũ thập lục cái thứ nhất hét lên kinh ngạc bát g i á c vì cái gì ta chỉ có cấp tám rồi còn lại đội viên cũng phát hiện dị thường của mình nhất thời sắc mặt biến đổi lớn cái gì các ngươi nhanh nhìn tuổi thọ của mình ta vậy mà duy nhất một lần tổn thất hai mươi năm ta cũng tổn thất hai mươi năm thật là đáng sợ bạch dạ đến cùng là làm sao làm được xong ta chỉ còn hai mươi lăm năm tuổi thọ t ì n h thượng làm sao còn không có phục sinh gặp hắn giống như chỉ có mười chín năm tuổi thọ chẳng lẽ nói s ơ n bản ngũ thập lục sắc mặt trắng b ệ c h đóng lại đoàn đội thành viên danh sách r u n g g i n g nói t ì n h thượng triệt để chết rồi hắn hết thệ tin tức đều bị vạn giới trò chơi xóa đi vê anh tin tức này như là sấm xét giữa trời quang tại tất cả mọi người trong đầu ầ m vang đổ vang không ít người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất trong miệng nị n nó nói cái này liền không có vạn giới trò chơi thật sự là sẽ chết ta không chơi ta muốn trở về sơn bản ngũ thập lục nhìn lấy mọi người thân sắc thở dài một hơi cái này là lần đầu tiên đối mặt thực sự tử vong hắn cũng lòng còn sợ hãi bạch dạ cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người hắn đơn giản cũng là cái quái vật dạng này người anh hoa vương quốc thật sự có thể đánh g i ế t hoặc là khu trục sao giờ khác này sơn bản ngũ thập lục đấy lòng vô cùng tuyệt vọng nhưng hắn vẫn là mở ra tử xuyên thành nói chuyện phim k ê n đem bạch dạ tại phụ cận hiện thân tin tức phát ra tòa này cấp ba thành thị nhất thời liền sôi trào sở hữu người chơi đều hưng phân lên dù sao giết chết bạch dạ là một kiện đối sở hữu hoa anh đào người chơi đều có lợi sự tính đến mức sơn bản ngũ thập lục nói tới trăm vạn thương tổn cùng cường đại khô lâu căn bản không có người coi là chuyện to tát trăm vạn thương tổn khoác lác gì bất ca lúc này mới ngày thứ mấy bạch dạ coi như mạnh hơn cũng bất quá là một cái người chơi mà thôi làm sao có thể phát ra biến thái như vậy thương tổn sơn bản ngũ thập lục cũng không nói thêm gì chỉ là trước tiên mang theo đội viên đi tới phủ thành chủ tổn thất quá lớn nhất định phải đem cái này khen thưởng nhận mới được mà lại không có quan phương quân đội chỉ dựa vào người chơi căn bản liền cầm bạch dạ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ bất quá hắn còn chưa tới phủ thành chủ tô một bạch liền đã đi tới tử xuyên thành vùng ngoại thành nhìn cách đó không xa kết bẹ kết đội hoa anh đào người chơi tô một bạch trên mặt hiện lên một v ẹ t nụ cười vung tay lên thử vong mặt bố tứ đạo màn sáng màu xám nhạt trải rộng ra vong linh quân đoàn bông xuống trong nháy mắt kéo ra một cây số dài tử vong chi dây chương chín mươi tám quét ngang đồ sát chương chín mươi tám quét ngang đồ sát các người mau nhìn vậy có phải hay không một đó là cái gì làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khô lâu ký bảng tất cả đều là dấu chấm hỏi một điểm tin tức đều nhìn không thấy những này khô lâu cùng kỵ binh rốt cuộc mạnh cỡ nào không hội ngộ thấy quái vật công thành đi vong linh quân đoàn đột nhiên xuất hiện nhất thời đưa tới ngay tại mảnh khu vực này luyện cấp người chơi chú ý nơi này khoảng cách từ xuyên thành cũng không xa bởi vậy người chơi số lượng đông đảo trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mới từ tân thủ thôn đi ra cấp bậc của bọn hắn phổ biến đều tại ngũ lúc cấp vì đối phó ngoài thành giác quái những n à y người trên cơ bản đều là tổ đội hoạt động bởi vậy rất dày đặc vừa mới sơn bản ngũ thập lục nói chỉ là bạch dạ tại phụ cận n h â thân nhưng lại cũng không có nói ra càng nhiều chi tiết bởi vậy những n à y người chơi cũng không biết vong linh quân đoàn lai lịch tô m ụ c bạch cũng không có lưu cho bọn hắn suy nghĩ thời gian triệu hồi ra vong linh quân đoàn về sau trực tiếp hạ lệnh triển khai giết chóc sau một khắc hai mươi tên kỵ sĩ không đầu đi đầu xung phong hai trăm con ám ảnh kỵ sĩ theo sát phía sau thử vong t r ù n g phong ám ảnh t r ù n g phong hơn hai trăm đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt xông vào đám người dọc đường tiểu anh hoa bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị va chạm bay ngược mà ra bay lên trong nháy mắt liền trở thành vô số c ô thi thể hai bên khô lâu dũng sĩ cũng nhắm chuẩn mục tiêu của mình tay cầm cự kiếm hóa thành năm trăm đạo lưu quang cùng ã xung phong năm trăm đầu tiểu anh hoa nhất thời bị đâm một cái xuyên tim chết không thể chết lại cùng lúc đó đầy trời mưa tên bắn một lượn tinh nhuệ khô lâu xạ thủ bọn họ cực tốc kéo cung không ngừng x ạ kích mỗi một mũi tên đều sẽ mang đi một đầu tiểu anh hoa người chơi bất quá giết người hiệu suất cao nhất còn muốn thuộc khô lâu pháp sư tấn thăng đến cấp a kỹ năng về sau tinh nhuệ khô lâu pháp sư nhiều một cái a h o e kỹ năng rốt cục bắt đầu triển lộ r a đại quy mô pháp sư quân đoàn khủng bố lực phá hoại theo phân bố tại trong quân đoàn khô lâu pháp sư bọn họ hoàn thành thi pháp trong tay pháp trượng hướng phía trước một chỉ biện lựa thuật vâng. Vâng. Vâng. Vâng. bốn trăm đoàn b i ể n lửa bỗng nhiên buông xuống mỗi một đoàn bán kính đều đạt tới kinh người ba mươi m b i ể n lửa trồng lên trong nháy mắt đem tử vong dây phía trước một trăm linh khu vực hoàn toàn bao trùm bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bay lên trong b i ể n lửa tiểu anh hoa chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một tô mục bạch chỉ cảm thấy tử vong thánh điện minh văn có chút r u n động hấp thu linh hồn điểm số nhắc nhở nhất thời bắt đầu soát màn hình ngắn mùi ba giây hắn liền thu hoạch hơn hai trăm linh linh hồn điểm số cũng không bất thình lình khủng bố thế công lệnh vong linh quân đoàn phạm vi công kích bên ngoài người chơi sợ vỡ mật thàng đến biển lửa bay lên phía sau người chơi lúc này mới phản ứng lại bởi vì tiểu đội bị công kích sẽ thu đến nhắc nhở bởi vậy có chút may mắn còn sống sót người chơi cũng biết vong linh quân đoàn từ đâu mà đến bạch dạ là bạch dạ hắn quả nhiên ngay tại tử xuyên thành những ngày cường đại vong linh vậy mà đều là hắn triệu hóa vật thật là đáng sợ chạy tranh thủ thời gian trở về thành ta đội trưởng đã sống lại hắn nói bị bạch dạ đánh g i ế t không chỉ có sẽ trực tiếp rơi hai c ấ p hơn nữa còn sẽ tổn thất hai mươi năm tuổi thọ không thể nào tuyệt đối không có khả năng bạch dạ làm sao lại mạnh đến nước này theo tin tức chuyển đến tất cả mọi người trong nháy mắt l u ô cuống quả quyết vứt xuống sót một nửa da quái cũng không quay đầu lại hướng t ừ xuyên thành phương hướng chạy tới không có gặp bạch dạ trước bọn hắn còn vọng tưởng qua liên thủ đánh g i ế t đối phương vì anh hoa vương quốc làm vẻ vang nhưng chân chính được chứng kiến vong linh quân đoàn khủng bố về sau nơi này không còn có người còn ôm lấy ý nghĩ như vậy giết bạch dạ nói đùa cái gì chết nhiều người như vậy l i ê n bạch dạ cái bóng đều không có thể nhìn đến cái này lấy mạng đi g i ế ta t coi như nơi này tất cả mọi người đem m ệ n h chồng lên đi chỉ sợ đều không gây thương tổn nhân ra mảy may chỉ là một cái khô lâu liền gần như vô địch mà loại tồn tại này bạch dạ vậy mà duy nhất một lần triệu hoán ra hàng ngàn con đơn giản giờ phút này những này chạy t r ố i chết hoa anh đào người chơi trong lòng chỉ có tuyệt vọng rõ ràng là cùng một thời gian tiến vào trò chơi vì cái gì trên l ệ n h sẽ to lớn như thế cái này bạch dạ chẳng lẽ là vạn giới trò chơi con ruột hay sao quay người chạy trốn trong đám người vẫn là tồn tại mấy cái như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ t u y ệ t thủ bọn hắn thất hồn lạc p h á c h lắc đầu trong miệng không ngừng n h ỉ non không thể nào trên đ u ổ i giường như dốc chỉ, một bước cũng vô pháp xê dịch những n à y người hoàn toàn đã bị vong linh quân đoàn dọa đến triệt để thất thần bất quá sợ hãi của bọn hắn cũng không có duy trì bao lâu theo vong linh quân đoàn đẩy về phía trước vào những n à y người chơi cũng trong nhá những cái kia tranh nhau chen lấn chạy trốn vẫn như c ũ chạy không thoát tử vong kết cục một đám không đến mười cấp sơ cấp người chơi mà thôi đối mặt các hạng thuộc tính mấy vạn điểm v o n g linh quân đoàn lấy cái gì trốn tô m ụ c bạch cũng không có cao điệu hiện thân mà chính là ngồi tại băng xương trên lưng ẩn vào v o n g linh quân đoàn phía sau nhưng trùng trùng điệp điệp v o n g linh quân đoàn lại hướng tử xuyên thành sở hữu người chơi tuyên cáo hàn đến theo một cây số dài tử vong dây bắt đầu đẩy mạnh không ngừng có tiểu anh hoa tử vong ngã xuống đất những n à y người trước tiên lựa chọn trở về thành p h ụ sinh trên chiến trường thi thể hóa thành một đạo đạo bạch quan tiêu tán rất nhanh bạch dạ xuất hiện tại ngoại thành tin tức ngay tại tử xuyên thành chuyên gia bạch dạ quá kinh khủng hắn đơn giản liền là quái vật đại gia đường ra thành chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn chờ phủ thành chủ xuất binh bát giác nhìn xem các người giống kiểu gì không phải liền là một cái bạch dạ sao chúng ta tử xuyên thành mấy chục vạn người chơi tại sao muốn sợ hắn bách quỷ đoàn lính đánh t h u ê người theo ta đi đ ừ n g đi bạch dạ có thể đủ để gọi hơn 1,000 con vong linh mỗi một cái đều nhìn không đến bất luận cái gì tin tức các người đến liền là chịu chết ha, ha các người mới cấp năm không nhìn thấy tin tức rất bình thường chúng ta thế nhưng là tử xuyên thành cường đại nhất đoàn lính đánh thuê vương quốc lệnh truy nã khen thưởng chúng ta bách quỷ quyết định được mấy ngàn người chơi tại phục sinh đại sành phục sinh c h u y ê n g i a tin tức nhất thời tại tử xuyên thành đã dẫn phát một mảnh hỗn loạn tô m ộ c bạch vị trí ngoài thành người chơi điên cuồng muốn trốn về thành nhưng trong thành lại có một ít không tin t à người giờ phút này lại vẫn dám ra khỏi thành không tự mình k i n h lịch bọn hắn vĩnh viễn không biết đối mặt tô m ộ c bạch sẽ có nhiều tuyệt vọng vùng ngoại ô tô một bạch cũng không có thẳng tắp hướng về tử xuyên thành đầy mạnh mà chính là liền ở bên ngoài không ngừng giết chóc từ vong mạc bố hệ lên vong linh quân đoàn tính cơ động tăng lên v nhìn lấy phi tốc tăng lên linh hồn điểm số tô một bạch cũng không có đắc ý v o n g hình mục tiêu của hắn một mực chú ý tử xuyên thành phương hướng chỉ cần thành vệ quân không xuất hiện tiểu anh hoa đến bao nhiêu hắn liền giết bao nhiêu chương chín mươi chín quả nhiên vẫn là giết người đến nhanh chương chín mươi chín quả nhiên vẫn là giết người đến nhanh tử xuyên thành bên trong bách quỷ đoàn lính đánh thuê đã chỉnh hợp hoàn tất trừ bọn họ còn có một số muốn cầu phú quý trong nguy hiểm người chơi thêm vào hành động lần này trước cửa thành đã tụ tập mấy trăm tên người chơi đoàn trưởng chúng ta thật muốn đi một tên đội viên có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi chỉ lắng h e những cái t i ê phục sinh người miêu tả hắn liền đã bị hù dọa bách quỷ hoàn chừng mắt liếc hắn một cái đương nhiên muốn đi nơi này chính là địa bàn của chúng ta bạch dạ mạnh hơn cũng bất quá là một người mà thôi hắn còn có thể lận trời hay sao nói xong hắn trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc vung tay lên xuất phát vừa đi ra cổng thành cái này mấy trăm người liền trợn tròn mắt chỉ thấy cách đó không xa đen nghị t một bọn người tranh nhau chen lần hướng về cổng thành vào tới cái kia số lượng đoán chừng phải có tốt mấy ngàn bắt giác một đám rắt rưởi nhiều người như vậy vậy mà sẽ chỉ chạy trốn bách quỷ hoàn tức giận mắng một tiếng xuất lĩnh đoàn đội đi ngược dòng nước hướng về phía trước vào tới song phương gặp thoáng qua thời điểm lẫn nhau nói một câu đần độn sau đó liền không có sau đó khi thế hung hăng bách quỷ đoàn lính đánh thuê liền bạch dạ mặt đều không có gặp liền bị một đoàn đột nhiên nổ tung b i ể n lửa đốt cháy hầu như không còn mấy trăm tên muốn chặn giết tô một bạch người chơi mới ra thành liền miễn phí trở về nhà ngay sau đó phục sinh đại s ả n h liền chuyển đến một mảnh kêu trên ta thật vất vả mới lên tới m ộ ư ơ i cấp chết như thế nào một lần liền rất xuống cấp tám rồi cái gì tuổi thọ của ta ít hai mươi năm bách quỷ hoàn đều tại ngươi nếu như không phải ngươi khuyến khích chúng ta làm sao có thể bị như thế tổn thất lan chẳng lẽ ta không chết sao Bách quỷ hoàn sắc hoàn quỷ m ặ theo âm trầm n ư nước, trong tràn chấn kinh chi sắc. Chính mình dù sao cũng chi sắc. cấp mắt sao là đầy dù m tin tức c chi từng h h chủ, n t thành thành vệ quân n vệ c ũ nhanh chóng hành động. Theo từng đội n từng g Theo đ ộ từng đội trang bị tinh lương cao cấp binh sĩ xuất hiện thử xuyên thành người chơi nhất thời hoan hô lên tốt nhất là đem hắn bắt lại trả tấn tích tích tích tích tích vong linh quân đoàn cùng bạch dạ xuất hiện lại thêm trong thành h ỗ n loạn lệnh tử xuyên thành kéo vang lên cảnh báo thành vệ quân thu đến thành chủ mệnh lệnh trước tiên ra khỏi thành cấp bậc của bọn hắn cùng bảng tin tức đến bây giờ cũng không ai có thể nhìn đến những vệ binh này cùng nhau triệu hồi ra tọa kỵ hướng về tô một bạch vị trí cực nhanh tiến tới mà đi không chỉ như thế trên bầu trời còn có mấy cái chi phi hành tiểu đội cực tốc bay hướng ngoài thành tử xuyên thành vẹn vẹn chỉ là một tòa cấp ba thành thị vệ binh tự nhiên không có một cấp chủ thành mạnh thì liền phi hành tọa kỵ đều không có thống nhất bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn cường đại chí ít đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói thành vệ binh là không thể chiến thắng cho dù là bây giờ tô một bạch cũng tuyệt không phải vệ binh đối thủ thành vệ quân tới cuối cùng có người có thể ngăn lại bạch dạng ngăn lại ta liếc đêm đã xong thành vệ quân đẳng cấp tuyệt đối vượt qua một trăm cấp bạch dạng tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ các người nói hắn có thể hay không chạy thoát ha, ha hướng a h chỗ nào trốn trông thấy phi hành tiểu đội sao thành chủ vậy mà trực tiếp xuất động tám tiểu đội đây cũng quá để mắt bạch dạng chẳng phải là nói chúng ta lập tức liền có thể thu được một trăm linh kinh nghiệm thêm là được rồi nhìn đến thành vệ quân xuất động chạy trốn người chơi nhất thời thở phào nhẹ nhõm thậm chí có không ít người cả ga ngừng n lại quay người nhìn về phía vong linh quân đoàn vị trí bọn hắn muốn xem một chút bạch dạ chân diện mục cũng nghĩ tận mắt chứng kiến cái này đáng chết kẻ xâm lấn bị thành vệ quân thu thập hình ảnh vừa mới sợ hãi đang nghĩ đến lập tức liền có thể thu được kinh nghiệm tăng thêm bờ uff về sau đã biến thành hưng phấn hoa anh đào người chơi chính là như vậy thế yếu cùng ưu thế hoàn toàn là hai bộ sắc mặt mấy cái chi phi hành tiệu đội xuất hiện trong né mắt tô một bạch liền chú ý tới tại phát hiện vẫn như cụ không nhìn thấy vệ binh bảng tin tức về sau hắn cũng không có trước tiên chọn rời đi. bởi vì băng xương nhìn qua đối phương tốc độ phi hành về sau tự tin biểu thị có nhất kỵ tuyệt trần gia trì hoàn toàn có thể hất ra tô m ụ c bạch nghe vậy nhất thời hoàn toàn yên tâm người nói t ố t vậy liền lại g i ế t điểm nhìn lấy không ngừng nghỉ chút nào vẫn tại giết chóc vong linh quân đoàn may mắn còn sống s ó t hoa anh đào người chơi triệt để trận tròn mắt không phải thành vệ quân tới a ngươi không n h ữ n g không chạy lại còn dám giết người đến cùng là người nào cho người dũng khí vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào vong linh quân đoàn đều không có dừng lại thế công kỵ sĩ quân đoàn lao vụt mỗi đổi lên một cánh người trong tay hình nón trường thương nhất thời đem thùng cái xuyên tấu k h ô lâu dung sĩ cự kiếm mỗi lần vung t r ạ m cũng tương tự có thể mang đi một đầu hoa anh đào người chơi thuộc về tính hoàn toàn vượt chỉ tiêu phổ công đồng dạng làm hiệu s á t lúc k h ô lâu xạ thủ cùng k h ô lâu pháp sư viễn trình ưu thế liền triệt để bày ra đi ra đặc biệt là cái trước cực nhanh tốc độ đánh bày ra phát huy vô cùng tinh tế một mũi tên tiếp lấy một tiễn giống như hiện trường từ thần không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh quả nhiên vẫn là giết người đến nhanh tô một bạch nhìn lấy ra tăng đến hơn hai linh hồn điểm số chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ đây cũng là bởi vì hiện tại người chơi đẳng cấp rất thấp cơ hồ bởi vậy vong linh quân đoàn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đồ sắt gần hai vạn đầu hoa anh đào người chơi thừa dịp thành vệ quân còn chưa đến thời điểm tô m ụ c bạch lại khống chế vong linh quân đoàn giết hơn hai ngàn người lần nữa hấp thu hơn hai trăm điểm linh hồn điểm số kẻ xâm lấn dừng tay dẫn đầu thành vệ quân nhanh chóng lao vụt mà đến dưới hông chiến mã chạy vội ở tại hơn người chơi trong mắt hầu như thành một đạo tàn ảnh còn lại thành vệ quân cũng nào hào h ư ớ n g về vong linh quân đoàn triển khai công kích không sai biệt lắm lần sau lại đến chơi tô một bạch tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi sau một khắc phía trước nhất một cái tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ hình thể trong nháy mắt biến lớn gấp đôi nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chiếc khí cường hóa mục tiêu triệu hoán vật một phần trăm chủ thuộc tính cùng giá xung phong ẩm sau khi cường hóa khô lâu dũng sĩ cùng thành vệ quân thống lĩnh đột nhiên đụng vào nhau chỗ lấy vẫn như cũ cường hóa khô lâu dũng sĩ là bởi vì kỵ sĩ không đầu chủ thuộc tính là thể chất mà không phải lực lượng tình huống hiện tại rõ ràng cần lực lượng mạnh hơn nhưng sau đó phát sinh hết thảy vẫn là ngoài tô một bạch ngoài dự liệu sau khi cường hóa khô lâu dũng sĩ đúng là trực tiếp bị cái kia thống linh cho dây Thống lĩnh trong h lĩnh ố n g t l ò n gói c ũ u minh một cỗ minh ngông đối k lực lượng bông xuống thành vệ quân thống lĩnh dường như nhìn thấy ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất hình ảnh mà hết thể này đều là bắt nguồn từ tô một bạch ngương thị mà đến đánh mắt từ vong ngương thị chương một trăm bạch dạ thật là người chơi sao thăng thêm c h ư ơ n g một trăm bạch dạ thật là người chơi sao thăng thêm、Ê. tử vong ngưng thị phát động trong n g á y mắt khan khan g ầ m nhẹ từ cái này thành vệ quân thống l ĩ n h trong miệng vang lên con ngươi của hắn kịch liệt rung động hai tay không tự chủ được nắm chắc dây c ư ờ n g dưới hông tọa kỵ cũng bị cố lực lượng này ảnh hưởng phát ra sợ hãi gào rú trong n g á y mắt loạn t r ậ t ư ớ c hai n g h một mươi tám bảy m ộ t cái vượt qua hai mươi vạn thương tổn s ố nhảy ra tử vong ngưng thị tạo thành là chân thật thương tổn vô luận ma pháp của hắn phòng ngự cao bao nhiêu đều không ngăn cản được mảy may chỉ là hắn thanh máu xem ra lại căn bản không có một tia giảm xuống thế mà cái này chỉ là bắt đầu mà thôi ngay sau đó một cái chấn kinh tất cả mọi người con số khủng bố nhảy ra bốn mươi tám nghìn toàn bộ t ử xuyên thành bên ngoài sở hữu chứng kiến một màn này hoa anh đào người chơi đều hít vào một ngụm khí lạnh vì thần cấm chi điệu biến ấm cung ứng một phần lực lượng thi liên đánh tới c h ố c nhoáng thành vệ quân đều bị cái này kinh khủng thương tổn số dọa đến dừng bước trong lúc nhất thời đúng là không người dám tiếp tục tiến lên cái mười trăm ngàn vạ ca cha g a thổ tông ta thiên chiếu đại thần ai đến nói cho ta biết vừa mới cái kia thương tổn là bao nhiêu 4. 48 ức. Bạch chúng chơi hắn. Thật giống như giả giống người, người, người ta sao. Vừa là một cái cấp hai mươi chín người chơi đến cùng là làm sao đánh ra như thế nghịch thiên thương tổn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói ra ai mà tin a nhắc nhở n g một, một, một cái thấy không rõ bảng cường đại tồn tại có thể miễu sát cường hóa khô lâu dung sĩ thành vệ quân thống lĩnh tại sinh mệnh đẳng cấp trên vẫn như cũ không bằng chính mình với mối cái kia bốn tám trăm linh triệu thương tổn chính là tử vong ngưng thị đầu thứ ba hiệu quả chỉ cần mục tiêu sinh mệnh đẳng cấp thấp hơn tô một bạch toàn thuộc tính liền sẽ bị cưỡng chế giảm xuống hai mươi lại thêm chức nghiệp hai biến đặc tính hiệu quả chính là bốn mươi nói cách khác tạ cả hạ xì ỷ c h ị dỗ nguyên bản thanh máu vậy mà cao đến mười hai tỷ có thể nghĩ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng chính bởi vì thực lực sai biệt quá lớn tử vong ngưng thị sợ hãi hiệu quả chỉ ảnh hưởng tạ cả hạ xì ỷ c h ị dỗ không đến lợi dây chỉ là tại hắn thoát khỏi sợ hãi về sau nhưng lại chưa trước tiên tiến công mà chính là kinh nghi bất định nhìn lấy tô một mạch ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì cảm nhận được chính mình suy yếu tạ cả hạ xì ỷ c h ị dỗ lại cũng không còn trước đó bộ dáng theo câu nói này đó có thể thấy được hắn mặc dù rất mạnh nhưng khoảng cách tư độ cực cùng hoài gian như thế tồn tại còn kém rất xa chí ít hắn nhìn không ra tô một bạch trước nghiệp nếu không cũng không biết như thế sợ hãi tô một bạch không có sợ hãi nhìn lấy tạ c ạ hạ s ì Y chí rồ mỉm cười k h o á t tay nào nói gặp lại hắn có thể không có trả lời địch nhân vấn đề thói quen sau một khắc màn sáng màu xám nhạt xuất hiện băng xương hai cánh chấn động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cái gì tạ c ạ hạ s ì Y chí rồ quá sợ hãi đột nhiên phóng tới màn sáng lại không có chút nào ngăn trở từ đó xuyến đấu sắc mặt của hắn nhất thời biến đến tái n h u ậ tự mình xuất thủ vậy mà nhuộm bạch dạ trốn thoát nhưng ngay sau đó sau lưng truyền đến kêu thảm lại làm hắn trợn xo bạch dạ ngươi dám h á n tuyệt đối không nghĩ đến bạch dạ không những không có chạy ngược lại còn xuất hiện ở tới gần tử xuyên thành vị trí đúng vậy tô mục bạch cũng không có sử dụng tử vong mạc bố chạy trốn mà chính là trực tiếp vượt qua khoảng cách một sáu trăm l i n đột nhiên xuất hiện tại sở hữu thành vệ quân sau lưng nơi này có mấy ngàn con xem náo nhiệt hoa anh đào người chơi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu không băng x ư ơ n g cự long vương những n à y hoa anh đào người chơi triệt để trợn tròn mắt không phải ngươi bây giờ không phải là nên chạy sao vì cái gì còn dám tới giờ khác này trong lòng bọn họ vô cùng hối hận tại sao phải ở lại chỗ này xem náo nhiệt hối hận tự nhiên là đã chậm băng x ư ơ n g theo tử vong mạc bố bên trong bay ra trong nháy mắt trong miệng liền tụ tập đầy áp băng x ư ơ n g năng lượng cùng nóng r ự c long t ứ c vê anh băng x ư ơ n g long t ứ c tráng kiện băng năng lượng màu xanh làm trụ nghiêng về mà xuống một mảng lớn thường tổn số nhảy ra tháng tám năm chín tám vạn một trăm tám mươi sáu vạn chín mươi một vạn trong khoảnh khắc băng x ư ơ n g long t ứ c phạm vi bên trong hoa anh đào người chơi toàn bộ bị đông thành tựa băng theo băng x ư ơ n g vũ cánh theo tầng trời thấp lướt qua một đầu băng sương con đường tại t ử xuyên thành bên ngoài ngưng tụ mà ra tạo thành con đường này là từng đầu hoa anh đào người chơi sinh mệnh linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một hệ thống nhắc nhở lần nữa soát màn hình bất quá tô một bạch giờ phút này lại không để ý tới những thứ này ta cả hạ x ỉ ỷ tri r ồ dưới hông chiến mã đúng là đạp không mà đi l ớ p lái hàn mang trường kiếm đã đến trước mắt cùng lúc đó t ử xuyên thành bên trong vang lên rít lên một tiếng bạch d ạ ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh đây là thành chủ nội hống một cổ lực lượng cường đại trong thành bạo phát b a n g xương trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên thanh âm lo lắng tại tô một bạch não hải vang lên chủ nhân mau bỏ đi ra hỏi này so ám vũ ma thiếu còn mạnh hơn tô m ụ c bạch đương nhiên sẽ không dừng lại theo màn sáng màu xám nhạt loại qua tạ cả hạ xì ý t r ì rổ trong nháy mắt mất đi mục tiêu trưởng kiếm trực tiếp xuyên thấu màn sáng bên hai chỉ để lại tô m ụ c bạch sau cùng thanh âm đàm thoại phần này lễ gặp mặt như thế nào băng xương thân ảnh lần nữa biến mất xuất hiện lúc đã rời xa nơi đây ba hai trăm m lấy lúc đầu tọa độ làm tâm điểm tô m ụ c bạch trực tiếp vượt qua tử vong màn sáng phạm vi lớn nhất ngay sau đó băng xương trong nháy mắt bị thu hồi tô một bạch thân ảnh lần nữa biến mất từ vực ngảy ọ n sáu trăm bốn mươi m bên ngoài tô một bạch hiện thân hạ xuống trong, nháy mắt, tự tọa không gian bên trong bay ra hoàn mỹ tiếp được thân thể của hắn hai cánh chấn động băng xương tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn xem ra hắn làm ớ i từ tọa kỵ không gian bên trong đi ra trên thực tế tô một bạch ở cửa ra thả ở hai đạo tử vong màn sáng đi ra trước đó băng xương liền tại hai đạo ánh sáng màn ở giữa không ngừng tuần hoàn tăng tốc đây hết thể đều phát sinh trong nháy mắt chờ tạ cả hạ xì ỷ trị rộ phản ứng lại quay người nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy băng xương thân ảnh cực tốc biến mất trong tầm mắt một bóng người xông ra từ xuyên thành không ngừng chút nào hướng lấy băng xương rời đi phương hướng đuổi sát mà đi t u y ệ t không thể nhường hắn chạy thành chủ họa tạ nạ bệ thanh âm tạ cạ hạ xì ỷ t r ì r ộ vội vàng đi theo chương một trăm linh một tới thật đúng lúc chương một trăm linh một tới thật đúng lúc giết một chút người chơi làm sao lại đem thành chủ dẫn ra ngoài phi hành tốc độ cao băng xương phần lưng tô một bạch nhữ m ạ y ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên một tay kéo lấy cái cằm trong mắt mang theo một chút nghi hoặc t ử xuyên thành thành chủ tự mình chạy ra đến truy kích đây là hắn không nờ g tới theo lý mà nói coi như anh hoa vương quốc đối chính mình kẻ xâm nhập này xuống lệnh truy nã cũng không nên vừa đến đã thành chủ trực tiếp ra tay đi cái này khiến tô một bạch tính sai Có người c c á này g cất b ư xuất hiện trước đó chính mình chỉ bằng mượn từ vực nhảy vọt kéo ra bốn km khoảng cách lại thêm băng xương cất bức cũng là tốc độ lớn nhất mà đối phương lại là bắt đầu từ số không gia tốc dù là như thế ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian hỏa tạ nạ bệ liền đem khoảng cách rút ngắn đến không đủ một cây số đến mức thành vệ quân thống l ĩ n h tạ cả hạ xỉ ỉ trị rộ trước mắt còn chưa có xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt bao lớn thủ bao lớn đoán n h ự u a thật sự cắn chết không thả tô một bạch nhanh chóng mắt nhìn địa đồ âm thanh lạnh lùng nói hướng phía đông cái chấn nhỏ kia bay đã ngơi ư thưa thích đuổi cái kia liền tiếp tục đuổi a tô một bạch mục đích liền là muốn mượn cái chấn nhỏ kia đục nước béo cỏ rời đi khi tức của hắn là bị hoài ra ẩ n tàng qua chỉ cần nhiễu loạn tầm mắt của đối phương có thể có cơ hội thoát ra vong linh đại quân lúc rời đi liền đã thu hồi triệu hoán không gian. bị thành vệ quân giết chết cũng đều ở trong không gian phục sinh chỉ cần đi vào tiểu chấn về sau thu hồi băng xương lại triệu hồi ra vong linh quân đoàn gây ra hỗn loạn chính mình bằng vào t ử vực nhảy vọt có cực lớn xác suất có thể rời đi coi như thật bước đến cuối cùng một bước tô m ụ c bạch cũng còn có hoài gian kiếm khí phân thân làm át chủ bài nghĩ được như vậy hắn tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu truy ảnh kiếm khí thấn thăng nhất giai người lâm thời kỹ năng truy ảnh kiếm khí lực lượng đạt được tăng lên nhanh chóng liếc qua truy ảnh kiếm khí miêu tả tô một bạch k h ỏ miệm vung lên một tia cười lạnh miêu tả chỉ cải biến ba chữ đầu tiên là một tia lực lượng biến thành một sợi kiếm khí phân thân có thể bạo phát chiến lược cũng theo truyền thuyết cấp tăng lên tới cấp thần thoại hy vọng không cần dùng đến cái này tô một bạch hơi mắt hơi h í p lại nếu như không lâm vào t u y ệ t cảnh hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền đem bảo mệnh át chủ bài cho dùng dùng tại một cái cấp ba thành thị thành chủ trên thân là thật có chút lãng phí bất quá có lần này kinh lịch tô một bạch cũng đối với chính mình bị anh hoa vương quốc coi trọng trình độ có nhận thức sâu hơn xem ra lần sau không thể lại cao điệu như vậy chỉ ít không thể rời thành chợ quá gần trước đó hắn cũng không nghĩ tới đường đường một vị thành chủ vậy mà biết giống như chó điên đuổi theo đây là cùng mình có giết cha đoạt vợ mối thủ cần thiết hay không cùng lúc đó họa tạ nạ bệ ánh mắt lạnh lẽo cách lấy xa khoảng cách xa hướng về b ă n g xương chém ra một đao vô hình đao mang mang theo uy thế kinh khủng chớp mắt đã tới tô m ụ c bạch trong nháy mắt thu hồi b ă n g xương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g ả y v ọ t b ạ c h mới vừa xuất hiện đạo thứ hai đao mang theo sát m à tới nhưng một đao kia rơi vào tô m ụ c bạch trên thân lại không có nổi lên một tia bọc nước trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung h ọ tạ nạ bệ rõ ràng sửng sốt một sát sau đó quả quyết thu đao và vỏ lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục truy kích. rất nhanh khoảng cách của song phương đã đến gần đến không đủ hai trăm m tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động mở ra chớ chú quan miệng mang vào nguyền rủa q u a n hoàn một vòng nhạt v ầ n g sáng màu xanh làm trong nháy mắt quét sạch trời cao h ỏ a tạ nạ bệ tốc độ rõ ràng thấp xuống một đoạn mặc dù không tới kỹ năng miêu tả ba mươi phần trăm trình độ nhưng cũng có một nửa hiệu quả bạch dạng ngươi không trốn khỏi h ỏ a tạ nạ bệ q u á t chói thai dù là như thế tốc độ của hắn vẫn như cũ so băng sương phải nhanh nhưng tô một bạch thủ đoạn tự nhiên không chỉ như thế khi ánh mắt của hắn rơi vào và họa tạ nã bệ trên thân lúc cái sau nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy thử vong Họa nháy tạ trong nạ bệ m ắ t lâm vào sợ hãi t r ạ n g thái, m ặ c dù thời gian rất ngắn, nhưng gian ngắn, b ă n g x ư ơ n cũng nhờ khoảng Cùng g cách. lúc c vào đó kéo đó đó, ra một khoảng cách. Cùng lúc đó, một á i so tư r ức sợ h ã i trạng thái kết thúc trong nháy mắt họa tạ nạ bệ ánh mắt khôi phục thanh minh khoe miệng đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi đồng t ử kịch liệt rung động không thể nào ngươi dựa vào cái gì có thể thương tổn được ta họa tạ nạ bệ giờ phút này nội tâm ý nghĩ cùng vừa mới tạ cạ hạ xỉ ý trị rộ không có sai biệt nhắc nhở người đối tử xuyên thành thành chủ hỏa tạ nạ bệ sử dụng tử vong lương thị phán định sinh mệnh của người đảng cấp cao tại đối phương nghe hệ thống nhắc nhở tô m ụ c bạch khoe miệng có chút dưng lên t ử vong chúa tể hàm kim lượng còn đại đề cao cho đến tận này hắn còn chưa bao giờ gặp sinh mệnh đảng cấp cao tại địch nhân của mình toàn thuộc tính bị giảm xuống bốn mươi về sau hỏa tạ nạ bệ tốc độ di chuyển cũng đ ỗ n g nhiên giảm xuống một mảng lớn cả hai một đuổi một chạy t ử vực nhảy vọt l ạ n lẽo lại tô một bạch liền thừa cơ kéo ra một khoảng cách rất nhanh mục tiêu nhỏ chấn liền xuất hiện tại trong tầm mắt thế mà nơi đó tình huống lại làm cho tô một b ạ c h sắc mặt biến đến có chút kỳ quái lên chủ nhân đây không phải là trước đó đuổi chúng ta chọc lông chim sao băng xương cười trên nỗi đau của người khác gâm thanh v a n g lên cách đó không xa ám vũ ma thiếu chính ở trong trấn nhỏ trắng trợn phá hư cả tòa tiểu trấn đã bị phá hủy gần một nửa bốn phía đều là kiến trúc phế tích cùng thi thể nơi này còn không có người chơi tồn tại bởi vậy những thi thể này đều là người địa phương giờ này k h ắ c này ám vũ ma thiếu chính ngậm lên mấy người nuốt vào trong b ụ nhìn g n đến băng xương trong n h mắt nó rõ ràng sức sở sau đó trong con mắt đột nhiên bắn ra phẫn nộ cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm、xúc. sau một khắc ám vũ ma thiếu liền vỗ cánh bay lên so với những nhân loại này nó hiển nhiên đối băng xương càng cảm thấy hứng thú tới thật đúng lúc tô một bạch ánh mắt sáng lên phía sau họa tạ nã bệ hiển nhiên cũng phát hiện ám vũ ma thiếu tồn tại lông mày nhất thời nhữ lại lại là tên x u ấ t sinh này trên thực tế lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm cấp hai chủ thành thành chủ thì liền tạ cả hạ xì ý trí r ồ thực lực cũng viễn siêu đồng cấp thành thị thành vệ quân thống lĩnh cũng là bởi vì tử xuyên thành xung quanh có ám vũ ma thiếu bọn hắn mới bị phải đến nơi này ra họa này thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng tốc độ quá nhanh tầm thường cao thủ căn bản lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào bình thường rất khó tìm đến ám vũ ma thiếu tung tích hôm nay đã gặp được vậy liền cùng nhau giải quyết nghĩ được như vậy họa tạ nạ bệ trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệ tắc khốc võ sĩ、si、đao đột nhiên ra khỏi vỏ trước đó hai đao hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực dù sao bạch dạ chỉ là cái nho nhỏ b u n g xuống người mà thôi nhưng một đao kia lại là hắn bị giảm xuống thuộc tính sau một kích toàn lực mục tiêu không chỉ là bạch dạ còn đem ám vũ ma thiếu cũng tâu tóm ở bên trong đầy trời sắc bén cánh chim bùn đùn kéo đến hướng về tô một bạch đánh tới nhưng sau một khắc ám vũ ma t h i ế u đồng tử đ ỗ n g nhiên co g ụ c lại lúc này mới phát hiện đội s á t tại băng xương sau lưng họa t ạ n nạ bệ giờ phút này nó nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là trốn bởi vì lúc trước giao thủ qua nó rất rõ ràng chính mình vẫn chưa đối thủ nhưng tô một bạch hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội này cả hai công kích tiền hậu giáp kích mà đến trong nháy mắt màn sáng màu xám nhạt hiện lên sau một khắc băng xương biến mất tại màn sáng bên trong cả hai công kích đột nhiên phát sinh va chạm đao mang trong nháy mắt chặt đứt năng lượng t r ù n sáng đánh vào ám vũ ma thú bên ngoài thân dù l à bị thấp xuống thuộc tính họa tạ nạ bệ thực lực vẫn như cũ cao hơn ám vũ ma thiếu ám vũ ma thiếu bị công kích về sau vốn là muốn thoát đi ý nghĩ lại đột nhiên nhạt không ít bởi vì nó phát hiện họa tạ nạ bệ trở nên yếu đi chương một trăm lẻ hai xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên chương một trăm lẻ hai xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên lại là chiêu này họa tạ nạ bệ trước tiên tìm kiếm tô một bạch thân ảnh nhưng lại hào không phát hiện ánh mắt của hắn nhất thời đ ả o qua phía dưới tiểu trấn trực giác nói cho h ắ n biết bạch dạ liền ở trong đó đang lúc h ắ n chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thời điểm ám vũ ma thiếu lại không làm chị một đao lại phát hiện mình không chút t h ụ thương ám vũ ma thiếu trong miệng phát ra tên mình hai cánh triển khai liền hướng về họa tạ nạ bệ đánh tới so với băng xương giờ phút này nó càng muốn tìm hơn tên nhân loại này báo thủ ám vũ ma thiếu chỗ lấy dám chủ động tiến công trừ bởi vì phát hiện họa tạ nạ bệ thực lực giảm xuống bên ngoài cũng bởi vì nó đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một c ô năng lượng mà c ô năng lượng này ngay tại để nó hướng t ầ n g thứ cao hơn tấn thăng x u ấ t sinh người đang tìm cái chết họa tạ nạ bệ lạnh g ọ n quắt trói t a i trong tay võ sĩ đao c h ẳ n ng n ng ngăn lại ám vũ ma thiếu công kích sau nhưng trong lòng thì giật mình xúc sinh này thực lực vậy mà tăng lên l i ám vũ ma t h i ế u cảm thụ được càng ngày càng mạnh lực lượng một bên phát ra hưng phấn kêu to một bên triển khai điên cuồng công kích trong lúc nhất thời họa tạ nạ bệ hoàn toàn bị kiềm chế căn bản vô pháp tập trung lực chú ý tìm kiếm tô m ụ c bạch t â m tích phía d ư ớ i hỗn loạn trong tiểu chấn tô m ụ c bạch đã lẫn vào chạy nạn trong đám người t r u n g quanh đều là tiểu chấn cư dân bình thường bởi vì ám vũ ma t h i ế u đột nhiên tập kích mà điên c u ồ n g chạy trốn bọn hắn đối tô m ụ c bạch tồn tại căn bản vô tâm quan tâm từ vong mạc bố chuyển di trong n h y mắt tô một bạch liền đem băng xương thu vào tọa kỵ không gian ngay sau đó hắn lại sử dụng từ vực nhả không chỉ như thế nhảy vọt trước đó hắn còn thừa cơ nhìn ám vũ ma t h i ế u một chút cũng chính bởi vì cái nhìn này mới khiến cho ám vũ ma t h i ế u lòng tin bành trướng có can đảm cùng họa tạ nạ bệ chính diện cứng rắn hai biến mục tiêu ám vũ ma t h i ế u thần thăng nhất dài đây chính là vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh sở hữu sự t ì n h thời khắc này ám vũ ma t h i ế u đã ở vào tiến hóa bên trong không bao lâu thực lực của nó liền sẽ hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ đây đối với họa tạ nạ bệ cùng tử xuyên thành tới nói cũng không phải một tin tức tốt trên bầu trời cả hai kịch đấu vẫn đang kéo dài h ọ tạ nạ bệ tâm lý càng đánh càng giật mình làm sao cảm giác tên x u ấ t sinh này lực lượng vẫn luôn tại tăng lên giờ này k h ắ c này hắn lại cũng không nói hoài tới tô một bạch không thể không dốc hết toàn lực bắt đầu đối phó địch nhân trước mắt người phía dưới chạy bên trong tô một bạch quay đầu nhìn trên bầu trời chiến trường một chút bị b ư ờ i cái này lễ gặp mặt hẳn là cũng không tệ lắm hy vọng anh hoa vương quốc có thể ưa thích sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ từ tiểu t r ấ n biên giới biến mất tiến vào ngoài thành trong một vùng rừng rậm sau năm phút á vũ ma thiếu bên ngoài thân đột nhiên bắn ra ngũ thải quan mang một cố lực lượng kinh khủng tại tiểu chấn trên không bạo phát trực tiếp đem họa ta nạ bệ bước lui hắn quá sợ hay nói truyền thuyết cấp li nam tiến hóa sau ám vũ ma thiếu hình thể bạo tăng gấp đôi nguyên bản hai cái đầu đã biến thành năm viên mười cái lấp lóe lanh quanh con n g ư ờ i t r e o tức nhìn lấy họa ta nạ bệ trên mặt lộ ra nhân tính hóa tàn nhẫn nụ cười như thế năm cũng là bởi vì tên nhân loại này phạm vi hoạt động của mình một mực bị áp xúc hôm nay cuối cùng đến lúc báo thủ không chút do dự ám vũ ma thiếu hướng thẳng đến họa ta nạ bệ tấn công mạnh mà đến đáng chết súc sinh này làm sao lại đột nhiên tiến hóa h a t á n nạ bệ sắc mặt biến đổi lớn buộc phát ra tất cả lực lượng khó khăn ngăn cản hắn mặc dù cũng có được tám giai cảnh giới đối ứng chuyển thuyết cấp sinh vật nhưng bây giờ lại bị tô một bạch tử vong ngưng thị thấp xuống bốn mươi phần trăm toàn thuộc tính căn bản không phải ám vũ ma thiếu đối thủ thành chủ xảy ra chuyện gì bạch ra đâu tạ cả hạ xỉ chi d ô rốt cuộc đuổi theo nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra không phải đuổi kẻ xâm lân sao làm sao lại cùng cái này đầu hói chìm đánh nhau ánh mắt đảo qua ám vũ ma cứu tạ cả hạ xỉ chi rô cái này mới kinh ngạc thốt lên nói cái gì ra hỏa này làm sao tiến hóa rồi bắt giác nhanh đến giúp đỡ hiện tại làm sao còn lo lắng được tới bạch dạ nếu g n là ngăn không được ra hòa này toàn bộ tử xuyên thành đều phải xong đời họa tạ nạ bệ một thanh quét đi khỏe miệng tràn ra màu tươi khàn giọng q u á t trói thai t ạ cả hạ sii chi dô nhất thời một cái giật mình vội vàng thêm vào chiến đấu áp lực giảm n h i ề u họa tạ nạ bệ cũng rốt c ụ c có thể dành thời gian phát ra thư cầu viện hơi thở càng phía sau thành vệ quân chạy nhanh đến tử xuyên thành cùng truyền thuyết cấp bột ám vũ ma thiếu đại chiến chính thức kéo ra mặt tre nhưng mà hết thẻ này đã cùng tô một bạch không có bất cứ quan hệ nào hắn miễn phí giút ám vũ ma thiếu sau khi tấn、thăng. liên yên lặng rời đi có thể nói là xong chuyện phủi láo đi thơm tàng công cùng tên đến mức sau đó sẽ như thế nào phát triển vậy coi như không có quan hệ gì với hắn liên tiếp sử dụng từ vực nhảy vọt thẳng đến rời đi rất xa về sau tô một bạch mới một lần nữa triệu hồi ra băng sương tiếp tục hướng về t ỉ n h lê thành phương hướng mà đi thần cấm chi địa rất lớn dù là chỉ là một cái nho nhỏ anh hoa vương quốc địa đồ khoảng cách cũng hết sức kinh người lấy băng sương tốc độ cũng bay rất lâu mới thành công đến t ỉ n h lê thành phụ cận đoạn đường này cả hai không còn có gặp gỡ cái gì tình huống ngoài ý mớn người phát hiện thạch phong sơn nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh Nhắm ắ m trước n đó những tô một mở to cái kia giã quái cấp quá thấp vì băng sương cung cấp không được quá nhiều kinh nghiệm trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không nhớ ra được nhưng tấm bản đồ này cũng không đồng dạng trên mặt đất các loại giã quái tất cả đều là cấp bốn mươi trở lên dù là băng x ư ơ n g thăng cấp cần gấp trăm lần kinh nghiệm đánh giết những này sau khi tấn thăng buốt cũng có thể rất nhanh thăng cấp bất quá trước đó cần tìm được trước bảo dương chỗ có tàng bảo đồ tự nhiên không cần quá nhiều thời gian rất nhanh tô một bạch liền phát hiện bảo dương chỗ cái này ám kim cấp bảo dương t r u n g quanh lại không có bất kỳ cái gì thủ hộ quái vật tồn tại bất quá vị trí của nó cũng rất xảo trá ở vào trong vách núi đoạn một cái chỗ lòng xuống bốn phía còn mọc đầy thực vật nếu như không phải có tàng bảo đồ chỉ dẫn đoán chừng rất khó sẽ có người có thể phát hiện nơi này bảo dương từ vực nhảy v ọ t xác nhận thật không có thủ hộ giã quái về sau tô một bạch tâm n i ệ m vừa động đi thẳng tới bảo dương trước phát hiện không lên khóa ám kim cấp bảo dương phải trăng mở ra không tô một bạch trực tiếp tự tuyển ám kim cấp cũng không phải hàn huấn hai biến mục tiêu ám kim cấp bảo dương tấn thăng nhất dài sau một khắc bảo dương bỗng nhiên bắn ra ba màu q u a n g mang cả cái dương chẳng những không có biến lớn ngược lại bắt đầu chậm dại thu nhỏ d ư ơ n g mặt ngoài thân thể hiện ra ẩn chát chát khó hiểu minh văn làm tấn thăng kết thúc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa lúc tô một bạch nụ cười trên mặt lại cứng đờ phát hiện khóa lại sử thi cấp bảo dương không phải trước đó rõ ràng không có lên khóa làm sao tấn thăng một chút liền trò đã khóa đem ta không có lên khóa bảo dương còn cho ta chương một trăm linh ba mở ra sử thi cấp bảo dương tăng thêm chương một trăm linh ba mở ra sử thi cấp bảo dương tăng thêm tô một bạch có chút mắt trợn tròn nhìn trước mắt sử thi cấp bảo dương sau một lát mới phát hiện tăng lên tới sử thi cấp về sau bảo dương lại có thể thu vào ba lô tra xét xong bảo dương miêu tả về sau hắn mới hiểu được sử thi cấp bảo dương mở khóa cần cũng không phải là chìa khóa sử thi cấp bảo dương khóa lại trạng thái tiêu hao ba mươi sáu viên không gian thủy tinh tức có thể mở khóa thiếu niên ngươi sẽ không liền chỉ là ba mươi sáu viên không gian thủy tinh đều không có a nhìn lấy phía dưới cùng miêu tả tô một bạch k h o miệng có chút run dậy quan vương chửi bậy trí mạng nhất đừng nói viên không gian thủy tinh hắn liền cái đồ chơi này là cái gì cũng không biết bất quá cái tên này nghe xong chính là một loại nào đó cùng không gian có liên quan cao cấp vật liệu nếu là đổi lại người chơi khác lúc này cũng chỉ có thể coi như tôi h hoặc là đem bảo dương giữ lấy về sau mở hoặc là chờ trở, trở lại thần long đế quốc lại bắn đi nhưng tô một bạch là ai hắn mặc dù thân ở anh hoa vương quốc nhưng hắn có người làm công a tô một bạch lúc này lấy ra bộ đàm trực tiếp cho phú giáp thiên hạ đánh qua lão bản chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê ta đang chuẩn bị thông báo ngơi đấu g i á hội lập tức muốn bắt đầu vậy thì giữa trưa Tô một bạch hơi s、like, ứng dụng rộng nhất chính là cho các tòa thành thị truyền tống h trận cung cấp năng lượng trừ cái đó ra còn có thể dùng để mở ra cao giai bảo dương thăng cấp không gian lều vải trở một viên không gian thủy tinh giá trị một trăm h ồ n tệ cái này cao cấp đồ chơi trên cơ bản cũng sẽ không lấy kim tệ đến tính giá đúng rồi lão bản đây là đông h ả i phòng đấu giá tối cao cấp không gian lều vải ngươi trước đem liền dùng đến nếu là đợi chút nữa đấu giá hội bên trên có cao cấp hơn ta lại mua lại phú giáp thiên hạ một bên nói vừa mơ ra giao dịch ngươi thông qua t à i thần khế ước cùng phú giáp thiên hạ hoàn thành giao dịch thu hoạch được cao cấp không gian lều vải một không gian thủy tinh ba mươi sáu lấy phú giáp thiên hạ hiện tại thân ra tự nhiên mua không nổi ba mươi sáu viên không gian thủy tinh nhưng đừng quên t ô m ụ c bạch không không bảy số thẻ khách quý nắm giữ một vạn hồn tệ lãi suất cho vay mà lại gửi đấu mệnh hồn thủy tinh giá trị càng là vượt qua trăm vạn hồn tệ được rồi ngươi đi tham gia đấu giá hội đi có đặc thù đồ vật thông báo tiếp ta đ ú n g lần trước quên nói cho ngươi băng hệ cùng tử vong hệ vật liệu cũng tận lực nhiều mua một số nghe được câu này t ô m ụ c bạch đầu vai băng xương ánh mắt rõ ràng sáng lên khoe miệng không tự chủ chạy ra màu làm nhạt năng lượng h ú t còn tốt nó trước tiên đem năng lượng hốt trở về nếu không đợi này cũng đừng hòng đợi tại t ô một bạch đầu vai trước đó đầu kia ma hóa hải xà hoàng rơi xuống vật liệu nó đã tiêu hoa xong nhưng đẳng cấp bất quá mới tăng lên tới cấp m ộ mươi một mà thôi cấp thần thoại sinh vật mặc dù sinh ra liền mạnh như tiên nhưng muốn trưởng thành lên cần tài nguyên cũng viễn siêu tưởng tượng nếu như không phải là bị vạn giới trò chơi số liệu hóa phổ thông cự long trưởng thành đem lấy vạn năm làm làm đơn vị bất quá đối với tô một bạch tới nói những này hiển nhiên không là vấn đề chờ lần hội đấu giá này kết thúc hắn trên cơ bản liền cáo biệt thiếu tiền phiền não vật liệu mà thôi nghĩ ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu mua sử thi ăn truyền thuyết mua truyền thuyết ăn thần thoại còn sợ băng xương đẳng cấp theo không kịp cúc máy truyền tin về sau tô m ộ c bạch nhìn thoáng qua vừa lấy được hai kiện đồ vật không gian lều vải xem ra rất giản lược hoàn toàn cũng là một mình lều vải ngoại hình bất quá bên trong lại hoàn toàn khác biệt tô m ộ c bạch không có kiểm tra thuộc tính trực tiếp bắt đầu trắng chơi hai biến thần thăng nhất d a i đỉnh cấp không gian lều vải không gian đặc thù đạo cụ nội bộ nắm giữ năm phòng lượng s ả n h bộ bên trong diện tích ba trăm sáu mươi m hai tầng ấm áp nhắc nhở dự trướng đồng lúc mời cần phải lựa chọn an toàn địa điểm bất quá chính mình giống như cũng không cần nghỉ ngơi tô một bạch sờ lên cái núi cười lắc đầu dù sao cũng là phú giáp thiên hạ tấm lòng thành có dù sao cũng so không có tốt ta sau đó hắn mới lấy ra ba mươi sáu viên không gian thủy tinh nhìn thoáng qua thai biến ba cái lựa chọn về sau quả quyết lựa chọn hủy bỏ hiện tại còn không dùng được chờ cần thời điểm lại tăng cấp cũng không m u ợ n nếu là hiện tại thăng lên sử thi cấp bảo dương lấy cái gì mở tâm niệm vừa động lấy ra sử thi cấp bảo dương tô một bạch đem không gian thủy tinh tới gần phải chăng xác nhận tiêu hao ba mươi sáu viên không gian thủy tinh mở ra bảo dương xác nhận sau một khắc ba mươi sáu viên không gian thủy tinh chậm dai hóa thành một đoàn như ẩn như hiện năng lượng dung nhập bảo dương bên trong chỉ chốc lát sau một tiếng thanh thúy mở khóa tiếng văng lên tô một bạch lông mày nhữ lại đưa tay mở ra bảo dương Xoạc! ba màu hào quang ngút trời mà lên biểu thị nơi đây có bảo vật xuất thế bất quá đây là cấp bốn mươi trở lên địa đồ bây giờ cũng không có người chơi tung tích tự nhiên cũng liền không ai chú ý phu cận gia quái cũng bị băng x ư ơ n g long uy chấn n hiếp căn bản không dám tới gần quan g mang kéo dài ba giây mới tiêu tán tinh xảo sử thi cấp bảo dương cũng biến mất theo thay vào đó là một cái phong cách cổ xưa giới chỉ ngươi thu hoạch được sử thi cấp đồ vật may mắn c h ế c nhẫn may mắn c h ế c nhẫn tô một bạch trong mắt bắn ra một đạo tinh quang đ anh g c u ẩ n bị kiểm hoa g i vương quốc thông báo thử xuyên thành đã bị truyền thuyết cấp bột ám vũ ma thiếu phá hủy ngay lập tức truyền thống phí dụ giảm xuống đến không may mắn còn sống sót người chơi thỉnh tự mình tiến về những thành thị khác lánh nạn chúc các vị tốt vận năm anh hoa vương quốc thông báo trải qua điều tra xác nhận lần này sự kiện cùng kẻ xâm lấn bạch dạ có quan hệ liên quan tới bạch dạ lệnh truy nã khen thưởng tăng lên một trăm linh cái này hai đầu thông báo trong nháy mắt tại toàn bộ anh hoa vương quốc dẫn phát manh động cái gì một tòa thành thị nhanh như vậy liền bị phá hủy rồi chuyên thuyết cấp bột làm sao lại cùng bạch dạ dính hữu quan hệ chẳng lẽ hắn có thể khống chế bột tiến công chúng ta thành thị sao bạch dạ đến cùng là làm sao làm được khen thưởng tăng lên một trăm linh nếu là giết chết bạch dạ chẳng phải là phát tài nếu như ngươi biết bạch dạ thực lực chân chính liền sẽ không có ý nghĩ này đừng nói tăng lên một trăm linh liền xem như tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần ngươi nhìn thấy bạch dạ về sau duy nhất có thể cầu nguyện cũng là có thể không có thể còn sống sót h ắ n thật có các ngươi nói mạnh như vậy ha ha ta bị bạch dạ giết một lần các ngươi biết tổn thất lớn bao nhiêu sao theo tử xuyên thành người chơi truyền tống đến những thành thị khác tô một bạch khủng bố rất nhanh liền tại toàn bộ anh hoa vương quốc chuyên r a phất tay triệu hoán hơn ngàn vòng linh quân đoàn mỗi một cái triệu hoán vật bản g đều tất cả đều là dấu chấm hỏi một chiêu đánh ra mười con số thương tổn mỗi một đầu lấy ra đều khiến người ta khó có thể tin nhưng lúc đó có rất nhiều người đều đập video làm những video này thả ra về sau anh hoa vương quốc người chơi đều trầm mặc giờ phút này trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu bạch dạ giả đơn giản không phải người truy n g u y ệ t thành giã ngoại dù cọ bị nhìn lấy trong video cái kia cao đến bốn tám trăm i triệu thương tổn số đồng tử chừng tròn xoe hắn không tin tả rủi rủi con mắt lặp đi lặp lại đến mấy lần lại nhìn một chút thuộc tính bảng của mình không tự chủ nuốt n g ụ m nước miếng từ ngực cuối cùng cái này ss s thiên phú người sở hữu hoa anh đào người chơi bên trong mạnh nhất tồn tại yên lặng đem chức ban bố đầu kia treo thưởng tin tức hủy bỏ chú ý san giết bạch dạ cái ó thể gọi là lệnh truy nã cũng không phải anh hoa vương quốc đối người chơi ban bố mà chính là các tòa thành thị cao thủ chân chính bây giờ sủ cọ mỹ cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện anh hoa vương quốc bản địa cao thủ có thể mau chóng giết chết hoặc là khu trục bạch dạ nếu không anh hoa vương quốc người chơi thế yếu đều sẽ càng lúc càng lớn bạch dạ quân thời gian ngắn như vậy ngươi đến cùng là làm sao cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế sắc mặt trắng nhận sủ cọ mi nỉ non một câu trong lòng đối bạch dạ thiên phú vô cùng hiếu kỳ đến cùng là cái gì thiên phú có thể để cho một cái vừa tiến vào trò chơi người chơi mấy ngày ngắn ngủi đạt tới tình trạng như thế thạch phong sơn s ư a n đổi tô một bạch nghe bên thai tuần hoàn phát ra hệ thống thông báo trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người không phải á vũ ma thứ mạnh như vậy sao mặc dù có nghĩ qua xuất hiện loại tình huống này nhưng tô một bạch kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao có truyền tống trận tồn tại anh hoa vương quốc những thành thị khác cao thủ bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành c h i viện ai có thể nghĩ tới ám vũ ma thiếu thật như thế ra sức vậy mà quả thực là đem tử xuyên thành phá hủy hoa anh đào các người chơi có thể có thể đến chết cũng không nghĩ đến tử xuyên thành chỗ lấy sẽ bị phá hủy chỉ vì tô một bạch trong đám người nhìn ám vũ ma thiếu một chút cũng là cái này hời hợt một chút nhường một cái sử thi cấp bột đột nhiên tiến hóa đến truyền thuyết cấp sờ lên cái cảm ô m ộ bạch nhìn một chút hảo h ữ danh sách bên trong hoài g a n tên tử xuyên thành có thể bị công phá phải cùng hoài gian thoát không khỏi liên quan mặc dù không biết ra hỏa này đến anh hoa vương quốc là muốn làm cái gì nhưng hắn tồn tại tuyệt đối sẽ để sở hữu thành thị người người cảm thấy bất an loại tình huống này dành không được thời gian nhàn lực lượng đi chi viện tử xuyên thành cũng liền nói còn nghe được nói như vậy xem ra sau này được nhiều mang một số cao cấp bột đi anh hoa vương quốc thành thị làm khách t ô m ụ c bạch miệng hơi cười trong lòng có một chút ý nghĩ bất quá cũng có chức bị họa tạ nạ bệ truy kích kinh lịch hắn lần sau sẽ không lại cao điệu như vậy bây giờ hàng đầu sự tỉnh là trước tể tụ năm nghìn điểm linh hồn trí lực mở ra t ử v o n g thánh điện giải quyết lên cấp vấn đề đến mức phá hư thành thị thời gian còn dài hắn hoàn toàn có thể chậm rãi cùng tiểu anh hoa chơi nghĩ được như vậy tô một bạch mắt nhìn t ử v o n g thánh điện số liệu trước mắt linh hồn điểm số ba nghìn hai trăm năm mươi tám sáu mươi chín tiêu hao năm nghìn điểm điểm linh hồn ngươi đem thu hoạch được lần thứ ba mở ra t ử v o n g thánh điện cơ hội kém không nhiều lắm tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang ra nước ngoài thu thập linh hồn điểm số cũng là nhanh lúc này mới nửa ngày mà thôi liền đã hơn phân nửa coi như sau đó không quy mô lớn tiến công thành thị hẳn là cũng có thể rất nhanh đạt tới yêu cầu tranh thủ hôm nay liền tiếp vào tiến g i a nhiệm vụ định cái mục tiêu nhỏ tô một bạch lúc này mới đem ánh mắt rơi trong tay giới chỉ phía trên khoe miệng không tự chủ lộ ra một vệ nụ cười cùng trong tưởng tượng một dạng cái giới chỉ này hoàn toàn chính xác có thể gia tăng may mắn bất quá sử thi cấp cũng không phải là tô một bạch cuối cùng thu hoạch bảo dương mở ra đồ vật còn có thể lại trắng chơi tấn thăng một lần ai có thể nghĩ tới cái này thu hoạch lúc đầu lại chỉ là tới từ một cái bạch ngân cấp bảo dương trung cực xá hoa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi các vị nghĩa phụ thật xin lỗi đoán bỏ trước đó ký ức dối loạn viết thành cuối cùng có thể thu được cấp thần thoại thu hoạch phía trước đã sửa đổi hẳn là truyền thuyết cấp hai biến mục tiêu may mắn chiếc nhẫn thần thăng nhất giai thăng hoa nhị giai cần một tước h u n c tệ dù là có phú giáp thiên hạ tại tại thao tác tiền tài muốn kiếm được to lớn như vậy t à i phú cũng cần một chút thời gian đến mức hai b i ế n tam giai càng là cần dòng d ã mười vạn năm tuổi thọ ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật nữ thần may mắn c h ú c phúc nữ thần may mắn c h ú c phúc giới chỉ vật phẩm trang sức đẳng cấp hai trăm bốn mươi truyền thuyết cấp đồ vật độ bền một n h ì n một nghìn một nghìn trang bị yêu cầu、0. Thuộc t í n h cơ sở, cấp sở, s 25. Điểm i n h mệnh Pháp 5.000. lực g i á trị Toàn thuộc tính 5.000. 125. Rỏng. 1. một a y mắn 30. 2. Chủ h t u c í nữ h thương lúc, có lệ nhất định phát động miễn dịch hiệu quả. Mỗi 60 giây nhiều nhất có thể phát 10%. 1 60 3. Bị tuần tỷ động miễn động lần.、Kỹ、năng. n giây quả, lúc, lệ có có mỗi Kỹ thần may mắn c h ú c phúc chủ động kỹ năng mở ra sau 30 giây bên trong may mắn giá trị tăng lên 100% t h ờ i gian cuộn đồ một giờ cái này là một cái bị nữ thần may mắn c h ú c phúc qua giới chỉ đ e o nó lên ngươi sẽ có được may mắn cái này truyền thuyết cấp đồ vật khó được không có bất kỳ cái gì trang bị yêu cầu mà lại tối cao đẳng cấp còn có thể đạt tới cấp hai trăm bốn mươi nhảy lên trở thành trừ tử vong thánh điện bên ngoài tối cao cấp một trang bị tô một bạch quả quyết đeo lên giới chỉ sau đó theo trong ba lô tay lấy ra quyền gia cửu đeo lên giới chỉ trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tô một bạch bên thai văng lên người hẩn tàng thuộc tính may mắn đã mở ra may mắn ba mươi hai nhìn lấy ba mươi hai cái số này tô một bạch không khỏi nhất miệng hợp lấy ta trước đó may mắn cũng chỉ có hai điểm cho tới nay hắn cũng không có cảm giác chính mình tỷ lệ rơi độ thấp bây giờ xem ra hoàn toàn là bởi vì giết nguyên nhân nếu là không có g i a trì lấy lượng điểm may mắn chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt thu hoạch chẳng qua hiện nay con nữ thần may mắn chúc phúc không phải tù thời gian đem một đi không trở lại vớt nhẹ một chút giới chỉ tô một bạch tâm niệm vừa đậu nữ thần may mắn chúc phúc sau một khắc giới chỉ lóe lên nồng đậm hóng ánh bạch sắc quang mang ngươi sử dụng nữ thần may mắn chúc phúc sau đó ba mươi giây bên trong may mắn giá trị tăng lên đến sáu mươi b ố điểm t ô m ụ c bạch hít sâu một hơi chậm rãi xé mở trong tay quyển gia cựu để cho ta thử một lần âu hoàng thể nghiệm chương này quyển gia cựu chính là đến từ phú giáp thiên hạ vận mệnh nữ thần quan tâm một kiện cấp thần thoại đạo cụ v ù v ù quyển gia cựu triệt để bị xé mở về sau trong nháy mắt b ố c cháy lên không gian bốn phía có chút và mẹo một viên xúc s ắ c chậm rãi ngưng tụ mà ra xúc s ắ c trên cũng không có số cũng không có bất kỳ cái gì tiêu ký mặc dù xem r a dị thường giả lược nhưng lại cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác t ô một bạch tâm n i ệ m vừa đậu xúc này bắt đầu phi tốc xoay tròn ba giây về sau xúc xác chậm rãi dừng、lại. trên cao nhất khắc lấy số lại làm cho tô một bạch có chút một bức không phải sáu mặt x u ấ t sắc là làm sao lắc ra khỏi cái điểm số này chỉ thấy x u ấ t sắc hướng lên trên cái kia một mặt chậm rãi hiện lên một cái hai chữ số chữ đúng vậy hai chữ số chúc mừng ngươi đong đưa bên trong chín mươi ba điểm đem thu hoạch được cấp thần thoại khen thưởng cao nhất là một trăm điểm sao không nghĩ tới sáu mươi b ố điểm may mắn giá trị cũng không có đong đưa đến điểm cao nhất mấy tô một bạch nỉ non một câu bất quá may ra là cấp thần thoại khen thưởng cũng là đầy đủ nói trên mặt hắn hiện ra một vẻ vẻ trơ mong đối tô một bạch tới nói chỉ muốn cái này khen thưởng là một kiện cụ thể sự vật mà không phải trực tiếp thêm thuộc tính vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể đem khen thưởng trắng chơi tấn thăng đến thánh dịch cấp ngắn ngủi mấy cái g i â y tô một bạch lại cảm giác mười phần dài dàn giặc viên kia x u ấ t s ắ c lấp lóe h u n h quang chậm dại biến thành một bàn tay cỡ bàn tay thư tịch nhìn đến thư tịch trên cái kia có chút quen mắt đồ án lúc tô một bạch tâm lý đột nhiên lộn b ộ một chút không thể nào theo quan g mang tiêu tán thư tịch rơi xuống trong n h y mắt tô một bạch liền vội vươn tay t i ế được ngươi thu hoạch được sách kỹ năng thần khác là cái đồ chơi này nhìn lấy cái k i a do minh văn ngưng tụ mà thành ánh mắt đồ án tô m ộ c bạch trong lúc nhất thời thất vọng lúc trước muốn học giám định thuật là để cho thiện để tránh mỗi lần tuân ra trang bị còn phải tìm người giám định nhưng bây giờ cấp thần t h o ạ i khen thưởng cũng là giám định t h u ậ t vậy coi như là phế đi thần cấp giám định thuật không phải là giám định t h u ậ t à đối chiến lược của mình lại không có gì trợ giúp ai cao hứng hụt một trận tô m ộ c bạch thở dài tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu thần cấp giám định thuật mặc dù rất thất vọng nhưng tô một bạch vẫn là không có quên trắng chơi lần này Cũng k tôi một bạch bén nhạy chú ý tới đồ vật giới thiệu theo sách kỹ năng biến thành đạo cụ hãn vội vàng mở ra tưởng tình kiểm tra huyền tiên bảo giám thánh d i ệ t cấp đặc thù đạo cụ sử dụng sau ngươi đem lĩnh nộ một hệ liệt kỹ năng cũng trở thành một đời mới giám thánh thấp nhất sử dụng yêu cầu giám định đại tông sư có thể từ đó lĩnh nộ bao nhiêu toàn nhìn ngộ tính của ngươi giam thánh tô m ụ c bạch khoe miệng có chút run dậy người bình thường ai dùng cái chức vị này a có điều hắn ngược lại là đối một hệ liệt kỹ năng cái này miêu tả thật cảm thấy hứng thú giám định sư cái chức nghiệp này trừ giám định t h u ậ t còn có thể có kỹ năng gì đáng t i ế t huyền thiên bảo giám có thấp nhất sử dụng yêu cầu hắn phó chức nghiệp xưng hô khoảng cách giám định tông sư còn có cự li rất dài cao cấp giám định sư qua là đại sư tông sư sau đó mới là đại tông sư đổi lại người chơi khác dù là đạt được huyền thiên bảo giám một đoạn thời gian rất dài cũng đừng hòng sử dụng mà tô một bạch chỉ cần mua được tông sư cấp giám định vật lại trắng chơi một chút là được chỉ bất quá tông sư cấp giám định thuật cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mua được đem huyền tiên bảo giám ném vào ba lô tô m ụ c bạch không có bán kiện vật phẩm này dự định thánh diện cấp đạo cụ cũng không phải đông hải thành phòng đấu giá có thể bán được giá coi như sau cùng quyết định m u ố n bán cũng phải đợi đến thần long đế quốc đế đô mở ra về sau mục đích chuyến đi này là tới tô m ụ c bạch đưa tay đem băng xương ném ra ngoài thân ảnh đồng bộ biến mất mặc dù vận mệnh nữ thần quan tâm không có thu hoạch được có thể tăng thực lực lên đồ vật nhưng thu được nữ thần may mắn chúc phúc chuyến này cũng coi là thu hoạch trần ấy húng chi huyền tiên bảo giám làm thánh diện cấp đặc thù đạo cụ chắc chắn sẽ không đơn giản. sau một khắc băng x ư ơ n g khôi phục hình thể vỗ cánh bay lên sườn đồi nội tính lại là một loại ẩn tàng thuộc tính sao nghĩ đến huyền thiên bảo giám sau cùng miêu tả tô một bạch hơi mắt hơi hít lại vạn giới trò chơi là thế giới chân thật muốn chân chính đi vào đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ còn có rất nhiều ẩn tàng đồ vật cần người chơi chính mình đi thăm dò khai quật trước hướng tĩnh lê thành bay nhưng đừng áp sát quá gần cẩn thận một chút tô một bạch phân phó một tiếng băng x ư ơ n g nhất thời hiểu ý tiếp đó hắn muốn trước tìm một số tiểu anh hoa đem năm điểm linh hồn điểm số thu thật tốt mà đối tĩnh lê thành người chơi tới nói ưu ám thời khắc chính thức mở ra sau hai giờ tĩnh lê trong thành đại m ụ c n g ư ơ i cái này là chuẩn bị ra khỏi thành thế nào chẳng lẽ không hẳn là mau chóng ra khỏi thành luyện cấp sao để ngươi nhìn nhiều nhìn nói chuyện phiếm kênh cũng là không nghe nhìn nói chuyện phiếm kênh trừ lãng phí thời gian còn có thể làm gì ha ha bạch dạ xuất hiện tại tĩnh lê thành phụ cận trong khoảng thời gian này ở bên ngoài luyện cấp người tất cả đều bị hắn giết trở về cái gì thành chủ không có phái người đi bắt hắn sao đương nhiên phái nhưng là tên kia tựa như là cá chạch mở dạng căn bản bắt không được hoa hạ câu nói kia nói thế nào đúng bạch dạ hiện tại là tại đánh du cách chiến đánh một thương đội chỗ khác khoảng cách tô một bạch xuất thủ ngắn ngủi hơn hai giờ dạng này đối thoại tại t ỉ n h lê thành đã khắp nơi có thể nghe toàn bộ t ỉ n h lê thành người chơi đúng là bị hắn giết không dám ở ra khỏi thành l ợ n cấp trước đó kiếm được tiền khi biết bạch dạ xuất hiện về sau trước tiên lựa chọn truyền t ố n g rời đi đi những thành thị khác phát triển nhưng càng nhiều là liền truyền t ố n g phí đều trả không nổi người chơi bình thường có tử xuyên thành người chơi t r u y ề n r a video bây giờ toàn bộ anh hoa quốc lại không có bất kỳ cái gì người chơi vọng muốn giết chết bạch dạ bọn hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở thành vệ quân mau chóng bắt đến b ạ c h dạ nếu không tiếp tục như vậy đi xuống thì liền cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo đảm tô một b ạ c h không cần nghỉ ngơi cùng ăn cơm nhưng người khác cần a mà những này có thể đều không phải là miễn phí chứ chứ Chủ cái chúng chạy. chỗ, thần thí thư thần thí thư nhân, những như không khỏi thành, không Tính thành hơn ta tiến dết một long điện luyện long điện luyện buông xuống người giống nếu lên sóng liền chạy. Tính lên ngoài băng xương lơ lử đều mời, mời. kia km ra tô m ụ c bạch lít mắt quên trước đó liên tục bị đuổi r ế t thời điểm rồi cái này hơn hai giờ hắn cũng không có triệu h á n vong linh quân đoàn mà chính là trực tiếp cưỡi băng xương tùy cơ đem tính lê thành sùng quanh luyện cấp địa đồ cho dọn dẹp một lần lấy băng xương pháp thuật cường độ bay qua chỗ tùy ý ném lên một cái sơ cấp băng hệ a h o e pháp thuật liền có thể miễu sát một mảnh vì phòng ngừa bị thành vệ quân ngăn cản hắn cố ý không có quá mức tới gần thì liền mỗi một lần chuyển di địa đồ đều là hoàn toàn tùy cơ lựa chọn nhưng gần nhất hơn m ư ơ i phút giá ngoại liền một đầu tiểu anh hoa đều không có gặp tô một bạch minh mạch khẳng định là bởi vì tin tức mà hắn linh hồn điểm số khoảng cách năm nghìn còn kém một m ư ơ được rồi hiện tại không cần thiết mạo hiểm tô m ụ c bạch nắm nhìn phương xa tĩnh lê thành lớn nhất cô ấy vẫn lắc đầu một cái mở ra địa đồ nhìn một chút tiếp tục nói hướng phía đông bay bên kia có tòa cấp ba thành thị khoảng cách không phải rất xa tốt đa băng x ư ơ n g có chút thất vọng thở dài hai cánh chấn động c ự c tốc hướng về phía đông bay đi làm băng x ư ơ n g cự long vương nó cảm giác trước đó bị đuổi r ế t kinh lịch rất kích thích đáng tiếc chủ nhân không muốn mạo hiểm nó cũng chỉ có thể coi như thôi tô một bạch mặc dù rời đi nhưng tĩnh lê thành người chơi lại cũng không rõ ràng thành vệ quân đã xuất động rất nhiều nhưng thật lâu không có thu đến bạch dạ bị g i ế t hoặc là bị tóm tin tức bởi vậy bọn hắn vẫn như cũ không dám ra thành mà so những n à y người xui xẻo hơn cũng là những cái kia vừa bỏ ra ký tệ theo tính lê thành truyền tống đến tô một bạch sắp tiến về cấp ba thành thị người chơi truyền tống trận thu phí là căn cứ truyền tống khoảng cách quyết định càng địa phương xa giá cả càng cao cho nên truyền tống đến tòa này cấp ba thành thị người chơi cũng là nhiều nhất tích tích tích phi hành trên đường tô một bạch bộ đàm văn lên phú giáp thiên hạ âm thanh văn lên lão bản lần hội đấu giá này áp đài bảo vật ra sân mệnh hồn thủy tinh đều không phải là áp đài bảo vật sao tô m ộ c bạch thoáng có chút giật mình không phải mệnh hồn thủy tinh chỉ là thứ hai đến mượn kiện cuối cùng giá sau cùng là tháng hai năm ba tám vạn hồn tệ không thể không nói tiền thăng c ả n tên n h i a khẩu tài đơn giản quá tốt rồi phú giáp thiên hạ lắc đầu tiếp tục nói ta đều muốn thử xem có thể hay không đem giá hỏa này cho đào tới ha ha chính ngươi nhìn lấy làm a tô m ộ c bạch cười cận tấn thăng cùng tài thần tổ hợp muốn theo đông hải phòng đấu giá đào người cũng không phải không thể nào hắn càng quan tâm vẫn là phú giáp thiên hạ nói tới áp đài bảo vật áp đài vật đấu giá đến cùng là cái gì ngươi không quyết định chắc chắn được sao nói như thế nào đây phú giáp thiên hạ dừng một chút tiếp tục nói ngươi lúc này có r ả n h không nếu không trực tiếp nhìn một chút cũng được tô một bạch mũi chân đ i ể m nhẹ ra hiệu băng xương bay vững vàng một số lúc này mới mở ra video truyền tin phú giáp thiên hạ lúc này đang ngồi ở bảy số trong gian phòng kết nối về sau hắn trước tiên đem hình ảnh hoán đổi đến trên đài đấu giá trên đài đấu giá sư chính là tiền thăng càn hắn một tay cầm đấu giá truy một tay vị bục giảng trong miệng không ngừng nói một số kích thích tiêu phí thuật áp đài bảo vật hình ảnh cùng cụ thể tin tức đã bị thông báo công khai ở phía sau trên màn hình lớn đây là một tấm thẻ màu vàng tổng thể hiện lên kim loại cảm nhận phức tạp minh văn tại trên t h ẻ hội tụ thành một đầu vốn lượn thần long chân chính đông phương thần long mà không phải b ă n g xương dạng này cự long thần long điện t h í luyện tư mời đặc t h u đạo cụ nắm giữ nó ngươi đem thu hoạch được tiến về thần long điện tham dự thí luyện cơ hội trên đài thiền thăng càn cũng kích động xong tâm tình lớn tiếng nói c h ư n g này thư mời giá trị chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng như vậy chúng ta không nói nhiều nói trực tiếp bắt đầu đấu giá giá khởi đầu một trăm năm mươi vạn h ô tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn hai vạn hồn tệ trang trên nhất thời triển khai kịch liệt đấu giá chỉ cần là hồn tệ đầy đủ người tựa hồ cũng muốn vỗ xuống t r ư ơ n g này thư mời nhưng tô một bạch nhìn đến nơi này lại đã mất đi hứng thú hắn theo tư đồ cực trong miệng biết được nghĩ muốn gia nhập thần long điện yêu cầu thấp nhất chính là tam giai mà cái này vẫn là nhằm vào cầm giữ có chúa t ệ nghề nghiệp hắn đổi lại người bình thường chí ít cũng cần năm giai thậm chí sáu giai trở lên mới được không cần nhìn thứ này tạm thời vô dụng ô một bạch chậm rãi mở miệng phú giáp thiên hạ liền vội vàng đem video hoán đổi trở về cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú tô m ụ c bạch lắc đầu vẫn là nói một chút thu hoạch lần này a trừ t r ư ơ n g này t h ư m ờ i không có gì đáng giá chú ý đặc thù vật phẩm bất quá mệnh hồn thạch cũng không phải ít phú giáp thiên hạ một bên khái quát thu hoạch vừa mơ ra giao dịch v ậ t đấu giá phải đợi đấu giá hội sau khi kết thúc mới có thể cầm tới hắn hiện tại giao dịch chỉ là mười cái túi leo lưng lão bản phiền phức một chút lớn một chút ba lô giao dịch lên cũng nhẹ nhõm một điểm tô m ụ c bạch khẽ vớt cầm trực tiếp đem bên trong năm cái sau khi tấn thăng trả lại phú giáp thiên hạ đến mức còn lại năm cái hắn nhìn một chút tiêu hao về sau quả quyết lựa chọn tài biến người tổn thất một trăm ngày tuổi người thu hoạch được trí tôn không gian ba lô năm trí tôn không gian ba lô nội hàm hai nghìn ô không gian hai biến đặc tính hai trăm em mở phạm vi bên trong tự động nhặt phạm vi có thể được ra một trăm n g à y tuổi thọ đổi lấy một vạn ô ba lô không gian lại thêm trọn vẹn một cây số phạm vi tự động nhặt tô một bạch cảm giác rất có lời hắn chỗ lấy đột nhiên cam lòng dùng tuổi thọ đến thai biến ba lô loại này đạo cụ đơn giản là phú giáp thiên hạ trên đấu giá hội thu hoạch rất không tệ có tấn thăng làm lực lượng cuộc bán đấu giá này trên trừ tô một bạch gửi đấu mệnh hồn thạch bên ngoài còn lại mệnh hồn thạch phú giáp thiên hạ trực tiếp toàn bộ cầm xuống dù là giá cả cao hơn một chút, Cũng không quan trước ọ vẹn vẹn đó phú giáp thiên hạ sẽ còn tiến về cái khác chủ thành tiếp tục tham gia tiếp xuống đấu giá hội bởi vì cân nhắc lưu lượng khách vấn đề mười lớn một cấp chủ thành ở giữa đấu giá hội vẫn chưa lựa chọn trong cùng một lúc mở ra có phú giáp thiên hạ xử lý phương diện buôn bán sự tỉnh tô một bạch hoàn toàn bị giải phóng ra ngoài không được bao lâu thời gian hắn liền đem có đầy đủ tuổi thọ đến sử dụng thải biến chủ nhân không đợi đến phú giáp thiên hạ giao dịch băng x ư ơ n g đột nhiên lên tiếng tô mục bạch nhất thời nhịn không được cười lên t i ế n tâm không thể thiếu tài liệu của ngươi không phải chủ nhân ta là muốn nói lại có con mồi tô mục bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên ánh mắt thông qua băng x ư ơ n g x ư ơ n g c ố t khe hở nhìn qua khoe miệng nhất thời vung lên một vệ mỉm cười chờ đồ song t ò a thành thị này xung quanh tiểu anh hoa linh hồn điểm số là đủ rồi chương một trăm linh bảy mới xưng hảo chương một trăm linh bảy mới xưng hảo đoàn trưởng ngươi nói trắng ra đêm có thể hay không rét đến nơi lấy a nhắm lại ngươi miệng quá đen nắm chặt thời gian lợi cấp nghe được đoàn đội thành viên lời nói đoàn trưởng chừng mắt liếc hắn một cái trầm giọng nói truyền thống đã tiêu hết chúng ta tất cả tiền hôm nay không nhiều soát một số b ữ i tối liền c h u ngủ đều không có ai đều do cái kia bạch dạ n g đúng đấy chúng ta cũng coi như không may anh hoa vương quốc nhiều như vậy thành thị hắn làm sao hết lần này tới lần khác liền đến tính lên thành phía dưới một chi hơn mười người cỡ nhỏ đoàn đội ngay tại khổ sở soát lấy quái thỉnh thoảng toát ra một số oán trách lời nói bọn hắn mắt thấy liền mau đu ổ i theo quân tiên phong ai ngờ gặp được bạch dạ một đêm trở lại trước giải phóng. đảng cấp theo cấp tám rơi về sáu cấp không nói tuổi thọ còn tổn thất dòng dã hai mươi năm cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi x o á t lấy x o á t lấy một tên đội viên n g m n g đầu u ố n g xong ánh mắt lại đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đồng tử rung động kịch liệt dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự t ì n h bạch bạch dạ bát g i á c bảo ngươi nhắm lại miệng quả đen ta đoàn trưởng trận mắt t r ừ n g đi còn chưa có nói xong chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống sau một khắc liền mắt tối s ầ m lại trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình băng xương chỉ là theo cái này chút tiểu anh hoa đỉnh đầu bay qua tuy ý ném đi một cái bao tuyết liền miễn phí cho bọn hắn trở về thành linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1 14. linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 1 3. nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh tô một bạch hơi s ư ơ n g sở hết thể mới m ộ ư ơ i bảy đầu lại có ba đầu giết một lần liền chết chi này đoàn đội ma chết sớm có phải hay không nhiều một chút bất quá cái này với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt ma chết sớm càng nhiều có thể hấp thu đến linh hồn điểm số liền càng cao cùng lúc đó ba lô thai biến đặc tính có hiệu lực những n à y hoa anh đảo người chơi rơi xuống đồ vật tự động bay vào tô một bạch trong ba lô một đồng phế liệu tô một bạch lướt qua liền không còn quan tâm chờ ba lô nhanh đầy lại một lần nữa t i n h trắng chơi sau giao cho phú giáp thiên hạ xử lý là được hắn hiện tại muốn làm là đuổi tại tin tức phạm vi lớn chuyển ra trước đó tận lực nhiều săn g i ế t một số hoa anh đào người chơi nắm chặt thời gian làm việc băng x ư ơ n g thu đến chỉ lệnh vỗ cánh vòng quanh tòa này cấp ba thành thị ngoại vi bắt đầu săn g i ế t chỉ cần là xuất hiện ở trong tầm mắt hoa anh đào người chơi liền không có một cái nào có thể đào thoát số chết rất nhanh b ạ c h dạ tại phụ cận trắng trận đồ sát tin tức liền tại trong thành thị chuyển r a phục sinh trong đại sảnh càng là kín người hết chỗ tuyệt đại bộ phận người đều sắc mặt tái n h u ậ thân thể run rẩy chết rồi đoàn trưởng chúng ta thật đã chết rồi cái này còn thế nào chơi ta vừa mới trông thấy đầu kia băng xương cự long liền chết thiên chiếu đại thần đây rốt cuộc là vì cái gì à ta tiêu hết sở hữu tích xúc mới từ tính lê thành trốn đến nơi này vì cái gì bạch dạ nhanh như vậy liền đến, đến rồi chúng ta đoàn đội chết mất hai người các ngươi đâu một cái chúng ta cũng chết mất hai cái ai bị bạch dạ giết một lần liền tổn thất hai mươi năm tuổi thọ thật là đáng sợ ta cũng chỉ còn lại có mười sáu năm vậy phải làm sao bây giờ à t h a n h vệ quân đều là làm ăn gì vì cái gì bạch dạ một đường theo tử xuyên thành giết đến nơi đây đều còn không có bị tóm các người chơi phàn nản tuyệt vọng sợ hãi trong thị trấn nhỏ thành vệ quân cũng nhanh chóng triển khai hành động nhưng bọn hắn căn bản không có cách nào tìm tới tô một bạch vị trí cụ thể thường thường lần trước bị phát hiện lúc còn tại phía đông lần tiếp theo xuất hiện đã đến phía tây có hoài gian trợ giúp tô một bạch gần giấu đi khí thức anh hoa vương có người căn bản không có cách nào cự ly xa dò xét hắn vị trí cụ thể muốn tìm được hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn mà băng xương tại tô một bạch ra hiệu dưới hành động căn bản không có bất luận cái gì quy luật tại một tấm bản đồ tuyệt đối sẽ không dừng lại vượt qua một phút đồng hồ lần tiếp theo hiện thân thường, thường sẽ vượt qua một đoạn khác nhau khoảng cách theo tin tức chuyển đến ngoài thành luyện cấp người chơi nhất thời kinh hoàng bắt đầu trở về thành tòa thành thị này rất nhanh liền biến đến giống tĩnh lê thành một dạng đã không còn người dám ra khỏi thành luyện cấp đến mức tĩnh lê thành người chơi tại tin tức không có chuyển đi trước đó bọn hắn đồng dạng không dám ra thành chủ nhân người nơi này so trước đó tòa thành thị kêu phản ứng nhanh hơn không y ta băng xương một thanh long tức diệt đi hai cái đ o à n đội t h a n h â m bên trong mang theo một chút nghi hoặc tòa thành thị này người chơi trở về thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lúc này mới bao lâu dã ngoại sẽ rất khó gặp lại bơm xuống người đ ồ n đội không có việc gì lập tức liền đủ t ô m ụ c bạch không thèm để ý chút nào cười cận nhìn lấy sắp đến năm nghìn linh hồn điểm số trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệ tinh quang lúc này hắn cũng phản ứng lại vì cái gì nơi này tiểu anh hoa sẽ có nhiều như vậy ma chết sớm bởi vì trong đó có một phần làm mới từ tĩnh lê thành truyền tống tới dùng t i ê n chạy xa như vậy kết quả lại đưa đến trên tay mình không biết trong lòng bọn họ có cảm tưởng gì nghĩ được như vậy t ô m ụ c bạch khỏe miệng gánh ế t muốn không phải những n à y ma chết sớm hắn hấp thu linh hồn điểm số thời gian còn phải tăng lên một số lần này băng sương bay tốt vài phút mới tìm được một chi còn chưa trở về thành bà nội bọn hắn hẳn là không ai chú ý tới nói chuyện phim kênh bởi vậy còn không rõ ràng lắm tô một bạch xuất hiện tin tức đoàn trưởng mau nhìn đó là cái gì rồng cự long băng x ư ơ n g xuất hiện nhất thời đưa tới đoàn đội thành viên chú ý ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới đoàn trưởng vừa ngầm đầu một cái sắc mặt nhất thời biến đổi lớn trước tiên hô lớn chạy mau đó là bạch dạ tọa kỵ nhưng mà chạy trốn chỉ là vọng tưởng theo băng x ư ơ n g hai cánh rung động đầy trời sắc bén gai băng hùn đùn kéo đến mà đến trong khoảnh khắc chi này đoàn đội liền bị hủy diệt linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. người linh hồn điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tô một bạch mặt trên nhất thời lộ ra nụ cười rốt cuộc đủ thế mà hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng chưa kết thúc người giết người m ớ i vượt qua một trăm h thu hoạch được xương hào bách nhân trảm bách nhân trảm tô một bạch hơi xứng sở chính mình giết người đâu chỉ mới một trăm đã sớm phá vạn tốt ra nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại cái này trăm người hẳn là chỉ là triệt để bị chính mình giết người tại vạn giới trò chơi xem ra chỉ cần còn có thể phục sinh vậy liền không gọi giết người tô một bạch trong lòng r u lên nhìn cái dạng này hẳn là còn có thiên nhân chảm vạn nhân chảm loại hình xương hảo không biết mình tại anh hoa vương quốc có thể đem cái danh xương này t h ă n g cấp đến mức nào tô một bạch đang chuẩn bị kiểm tra mới xương hảo phía sau lại chuyển đến một tiếng quát trói thai bạch dạ ở chỗ này mau đuổi theo đừng để hắn chạy một đội thành vệ quân phi hành t i ể u đội vận khí không tệ vừa vặn phát hiện tô một bạch tung tích nhưng sau một khắc theo màn sáng màu xám nhạt l o ạ qua băng xương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ Tô Mộc c b ạ hơn c mười a từng xuất hiện tại t hiện bầu r phút về sau tô một bạch tìm tới một tấm so góc vắng vẻ địa đồ k h ô n g chế lấy băng xương tiến vào chốt sâu tuy ý đem xung quanh mấy chục cái giã quái thanh lý về sau hắn lúc này mới kiểm tra lên hoàn toàn mới xương hảo bách nhân trạm Bèo、so、sau, sau một khác tử vong thánh điện ngưng tụ mà ra không biết là mới kỹ năng vẫn là tiến gia nhiệm vụ tô m ụ c bạch nhỉ non một câu hắn càng hy vọng là cái sau kỹ năng về sau có thể học tiến giai tự nhiên là càng sớm càng tốt k h i sâu một hơi tô một bạch t r ầ m rãi mở ra tử vong thánh điện màu xám trắng trang sách mở ra phía trên tràn ngập phức tạp mà cổ lao thần bí minh văn theo tô một bạch ngưng thần nhìn về phía tử vong thánh điện những ngày minh văn nhất thời chạy quay vòng lên một lát sau minh văn thoát ly trang sách hóa thành một đạo tin tức chạy tràn vào tô một bạch mi tâm trong chốc lát cái tia cố minh ngông vô biên tử vong lực lượng lần nữa bông u xuống sau một hồi lâu tử vong thánh điện tự động khép kín một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bám vào tại tô một bạch tay trái trên mu bàn tay cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại tô một bạch bên ngươi tiếp nhận tiến gia i nhiệm vụ tử vong tới gần t ử vong tới gần tô một bạch nhũ mày còn chưa kịp kiểm tra nhiệm vụ mục tiêu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay sau đó vang lên chúc mừng ngươi hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ kinh nghiệm hạn mức cao nhất tăng lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 30, m bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm m ộ ư ơ i năm chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới nhị giai căn cứ chức nghiệp thu hoạch được tự do thuộc tính điểm bốn trăm năm mươi chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới nhị giai tử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên mở khóa chức nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong thỉnh kiên nhận chờ lợi t ô m ụ c bạch bị cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh cho làm một b ư ớ c không phải ta liền tiến g i a i nhiệm vụ cũng còn không thấy cái này liền trực tiếp hoàn thành chẳng lẽ ta thật là b ậ t học tuyển thủ giờ k h ắ c này thì liền tô m ụ c bạch đều đối với mình có hay không b ậ t học sinh ra một tiêm nghi vấn ngay tại hắn chuẩn bị tốt tốt kiểm tra một p h c e b o o k lại đột nhiên biến sắc nghĩ đến một vấn đề không chút do dự tô m ụ c bạch liên tiếp sử dụng tử vong mạc bố thêm t ử vực nhảy v ọ t trong n g á y mắt rời đi tại chỗ hai cây số cái này vẫn chưa xong hắn vất tay triệu hồi ra băng xương lách mình ngồi lên vương tọa mau chóng rời đi nơi này t h â n ở tha hương nơi đất khách quê người mà lại thân phận vẫn là kẻ xâm lấn không phải do hắn không cẩn thận lần thứ nhất mở ra tử vong thánh điện lúc đột nhiên bông u xuống tử vong lực lượng thế nhưng là đưa tới tư đồ cực lần thứ hai đối phương chỗ lấy không có tới cũng là bởi vì đã cùng hắn đã đặt thành hiệp nghị bây giờ mặc dù khoảng cách anh hoa vương quốc chủ thành rất xa nhưng vạn nhất đâu nếu là bởi vậy dẫn tới một cái tư đồ cực khủng bố như vậy tồn tại vậy liền được không bù mất bởi vậy tô một bạch tình nguyện lãng phí một chút thời gian xa cách nơi này tìm một cái càng địa phương an toàn thời gian cùng mệnh so ra hiển nhiên cái sau quan trọng hơn chuyện gì trên đường Tô Mục c b ạ hai bộ đám người rất nhanh hoàn thành giao dịch tô một bạch trong ba lô nhất thời xuất hiện một đống mệnh hồn thạch cùng vật liệu cái trước không cần nhiều lời cái sau thì là băng xương khẩu phần lương thực vẫn rất nhiều tô m ụ c bạch mỉm cười trực tiếp đem sở hữu vật liệu toàn bộ trắng chơi tấn thăng ngươi thu hoạch được sử thi cấp vật liệu 1125. n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu 96. n g ư ơ i thu hoạch được cấp thần thoại vật liệu 8. vừa lấy ra vật liệu băng xương linh hồn chi hỏa trong nháy mắt hưng ơ phấn lên chủ nhân nhanh cho ta ta m u ố n im miệng lần sau thật dễ nói chuyện nếu không cũng đừng nghĩ ăn tô m ụ c bạch nghe vậy cái chán hiện lên ba cái hát tuyến đầu lông mày nhịn không được có chút run dày có điều hắn vẫn là đem sở hữu vật liệu đều ném cho băng xương ai bảo cái này là tọa kỵ của mình đâu cũng không thể bởi vì một câu thật không cho nó ăn đi băng xương ánh mắt sáng lên trực tiếp một thanh toàn bộ thôn vệ gia hỏa này rõ ràng toàn thân đều là hở xương q u ố t cũng không biết đem nhiều tài liệu như vậy trang đi nơi nào bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó tiêu hóa xong những tài liệu này về sau liền có thể nhanh chóng thăng cấp không tiếp tục để ý hài lòng băng xương tô m ụ c bạch đưa ánh mắt về phía trong ba lô mệnh hồn thạch hai biến lợi ích lớn nhất vẫn là trắng chơi bởi vậy, vậy tô m ụ c bạch toàn bộ lựa chọn tấn t h ă n g nhất d à i ngươi thu hoạch được trung cấp mệnh hồn thạch một mươi tám sáu mươi bảy ngươi thu hoạch được cao cấp mệnh hồn thạch ba trăm hai mươi chín ngươi thu hoạch được mệnh hồn thủy tinh bốn mươi mốt nhìn lấy nhiều như vậy đẳng cấp khác nhau mệnh hồn thạch Năm tuổi thọ. đổi lại bất kỳ một cái nào làm tinh nhân loại đối mặt cái số này đều khó có khả năng thợ ơ nhưng tô một bạch vẫn là cố nén toàn bộ sử dụng xúc động đem những n à y mệnh hồn thạch lại giao dịch cho phú giáp thiên hạ cái sau thu đến sau khi tăng lên đồ vật liền hô hấp đều biến đến rồn rập lão bản yên tâm ta đã bắt đầu bắt tay vào làm thành lập thương hội sự nghi một tòa thành thị phòng đấu giá khẳng định ăn không vô nhiều như vậy hàng cho ta một chút thời gian ta sẽ phái người quét sạch thần lòng đế quốc sở hữu thành thị phòng đấu giá chờ ngươi tin tức tốt tô một bạch khẽ vượt c ằ m có tài thần cái này cấp độ ss s t i ê n phú tại phú giáp thiên hạ cho dù là cái phế vật cũng có thể tại phương diện buôn bán làm rất tốt húng chi phú giáp thiên hạ cũng không phải là phế vật tô một bạch mặc dù cùng phú giáp thiên hạ tiếp xúc cũng không nhiều nhưng hắn có loại trực giác đối phương tại trên buôn bán là một tay hảo thủ đúng rồi lao bản mấy bản này sách kỹ năng đối ngươi hẳn là hữu dụng tài chính khởi động đã đủ rồi ngươi liền trước chính mình dùng a phú giáp thiên hạ lần nữa mở ra giao dịch đem cơ bản sách kỹ năng thả tới tô m ộ c bạch ánh mắt sáng lên lúc này hoàn thành giao dịch người thu hoạch được cao cấp sách kỹ năng tám hai biến mục tiêu cao cấp sách kỹ năng lệ tô m ộ c bạch n g o à i ý muốn chính là lần này cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn tựa hồ cao cấp sách kỹ năng tăng lên một giai cũng đã là cực hạn người thu hoạch được hoàn mỹ sách kỹ năng tám tô m ộ c bạch còn nhớ rõ đem một bản sơ cấp sách kỹ năng thai biến đến hoàn mỹ sách kỹ năng cũng phải cần dòng g i một nghìn năm tuổi thọ có thể nghĩ cái đồ chơi này đắc cỡ nào trọng chương một trăm linh chín hoàn mỹ sách kỹ năng Tử vong c hoàn ú a tể trức tăng thêm, tăng thêm, chức nghiệp 109, tăng thêm. Tăng thêm. mỹ sách kỹ năng sử dụng sau đem chọn chúng kỹ năng tăng lên đến m ắ t cấp cao nhất có thể làm dùng cho cấp độ ss s kỹ năng cực kỳ hiếm thấy bảo vật toàn bộ thần cấm chi địa đều rất khó nhìn thấy hoàn mỹ sách kỹ năng hiệu quả nhìn đến tô một bạch n ẹ n họng nhìn chân chối hắn tuyệt đối không nghĩ đến cao cấp sách kỹ năng tấn thăng nhất dài về sau khoảng cách vậy mà biết to lớn như thế có hoàn mỹ s á c kỹ năng từ nay về sau lại cũng không cần vì điểm kỹ năng mà lo lắng nhìn lấy trong ba lô tám bản hoàn mỹ sách kỹ năng tô một bạch khỏe miệng mỉm cười có điều hắn cũng không có vội vã sử dụng mà là chuẩn bị chờ chức nghiệp lực lượng dung hợp xong làm tiếp phân phối phân phó phú giáp thiên hạ vài câu tô một bạch lúc này mới dập máy truyền tin băng xương lại bay hơn một giờ mới hạ xuống tại một mảnh tràn ngập màu đen xương mù dày đặc trong sân cốc người phát hiện hát vụ cốc nơi này hẳn là đủ an toàn nhìn lấy hát vụ cốc hoàn cảnh tô một bạch hài lòng gật đầu trực tiếp khống chế băng xương và vào, vào. thanh lý ra một mảnh an toàn phạm vi về sau tô một bạch lúc này là xem lên trước đó tin tức thằng đến nhìn đến tiến gia nhiệm vụ yêu cầu về sau hắn cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ t ử vong tới gần thiến gia nhiệm vụ muốn chân chính đạp vào tử vong chúa t ể con đường ngươi đầu tiên cần làm cũng là để cho mình mức độ lớn nhất tới gần tử vong đem lượng hp của mình theo m á t trị số khống chế tinh chuẩn đến một dọn theo điểm sinh mệnh rơi xuống lên trong lúc đó không thể vượt qua năm giây nếu như vượt qua cần làm lại từ đầu cao hơn một g i ọ t máu ngươi không cách nào mức độ lớn nhất tới gần tử vong thấp hơn một g i ọ t máu ngươi đem chân chính tử vong t h ỉ nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến đột phá trước mắt cửa h ạ làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tệ t r ư c nghiệp mở khóa càng nhiều chức nghiệp lực l ư ợ n nhiệm vụ đã hoàn thành nhìn lấy hoàn chỉnh nhiệm vụ miêu tả tô một bạch trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười cái này tiến ra nhiệm vụ độ khó khăn không thể bảo là không lớn s ớ m tại ngắn ngủi năm giây bên trong đem hp k h ô n g chế tinh chuẩn đến chỉ còn một điểm đổi lại bất kỳ một cái nào người chơi đều cần sử dụng các loại phương pháp nếm thử vô số lần mà lại tại trong lúc này tử vong mạo hiểm còn cực lớn phải biết vạn giới trò chơi bên trong chết một lần trừ rất cấp bên ngoài sẽ còn tổn thất trí ít m ư ơ i năm tuổi thọ bởi vậy người chơi thực tế có thể nếm thử cơ hội đúng vô cùng nó có hạn chân chính hoàn thành nhiệm vụ này c o đường hẳn là tìm một cái có thể khống chế tinh chuẩn công kích lực độ cường giả chỉ có cường giả như vậy giúp đỡ mới có thể có cơ hội nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ độ khó ngay tại ở như thế nào nhường cường giả như vậy giúp đỡ nhưng là đối tô một bạch tới nói nhiệm vụ này đơn giản cũng là cho không ai bảo tính mạng của hắn hạn mức cao nhất bởi vì không biết nhân tố vĩnh cựu chỉ có một điểm đâu nhiệm vụ vừa ngay từ đầu liền đã kết thúc thực sự không nghĩ tới vĩnh cựu một giọt máu còn có chỗ tốt này tô một bạch nhìn lấy chính mình một một điểm sinh mệnh không tự chủ được nợ nụ cười tuy nói coi như không phải một giọt máu hắn vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần tìm một chút hoài gian là được cùng lắm thì nỗ lực một số cổ kim tệ bây giờ phú giáp thiên hạ thương hội đã cất bước cổ kim tệ đối với nắm giữ hai biến tô một bạch tới nói cũng là một con số mà thôi bất quá có thể bất một số việc tô một bạch vẫn là rất tình nguyện dù sao ai biết hoài gian làm gì đi xem hết nhiệm vụ tô một bạch tiếp tục lật xem hệ thống nhắc nhở tháng bốn ă m năm không điểm tự do thuộc tính tương đương với đ ê m trước đó thăng cấp lấy được tự do thuộc tính điểm gấp bội nhìn lấy trên bảng thêm ra bốn trăm sáu mươi năm điểm tự do thuộc tính điểm tô một bạch không hề nghĩ ngợi trực tiếp toàn bộ thêm đến trên tinh thần theo trên người cao gia trang bị càng ngày càng nhiều hắn đã không cần lại đơn độc thêm nhanh nhẹn thuộc tính toàn bộ nhờ trang bị toàn thuộc tính tăng thêm cũng đã đầy đủ làm sao còn không có dung h ợ p xong khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã qua hơn một giờ tô m ụ c bạch có thể cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng một mực tại chậm rãi tăng cường nhưng lâu như vậy đều không có thể dung h ợ p xong vẫn là để hắn âm thầm có chút nóng n ả y chủ yếu là muốn nhìn một chút nhị giai tử vong chúa t ể đến cùng có thể lớn bao nhiêu tăng lên lo lắng lại đợi nửa giờ tô một bạch tâm tâm n i ệ m n i ệ m hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục vang lên lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch g i chính thức đột phá làm nhị giai trước nghiệp giả tử vong chúa t ể bộ phận lực lượng mở khóa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm phát sinh cải biến điểm kích kiểm tra tường tình ngươi học được kỹ năng mới sinh mệnh cộng hưởng ban đầu kỹ năng sinh mệnh kết nối bị che kín ngươi học được kỹ năng mới tử vong điều động ban đầu kỹ năng triệu hoán tăng phúc bị che kín ngươi thu hoạch được một lần kỹ năng chuyển đổi đặc quyền có thể đem chỉ định kỹ năng chuyển đổi thành tử vong chúa t ể trước nghiệp kỹ năng ban đầu kỹ có thể sẽ bị bao trùm chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đột phá tới nhị giai người chơi khen thưởng chủ thuộc tính một trăm điểm kỹ năng năm mươi trung cấp mệnh hồn thạch năm mươi nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo trong chốc lát, Tô m ụ c bạch đột nhiên cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng hắn không tự chủ được nắm chặt lại quyền loại cảm giác này thật sự là một cái pháp hệ chức nghiệp nên có mang theo nghi hoặc cùng suy đoán tô m ụ c bạch l ấ n mở chức nghiệp tăng thêm tưởng tình kiểm tra một chính thức đạp vào tử vong chúa tể con đường ngươi toàn thuộc tính tăng thêm hệ số tăng lên đến năm mỗi lần thăng cấp thu hoạch được hai mươi lăm điểm tự do thuộc tính đầu thứ nhất cũng không có quá mức ra ngoài ý định tô m ụ c bạch thậm chí còn cảm thấy có chút không phù hợp tử vong chúa tể bức cách nhưng tiếp xuống một đầu liền để hắn mở to hai mắt nhìn hai chính thức đạp vào tử vong chúa tể con đường ngươi có thể trang bị tùy ý loại hình trang bị sử dụng tùy ý loại hình vũ khí tiến g a i trước đó nghề nghiệp của hắn mặc dù là tử vong chúa tể nhưng trên thực tế vẫn như c ũ thuộc về vong linh pháp sư hệ liệt c h ứ c nghiệp bởi vậy chỉ có thể trang bị giáp vải sử dụng pháp trượng tiến g a i về sau c h i t để không có cái này hạn chế cũng đại biểu cho hắn sẽ không còn là đơn thuần giáp vải c h ứ c nghiệp lúc này mới có một chút tử vong chúa tể bài diện nha tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu đồng thời trong lòng lại có một t i ê u nghĩ hoặc trước mắt chính mình kỹ năng toàn bộ cùng pháp thuật cường độ cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ điểm này tựa hồ cũng không có quá lớn tăng lên dù sao giáp vải ở phương diện này tăng lên lớn nhất mà lại những vũ khí khác với hắn mà nói cũng không thích hợp làm hắn nhìn đến đầu thứ ba lúc nghi ngờ trong lòng nhất thời tan thành mây khói t triệt để t đây chính là tử vong chúa tể cường độ sao chứ một trăm mười chúa tể lực tử vong khế ước cùng tử vong s á c lệnh chứ một trăm mười chúa tể lực tử vong khế ước cùng tử vong s á c lệnh l a m tinh khu thông báo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất đột phá tới nhị giai người chơi do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng toàn khu thông báo lần nữa vang vọng toàn bộ thần cấm trí địa thế mà các người chơi cũng đã chết lặng đặc biệt là rất nhiều còn dừng lại tại tân thủ thôn người chơi bọn hắn sớm đã vô lực c h r i vậy chú ý nhất thông cáo này chỉ có những cái k i a cấp s tiên phú trở lên cao thủ những n à y người nhìn lấy bảng xếp hạng đẳng cấp trên bạch dạ tên sau đẳng cấp số trong lòng có một chút phỏng đoán cấp ba mươi cũng là nhị giai sao tam xích thanh phong mấy vị cấp độ ss người chơi lúc này cũng lâm vào trầm mặc chính mình mới vừa lên tới cấp m ư ơ i ba liền tiến giai là cái gì đều còn không biết bạch dạ cái này đã đột phá giữa người và người trích lệnh làm sao sẽ lớn như vậy hát vụ cốc bên trong tô một bạch đối bên thai vang lên toàn khu thông báo mắt biết h ai ngơ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu thứ ba chức nghiệp tăng thêm ba chính thức đạp vào tử vong chúa tể con đường tinh thần của ngươi cùng lực lượng thuộc tính đem dung hợp vì hoàn toàn mới thuộc tính chúa tể chi lực chúa tể chi lực có được lực lượng cùng tinh thần chỗ có hiệu quả lực công kích của ngươi cùng pháp thuật cường độ cũng đem thống nhất đảm nhiệm thêm thứ nhất đồng thời gia tăng cả hai gia tăng lúc chúa tể chi lực đều muốn thu hoạch được chờ n g ạ c tăng lên t tô một bạch triệt để t khó trách hắn sẽ cảm giác lực lượng của mình đột nhiên tăng lên vô số lần nguyên lai、like、là bởi vì làm lực lượng cùng tinh thần hai cái thuộc tính dung hợp đây cũng không phải là đơn giản hợp hai là một đơn thuần trang bị hiệu quả trước đó một kiện truyền thuyết cấp trang bị toàn thuộc tính một trăm bây giờ với hắn mà nói chúa tể chi lực liền sẽ trực tiếp tăng lên hai trăm điểm mà lại chúa tể chi lực có được lực lượng cùng tinh thần chỗ có hiệu quả nói cách khác từ nay về sau hắn cũng không tiếp tục là một cái tay trói gà không chặt pháp hệ chức nghiệp trừ kết xù pháp thuật cường độ bên ngoài hắn cũng nắm giữ đồng dạng trị số lực công kích nếu như tiếp tục đột phá vào dai nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính có thể hay không cũng d u n g hợp một chỗ tô m ụ c bạch trong mắt mang theo hưng phấn trong đầu đột nhiên nhảy ra ý nghĩ này nếu thật là nếu như vậy cái kia tử vong chúa tể cái chức nghiệp này thật liền không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết đây chính là chúa tể nghề nghiệp cường độ sao tô m ụ c bạch nhìn lấy mặt bảng của mình trong miệng nị nó nói đột phá đến nhị giai đẳng cấp mặc dù vẹn vẹn chỉ tăng h lên một cấp nhưng thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn mà cái này chẳng qua là mở khóa tử vong chúa tể bộ phận lực lượng mà thôi nếu là đột phá đến k i giai mở khóa toàn bộ lực lượng khó có thể tưởng tượng sẽ nịch thiên đến loại trình độ nào hô k h i t h ở sâu mấy lần tô m ụ c bạch kiềm chế lại hư p h ấ n đưa ánh mắt về phía bị che kín hai cái kỹ năng đột phá đến nhị giai về sau chuyển chức lúc lấy được hai cái kỹ năng cũng đều tăng lên nhất giai chỉ bất quá hắn vốn là trắng chơi tấn thăng qua bởi vậy xem ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá hai cái này kỹ năng là bị che kín bởi vậy lại có thể tiến hành trắng chơi tô m ụ c bạch có loại dự cảm tiến giai lại thêm hai cái này kỹ năng tấn thăng đem cho thực lực của mình mang đến long trời lỡ đất giống như biến hóa hai biến mục tiêu sinh mệnh còn hưởng t một h nhất n dài. chỗ ấ năng m ệ n có thương tổn cưỡng chế chuyển di cũng do tử vong khế ước sinh vật đồng đều quán tiếp nhận chỉ cần còn có tử vong khế ước sinh vật tồn tại bất luận cái gì phương thức công kích đều không thể đối ngươi bản thể tạo thành thương tổn hai ngươi có thể bất cứ lúc nào rút ra tùy ý số lượng tử vong khế ước sinh vật điểm sinh bệnh chờ ngạch khôi phục còn lại mục tiêu tấn thăng làm cấp độ ss kỹ năng về sau tô m ụ c bạch sinh mệnh cộng hưởng thanh máu đã biến mất không thấy gì nữa nhưng an toàn của hàn tính lại có tăng lên cực lớn bởi vì khế đ ư ớ c sinh vật cũng bị tính toán tại trong đó mà băng xương chính là khế đ ư ớ c sinh vật g i a hỏa này thôn vệ đại lượng vật liệu về sau lúc này chính ghé vào tô m ụ c bạch đầu vai nhắm mắt tiêu hóa từ vong khế đ ư ớ c minh văn tại nó đầu phía trên lóe lên một cái sau đó ẩn nhập trong linh hồn chi hỏa băng xương linh hồn chi hỏa chỉ hơi hơi hơi nhúc nhích một chút không có bất kỳ cái gì di động nhưng từ nay về sau chỉ cần băng xương cùng vòng linh quân đoàn không chết hết tô một bạch liền tuyệt không có khả năng thụ đến bất cứ thương tổn gì mà lại hắn còn có thể bất cứ lúc nào dùng còn lại vong linh sinh vật máu đến cho băng xương hồi máu tại t r ư ớ c n ề đặc tính ra chỉ dưới khôi phục mạch cũng đem biến thành gấp hai có băng xương tại siêu đ ạ i hình á o e thai hoàng ẩm cũng được giải quyết nếu là thật gặp gỡ á o e có thể dây mất băng xương tồn tại cái kỹ năng gì đều không có ý nghĩa kế tiếp là cái này tô một bạch tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu t ử vong điều động thấn thăng nhất、dai. người cấp độ ss kỹ năng tử vong điều động thành công tấn thăng đến cấp độ ss kỹ năng tử vong s á t lệnh tử vong s á t lệnh ss kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả một sở hữu triệu hoán loại kỹ năng tuấn phát lại không làm l ệ n h hai sở hữu triệu hoán sinh vật thuộc tính tăng lên 200%. ba phổ thông triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến 30 lần bốn thông xoáy triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến 10 lần năm sở hữu triệu hoán sinh vật sau khi chết đem tại chỗ đầy trạng thái phục sinh một lần ban bố xác lệnh điều khiển người vong linh đại quân cứ việc có chuẩn bị tâm lý tô một bạch vẫn như c ũ bị tử vong s á c lệnh hiệu quả cho sợ ngây người năm đầu bị động hiệu quả một đầu so một đầu nghị tiên không nói những cái khác có chức nghiệp thai biến đặc tính tồn tại rộng lượng vong linh quân đoàn đều có thể đẩy trạng thái phục sinh hai lần lại thêm triệu hoán không gian mở rộng thai biến đặc tính một giờ bên trong có thể phục sinh ba lần chỉ bất quá cái trước hai lần sau liền không cách nào lại phát động cái sau chỉ cần một giờ làm l ệ n h dù là như thế tô một bạch sau này cũng là nghĩ chết cũng khó khăn dù sao triệu hoán vẫn không có phục sinh cơ hội hắn còn có thể lại triệu hoán mới dù sao không làm lạnh thêm thuấn phát trừ phi có người có thể trong nháy mắt giết chết bao quát băng xương ở bên trong sở hữu tử vong khế ư ớ c sinh vật nếu không tô một bạch liền đem đứng ở thế bất bại đến lúc đó chỉ cần có thể đối bột ạ o thành hữu hiệu thương tổn là hắn có thể xử lý đối phương khác nhau chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi nghĩ được như vậy tô một bạch càng cảm nhận được thai biến đặc tính chỗ kinh khủng nó mạnh nhất địa phương ngay tại ở có thể làm cho tùy ý sự vật siêu việt nguyên bản cực hạ điệp ra thai biến đặc tính ss kỹ năng đã siêu việt thần cấm chi địa hạn chế không có vội vã triệu hắn vong linh bổ sung triệu hắn không gian tô một bạch đánh giá chính mình kỹ năng danh sá đột phá đến nhị giai về sau hắn còn thu được một lần kỹ năng chuyển đổi đặc quyền có thể đem một cái kỹ năng chuyển đổi thành t ử vong chúa tể chức nghiệp kỹ năng cái lựa chọn này nhường hắn thoáng có chút xoắn suýt kỹ năng danh sách trên không phải chức nghiệp kỹ năng có mấy cái thiêu đốt không đang suy nghĩ phạm vi bên trong liên hoàn thi bạo thuật đem so sánh với mấy cái khác kỹ năng thay đổi giá trị cũng không lớn nhường tô một bạch khó có thể lựa chọn là triệu hoán tinh nhuệ khô lâu triệu hoán không gian mở rộng cùng cao cấp vong giả quang hoàn cái này ba cái kỹ năng cái trước là vong linh quân đoàn cơ sở không gian mở rộng tăng lên cũng tương tự rất lớn cái sau càng là có thể tăng lên sở hữu đơn vị toàn thủ tính. Vẫn là chuyển đổi cái này nếu là mặt khác hai cái kỹ năng bị chuyển đổi về sau muốn thai biến giá thành nhưng là quá lớn người tiêu hao kỹ năng chuyển đổi đặc quyền còn thừa đặc quyền không ngươi học được kỹ năng mới thiên thai không gian ban đầu thành kỹ năng bên trong triệu hoán không gian mở rộng đem bị che kín kiểm tra đo lường đến nên kỹ năng tồn tại siêu việt hạn chế không biết dòng hoàn toàn bao trùm thất bại không biết dòng giữ lại thiên t hai không gian cũng không phải là cấp độ ss kỹ năng tô một bạch tâm niệm vừa động trực tiếp mở ra trắng chơi t ấ n thăng nhất d a i người ss kỹ năng thiên thai không gian thành công tấn thăng làm cấp độ ss kỹ năng thiên thai thế giới thiên t hai thế giới ss kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả một cơ sở phổ thông triệu hoán không gian tăng lên đến ba trăm đẳng cấp m ư ơ i hai cơ sở thống xoáy triệu hoán không gian tăng lên đến sáu đẳng cấp năm ba triệu hoán vật thu hoạch được thiên thai chi lực gia trì công kích cùng pháp thuật tỷ lệ nhất định mang vào sợ hãi giảm tốc tê liệt trở mặt trái hiệu quả bốn triệu hoán không gian sinh ra tử vong chi hại triệu hoán vật bị thu hồi không gian về sau điểm sinh mệnh cùng pháp lực giá trị đem khôi phục nhanh chóng hai biến đ ặ c tính một triệu hoán vật có thể khống chế phạm vi tăng lên đến năm trăm linh hai mươi triệu hoán gia vật sau khi chết có thể đang triệu hoán không gian đầy trạng thái phục sinh một cái triệu hoán vật mỗi giờ chỉ có thể phát động một lần t ử vong chúa tể triệu hoán không gian cuối sẽ trưởng thành vì thế giới trưởng thành loại kỹ năng tô một bạch đối thiên thai thế giới kỹ năng hiệu quả rất hài lòng cái này kỹ năng cùng tử vong s á c lệnh so ra rất khó nói đến rõ ràng ai mạnh ai yếu nếu như cơ sở trị số quá thấp tử vong s á c lệnh dù là tăng lên hai mươi lần gia tăng cũng cũng không nhiều sau khi hai cái kỹ năng điệp ra về sau hiệu quả tướng c h ỉ n h cấp số nhân tăng trưởng tô một bạch thực lực tổng hợp nhất thời tăng lên vô số lần trước đó mặc dù luôn nói thiên thai quân đoàn có hình thức ban đầu nhưng vậy chỉ bất quá là tự này mà thôi theo giờ khắp này bắt đầu tô một bạch thiên thai quân đoàn mới xem như chân chính sơ bộ thành hình cái gì gọi là thiên thai số lượng mới là cơ sở làm phô thiên cái địa vong linh quân đoàn quét sạch thời điểm đó mới gọi là thiên thai bông xuống anh hoa vương quốc vận khí cũng không tệ có thể cái thứ nhất thể nghiệm thiên thai quân đoàn cường độ tô m ụ c bạch nhìn lấy chính mình hoàn toàn mới khủng bố giao diện thuộc tính khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh giao diện thuộc tính chỉ thả chủ yếu thuộc tính người chơi bạch dạ đẳng cấp 30, mươi c c nghiệp thử vong chúa tể nhị giai chúa tể chi lực tám n n h a n h nhẹn một b t h ể chất một b điểm sinh bệnh m ộ pháp lực giá trị 90, 2 5 mươi 0 a i vạn c ư ơ n ă lực công kích 5.53 vạn pháp thuật cường độ 5.53 vạn tỷ lệ bạo kích 50%, bạo kích thương tổn 275%, n g u y ê n tố kháng tính nguyên rủa 40% băng hệ 40% còn lại 10%, chuyến trúc thiên phú hai biến duy nhất cấm kỹ cấp kỹ năng hơi phổ thông triệu hoán không gian 1 3 4 3 a t 0 ă m thống xoáy triệu hoán không gian 2 2 4 0 1 6 i h 8 i 0 r t r a n g bị hơi chức nghiệp chuyên trúc tử vong thánh điện lờ vờ ba mươi tuổi thọ năm mươi hai năm có thừa ký ba mươi chín phẩy không không không khô lâu quân đoàn thì liền kỵ sĩ quân đoàn số lượng đều tiếp cận ba vạn nhìn lấy hai đại triệu hoán không gian tăng lên biên độ tô một b ạ c h không khỏi hít sâu một hơi mặc dù hắn vẫn luôn đôi tiến dài mang tới tăng lên ôm lấy cực lớn chờ đợi nhưng giờ phút này nhìn lấy thuộc tính bảng của mình vẫn còn có chút nghẹn họng nhìn chân chối tử vong chúa tể giải phóng một phần lực lượng về sau đơn giản lịch tiên không biên giới chính mình thực lực tổng hợp sợ là trực tiếp tăng lên gấp trăm lần không chỉ đây chính là nhiều cái cấp độ sss kỹ năng chuyên trúc c ẩ n tảng nghề nghiệp tăng thêm cùng chức nghiệp t hai biến đặc tính ba cái chồng cộng lại cường độ không chỉ như thế tiến giai về sau tô một bạch trong lúc mơ hồ còn có loại cảm giác vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng hắn vất tay triệu hồi ra một tên kỵ sĩ không đầu phân phó nói lấy tốc độ nhanh nhất đến cực hạn không chế phạm vi vâng kỵ sĩ không đầu truyền đến linh hồn ba động sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hát quang liền xông ra ngoài thử vong t r ù n g phong cao đến chín trăm linh tốc độ lệnh kỵ sĩ không đầu trong chớp mắt liền hoàn thành xung phong tô một bạch cảm ứng phía dưới khoe miệm nhất thời vung lên một vệ tường con ba trăm l i n kỵ sĩ không đầu s u n g phong dòng g ã lao ra ba trăm l i n cái này đã vượt qua hắn kỹ năng phạm vi lớn nhất quả nhiên tiến giai về sau còn có ẩn tính tăng lên vẫn chưa nói rõ tô m ụ c bạch lúc này lần lượt kiểm tra không ngoài sở liệu bao quát triệu hắn vật kỹ năng ở bên trong sở hữu kỹ năng phạm vi đều tăng lên năm mươi duy nhất không có tăng lên là băng xương nó nghĩ muốn tăng lên được bản thân đột phá đến cấp ba mươi mới được xung phong sau khi kết thúc kỵ sĩ không đầu tiếp tục thúc ngựa lao nhanh hát vụ cốc bên trong g ã quái căn bản đuổi không kịp hắn lại còn đang thao túng phạm vi cảm thụ được kỵ sĩ không đầu vị trí biến hóa tô m ụ c bạch không khỏi âm thầm kinh thán giờ phút này giữa hai bên khoảng cách đã vượt qua 1.000 m lại một lát sau tô m ụ c bạch trong đầu mới chuyển đến phản hồi 2.250 m đây là cuối cùng số liệu chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong tô m ụ c bạch đối triệu hoán vật không chế tựa như cánh tay sai cái số này tại tiến g i trước đó vẫn chỉ là 500 m é t m à thôi tiến g i trực tiếp tăng lên 4.5 lần có phải hay không nhiều một chút tô m ụ c bạch xoa c ằ m trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc thằng đến hắn nhìn đến trên mu bàn tay mình tử vong thánh điện lúc lúc này mới nhớ tới một việc cấp ba tử vong thánh đ i ể n cái thứ hai hiệu quả mở ra nghĩ được như vậy tô một bạch trước tiên lại là nhìn về phía mình t r ư ớ c nghiệp t hai biến đặc tính thế mà cái đồ chơi này cái thứ hai hiệu quả vẫn là không có mở ra vẫn như cũ biểu hiện cấp bậc chưa đủ đóng lại bảng về sau tô một bạch mới kiểm tra lên tử vong thánh đ i ể n hiệu quả đặc biệt hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu ngươi cùng ngươi triệu hoán gia vật cùng khế t ước sinh vật giết chết mục tiêu đều muốn bị ngươi hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực g i quái bị ngươi giết chết về sau đổi mới thời gian đem kéo dài dài hơn một lần người chơi bị ngươi giết về sau đem tiếp nhận gấp đôi trừng phạt bao quát tuổi thọ trước mắt linh hồ k h ô n mỗi phút đồng hồ tiêu hao năm điểm linh hồn điểm số tăng phúc sinh vật mỗi da tăng một ngoài định mức tiêu hao tăng lên gấp đôi một cái năm điểm hai cái năm một m ư ờ i điểm ba cái năm một mươi hai mươi điểm cấp chín mươi sau mở ra cái thứ ba hiệu quả đặc biệt trạm trung c h u y ệ n trông thấy ba chữ này tô một bạch ánh mắt sáng lên theo bản năng quay đầu nhìn b ă n g xương chủ nhân thế nào chính đang tiêu hóa tài liệu b ă n g xương không tự chủ được dùng mình một cái không có việc gì ngươi tranh thủ thời gian thăng cấp tô một bạch khoe miệng k h ẽ n h n h t trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ hắn lúc này huy động phát trượng bắt đầu bổ sung vong linh quân đoàn muốn làm đại sự trước tiên cần phải sẵn sàng ra trận chương một trăm m ư ơ i hai hoàn chỉnh thai biến đặc tính băng xương đột phá chương một trăm m ư ơ i hai hoàn chỉnh thai biến đặc tính băng xương đột phá làm sao đột nhiên có loại dự cảm xấu băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chặt chờn một bên tiêu hóa lấy thể nội rộng lượng tài liệu cao cấp một bên tự hỏi chủ nhân rốt cuộc là ý gì những tài liệu này ẩn chứa năng lượng kinh khủng đặc biệt là cái kia tám cái cấp thần thoại vật liệu tiêu hóa về sau đem cho băng xương mang đến tăng lên cực lớn lúc này mới qua hơn một giờ cấp bậc của hắn cũng đã tăng lên tới cấp hai mươi bảy mà lại trong cơ thể nó vật liệu còn còn lâu mới có được tiêu h ó a xong tô m ụ c bạch không để ý đến băng xương ánh mắt tâm niệm vừa động trên người pháp bảo lập lòe ánh sáng nhạt như ẩn như hiện nói nhỏ tiếng vang lên mở ra sau có thể tiến hành song trọng thi pháp mặc dù chỉ có ba mươi giây nhưng dù sao cũng so không có tốt hơn hai vạn con khô lâu dù là đều là t h u ậ n pháp cũng phải triệu hoán một chút thời gian tô một bạch pháp trượng điểm nhẹ triệu hoán tinh nhuệ khô lâu triệu hoán kỵ sĩ không đầu v ù v ù v ù v ù hai đạo truyền thống môn đồng thời mở ra từ đó phân biệt đi ra sáu cái khô lâu cùng hai tên kỵ sĩ không đầu tâm niệm vừa động khô lâu trực tiếp bị thu hồi triệu hoán không gian kỵ sĩ không đầu thì dò ra trường t ư ờ n g linh hồn tri hỏa rung động bắt đầu triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ cùng lúc đó tô một bạch lần nữa điểm nhẹ pháp trượng lại là hai đạo truyền tống môn mở ra ngắn ngủi ba mươi giây song trọng thi pháp thời gian tô một bạch liền triệu hoán ra một trăm tám mươi con khô lâu cùng sáu mươi tên kỵ sĩ không đầu mang vào còn có một đám ám ảnh kỵ sĩ tô một bạch lần thứ nhất cảm thấy triệu hoán cũng thành một loại việc khổ cực n ó á làm sao quên cái này gốc dạng triệu hoán trong chốc lát tô một bạch đột nhiên vô vô đầu quả quyết ngừng lại bấm phú giáp thiên hạ truyền tin lão bản có gì phân phó nghe được phú giáp thiên hạ tâm tình rất vui vẻ tô một bạch cũng không nói nhảm trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta trước rút mười viên mệnh hồn thủy tinh đối thương hội cất b ư ớ c có hay không ảnh hưởng quá lớn hẳn là ảnh hưởng không lớn thừa ba mươi mốt viên cũng đủ rồi muốn hiện tại cho người sao Ừm. ngươi thu hoạch được mười viên mệnh hồn thủy tinh cúc máy truyền tin tô một bạch trực tiếp đem sở hữu mệnh hồn thủy tinh hấp thu tuổi thọ nhất thời tăng lên một nghìn năm có người làm công cũng là thuận tiện phú giáp thiên hạ cũng là tô một bạch trí năng thương khố hắn vừa mới đột nhiên nhớ tới triệu hoán cao cấp khô lâu cái này kỹ năng thai biến về sau tên bên trong nắm giữ quân đoàn hai chữ cực lớn có thể sẽ tăng lên trên diện rộng mỗi lần triệu hoán số lượng không có thời gian trải nghiệm sinh mệnh lực điên cùng tăng trưởng cảm giác tô m ộ c bạch trực tiếp tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán tinh nhuệ khô lâu hai biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một nghìn năm tuổi thọ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu thai biến đến càng cao phẩm cấp xác nhận ngươi tổn thất một nghìn năm tuổi thọ ngươi cấp c kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu thành công thai biến vì cấp s kỹ năng triệu hoán khô lâu quân đoàn triệu hoán khô lâu quân đoàn s chín cấp mắt chủ động kỹ năng kỹ năng hiệu quả một triệu hoán ba mươi con tinh nhuệ khô lâu vì ngươi mã chiến khô lâu cùng chiến sĩ khô lâu thần xạ thủ khô lâu đại pháp sư hai mỗi một trăm cái nào đó loại tinh nhuệ khô lâu liền sẽ sinh ra một cái đồng loại vương giả khô lâu vương nắm giữ ba lần thuộc tính khô lâu vương thống lĩnh đồng loại khô lâu số lượng thấp hơn một trăm l ú c thuộc tính sẽ suy yếu đến phổ thông cá thể thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị hai mươi nghìn điểm tinh nhuệ khô lâu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm hai biến về sau kỹ năng hiệu quả so tô một bạch trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút đơn lần triệu h o á số lượng trực tiếp tăng lên tới mười lần không nói còn nhiều thêm một cái vương giả cường hóa hiệu quả nhớ ngày đó hơi kém đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh dễ ghi cũng là một cái khô lâu vương loại tồn tại này lấy hắn bây giờ triệu hóa lượng đủ có thể đủ đạn sinh ra tháng ba năm chín không con mà lại tăng lên còn không chỉ như thế cái này kỹ năng hai biến đặc tính rốt c ụ c bù đắp hai biến đặc tính một tinh n h u ệ khô lâu dũng sĩ điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên đến năm trăm linh lực công kích tăng lên một trăm linh hai tinh n g u ệ khô lâu xạ thủ tốc độ đánh tăng lên một trăm linh công kích không nhìn mục tiêu phòng ngự vật lý ba tinh n g u ệ khô lâu pháp sư pháp thuật cường độ tăng lên một trăm linh pháp thuật không nhìn mục tiêu phòng ngự ma pháp tam đại tinh nhuệ khô lâu đều nắm giữ biến thái thai biến đặc tính chiến lược tăng lên trên diện rộng thời gian kế tiếp tô m ộ c bạch không ngừng phóng thích kỹ năng mỗi lần đều có thể triệu hồi ra sáu mươi con khô lâu cùng hai cái kỵ sĩ không đầu cái sau cũng không ngừng triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ mở rộng vong linh quân đoàn hơn mười phút về sau vong giả sơ ngữ lần nữa tiến vào làm l ệ n h tô m ộ c bạch cuối cùng là đem chính mình triệu hoán không gian cho lớp kín chỉ bất quá kỵ sĩ quân đoàn lại còn kém rất xa dù sao kỵ sĩ không đầu cũng không có hắn như thế kỹ năng biến thái có thể vô hạn triệu hoán dù làm ngôi cái kỵ sĩ không đầu chỉ cần triệu hoàn tháng một năm hai không con ám ảnh kỵ sĩ cũng không phải ngắn ngủi mười phút có thể đủ để gọi xong giống đang lúc này băng xương đ ỗ n g nhiên mở to mắt trong miệng phát ra gào trầm thấp sau một khắc nó vô cánh bay về phía không trùng hình thể tại một trận màu băng làm cùng màu xám nhà sen lẫn quan g mang bên trong bắt đầu bên lớn tô một bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng xương đột phá cấp ba mươi chính thức tiến vào ấu nhật kỳ theo quan mang tán đi băng xương hình thể đã trưởng thành đến chừng hai mươi mét chủ nhân ta cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ băng x ư ơ n g thanh âm hưng p h ấ n vang lên tô một bạch một câu liền đem nó đánh về nguyên hình có thể đánh thắng trước đó cái kia chọc lông chim sao á c h cái này chờ ta lại nhiều thăng mới cấp băng x ư ơ n g thần s ắ c động lại thu nhỏ hình thể trở lại tô một bạch đầu vai tên kia thế nhưng là bị chủ nhân tăng lên qua chính mình mới cấp ba mươi cầm đầu đi đánh a băng x ư ơ n g tiến vào h ấu niên kỳ về sau thuộc tính tăng lên rất đơn giản lúc trước trên cơ sở sở hữu thuộc tính đều trực tiếp tăng lên năm mươi lại thêm cao cấp vong giả quang hoàn gia trì hắn lúc này hp đã đạt tới kinh khủng một trăm bảy mươi tám năm sáu trăm triệu lực công kích cùng pháp thuật cường độ cũng phân biệt tăng lên tới tám mươi chín hai mươi tám n g à n cùng bảy mươi bốn bốn vạn kỹ năng v ư ơ n g diện chỉ là nhiều một cái long vương thân thể có thể đem chịu vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn cắt giảm năm mươi băng xương bảng nhường tô m ụ c bạch lần nữa cảm nhận được cấp thần thoại sinh vật ưu thế đến cùng lớn đến bao nhiêu bất quá có lần này tiến giai mang tới tăng lên tô m ụ c bạch tin tưởng mình rất nhanh là có thể đội kịp cái này sinh vật cường đại đưa tay nắm lên băng xương ra bên ngoài ném một cái tô m ụ c bạch chỉ chỉ địa đồ nói nên làm việc người đi trước tòa này cấp ba thành thị phụ cận băng xương rõ ràng là người a chúng ta đi sao trước đó tô một bạch vì an toàn thế nhưng là nhường băng sương phi hành tốc độ cao hơn một giờ bởi vậy hắn lần này lựa chọn mục tiêu cùng lúc trước tòa thành thị kia cách rất xa nhau băng sương đột phá đến ba mươi cấp về sau tốc độ phi hành cũng so trước đó nhanh hơn không biết rất nhanh tô một bạch trong đầu liền chuyển đến băng x ư ơ n g phản hồi chủ nhân ta nhìn thấy phía dưới có hoa anh đào người chơi hoạt động muốn hay không trước giết chết bọn hắn sau đó ngươi trước thỏa thích chơi tốt nhất là đem bọn hắn toàn bộ đổi về trong thành không có vấn đề loại sự tình này ta am hiểu nhất b a n g s ư ơ n g nết miệng cười một tiếng khóa chặt phía dưới một cái đ o à n đội lao xuống thẳng xuống dưới tất cả mọi người nắm chặt thời gian luyện cấp nếu là bạch giả tới chúng ta có thể cũng chỉ có thể lùi về trong thành đoàn trường một bạch dạ người chơi ở giữa đề tài nhất thời liền bị mở ra các người nói trắng ra đêm rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này đều nhanh một ngày vì cái gì còn không có bị bắt lại không biết bất quá nghe những cái kia tính lê thành đi ra người nói bạch dạ đơn giản liền là ác ma hắn phất tay có thể t r i ệ u hồi ra hơn ngàn vòng linh một cái kỹ năng có thể giết chết một khu vực người ta cảm thấy bọn hắn khẳng định phóng đại bạch dạ thực lực dù nói thế nào hắn cũng bất quá là một cái vừa mới lên tới ba mươi cấp người chơi làm sao có thể mạnh như vậy vừa mới hệ thống thông báo tiến giai các ngươi biết là có ý gì sao. nghĩ nhiều như vậy làm gì chờ đến cấp ba mươi tự nhiên là biết bạch dạ thật đúng là khoa chương a vậy mà dẫn trước còn lại nhiều người như vậy mọi người tiếng nghị luận bên trong một tiếng kinh hô chuyển đến các người mau nhìn đó là cái gì đoàn trường nhất thời có loại dự cảm xấu vừa ngẩng đầu một cái liền trông thấy đầy trời gai băng kích x ạ mà đến giống băng sương gầm nhẹ lướt qua vô số gai băng quét sạch đại địa kinh ngạc cùng thần sắc sợ hai vinh viễn lưu tại những ngày hoa anh đào người chơi trên mặt đối mặt cấp ba mươi cấp thần thoại sinh vật bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng ánh mắt nhìn đến đối phương thời khắc liền là tử vong hàng lâm thời điểm băng sương giết chết những n à y người về sau không có chút nào dừng lại vỗ cánh bay lên không trùng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hắn phải thừa dịp lấy tin tức còn chưa truyền ra thời khắc nhiều săn giết một số người mặc dù không biết kế hoạch của chủ nhân đến cùng là cái gì nhưng giết nhiều một số tiểu anh hoa chuẩn không sai băng sương cự long vương xuất hiện nhất thời tại tiểu sơn thành gây nên dối loạn mặc dù không có thấy tận mắt đến bạch d ạ n h ư n g người nào không biết đầu này đáng giận băng sương cự long vương cũng là bạch dạ tòa kỵ nó đã xuất hiện tất nhiên đại biểu cho bạch dạ đến có trước đó lượng tòa thành thị gặp phải tiểu sơn thành nhất thời kéo vang lên cảnh báo phủ thành chủ trước tiên làm ra phản ứng điều động thành vệ quân ra khỏi thành tìm kiếm thành chủ mạ sủ mộ t ộ dùn biết được tin tức này về sau Cũng là mày. Hắn b i ế trong õ mặc dù đ dạng cấp thành tuy nhiên đã bắt đầu lòng người bàng hoàng không ai còn dám đơn giản ra khỏi thành nhưng ngoài thành còn có rất nhiều người chơi vẫn chưa quan tâm nói chuyện phim kênh bởi vậy còn không rõ ràng lắm bạch dạ đến tin tức những n à y người chính là băng x ư ơ n g hiện giai đoạn săn g i ế t đối tượng linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. hát vụ cốc bên trong tô m ụ c bạch nghe được bên thai vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tiểu sơn thành liền lấy người làm thiên thai quân đoàn chính thức đ ă n g tràn g sân khấu a linh hồn tăng phúc cần tiêu hao linh hồn điểm số băng x ư ơ n g hiện tại săn g i ế t chỉ là làm sao hành động làm làm nền mà thôi tô một bạch cũng không có nhàn rỗi hắn một bên đem triệu hồi ra ám ảnh kị sĩ thu hồi thống xoái không gian một bên lẳng lặng chờ đợi kỵ sĩ không đầu bọn họ đem kỵ sĩ quân đoàn bổ sung hoàn tất sau hát vụ cốc địa đồ có chút hẹp dài cũng không thích hợp đại quân đoàn tác chiến chờ lượng đại quân đoàn đều đến hạn mức cao nhất về sau tô một bạch nhìn về phía sau cùng lưu lại một cái kỵ sĩ không đầu ngựa lưu lại phía trước dò đường kỵ sĩ không đầu rõ ràng ngựa người sau đó mới tung người xuống ngựa đem tọa kỵ của mình ngừng lại tô một bạch m ỉ m cười trực tiếp cưới lên hải cốt chiến mã nơi này là một tầm cấp năm mươi đến cấp sáu mươi ở giữa địa đồ có linh hồn tam phúc hán dùng băng xương làm trạm trung chuyển tấn công tiểu sơn thành đồng thời, không chút nào ảnh hưởng chính mình chỉ bất quá băng xương bên kia vong linh quân đoàn thường chịu không được cao cấp vong giả quang hoàn g i ả chỉ cũng không có tô một bạch kỹ năng c h i viện đã mất đi tử vong mặt bố vong linh quân đoàn tính cơ động khẳng định sẽ giảm mạnh nhưng những n à y cùng tô một bạch an toàn của mình so ra liền không đáng giá n h ắ c tới chỉ cần băng xương không có việc gì cái khác vong linh chết bao nhiêu đều được dù sao có thể vô hạn triệu hoán đã mất đi tọa kỵ kỵ sĩ không đầu cầm lấy thật giải viên trùy trường thường một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất rất nhanh liền gặp được cái thứ nhất giá quái hát vụ cốc bên trong quái vật mật độ cũng không cao nhưng thấp nhất đều là tinh anh, khoái, cường hóa tinh anh số lượng cũng không phải số ít bởi ấ nhất cấp t thể trắng chơi bột tô bạch tới thích quá luyện đối địa với chơi nói, nơi này hiện nhiên không phải có mục bạch không hợp nhất luyện cấp địa phương. này b vậy hắn hiện tại chỉ là muốn rời khỏi nơi này trước tìm một chỗ quái vật dày đặc địa đồ con t h ỏ tại nhỏ cũng là thịt tô m ụ c bạch cưới tại hài cốt trên chiến mã ánh mắt đảo qua phía trước da quái hai biến thang hoa hai d i a i sau một khắc hào quang màu đồng xanh bao khỏa da quái một cái mới mẹ bột sinh ra nga ô lực lượng bạo tăng bột ngửa mặt lên trời thét dài thế mà thanh â m lại im bặt mà dừng nó còn không tới kịp xem thật kỹ một chút cái thế giới này liền bị phô thiên cái địa mưa tên bắn thành con nhím tháng ba năm hai tám n g à n một ư ơ i sáu bốn vạn bốn mươi chín hai vạn chín mươi tám bốn vạn chín mươi tám bốn vạn liên tiếp thương tổn số nhảy ra trong đó còn kèm theo hứa đa gần trăm vạn thương tổn cái này bột vừa mới tiến hóa hoàn tất liền ngã trở thành một cỗ thi thể đánh giết cấp năm mươi năm thanh đồng bột hát phong đầu sói lĩnh ngoài định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 5 năm năm vạn bởi vì tọa kỵ khoảng cách q u á xa ngươi thu hoạch được sở hữu điểm kinh nghiệm ngươi thu hoạch được sơ cấp sách kỹ năng một ngươi thu hoạch được thanh đồng cấp trang bị dao găm g i n g sói ngươi thu hoạch được tự động nhặt có hiệu lực bột rơi xuống đồ vật bay thẳng nhập tô một bạch trong ba lô theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên hắn mới nhớ tới trước đó bởi vì điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất sửa đổi phối phân phương thức còn chưa kịp sửa đổi tới tô một bạch tâm niệm vừa động một lần nữa đem kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho mình nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh khô lâu xạ thủ quân đoàn có thai biến đặc tính về sau những n à y khô lâu xạ thủ vốn là cực nhanh tốc độ đánh trực tiếp gấp bội đồng thời còn có thể không nhìn tất cả vật lý phòng ngự có thể nói là hoàn toàn biến thành pháo đài di động chi này quân đoàn vừa tốt một trăm cái dẫn đầu khô lâu rõ ràng lớn hơn một vòng toàn thân cốt cách tản ra kim loại s á n g bóng vừa mới cái kia liên tiếp gần trăm vạn thương tổn cũng là nó tại trong một giây đánh ra tới đây chính là một cái khô lâu vương chương một trăm mười bốn cường đại khô lâu vương bạch dạ đây là điên rồi sao chương một trăm mười bốn cường đại khô lâu vương bạch dạ đây là điên rồi sao khô lâu vương x a thủ không ánh sáng vòng bảng đẳng cấp ba mươi bốn triệu mười lăm ba nghìn bảy trăm chín mươi hai điểm sinh mệnh hai mươi ba không trăm sáu chín vạn hai mươi ba không trăm sáu chín vạn lực công tích ba mươi bảy sáu vạn p h o n g ngự vật lý 1.2.3 b vạn kỹ năng nhị liên xạ l v 9 trí mạng bắn tỉa l v 9 c ư ờ n g đại khô lâu vương người nắm giữ tinh nhuệ khô lâu xạ thủ gấp ba thuộc tính nhìn lấy khô lâu vương xạ thủ bảng tô m ụ c bạch khẽ vớt cảm tử vong điều động tấn thăng làm cấp độ ss s kỹ năng tử vong sắc lệnh về sau h á n triệu hoán vật thuộc tính cũng đã nhận được tăng cường tăng lên hai trăm phần trăm điệp ra chức nghiệp t hai biến đặc tính cũng là bốn trăm phần trăm tương đương với năm lần thuộc tính lại thêm chức nghiệp hai biến đặc tính giới kỹ năng bản thân cường độ tăng gấp đôi khô lâu vương gấp ba cái này mới có khủng bố như thế bốn triều t h u tính tô một bạch tâm n i ệ m vượ động lần nữa triệu hồi ra hai chi trăm n g ư ờ i quân đoàn k h ô lâu vương dũng sĩ không ánh sáng v à g bảng đẳng cấp ba mươi bốn triệu một mươi năm ba nghìn bảy trăm chín mươi hai điểm sinh mệnh một trăm năm mươi ba bảy chín mươi hai vạn một trăm năm mươi ba bảy chín mươi hai vạn lực công kích bảy mươi sáu chín vạn p h o n g ngự vật lý hai mươi ba bảy vạn kỹ năng trọng kích l vờ chín cũng giã sung phong l vờ chín cường đại khô lâu vương người nắm giữ tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ gấp ba thủ tính chỉ nhìn một cách đơn thuần bảng tới nói k h ô lâu vương dũng sĩ rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng trên thực tế cái này kỹ năng t hai biến đặc tính bù đắp về sau nó trừ hp trên ưu thế bên ngoài phương diện khác đã kém xa tít tắp xạ thủ tam đại khô lâu đều có phân công dũng sĩ phụ trách sung phong cùng khiêng thương tổn xạ thủ phụ trách viễn trình hỏa lực áp chế cùng tinh chuẩn điểm sạc đến mức khô lâu pháp sư ưu thế thì ở chỗ kết xù pháp mạnh cùng tinh cùng a ho e khô lâu vương pháp sư đẳng cấp 30. 4 triệu 153792. điểm sinh mệnh một m ư ơ pháp thuật cường độ bảy vạn phòng ngự vật lý bảy vạn phòng ngự ma pháp 9. 23 vạn kỹ năng h ỏ a cầu thuật lờ vợ c b i ể n lửa thuật lờ vợ c c ư ơ n g đại khô lâu vương người nắm giữ tinh nhuệ khô lâu pháp sư gấp ba t h ủ tính mất đi tọa kỵ kỵ sĩ không đầu bị tô một bạch thu hồi khô lâu vương dẫn đầu dũng sĩ quân đoàn mở đường hai đại viễn trình quân đoàn theo sát phía sau tô một bạch nhàn nhã ngồi tại hài cốt trên c h i ế n mã đ ạ p vào luyện cấp hành trình trên móng ngựa ngọn lửa xanh lục tại h á c vụ cốc bên trong lưu lại một loạt cháy đen đ n ký hắn cần làm chỉ là đem tầm mắt bên trong giã quái thăng hoa thành bột mà thôi đánh g i ế t cấp 55 thanh đồng bột h t phong đầu sói lĩnh ngoài định mức thu hoạch được 150% kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 5 năm vạn đánh g i ế t 58 cấp thanh đồng bột tám ảnh báo thủ lĩnh ngoài định mức thu hoạch được 150% kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 580 trăm t h e o không ngừng đẩy mạnh tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng cấp 30 về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên một đoạn đạt tới 5.000 vạn nhưng đối với tô một bạch tới nói điểm kinh nghiệm này giá trị căn bản không đáng giá nhất tới còn chưa đi ra hát vũ cốc một vệ kim quang bay lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 31, m t bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm 25. thăng cấp cùng trước đó duy nhất biến hóa cũng là tự do điểm số nhiều m ộ ư ơ i điểm cái này cùng đột phá đến nhị giai tăng lên so ra có chút ít còn hơn không tô m ộ c bạch đem 25 điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ thêm đến chúa tể lực trên cưới hải cốt chiến mã tiếp tục đi tới lần này phía trước nhất khô lâu dũng sĩ đột nhiên chuyển đến phản hồi truyền tống môn tô m ộ c bạch ánh mắt sáng lên đây là phát hiện phó bản sao hắn lúc này dục ngựa tiến đến quả thật đúng là không sai phía trước vách núi b i ê n giới hai cái khô lâu dũng sĩ đẩy ra che chắn nhánh dây lộ ra phía sau truyền tống môn tô một bạch một cái tử vực nhảy vọt đi tới phó bản vào miệng đưa tay đục vào hệ thống nhắc nhở âm thanh nhất thời vang lên nhắc nhở thỉnh lựa chọn phó bản độ khó khăn cùng lúc đó phó bản tin tức cũng chuyển vào tô một bạch não hải đây là một cái tên là vạn độc xà quật cấp sáu mươi phó bản độ khó khăn nhất là địa ngục cấp nhưng tương tự độ khó khăn lại hoàn toàn không phải t â n thủ thôn mê vụ chi sầm có thể so sánh lần này tô một bạch cũng không có trực tiếp lựa chọn địa ngục cấp độ khó khăn mà chính là trực tiếp tiến vào phổ thông cấp phó bản lúc trước trước soát địa n g t cấp là bởi vì không rõ ràng 9.527 số tân thủ thôn có hay không rất mạnh người chơi tự nhiên muốn trước cầm xuống độ khó cao hơn thủ thông bây giờ thì không có dạng này lo lắng hiện giai đoạn trừ hắn bên ngoài cái nào người chơi có bản lĩnh soát cấp 60 phó bản mà lại hắn trước tiến vào mỗi ngày có thể soát năm lần phổ thông độ khó khăn cũng là nghĩ là một cái khả o t h í phất tay thu hồi khô lâu quân đoàn tô một bạch cất b ư ớ c b ư ớ c vào truyền thống môn bên trong nhắc nhở ngươi tiến vào phổ thông cấp vạn độc xạ quật bạch quang l o ạ qua tô một bạch phát hiện mình đi tới một cái to lớn trong đ ộ n quật hoàn cảnh nơi này xem r a dị thường âm ủ khủng bố mặc dù tầm mắt bên trong còn không thấy được quái vật nhưng trong động vật lại ẩn ẩn chuyển đến x à loại thẻ lưỡi phát ra tê tê tiếng tô m ụ c bạch không có vội vã thăm dò phó bản mà chính làn nếm thử liên hệ băng xương chủ nhân thế nào l à n g băng xương thanh â m trong đầu vang lên lúc tô m ụ c bạch trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười khế đ ố c rồi chân chính trí tuệ sinh vật cũng là thuận tiện mình tại phó bản bên trong đồng dạng có thể ảnh hưởng ngoài giới trong lòng suy đoán được khẳng định tô một bạch lúc này mới phất tay triệu hồi ra ba chi khô lâu q u n đoàn một cái phó bản mà thôi ba trăm con khô lâu đã đủ nhiều lại nhiều cũng không có quá lớn ý nghĩa đến mức còn lại đó là lưu cho tiểu sơn thành lễ vật dạng này quét hết giống có chút chập a tô mục bạch trong mắt đi lòng vòng lại từ triệu h o á n không gian bên trong thả ra tên kia bị chính mình đoạn tọa kỵ kỵ sĩ không đầu mang theo thủ hạ của ngươi đem sở h ư u quái đều dẫn tới một chỗ rộng lớn địa phương thu đến chỉ lệnh về sau kỵ sĩ không đầu lúc này triệu hồi ra tháng một năm hai không con ám ảnh kỵ sĩ trùng t r ù n g điệp điệp xông vào trong động quật tô mục bạch cưới hải cốt chiến mã dẫn đầu ba chi khô lâu quân đoàn thành thơi thành thơi tiến lên thực lực mạnh như vậy ai còn làm từng bức cậy phó bản a nhất định phải đến nhất t được, được, được rồi băng sương thu đến mệnh lệnh nhất thời tăng nhanh sắn rết tốc độ thỉnh thoảng liền có còn tại g i ã ngoại luyện cấp hoa anh đào người chơi chết tại miệng rồng phía dưới theo các hoạt động càng ngày càng nhiều lần cả tòa núi nhỏ thành đều có chút lăn lộn loạn cả lên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng các người chơi đều không dám tùy tiện ra khỏi thành l ư y ệ n cấp nhưng có tính lê thành cùng tử xuyên thành người chơi kinh nghiệm nhất thời cũng không ai nguyện ý dùng tiền truyền t ố n g rời đi dù sao tiền cũng không tốt kiếm lời chắc hẳn bạch dạ chắc chắn sẽ không ở chỗ này đợi thật lâu ôm lấy cái này hy vọng tiểu sơn thành người chơi rất nhanh liền chờ được thứ nhất làm cho người khiếp sợ tin tức đầu kêu băng sương cự long xuất hiện ở tiểu sơn thành cơ bắc hơn nửa n h ì n bộ dáng tựa hồ chuẩn bị công thành sở hữu người chơi đều trận tròn mắt bạch dạ đây là điên rồi sao chương một trăm một t r ă m Cả nước trong ự c tiếp, thiên thai quân đ à buổi diễn đầu diễn tiên khai n t mạc. ă thêm, trực t chứ 115, cả nước i ế p t h i ê n thanh i q u â đoàn, buổi diễn đầu diễn tiên buổi k a i m ạ chủ Tăng t ê m dám người nói cái gì? Hắn lại dám đánh tiểu sơn thành gì? cái lại tiểu c h ý. t r o nhận g p ủ chủ, thành h n được tin tức thành chủ mặc xù mổ tổ dùn mạnh mẽ đứng dậy đến trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ mặc dù thực lực của mình kém x a h ỏ a tạ nạ bệ nhưng cũng không phải n g ư ờ i một cái nho nhỏ bông xuống người có thể khiêu khích ta trước đó bắt không được ngươi đó là bởi vì tìm không thấy vị trí bây giờ cũng dám đưa tới cửa nghĩ được như vậy mặc xù mổ tổ dùn trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt vẻ h ư n h ấ n toàn lực ngăn chặn hắn ta vậy thì tự mình đến đem kẻ xâm nhập này truy nã quy án tiếng nói vừa ra hắn bên ngoài thân lóe qua một trận quan mang trên người trường bảo trong nháy mắt chuyển biến là một m bộ áo giáp sau một khắc mặc dù mô tô dùn g á n h vác trường kiếm một cái lắc mình rời đi phủ t h à n h chủ cả người phóng lên tận trời chỉ cần mình có thể bắt lấy cái này bạch dạ liền có thể thu được vương đô khen thưởng đến lúc đó tuyệt đối có càng tiến một bước hy vọng bạch dạ dám đến công thành đây tuyệt đối là một chuyện tốt thanh chủ đại nhân cửa thanh bắc bên ngoài bị cúp máy truyền tin vệ binh trận tròn mắt chính mình lời còn chưa nói hết ta nơi này không có hưởng phí đêm chỉ c giữa không trung ba chi phi hành tiểu đội xuất hiện trong nháy mắt đem băng xương vây quanh bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ trước bởi vì băng xương trên lưng cũng không có bạch dạ tồn tại loại tình huống này vẫn là chờ lấy thành chủ đến xử lý cho thỏa đáng song phương trong lúc nhất thời lâm vào trong g i a n g co cửa thành bắc bầu không khí trong nháy mắt biến đến cực kỳ vi diệu không ít gan lớn người chơi thậm chí leo lên tường thành nhìn giữa không trung băng xương xì xào bàn tán theo góc độ của bọn hắn căn bản không nhìn thấy băng xương phần lưng bởi vậy cũng không biết bạch dạ không có tới tin tức này bạch dạ đây là điên rồi sao hắn làm sao dám đó a ha ha ở ngoài thành uy phong thì cũng thôi đi vậy mà đuổi đến tìm cái chết ta ngược lại muốn nhìn xem kết cục của hắn có bao nhiêu thảm ha ha ha bạch dạ quả thực là tự tìm được chết thật coi thành vệ quân đều là bùn n ặ n hay sao ta nghe nói thành chủ ngay tại trên đường đi tới chắc hẳn không được bao lâu chúng ta liền có thể thu được điểm kinh nghiệm tăng thêm mff một trăm linh kinh nghiệm tăng thêm suy nghĩ một chút thật hưng phấn đợi đến quốc giới mở ra ta lớn hoa anh đảo đế quốc nhất định nắm giữ ưu thế tuyệt đối sở hữu người chơi đều là lạc quan dưới cái nhìn của bọn họ bạch dạ dám đánh thành thị chủ ý cũng là đang tìm cái chết coi như chỉ là cấp ba thành thị cũng tuyệt không phải hiện giai đoạn người chơi có thể người g i bị đụng dù là người chơi này gọi bạch dạ cũng không được trong đám người có một tên người chơi thần sắc rõ ràng càng thêm hưng phấn hắn hai mắt sáng lên nhìn lấy băng xương mừng lớn nói ta thiên phú rốt cục có thể phát huy được tác dụng thiên phú của ngươi là cái gì cấp á ó phụ trợ thiên phú đưa lên ta muốn đem bạch dạ bị bắt hình ảnh toàn bộ hành trình tại anh hoa vương quốc trực tiếp khá lắm vạn giới trò chơi thiên phú thật đúng là vô cùng kỳ quặc ngươi đây không phải trời sinh chiến trường ký giả sao ha ha ha nhanh nhanh nhanh ta đã không kịp chờ đợi muốn cho sở hữu hoa anh đảo người chơi nhìn đến màn này ta bây giờ liền bắt đầu trực tiếp theo đầu này gọi là bờ cờ é tú tiểu anh hoa dùng ra thiên phú hắn trực tiếp hình ảnh nhất thời xuất hiện tại anh hoa vương quốc các tòa thành thị trong kinh trò chuyện Mặc có dù không theo i ề n c ú hút ý, nhưng ánh người Chính trông toàn hành trình này nổ tung phòng quan nhân nhất tăng thu thấy. Bạch thời h trực tiếp tiêu mắt ta. mắt bắt trực tiếp. tiêu trực tiếp sát bắt t Có cái lại đầu đề đầy đủ đề, dạ bị bộ số gọn. tin tức chuyển đến càng ngày càng nhiều người l ậ n xem nói chuyện thiếu kênh tiến vào phòng trực tiếp bên trong thì liền anh hoa vương quốc duy nhất cấp độ ss s thiên phú người sở hữu h ủ cọ m ỉ cũng không ngoại lệ hàn thu đến hảo hữu tin tức về sau trước tiên tiến vào phòng trực tiếp nhìn đến trong hình bị phi hành tiểu đội vây quanh băng xương cự long lúc sủ cọ mỹ trong mắt lõe lên một chút khinh bỉ vạch dạ quân người q u á ngu Tiểu vạn độc sạc quật bên trong ám ảnh kỵ sĩ tiểu đội còn tại dẫn khoái trên đường ngoài thành rất khó lại tìm đến người chơi về sau tô một bạch liền nhường băng sương trực tiếp giết tới cửa thành năm mươi hai điểm sao đầy đủ nhìn lấy linh hồn điểm số tô một bạch trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệ t ạ n khốc chính mình tiên thai quân đoàn buông xuống về sau linh hồn điểm số gia số tăng tốc độ tuyệt ố độ đ phúc nhắc nhở người tăng phúc khế ước sinh vật băng xương linh hồn tiếp đó có thể đem đối phương làm không chế triệu hoán sinh vật trạm trung chuyển hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên trong nháy mắt tô một bạch kinh ngạc phát hiện hắn lúc này có thể cùng hưởng bằng xương tầm mắt tiểu sơn thành bên ngoài băng sương chỉ cảm giác ngọn lửa linh hồn của chính mình bên trong đột nhiên nhiều hơn một nguồn sức mạnh giống hắn lúc này phát ra rung trời gào thét một mực thu liễm long uy đột nhiên quét sạch một phía thành vệ quân phi hành tọa kỵ nhất thời không bị khống chế run dậy có thậm chí biến đến lung lay sắp đổ cùng lúc đó mặc xù mô tô dùn cũng chạy tới chỗ cửa thành c o n thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên mặc x mô tô dùn tay cầm lợi kiếm trực chỉ bằng xương quất lên bạch dạ, lan nếu không ngươi liền đợi đến cho đầu này băng xương cự lòng n h ạ t sắp đi một thế mà m à sủ mô tổ dùn vừa mới đ ế m tới một liền không đ ế m tiếp toàn bộ anh hoa vương quốc quan sát trực tiếp người cũng đều thấy được lệnh người ra đầu tê dại một màn chỉ thấy băng xương phía dưới đột nhiên mở ra một đạo không gian thật lớn truyền tống môn đen nghịt vong linh quân đoàn giống như thủy triều tuân r a cái kia số lượng dường như vô cùng vô tận thiên hai quân đoàn buổi diễn đầu tiên khai mạc chương một trăm mười sáu cường hóa khô lâu vương biến chất tử vong khế ước chương một trăm mười sáu cường hóa khô lâu vương biến chất tử vong khế ước cái này cái này, cái này sao có thể bạch dạ quả nhiên bật học đi nếu không làm sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh nhiều lắm số lượng này tuyệt đối có mấy vạn mỗi một cái đều không nhìn thấy bảng nói đùa cái gì đây thật là một cái người chơi có thể làm được sự t ì n h sao bạch dạ mặc dù đẳng cấp cao nhưng cũng bất quá mới cấp ba mươi mà thôi hắn dựa vào cái gì có thể làm được loại tình trạng này ha ha ta vừa nhìn xuống hắn đã cấp ba mươi mốt lúc này mới bao lâu thời gian thăng cấp với hắn mà nói thật sự cùng uống nước một dạng đơn giản sao ta muốn tố cáo bạch dạ hắn đơn giản không phải người các người mau nhìn dẫn đầu cái kia k h â lâu hắn vì cái gì như thế lớn Mở truy ự c cờ tiếp bở nguyện ngoại t thành n g dù cọ bị ngơ ngác nhìn trực tiếp hình ảnh sắc mặt biến đến trắng bạch như tờ giấy trên một giây hắn còn cảm thấy bạch dạ rất ngu ngốc vậy mà tự chui đầu vào lưới nhưng giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình tựa như tên hệ trước đó mặc dù hắn cảm thấy mình đã đánh giá rất cao bạch dạ thực lực nhưng nhìn thấy trực tiếp trong hình cái kia phô thiên cái địa vong linh quân đoàn lúc thủ c họ bị mới hiểu được bạch dạ thực lực căn bản không phải chính mình có thể tưởng tượng đừng nói hắn một cái cấp độ ss s thiên phú người chơi liền xem như sở hữu cấp độ ss s cùng tiến lên cũng người giả bị đụng không được tên biến thái này bạch dạ hoàn toàn đã đã vượt ra người chơi phương diện tiểu sơn thành bên ngoài mặc ụ ù mô tô dùng đến ngược thanh â m im b ặ t mà rừng đồng tử trừng tròn xoe khắp khuôn mặt là không thể tin cái gì tô một bạch thông qua băng sương triệu hồi ra mấy vạn vong linh quân đoàn liền hắn cái này vị thành chủ đều cảm thấy c h ứ n kinh muốn gặp chủ nhân ngươi còn không có tư cách này băng x ư ơ n g hừ lạnh một tiếng hai cánh chấn động ở giữa bốn phía nhất thời nổi lên ba tuyết sau một khắc băng x ư ơ n g long tức trực tiếp hướng về mạ s ủ mộ tổ r ù n phun bắn đi chính thức vì cái này một trận công thành chiến kéo ra màn tre tạch tạch tạch c ố c c ố c c ố c dày đặc x ư ơ n g cốt tiếng va chạm cùng tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ cửa thành bắc hơn hai trăm tên kỵ sĩ không đầu đi đầu xung ố p h ò n g bước ra triệu hoán không gian nháy mắt liền hóa thành hắc quang sông về phía trước thành vệ quân thử vong t r ù n g phong theo sát phía sau là vô số ám ảnh kỵ sĩ bọn chúng một tay nắm chặt dây cương một tay cầm thường liên tục không ngừng theo triệu hoán không gian bên trong lao、ra. Kỵ sĩ phía sau, phía liền là vượt các minh n h đệ â đường sợ bọn chúng chẳng qua là số lượng nhiều mà thôi đẳng cấp đều rất thấp thành vệ quân thống lĩnh đồng rộng nhất lang dơ cao vũ khí cổ vũ sĩ khí một ngựa đi đầu đón vòng linh quân đoàn xông tới tại phía xa phó bản bên trong tô một bạch thông qua cùng hưởng tầm mắt thấy rõ ràng tình cảnh này khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương dũng sĩ một phần trăm chủ t h u tính nhắc nhở người nhận lấy đến từ chớ chú quan miệng từ khí ăn mòn từ khí giá trị một ư ơ i từ khí giá trị m ộ ư ơ i sau một khắc tô một bạch trước người khô lâu vương hình thể trong nháy mắt theo nguyên bản bốn m nhiều cất cao đến gần m ư ơ i m nó trong tay cự kiếm cũng cùng tỷ lệ bền lớn giống như một cái nặng nghề cánh cửa khô lâu vương dũng sĩ t ử khí cường hóa không ánh sáng vòng bảng đẳng cấp ba mươi bốn triệu một sáu t chín m ộ t bảy m ộ t hai điểm sinh mệnh một trăm sáu mươi chín triệu một trăm sáu mươi chín triệu lực công kích tám trăm bốn mươi lăm chín vạn p h o n g ngự vật lý hai mươi lăm ba trăm bảy bảy vạn kỹ năng trọng kích l v chín c ù n g giã s u n g phong l v chín mà cường đại như vậy khô lâu vương tô một bạch trước người đã có ba cái xa thủ pháp sư cũng tương tự được cường hóa một cái đây là hắn vì tiểu sơn thành chuẩn bị lễ vật đi thôi tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động đem ba cái sau khi cường hóa khô lâu vương thu nhập triệu h o ã n không gian cùng lúc đó tiểu sơn thành bên ngoài truyền tống môn bên trong ba cái đồng thời xuất hiện mặc dù tô m ụ c bạch không có cách nào thông qua băng xương phóng thích kỹ năng nhưng hắn lại có thể sử dụng loại phương pháp này chi viện cùng d ã xung phong cao mười mét cường hóa khô lâu vương dũng sĩ trước tiên phóng tới đồng ruộng nhất lang trong tay cánh cửa trùng điệp chém xuống trọng kích vê anh lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đúng là cứ thế mà đem cái này thành vệ quân thống lĩnh cho ngăn lại mười tám vạn bất quá bởi vì t r a n lệnh đẳng cấp quá lớn nó tạo thành thương tổn cũng không cao thậm chí còn rất thấp nhưng cái này đã đủ rồi cường hóa khô lâu vương dũng sĩ nhiệm vụ cũng là ngăn trở đồng ruộng nhất lang mà thôi chân chính đả thương làm hại cũng không phải nó xèo đồng ruộng nhất lang còn không có theo bị ngăn lại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần một tiếng to rõ tiếng xé gió vang lên sau một khắc một chi mang theo khủng bố uy thế to lớn n u i tên xé rách không khí đột nhiên đụng vào lồng ngực của hắn c h í mạng bắn tỉa vượt qua ba nghìn vạn bạo kích thương tổn nhảy ra đồng ruộng nhất lang bị một tiễn này xinh xinh bức lùi một bước c h u y ể n thống m ô n trước thân cao gần tám m mở cường hóa khô lâu vương xạ thủ một tiễn mệnh về sau cánh tay hóa thành tàn ảnh liên tiếp m ũ i tên theo sát phía sau hai biến đặc tính ra chỉ dưới công kích của nó hoàn toàn không nhìn đồng ruộng nhất lang phòng ngự vật lý mỗi một tiễn đều có thể mang đi đối phương vượt qua trăm vạn điểm sinh mệnh xạ thủ bên cạnh đồng dạng cao lớn cường hóa khô lâu vương pháp sư cũng giơ lên p h á p trượng theo nó trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên vô tận hỏa hải trong nháy mắt vông xuống cửa thành bắc bên ngoài từng mảnh từng mảnh vượt qua trăm vạn thương tổn số nhảy lên nóng rực nhiệt độ đem không khí bốn phía đều thiêu đốt và mèo đồng ru trường thương trong tay đột nhiên lấp loe qua mang đột nhiên đánh vào cường hóa khô lâu vương dũng sĩ trên bàn chân thế mà nhảy ra thương tổn số lại làm hắn trận tròn mắt 4 ố n m cái gì giờ khắc này tất cả mọi người trận tròn mắt không dám tin nuốt vớt ánh mắt của mình không tin tà đến mấy lần về sau mới xác nhận cái này thật chỉ là một cái ba chữ số tử vong khế ước tồn tại nhường tô một bạch triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật chịu thương tổn đều sẽ đồng đều quán tiếp nhận cái này cấp độ ss kỹ năng hiệu quả vốn là không nên mạnh như vậy nhưng lại thêm tử vong xác lệnh cùng thiên ngoại thế giới về sau triệt để phát sinh biến chất số lượng vượt qua sáu vạn vòng linh quân đoàn đồng đều quán về sau riêng phần mình chịu thương tổn còn có thể có bao nhiêu điểm ấy máu thậm chí còn không có vòng linh dũng sĩ sinh mệnh khôi phục nhanh mà cái này chính là tô một bạch dám để cho băng x ư ơ n g dẫn đầu vòng linh quân đoàn tiến công tiểu sơn thành lực lựa chỗ giữa không trung chạm xuất toàn lực một kiếm mà sủ mộ tổ dùn cũng gặp phải tình huống này nhìn lấy băng x ư ơ n g đỉnh đầu toát ra mấy ngàn điểm thương tổn số hắn chỉ cảm thấy trời đều sập chính mình một kích toàn lực thậm chí ngay cả đối phương ra đều không có rơi lập tức mở ra hộ thành đại trận sở hữu thủ thành vũ khí toàn lực khai hỏa theo u y ệ t k ô n mặc dù mộ tội n dùn chỉ lệnh tiểu sơn thành trung tâm ma phát tháp cao nhất thời năng lượng khuấy động một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên cũng lấy tốc độ cực nhanh mở rộng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đem chọn tòa núi nhỏ thành bao phủ ở bên trong Ban đầu vốn thành quân đoàn, này đầu đã vọt tới phút dưới giờ kỵ sĩ cùng ũ cũng n lồng ánh sáng cho đầy đi ra. Đây cũng là tiểu sơn thành hộ thành đại trận, có thể ngăn cản địch nhân tiến công. g bị địch là cho hộ thể có c đầy đi Đây đại tiểu ra. lúc đó trên tường thành cơ quan mở ra từng tòa tháp tên cùng pháo đài dâng lên bắc thành khu mấy cái tòa m a pháp t h á p cũng bắt đầu ngưng tụ năng lượng thành khu các nơi thành vệ quân cấp tốc hướng về cửa t h à n h bắc tập kết bọn hắn thu đến băng x ư ơ n g tin tức trước tiên lại bắt đầu hành động bây giờ đã tới dòng giã hai nghìn thành vệ quân tệ tụ bày trận tại hộ thành đại trận bên trong khẩn trương nhìn lấy còn đang không ngừng tuân ra truyền thống môn vong linh quân đoàn tiểu sơn thành trong nháy mắt toàn diện đi vào trạng thái chiến tranh trên tường thành xem náo nhiệt người chơi vốn là muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy một màn này sau lại đình chỉ bước chân lựa chọn tiếp tục quan chiến nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn không có tiền truyền thống coi như chạy chỉ cần tiểu sơn thành bị công phá vẫn như cũng là một con đường chết tiểu sơn thành bên trong người chơi giờ phút này cũng bừng tinh thần có tiền trước tiên truyền thống rời đi còn có chút trộm gà cũng canh giữ ở truyền thống đại sành t r u n g quanh muốn tại hệ thống tuyên bố miễn trừ truyền thống môn trước tiên thoát đi bạch dạ nếu là ngươi hiện tại trốn còn k ị nếu như chở vương đâu người tới ngươi liền xong rồi. Thật lâu không có thu đến hồi âm mà sủ mộ tổ dùn cố giả bộ chấn định ánh mắt bốn phía kiểm tra muốn tìm được tô một bạch t â m tích tới lại nói băng sương khinh thường p h u n ra một thanh hơi thở quát lên thiên h a i quân đoàn tiến công hơn hai vạn ám ảnh kỵ sĩ đã toàn bộ xông ra triệu hoán không gian tất cả mọi người vọt thẳng hướng hộ thành đại trận ám ảnh t r u n g phong v a n n v a n n v a n n nhặt màn ánh sáng màu xanh làm tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng nhưng cũng không có phá toái dấu hiệu sau một khắc trên tường thành gần trăm tòa tháp tên cùng pháo đài cũng triển khai công kích hiu hiu hiu. một cái cây dài hơn một thước to lớn mũi tên ở mầm mà xuống trong đó còn kém theo từng mai từng mai đã tháo cùng lúc đó bắc thành khu ma pháp tháp cũng tích xúc năng lượng hoàn tất năm đạo tráng kiện năng lượng ánh sáng bắn ra ba cái mục tiêu công kích lại không phải ám ảnh kỵ sĩ mà chính là phía sau vừa đi ra triệu hoán không gian bảy trận bên trong khô lâu quân đoàn vô dụng tiến hành tô một bạch nhìn lấy tình cảnh này mảy may đều không lo lắng ở dưới sự khống chế của hắn hơn một trăm con khô lâu vương dũng sĩ trước tiên ngăn tại phía trước nhất trong tay cự kiếm ngăn đưa xem như tấm chắn sử dụng cùng lúc đó băng xương trong miệng ngâm sướng ma pháp n ồ n g đậm băng nguyên tố ba động quét sạch phía dưới sở h ư u khô lâu vương dũng sĩ bên ngoài thân đều ngưng tụ ra một cái băng xương hậu thuẫn những cử động này cũng không phải là vì giảm bất thương tổn song cũng không kể mục tiêu của đối phương là ai thương tổn đều là đồng đều quán tiếp nhận tô m ụ c bạch gan bại như vậy chỉ là vì xạ thủ cùng pháp sư quân đoàn công kích không bị q u y dày những công kích này cũng không có cho vong linh quân đoàn mang đến thương tổn quá lớn đồng đều dưới quán mỗi cái vong linh cũng bất quá rơi mất hơn hai nghìn điểm viết mà thôi nhưng vong linh quân đoàn phạt kích lại cho hộ thành đại trận mang đến không nhỏ ảnh hưởng trong khoả đ ầ y trời mưa tên tre khuất bầu trời đối mặt to lớn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam căn bản không cần nhắm chuẩn hơn một vạn xạ thủ đại quân không ngừng kéo cung phân biệt bắn ra liên tiếp núi tên uy lực mạnh hơn tự nhiên là khô lâu pháp sư hỏa cầu thuật có thai biến đặc tính gia trì bọn chúng thả ra mỗi một viên hỏa cầu đều có đầu lớn nhỏ bắn một lượt mà ra lúc giống như một trận mưa xà băng đột nhiên đụng vào lồng ánh sáng phía trên、vâng. hộ h thành đại trận nhất thời kịch liệt chấn động lên theo song phương đối oanh tiếp tục dần dần hiện ra một chút vết nứt giữa không trung mặc xù mổ tô dùn cùng mấy cái phi hành tiểu đội liên thủ lại cầm b cái sau thậm chí còn có giành công kích hộ thành đại trận đáng chết vì cái gì còn không có trả lời nhìn lấy sắp phá toái hộ thành đại trận mặc dù mổ tô dùn muốn rách cả mỹ mắt không ngừng thúc giục vương đồ chi viện nhưng cầu viện binh tin tức lại như là đá chìm n ấ y biển không có bất kỳ cái gì phản hồi thực lực của hắn mặc dù có thể áp chế băng xương nhưng có tử vong khế ước tại hắn căn bản vô pháp đối băng xương sinh mệnh tạo thành n g uy hiếp từ vừa mới bắt đầu mặc d mổ tô dùn liền cảm thấy vô tận bị khuất tích tích, tích tích tích tiểu sơn thành bên trong dồn dập tiếng cảnh báo một khắc cũng chưa từng dừng lại trong thành cư dân có lựa c anh có một dứt hoa, hoa vương quốc vương đô trên không trung mấy chục đạo thân ảnh thần sắc nghiêm túc ánh mắt nhìn chòng chọc vào trung ương cái kia tóc bạc trắng chung nhân nhân các hạ đến cùng muốn làm cái gì sơn bản sáng tư sắc mặt âm trầm như nước làm âm nhịn bí hội hội trưởng cũng là anh hoa vương quốc tối cường giả hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người trước mắt lớn nhất làm hắn khó chịu là này người đến từ thần long đế quốc là cùng bạch dạ cùng lúc xuất hiện kẻ xâm lấn lao tử muốn làm cái gì còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới hoài gian hai tay ôm ngực lạng lặng đứng lặng tại trên k h ô n g t r u n g ánh mắt thâm thúy tựa hồ đang đợi cái gì tại quanh người hắn bao quanh vô số cổ kim tệ những n à y cổ kim tệ bị năng lượng nào đó dẫn dắt chính tại điên cùng chấn động cũng theo thời gian chuyển r ờ i một chút xíu tiêu tán sân bản sáng tư sắc mặt cứng đờ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đang lúc này một tên trưởng lao đi tới bên cạnh h ắ n nhỏ giọng nói Hội trưởng, m ặ t dù m ồ tô dùn cầu viện m ặ t dù m ồ tô dùn ai sơn bản sáng tư hơi xứng sở lúc này thời điểm ngươi đột nhiên nói không có danh tiếng gì tên làm gì Ê! tiểu sơn thành t h à n h chủ trường lao kia sắc mặt có chút xấu hổ nếu như không phải hoài gian gây áp lực quá lớn hắn cũng không biết phạm loại này sai lầm sau đó hắn liền vội vàng đem tô một bạch tiến công tiểu sơn thành sự t ì n h nói ra phế vật đường đường một vị t h à n h chủ lại bị b u ô n g xuống người làm cần cầu viện đơn giản cũng là phế vật sơn bản sáng tư sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói ngươi tự mình đi một chuyến đem bạch dạ cầm xuống cùng lúc đó hoài gian đột nhiên quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác khoe miệng có chút dâng lên trong miệng nỉ nó nói tiểu t ử này động tính huyên náo rất lớn nha ngược lại là không có khiến ta thất vọng ngay sau đó ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây cuối cùng rơi vào sơn bản sáng tư trên thân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ai cũng không cho phép đi bồi lao tử ở chỗ này chơi một hồi nói hắn hai ngón cũng làm kiếm chỉ nhẹ nhàng đi lên không một chỉ vô thanh vô tức ở giữa một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời đem bầu trời xe rách tầng mây chỉnh tề cắt ra tại chỗ tất cả mọi người đồng tử co dù lại không tự chủ nuốt ngụm nước miếng một kiếm này phong mang cùng lúc đó hệ thống thông báo tiếng vang lên anh hoa vương quốc thông báo tiểu sơn thành đã bị kẻ xâm lấn bạch dạ công phá ngay lập tức truyền thống phí d ụ n giảm xuống đến không may mắn còn sống sót người chơi thỉnh tự mình tiến về những thành thị khác lánh nạn chúc các vị tốt vợ nam anh hoa vương quốc thông báo kẻ xâm lấn bạch dạ truy nã khen thưởng tăng lên một trăm linh năm lần này thông báo cùng lúc trước có một chút bất đồng ám vũ ma thiếu là phá hủy tử xuyên thành nhưng tô một bạch lại chỉ là công phá mặc dù như thế h ắ n truy nã khen thưởng cũng lần nữa tăng lên một trăm linh nhưng đối với cái này khen thưởng lại không có bất kỳ cái gì người chơi có một chút ý nghĩ hộ thành đại trận phá toái trong nháy mắt hơn hai thành vệ quân dẫn theo hơn vạn đến đây chi viện người chính diện đón lấy vong linh quân đoàn trên tường thành người chơi sớm đã trốn được không thấy tam hơi chỉ có bờ cờ ép tú còn tại xa xa trực tiếp nhưng lúc này phòng trực tiếp đã không có nghị luận đối mặt tô một bạch triệu hoán vong linh quân đoàn sở hữu anh hoa quốc người chơi đều t r ầ mặc thiên hai quân đoàn cái tên này thật sâu khắc khắc ở trong đầu của bọn hắn bãi b á i ta có thể không chơi với ngươi băng sương n ế t miệng cười một tiếng triệu hoán không gian mở ra thu hồi đại lượng vong linh ngay sau đó hắn hai cánh chấn động trực tiếp phóng tới trong thành ngươi mơ tưởng mặc dù mổ tổ dùn quá sợ hãi tuy kiếm ngăn cản nhưng đối mặt vô tâm ham chiến băng sương hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lúc này mặc xù mổ tổ dùn hận không thể chính mình là cái pháp hệ chức nghiệp có thể khống chế lại hành động của đối phương nhưng hắn lại là kiếm khách căn bản không có cái gì khống chế kỹ năng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng s ư ơ n g xông vào tiểu sơn thành bên trong sau một khắc triệu hoán không gian lại hiện ra vong linh đại quân xông ra tại trong thành triển khai s ă n giết trước đó chiến đấu cơ hồ đã dùng hết linh hồn điểm số nếu là lại không bổ sung tô một bạch liền không có cách nào thông qua băng s ư ơ n g không chế triệu hoán vật Ám ả từng đạo từng đạo theo sát mà đến mặt sủ mộ tội dùn cầm kiếm chém ra từng đạo từng đạo kiếm mang lại ngay cả một cái khô lâu đều giết không được lần này tiến giai nhường tô một bạch thực lực có biến hóa về chất nếu như không phải chân chính đứng đầu cơn giả hoặc là số lượng siêu qua thiên thai quân đoàn quân đội căn bản cầm thiên thai quân đoàn không có bất kỳ biện pháp nào đổi lại cấp hai chủ thành tô một bạch tất nhiên không thể nào như thế hành sự nhưng tiểu sơn thành chẳng qua là một tòa cấp ba thành thị mà tôi h thành vệ quân số lượng tổng cộng cũng liền hai nghìn số lượng thành chủ mạ s ù mổ tổ dùn cũng kém xa trước đó h ò a ta nạ bệ không cách nào lấy sức một mình cải biến chiến cuộc tự nhận vô lực hồi thiên m à s ù mổ tổ dùn chờ không được vương đô tri viện chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm xung quanh thành thị cầu viện nhưng tri viện đến cũng là cần thời gian ngắn ngủi vài phút mấy chục ngàn thiên thai quân đoàn đã tại tiểu sơn thành bên trong giết này băng s ư ơ n g một mình ngăn tại truyền t ố n g trước đại s ả n h rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế đối mặt mạ xù mổ tổ dùn công kích nó không tránh không né trực tiếp chính diện cứng rắn các loại băng hệ pháp thuật mặc dù không cách nào đối mặt xù mổ tổ dùn tạo thành thực chất tính tương tổn nhưng có tử vong khế ước băng s ư ơ n g cuối cùng là tìm về một chút thân là cấp thần thoại sinh vật tự tin mà lệnh mạ s ư ơ n g cự long không những đánh không chết lực lượng lại còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đây là bởi vì băng xương đang kéo dài tiêu tan hóa thể nội vật liệu điểm kinh nghiệm một khắc không ngừng tăng lên cửa thành bắc bên ngoài thành vệ quân cũng ngăn không được còn thừa thiên thai quân đoàn xung phong rất nhanh liền bị đột phá phòng tuyến theo sở hữu vong linh g i ế t vào trong thành tiểu sơn thành bên trong không ngừng vang lên kêu thảm không thể thoát đi hoa anh đảo các người chơi mặt đối thiên thai quân đoàn mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cơ hồ gặp mặt liền chết bọn hắn lựa chọn duy nhất cũng là sau khi chết không lập tức phục sinh chỉ có tại trong vòng nửa canh giờ chờ đến tri viện mới có một đường sinh cơ bởi vì nằm thi nhiều nhất chỉ có thể nằm nửa giờ thời gian vừa tới đem tự động tại phục sinh đại sành phục sinh mà giờ khắc này phục sinh đại sành đã bị bao vây tuyệt vọng hò h nhưng thiên thai quân đoàn vong linh hoàn toàn chính là không có tình cảm cố máy giết chóc đầy trời mưa tên c h ú t xuống trực tiếp nhường tầm mắt bên trong hoa anh đào người chơi trở thành thi thể Bờ cờ ép tú trực tiếp cũng im bặt mà dừng bởi vì hắn đã chết mặc dù tô một bạch chỉ là tấn công một tòa nho nhỏ cấp ba thành thị nhưng hắn c h n g bố lại sâu sâu sắc k h ắ c ở sở hữu hoa anh đào người chơi trong lòng t h i liên xủ của họ mỹ đều toàn thân rung dậy yên lặng làm ra quyết định sau này tận lực không cần khoảng cách cấp hai chủ thành quá xa bạch dạ luôn không khả năng dám tấn công cấp hai chủ thành a linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số m ộ linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1 linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 1 t h e o hộ thành đại trận bị công phá tô một bạch cuối cùng nên đón thu hoạch hệ thống nhắc nhở phi tốc soát màn hình linh hồn điểm số không ngừng tăng lên không cần h a m chiến chi viện vừa đến đã rút lui tô một bạch phân phó băng xương một câu cái sau vội vàng đáp lại nói chủ nhân có tử vong khế ước tại ta cảm thấy hoàn toàn có thể g i ế t nhiều một hồi tử vong khế ước không phải vô địch chờ còn lại thành thị đại quân chi viện đổi tới ngươi dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm ta hiểu được cảm ơn chủ người quan tâm băng sương nghe vậy rất là cảm động chỉ cảm giác đến chủ nhân của mình cũng là trên đời này tốt nhất tồn tại đối tô một bạch tới nói thiên hai quân đoàn chết cũng liền chết dù sao còn có thể lại triệu hoán nhưng băng sương tuyệt đối không thể có sự tình tầm mắt cắt đổi lại ám ảnh các k ỵ sĩ đã đem toàn bộ vạn độc x à quật quái tất cả đều dẫn tới tô một bạch trước mặt nơi này là một cái quảng trường trống trải vốn là số hai bộ xào huyện nhưng rõ ràng bây giờ nơi này thành tô một bạch vì chúng nó chọn tốt phần mộ tt litna litnit sa loại tệ tụ người xem tê cả ra đầu số lượng k h ả n g chừng gần ngàn trong đó còn có ba đầu thân rắn hình to lớn vô cùng hiển nhiên là cấp độ bột tồn tại tháng một năm hai không con ám ảnh kỵ sĩ một mực giữ chặt cựu hận có tử vong khế đ ớ t tại máu của bọn nó lượng cơ hồ không chút rơi xuống tô một bạch ánh mắt lạnh như băng lần lượt theo những quái vật này trên thân đạo o hoa sao hoa qua. Hai biến. Trưng 119, nhìn anh anh sao nhìn chơi biết rõ hổ thẹn nhìn chơi hổ thẹn sao đó dũng. Theo biến. người biết người biết b Trưng dũng. Trưng dũng. tô rõ rõ mục đó đó c h ánh mắt đ qua những này th quái vật bởi vậy bột chỉ là hai cái hát thiết cấp cùng một cái thanh đồng cấp thăng hoa bọn hắn tiêu hao đối bây giờ tô một bạch tới nói chín châu mất sợi l ô n g rất nhanh một đầu hoàng kim cấp kim lân xà vương hai đầu bạch ngân cấp ngân lân xà hậu cùng gần ngàn đầu thanh đồng cấp thanh lân đầu r ắ n dẫn trước sau sinh ra thăng hoa về sau bọn chúng hình thể đều có bất đồng trình độ tăng trưởng bởi vậy nguyên bản chống trải đại sành cũng biến thành có chút chật trội rõ ràng chỉ là một cái bình thường cấp phó bản g lại bị tô một bạch cường hóa đến mức độ n g ư ờ tiên nhiều như vậy bột cộng lại độ khó khăn tuyệt đối siêu viện địa ngũ cấp tt -t, t xà loại tê minh vang vọng cả tòa hang động đối mặt ngăn cản tại ngay phía trước hơn một trăm con ám ảnh kỵ sĩ quần xà phát động tấn công mạnh màu xanh lá độc dịch văng từ phía n h ư u toan sông phá phong tỏa nhưng công kích của bọn nó lại căn bản l â y không động được kỵ sĩ quân đoàn tô một bạch cưới tại hải cốt trên chiến mã nhẹ nhàng dương lên tay giết sau một khắc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng khô lâu vương liền dẫn theo dũng sĩ quân đoàn xuống tới cùng d ã sung phong trọng kích cùng lúc đó đầy trời mưa tên kích xạ mỗi một cái khô lâu xạ thủ đồng thời khóa chặt mấy cái mục tiêu liên tiếp kéo động dây cung nhị liên xạ khô lâu vương xạ thủ càng đem cung kéo lại lời tháng bắn ra một cái to lớn mũi tên. c h í mạng bắn tỉa. Kim lân xả vương đỉnh đầu toát ra một cái vượt qua bốn trăm vạn bạo kích thương tổn chỗ b ả y t ấ c trong nháy mắt bị suy thủng. m á u của nó đầu trong khoảnh khắc rơi xuống gần một nửa. Thân thể cao lớn tức thì bị khô lâu vương xạ thủ một tiến này mang theo đánh tới hang động trên vách tường. ẩm. tt. ê ê Kim lân xả vương ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thật dài thân thể không ngừng dãy ruộa lại không cách nào tránh thoát mũi tên. vê anh. trên trăm đạo biển lửa thuật trồng lên phía dưới mỗi một cái bột đỉnh đầu trong nháy mắt toát ra liên tiếp thương tổn số 41-01 vạn 82-02 vạn 82-02 vạn cao như vậy thương tổn thì liền kim lân x à vương đều không thể thừa nhận gần ngàn đầu x à loại bột ở trong biển lửa vạn m è o thân thể còn chưa kịp dãy ruộng liền hóa thành một chỗ thi thể vụ vụ liên tiếp không ngừng kim quang theo tô một bạch bên ngoài thân bay lên hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không ngừng văng lên đánh giết cấp sáu mươi thanh đồng bột thanh lân đầu rắn lĩnh ngoài định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi vạn chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 32, m bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm 25. chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 42, n bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm 25. n g ư ờ i ba lô đã đủ chúc mừng n g ư ờ i cầm xuống anh hoa vương quốc vạn độc x q u ậ t phó bản thủ thông khen thưởng tùy cơ cấp ba thuộc tính bảo thạch mười kim tệ một nghìn nhắc nhở sắp tiến hành anh hoa vương quốc thông báo thăng cấp kim quang kéo dài suốt hơn mười giây mới tiêu tán tô một bạch nhìn lấy chính mình bay vọt t ứ c tăng lên đẳng cấp khoe miệng vùng lên một vệ đường cong quả nhiên vẫn là phó bản bên trong q u á nhiều từ lần trước thí nghiệm về sau thăng cấp với hắn mà nói liền không còn là vấn đề duy nhất có thể áp chế hắn tăng lên mức trần chỉ có mỗi cấp ba mươi một lần đột phá vào dai đến mức thông báo sẽ bại lộ vị trí vấn đề này sớm tại phát hiện vạn độc xà quật phó bản trước tiên hắn liền tư vấn qua tư đồ cực nguyên thoại là không cần lo lắng cứ viết soát dùng hắn lại nói mỗi một cái phó bản truyền thống môn đều là tùy cơ mà lại vào miệng cũng không duy nhất t h i liên thần long điện đều không có cách nào trưởng không thần long đế quốc cảnh nội phó bản vào miệng thì càng đừng đề cập nhỏ nhỏ một cái anh hoa vương quốc đây cũng là tô một bạch không có sợ hai nguyên nhân vạn độc xà quật cũng không phải là chỉ có nơi này có thể tế b ả o một vạn ô ba lô bị các loại vật liệu lấp đầy tô một bạch không thể không cùng phú giáp thiên hạ giao dịch đương nhiên giao dịch trước đó trăng chơi tấn thăng một đợt là á t không thể thiếu nơi này nổ trang bị đều là cấp sáu mươi xử lý như thế nào cái kia chính là phú giáp thiên hạ chuyện lão bản ngươi thu hoạch này tốc độ cũng quá kinh người ta chính là lên dây quất cũng xử lý không đến a phú giáp thiên hạ nghĩ đến trước đó bị trang bị vùi lấp sự tình khỏe miệng quất thẳng tới vậy còn không tranh thủ thời gian thành lập thương hội tô một bạch mỉm、cười. đây chính là hắn đem phú giáp thiên hạ đặt vào dưới trướng d ụ n g ý nếu là nhường chính hắn đi xử lý những việc này đó mới thật là muốn mạng giả ngay tại nhận người hiện tại người chơi đẳng cấp đều quá thấp làm việc hiệu suất quá chậm theo không kịp lao bản sự tiến bộ của ngươi a phú giáp thiên hạ biểu thị rất bị khuất hắn lúc ấy làm sao có thể muốn lấy được bạch dạ một người soát trang bị cùng vật liệu vậy mà biết có nhiều như vậy lần trước ngươi không phải nói muốn đào tiền thăng t à n sao thử một chút chứ sao ừ n chờ ta làm tốt thủ tục đem thương hội thành lập trước tiên liền hành động cạn hàn huyên vài câu liên quan tới thương hội sự tỉnh tô một bạch cút máy truyền tin phất tay thu hồi vong linh quân đoàn cưới hải cốt chiến mã quay người rời đi phó bản tiếp đó là khó khăn cấp tô m ụ c bạch dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục lệ u y n cấp nhưng giờ phút này toàn bộ thần cấm chi đ ị a lại sôi trào đầu tiên là anh hoa vương quốc tiểu sơn thành bị phá hệ thống thông báo vừa kết thúc tô m ụ c bạch thủ thông phó bản thông báo theo nhau mà tới bất quá lần này thủ thông thông báo lại cũng đã từng hoàn toàn khác biệt có thể nói là đem sở hữu anh hoa người chơi mặt đánh cho rung động đùng đùng anh hoa vương quốc thông báo cảnh cáo kẻ xâm lấn bạch dạ thành công cầm xuống vạn độc xa quật phó bản thủ thông nhìn anh hoa người chơi biết rõ hổ thẹn sau đó dũng ba, mặc dù không có trừng phạt nhưng thông cáo này lại làm cho sở hữu anh hoa người chơi sắc mặt so với bị xanh còn khó nhìn đồng thời trong mắt bọn họ còn mang theo nồng đậm không hiểu các tòa thành thị nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt náo nhiệt lên bạch dạ không phải vừa công phá tiểu sơn thành sao tại sao lại thông quan phó bản chẳng lẽ hắn có thể phân thân vạn giới trò chơi ra bờ ug đi ha ha để cho chúng ta biết rõ hổ thẹn s a u đó dũng một cái có thể bằng sức một mình công phá cấp ba thành thị biến thái chúng ta lấy cái gì đi cùng hắn đoạt thủ thông so với anh hoa quốc c ã n lại quốc g i a n g ư ờ i c h ơ i thì là bởi v ì b ả n g hạng xếp đẳng cấp biến một mươi bị tổ hai n h quang chiếu liên bang há thượng đế bạch dạ hắn hắn cấp bốn mươi hai nói đùa cái gì phút vạn giới trò chơi tuyệt đối xảy ra vấn đề ta rất vững tin ba mươi giây trước bạch dạ vẫn chỉ là cấp ba mươi mốt hắn đến cùng đã làm gì vậy mà trong nháy mắt thăng cấp một ư ơ i một trên bảng xếp hạng những người khác cùng bạch dạ s o ra đơn giản cũng là chuyện cười chương một trăm hai mươi tiểu ra đi trước một bước lần sau lại đến vào xem chương một trăm hai mươi tiểu ra đi trước một bước lần sau lại đến vào xem tiểu sân thành băng x ư ơ n g cùng thiên thai quân đoàn giết chóc vẫn đang kéo dài tại rộng lượng vong linh trùng kích vào thậm chí thì liền thành vệ quân cũng bắt đầu xuất hiện thương vong mặc dù bọn hắn đẳng cấp rất cao nhưng tô một bạch thai biến đặc tính lại đầy đủ biến thái đối mặt có thể không nhìn phòng n g vật lý cùng phòng n g ma pháp hai đại viễn trình c â lâu bọn hắn có thể cậy vào cũng chỉ có đẳng cấp cao mang tới kết xù điểm sinh mệnh có lẽ có người sẽ cảm thấy tô một bạch lạm sát kẻ vô tội quá mức tàn nhẫn nhưng đối với theo quỷ môn quan đi qua một lần tô một bạch tới nói người khác gái nhìn hắn căn bản không quan tâm nghĩ phải nhanh chóng thu thập linh hồn điểm số giết người chính là phải qua đường tại anh hoa quốc đại khai sát giới dù sao cũng tốt hơn tại thần long đế quốc giết người a thúng chi làm thần cấm chi địa quốc giới mở ra về sau đại lục ở bên trên chỉ có mấy cái đế quốc chắc chắn đạp vào nhất thống con đường đây là vạn giới trò chơi chế định quy tắc chỉ có thống nhất thế giới mới có tư cách chân chính đặt chân vào giới nếu không cũng chỉ có thể chờ đợi người khác xâm lấn cho nên nói anh hoa vương quốc đã định chức sẽ là đ ị c h nhân hiện tại suy yếu bọn hắn sao lại không phải đối thần lòng đế quốc người t r ờ i phụ trách bởi vậy tô m ụ c b ạ c h không có chút nào gánh nặng trong lòng tiểu anh hoa mệnh chỗ nào có chính mình tăng thực lực lên trọng yếu ở cái này tồn tại nguy hiểm tính mạng vạn giới trò chơi bên trong người không vì mình thiên tru địa diện đến mức băng xương vậy liền càng không cần phải nói nó căn bản cũng không phải là người sẽ chỉ càng giết càng hưng phấn xuất sinh anh hoa vương quốc sẽ không bỏ qua ngươi mặt sủ mổ t ộ d ù n c h ơ mắt nhìn thiên thai quân đoàn trong thành tùy ý r i t chóc chính mình lại thật lâu không cách nào cầm xuống băng sương trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng n ộ hỏa chỉ bằng các ngươi băng sương khinh thường lượng mặt sủ mổ t ộ d ù n một chút một thanh long tức phân l u n ra cái sau phản ứng cực nhanh lúc này nghiêng người t r á n h né vụ vụ cùng lúc đó truyền t ố n g trên quảng trường bắt đầu lấp lóe dày đặc bạch quang đây là phụ cận thành thị chi viện chạy tới nhanh như vậy băng sương linh hồn chi hỏa hơi n ú c n í c h một chút lúc này vũ cánh bay về phía không trung triệu hoán không gian tùy theo mở ra đem phụ cận thiên thai quân đoàn thu xạch về đến mức kho vậy cũng không cần quản trước trượt thì tốt hơn tiểu ra đi trước một bước lần sau lại đến b ả o xem câu nói này tức giận đến mà sủ mổ tổ dùn giận sôi lên ngươi cho ta nơi này là phong tục đ i ể m a nói đến là đến muốn đi thì đi x u ấ t sinh lưu lại cho ta m ặ sủ mổ tổ dùn ngầm thét một tiếng cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đuổi s á t băng xương mà đi chi v i ệ c đến nếu là hắn không thể lưu lại đối phương cái kia lần tổn thất này người nào chịu chứ thế mà băng xương lại đối m à sủ mổ tổ dùn công kích không q u a tâm long vương cấp uy áp triệt để triệt lộ chấn nhiếp đối phương đồng thời nó hai cánh chấn động bốn phía băng xương năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ liên tục ba vòng băng xương chi hoàn đ ố n g nhiên quét sạch bốn phía liên tục x ư ơ n giá g cách cách cách đứng ngũi chịu sao mà sủ mổ tổ dùn lúc này bị đông cứng ở trên không trung chỉ bất quá thực lực của hai bên dù sao có khoảng cách băng xương chi hoàn chỉ có thể đóng băng hắn không đến một giây mà thôi nhưng đã đủ rồi băng xương đột phá cấp ba mươi về sau trưởng khống băng hệ pháp thuật lại nhiều hơn rất nhiều mà băng hệ từ trước đến nay liền lấy khống chế nghe tiếng mà sủ mổ tổ dùn vừa chấn vỡ bên ngoài thân băng cứng l i ê n lại bị cái kế tiếp pháp thuật đóng băng giang g i á c giang g i á c chờ hắn triệt để thoát ra băng xương tốc độ sớm đã tăng lên tới cực hạ n cực tốc bay khỏi tiểu sân h à n h trong thành thiên thai quân đoàn mất đi khống chế về sau tất cả đều ngừng động tác trong tay đây cũng là triệu hoán vật cùng khế đ ước sinh vật lớn nhất khác biệt vô luận bọn chúng bốn c h i ệ u cao bao nhiêu b ả n g mạnh bao nhiêu cũng bất quá chỉ là khôi lỗi thôi mà khế đ ước sinh vật ở giữa đồng dạng có khác nhau vạn giới trò chơi sáng tạo sinh vật tự chủ tính liền còn kém rất rất xa băng xương bởi vì băng xương là vạn giới bên trong chân thực tồn tại đổi một loại thuyết pháp cũng có thể đưa nó làm làm vong linh d ư ớ i số liệu hóa sau vong linh tộc người chơi lúc trước băng xương bị triệu hoán đi ra lúc nếu như không phải vạn giới quy tắc của trò chơi áp chế thậm chí từng có giết chết triệu hoán giả suy nghĩ cuối cùng cũng là bởi vì tô một bạch nghề nghiệp là tử vong chúa tể mới có thể để cho băng xương bảo trì một trăm độ trung thành đổi lại người chơi khác dù là có cấp độ ss s thiên phú tại trò chơi sơ kỳ triệu hồi ra một cái loại tồn tại này có thể không nhất định chính là chuyện tốt b ắ t giác m a s u mô tô dùn tức giận đến g i chân nhưng hắn hiểu được mình đã không đổi kịp tức hồn hển phía dưới hắn cũng chỉ có thể cầm trong thành còn lại khô lâu c h ú t giận m a s u mô tô dùn bạch dạ người đâu âm lanh âm thanh vang lên bốn phía nhưng không nhìn thấy bất luận người nào tồn tại m a s u mô tô dùn không tự chủ được dùng mình một cái liền vội mở miệng nói không biết bạch dạ sử dụng thủ đoạn gì hắn căn bản là không có đến dẫn binh tấn công tiểu sơn thành là tọa kỵ của hắn ý của ngươi là bạch dạ liền phái một cái tọa kỵ liền đem tiểu sơn thành công phá âm lanh thanh âm vang lên lần nữa rõ ràng mang theo vẻ tức giận đại nhân thật không thể trách ta ả ngươi công kích những ngày khô lâu thử một chút thì biết m a c xù m o t o dùn mặt mũi tràn đầy v ị khuất hắn ngược lại là nghĩ ngăn trở nhưng thật sự là làm không được ca hừ phế vật một đạo hàn quang nương theo lấy h ừ lạnh lợt lòe phía trước một cái khô lâu dũng sĩ trong con mắt trong nháy mắt sen vào một t h a n h phi tiêu 7 8 3 6 ư ơ cái gì tiếng kinh hô bên trong một đạo quần áo bó sát người giả trang thân ảnh xuất hiện tại m a c xù m o t o dùn bên cạnh thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mặc dù chỉ là tiện tay một kích nhưng cái tổn t h ư ơ này g n mấy chữ vẫn là làm hắn xứng sở mặc xù mổ tổ dùn nhìn thấy đối phương hiện thân đồng tử rõ ràng co g ụ c lại ị gà g a n âm nhịn bí hội thế hệ tuổi trẻ tối cường n h ẫ n giả thực lực gần với một đám trưởng lão tồn tại thậm chí có nghe đồn thực lực của hắn đã không kém gì xếp hạng thấp trưởng lão Xét đến hí bên trong y gạ gian âm xót xa ánh mắt đảo qua bốn phía khâu lâu một chút liền nhìn ra nguyên do cái này là tử vong khế ước chỉ là một cái buông xuống người vậy mà cầm giữ có cường đại như thế kỹ năng hắn chỗ lấy có thể đánh ra cao như vậy thương tổn cũng là bởi vì băng x ư ơ n g trước khi đi lúc lấy đi đại bộ phận thiên thai quân đoàn bây giờ lưu tại tiểu sơn thành bên trong số lượng cũng liền chừng hai vạn từ vong khế ước phạm vi lớn nhất cũng là tô một bạch không chế triệu hoán vật phạm vi nói cách khác y gạ gian phi tiêu tạo thành thương tổn chỉ là do chừng hai vạn v o n g linh chia đ ề u dù là như thế cũng có thể nhìn ra y gạ gian thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu nếu như vậy hoàn toàn chính xác không trách ngươi y gạ gian l ư ờ n m à s ù mô tô dùn một chút quay người biến mất tại nguyên chỗ ta sẽ báo cáo bí hội ngươi vội vàng đem những này khô lâu xử lý sạch m ặ s xù mô tô dùn gật gật đầu triệu tập còn lại thành vệ quân bắt đầu thanh lý không nhúc nhích thiên thai quân đoàn phu cận thành thị chi viện mà đến vệ binh cũng nhanh chóng thêm vào quét dọn chiến trường hàng ngũ đối bọn hắn tới nói không cần chiến đấu đây chính là chuyện tốt c h ừ ý gạ gian bên ngoài đến tiếp sau đến tri viện bên trong còn có mấy cái so mà sủ m ộ tổ dùn tồn tại càng mạnh mẽ hơn nếu là băng xương bị ngăn lại khả năng còn thật sẽ xảy ra chuyện dù sao vạn giới trò chơi bên trong thủ đoạn n g à n vạn ai nào biết anh hoa cường giả có không có hạn chế tô một bạch thu hồi tọa kỵ thủ đoạn đâu vô số đi qua trạng thái người chơi cũng tại sống lại nhìn lấy cảnh hoàng tán khắp nơi bốn phía đều là đốt cháy dấu vết tiểu sân h à n h thật lâu không cách nào hoàn hồn bạch d ạ vì sao lại khủng bố như thế chương một trăm hai mươi mốt truyên thuyết cấp nhiệm vụ mở ra đoạn ngai thức dẫn trước chương một trăm hai mươi mốt truyền thuyết cấp nhiệm vụ mở ra đoạn ngai thức dẫn trước v ă n g x ư ơ n g thân ảnh lướt qua không trung c ự c tốc rời xa tiểu s â n thành nó chỗ lấy đi như thế quả quyết trừ tô một bạch trước đó nhắc nhở bên ngoài cũng bởi vì lúc ấy trong đầu vang lên thanh â m được rồi trở về đi linh hồn điểm số đầy tô một bạch cũng không có trước tiên đem băng x ư ơ n g thu hồi tọa kỵ không gian mà chính là để nó nhiều bay một khoảng cách thàng đến xác nhận không ai đổi kịp về sau tô một bạch mới tâm niệm vừa động viễn trình mở ra tọa kỵ không gian dù sao thân ở tha hương nơi đất khách quê người nên có cần thận ác không thể thiếu vạn nhất có người có thể bằng vào không gian ba động đảo ngược truy tung tọa độ của mình đâu tô m ụ c bạch mặc dù tự nhận vô địch ở lam tinh người chơi nhưng còn không tự đại đến thật có thể chống lại một cái vương quốc thì liền phái băng x ư ơ n g tấn công tiểu sơn thành trước đó cũng là trước đó cùng hoài gian thông qua khí chủ nhân ngươi thăng cấp cũng quá nhanh đi trở về trước tiên băng x ư ơ n g liền bất đắc dĩ chửi bậy một câu vốn cho là bằng vào một đống lớn vật liệu đẳng cấp cuối cùng vượt qua chủ nhân nhưng lúc này mới qua bao lâu vậy mà liền bị lại vượt qua thủ đoạn của ta ngươi cũng không phải chưa thấy qua tô một bạch mỉm cười một cái tử vực nhảy vọt ngồi trở lại vương tọa phía trên đau mất tọa kỵ không đầu chiến sĩ rốt c ụ c tìm về chính mình kỵ sĩ、si、thân phận lúc này thân ở phó bản bên trong để cho tiện hành động băng x ư ơ n g đem chính mình hình thể khống chế tại ba mét lớn nhỏ phần lưng vừa tốt có thể chứa đựng phía dưới tô một bạch vương t o ọ n ám ảnh kỵ sĩ、si、quân đoàn lần nữa bắt đầu r ụ quái đại nghiệp băng x ư ơ n g không nhanh không chậm hướng về số hai bột trước đại sành vào không bao lâu tô một bạch liền thu đến liên tiếp triệu hoán vật tử vong nhắc nhở h á n tâm nhiệm vừa động trực tiếp che giấu bọn chúng đầy máu phục sinh công năng lựa chọn đang triệu hoán không gian phục sinh lần này công thành chiến nhường hắn vừa tiêu hao h mà lại là dòng giã một v à n điểm đến mức trả ra đại giới ha ha căn bản thì không có bất kỳ giá nào ám ảnh kỵ sĩ quân đoàn r ụ khoái thời điểm tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên đang muốn triệu hồi ra t ử v o n g thánh điện ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn tay trái trên cổ tay xoay tròn thủy tinh cầu cái này suốt ngày vào xem lấy tiến giai về sau thực lực hơi kém quên nhiệm vụ này tô m ụ c bạch rỗi tay nâng trán chủ yếu là tiến giai về sau thực lực tăng lên quá nhiều lại thêm về sau xong tuyến thao tác trong lúc nhất thời thật quên cái đồ chơi này hắn lúc này mới kiểm tra lên đ ị làn thủy tinh cầu biến hóa còn lại dòng cùng kỹ năng vẫn như cũ ở vào phong ấn trạng thái. nhưng đặc thù một cột lại hiện lộ ra đặc thù sử thi cấp bột thi thể không năm nhìn lấy đầu này miêu tả tô một bạch mở ra nhiệm vụ của mình danh sách ban đầu ở cấp hai nạn mê vụ chi sâm nhận được nhiệm vụ lúc này rốt cục mở ra giai đoạn thứ nhất đi làm chi thương truyền thuyết cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đánh giết năm con sử thi cấp bột cũng ngay đầu tiên sử dụng đi làm thủy tinh cầu thôn vệ h ắ n thi thể yêu cầu bột đẳng cấp không thua kém cấp một trăm nhiệm vụ thời gian sáu tháng nhiệm vụ khen thưởng giải khai đi làm thủy tinh cầu sở hữu dòng phong ấn nhiệm vụ thất bại mất đi đi làm thủy tinh cầu không hổ là truyền thuyết cấp nhiệm vụ t ô một bạch lông mày n í u lại thời gian nửa năm muốn giết năm con không thua kém cấp một trăm sử thi b ộ t nhưng mà này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất chứ hắn cái này bờ ug tuyển thủ bên ngoài thì liền mấy cái kia cấp độ ss s thiên phú người chơi hoàn thành hy vọng cũng rất xa vời bất quá cũng rất bình thường cái đồ chơi này vốn là không nên xuất hiện tại giai đoạn này lúc ấy dễ ghì rơi xuống bất quá là một kiện sử thi cấp nhiệm vụ đồ vật mà thôi đi làn thủy tinh cầu là trắng chơi tới một cái nhiệm vụ như vậy cuối cùng khen thưởng khẳng định không chỉ là giải khai kiện trang bị này phong ấn t ô một bạch đóng lại nhiệm vụ danh sách trong lòng như có điều suy nghĩ dây đặt tiếng võ ngựa vang lên á h ảnh kỵ sĩ quân đoàn đã đem sở hữu quái vật tụ tập lần này là khó khăn cấp phó bản tiểu quái số lượng mặc dù không có biến hóa nhưng ba đại bột lại là hai cái thanh đồng cấp cùng một cái bạch n g â n cấp bất quá đối với tô một bạch tới nói đều như thế ba cái bột mang tới thu hoạch cũng kém xa những này tiểu quái b a n g sương rất hiểu chuyện bay lên tô một bạch ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn sở hữu quái vật sử dụng thai biến so trước đó thuận tiện rất nhiều theo nồng đậm hào quang màu đồng xanh hiện lên tô một bạch lần nữa nhân công chế tạo ra gần ngàn chỉ cấp sáu mươi thanh đồng cấp bột trong lúc đó vì đem cuối cùng bột tấn thăng đến ám kim cấp hắn còn tìm phú g i p thiên hạ lấy một chút h ồ tệ nhắc nhở phải trăng tiêu hao một trăm hai mươi h ồ tệ đem bạch ngân cấp bột ngân lần xả hậu thăng hoa vì ám kim cấp bột ám lần xác nhận làng lặng chờ đợi sở hữu bột tiến hóa hoàn tất tô m ụ c bạch mới phất phất tay dọn bãi lần này có băng xương t h ê m bảo dọn bãi tốc độ so trước đó càng mò một chút lại là liên tiếp kim quan g bay lên á m kim cấp bột dù sao chỉ có một cái bởi vậy hai lần phó bản kinh nghiệm trên lệch cũng không lớn cuối cùng tô m ụ c bạch thanh điểm kinh nghiệm đứng tại cấp bốn mươi tám m ư ơ i năm tám hãng cố ý kiểm tra một hồi cấp ba mươi về sau mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm liền sẽ tăng lên năm trăm vạn cấp ba mươi chín thăng cấp bốn mươi dòng g ã cần một t ư điểm kinh nghiệm mà cấp bốn mươi về sau mỗi lần thăng một cấp điểm kinh nghiệm gia tăng biên độ càng là tăng lên tới một vạn hắn cái này mười lăm tám phần trăm điểm kinh nghiệm đủ để cho một cái cấp không người chơi lên tới mười bảy cấp trực tiếp trên xuống bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai hắn bây giờ đẳng cấp đã là đoạn nhai thức dẫn trước đủ để khiến bất luận cái gì người chơi tuyệt vọng người ba lô đã đủ hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này có ám kim cấp trang bị tô một bạch trắng chơi sau khi tấn thăng cố ý kiểm tra một hồi không có chính mình có thể sử dụng lúc này mới hướng phú giáp thiên hạ phát động giao dịch không phải lão bản ngươi không phải là đem tiểu anh hoa chủ thành cho ta trong máy bộ đàm truyền đến phú giáp thiên hạ khiếp sợ thanh âm tô mục bạch đang muốn mở miệng thời khắc ánh mắt lại thoáng nhìn trong ba lô một kiện đồ vật hắn chấn động trong lòng vội vàng kết thúc giao dịch về sau cổ tay khai đ ả o trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm quyển gia cửu chương một trăm hai mươi hai thần bí quân y chủ xúc sinh a chương một trăm hai mươi hai thần bí quân y chủ xúc sinh a đây là một tấm màu xám nhạt quân y chủ nói là quyển gia cửu kỳ thật cũng không chính xác bởi vì nó cũng không phải là do da dê chế tác mà thành tô mục bạch phân biệt không g a n ó vật liệu nhưng theo xúc cảm nhìn lại tất nhiên rất chân quý cái này quyển sách đến từ tư độ cực lúc trước cùng thần long điện ký kết khế ước về sau cùng cái kia phong cho hoài dàn tin cùng một chỗ bị tô một bạch thu nhập ba lô phía trên này ghi lại một kiện tử vong chúa tể sáo trang manh mối chỉ bất quá trước đó tô một bạch không có đột phá không nhìn thấy tin tức phía trên bây giờ cuối cùng có thể thấy được thần bí quyển trục đặc t h u vật phẩm phía trên tựa hồ ghi lại một số tin tức nhưng lại cần đặc thù nào đó năng lượng mới có thể kích hoạt đặc thù năng lượng tô một bạch nhìn lấy quyển trục miêu tả trong miệng n ỉ non tử khí còn là linh hồn điểm số cùng tử vong chúa tể có liên quan đặc thù năng lượng hắn có thể nghĩ tới đáp án cũng là hai loại thử nghiệm điều động tử vong hấp thu phản hồi chứa đựng t ử khí nhưng trong tay quyển t r ụ c lại không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra hẳn là cần linh hồn điểm số tô một bạch lông mày tao lại tử vong chúa tể cái trước nghiệp này thật đúng là làm gì đều không thể rời bỏ linh hồn điểm số học kỹ năng cần tiến g i a i cần bây giờ muốn thu hoạch được đồ công sở manh mối cũng cần bất quá may ra anh hoa vương quốc cái gì cũng không nhiều liền tiểu anh hoa nhiều nghĩ được như vậy tô một bạch lông mày nhất thời gian ngắn ra tâm niệm vừa động tử vong thánh điện lần nữa hiện lên tử vong thánh điện xuất hiện trong nháy mắt màu xám nhạt quyển trục đột nhiên đồng bệnh mà lên sau đó áp sát vào thư tịch phía trên vụ vụ tô một bạch căn bản còn không có phản ứng lại liền gặp được quyển trục trong nháy mắt tiêu tán hóa thành điểm một chút màu xám tinh quang chậm rãi dung nhập tử vong thánh điện bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong thánh điện biến trọng một chút tình huống như thế nào chẳng lẽ quyển trục này cùng tử vong thánh điện nguyên bản là một thể tô một bạch trong mắt mang theo nghĩ hoặc cái này không cần phải a tử vong chúa tể nguyên bản t r ư c nghiệp chuyên chúc đồ vật chỉ là tử vong chi thư ghi chép đồ công sở quyển trục làm sa làm tinh quang toàn bộ dung nhập tử vong thánh điện về sau hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tô một bạch bên thai vang lên n g h ệ nghiệp của ngươi chuyên trúc đặc thù vật phẩm tử vong thánh điện lực lượng tăng cường điểm kích kiểm tra tường t ì n h được rồi dù sao không phải chuyện xấu tô một bạch dứt khoát lắc đầu không lại xoắn suýt vấn đề này ánh mắt nhìn về phía trong tay nặng nghề có chút thư tịch t ử vong thánh điện t r ư ớ c nghiệp chuyên trúc bạch dạ đặc thù vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đảng cấp bốn mươi năm đi theo nhân vật cấp năm nhấc lên h a n g thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ 2025. toàn thuộc tính 675. đối vong linh sinh vật thương tổn tăng lên 150. n g ư ơ i triệu hoán gia vật đồng dạng thụ này tăng thêm hiệu quả chúa tể lực 30%. hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu ngươi cùng ngươi triệu hoán gia vật cùng khế ước sinh vật giết chết mục tiêu đều muốn bị ngươi hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực giá quái bị ngươi giết chết về sau lần sau đổi mới đều sẽ rơi dai người chơi bị ngươi giết về sau đem tiếp nhận gấp ba trừng phạt bao quát tuổi thọ trước mắt linh hồn điểm số một n tiêu hao một m ư điểm điểm linh hồn ngươi đem thu hoạch được lần thứ tư mở ra tử vong thánh điện cơ hội hai linh hồn tăng phúc triệu hoán vật cơ sở khống chế phạm vi tăng lên đến chín trăm linh nhị giai đ ẳ n g cấp hai mươi tiêu hao linh hồn điểm số tăng phúc cái nào đó khế ước sinh vật đến linh hồn có thể khiến cho trở thành người không chế triệu hoán vật c h ạ m trung c h u y ệ n khống chế phạm vi c ù n g cấp bản thân mỗi phút đồng hồ tiêu hao năm điểm linh hồn điểm số tăng phúc sinh vật mỗi g i a tăng một ngoài định mức tiêu hao tăng lên gấp đôi cấp chín mươi sau mở ra cái thứ ba hiệu quả đặc biệt tăng lên nhiều như vậy tô một bạch mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới chỉ là một trường quyền trụ liền để tử vong thánh điện cơ hồ tổng thể tăng lên năm mươi nếu như không có đ o sai Thần Long đây i biết cái ệ n không, không、so、cũng không n quả y ể n s thực là niềm vui ngoài ý mớn không biết tử vong chúa tể đồ công sở sẽ mạnh bao nhiêu tô một bạch trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt lửa nóng cố nén hiện tại liền mở ra tử vong thánh điện xúc động phất tay thu hồi thiền thai quân đoàn không chế băng xương quay người rời đi phó bản đi rời tân thủ thôn về sau chỉ có thủ thông cái nào đó phó bản mới có thông báo sau đó lại thủ thông cái khác độ khó khăn khen thưởng như cũ sẽ cho nhưng lại sẽ không lại phát động thông báo thủ thông khó khăn cấp vạn độc x à quật khen thưởng tô một bạch hai mươi viên sơ cấp mệnh h ù n thạch chỉ bất quá cái đồ chơi này hắn bây giờ đã không thiếu toàn bộ trắng chơi một lần về sau trực tiếp cho phú giáp thiên hạ xử lý rời đi phó bản trước tiên tô một bạch lần nữa tiến vào bên trong tiếp đó là cấp á c ngộng anh hoa vương quốc vương đồ trên không dầu ì giả mã mỗ tổ cùng một đám âm nhịn bí hội trưởng lao vẫn như cũ bao quanh hoài gian nói thật bọn hắn cũng không muốn làm như vậy nhưng lại tuyệt đối không dám rời đi trước đó cái k i a một kiếm như thế hiện tại còn nhường mọi người lòng còn sợ hãi tiểu sơn thành bị công phá tin tức bọn hắn đã thu đến biết được bạch dạ thối lui về sau bọn hắn chẳng biết tại sao tâm lý đột nhiên thở dài một hơi dầu ì giả mã mỗ tổ sắc mặt âm chầm nhìn lấy hoài gian trong lòng không biết suy nghĩ cái gì thời gian ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua vụ vụ thẳng đến sắc trời dần dần đảm đạm hoài gian quanh thân vờn quanh cổ kim tệ bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán một trận vô hình ba động trong nháy mắt quét sạch b ố n phía phía dưới bao phủ vương đô kết giới nhất thời tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng d ẫ u gì ra m à m ồ t ổ sắc mặt đại biến cả c ắ n hỏi các hạ đến cùng làm cái gì hoài gian phảng phất như không nghe thấy túi đầu nhìn hướng phía dưới vương thành trong miệng n h ỉ nó nói tìm được sau một khắc cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cong nương theo lấy một thanh kiếm minh theo sát mà đến chính là kết giới phá toái thanh âm Giang giác. anh hoa vương quốc phòng ngự mạnh nhất kết giới trong ngực ở giữa cái này cường giả bí ẩn trước mặt đúng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì tích tích tích tích tích trong vương thành nhất thời vang lên dồn dập tiếng cảnh báo nguyên bản đối không trung sự t ì n h không hiểu nhiều lắm thành vệ quân trong nháy mắt xuất động làm là vương đô nơi này tự nhiên là cao thủ tụ tập kết giới pha toái nháy mắt vô số cao thủ hiện thân nỗ lực làm rõ ràng tình huống d ẫ u gì dạ mạ mộ tổ trước tiên sông hướng phía dưới trong miệng quất lên không tốt mục tiêu của hắn là bà khố sở hữu trưởng lão mặt sắc biến đổi lớn trước tiên chạy tới bà khố nhưng bọn hắn đổi tới thời điểm trong bảo khố nơi nào còn có hoài gian thân ảnh không xác thực nói hẳn là cái gì cũng bị mất tại chỗ chỉ để lại một mảnh trụi lùi thổ địa cả tòa bảo khố hư không tiêu thất dầu ì giả mạ mô tô đặt mông ngồi dưới đất trong mắt sợ hai đan sen muốn thả điểm n g o a n thoại nhưng lại sợ vị kia cường giả bí ẩn còn chưa đi xa trong lúc nhất thời một đám âm nhịn bí hội cao tầng sắc mặt đều nín thành màu gân heo liền một châm một tuyến đều không lưu lại đơn giản cũng là xúc x í c nga cùng lúc đó anh hoa vương quốc vang lên lần nữa hệ thống thông báo lệnh sở hữu anh hoa người chơi hai mắt tối đen chỉ cảm thấy trời đều s ợ trong chấp nhóm t này anh hoa các người chơi đầu đầy đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than các tòa thành thị nói chuyện phiếm canh trong nháy mắt xôi trào cái gì trắng đêm đã mạnh đến có thể công phá vương đô trình độ sao không có nghe thông báo nói là thần bí kẻ xâm lấn sao khẳng định không phải bật dạ nói cách khác vẫn còn có người xâm lấn chúng ta bát giác chúng ta quốc giới là giả sao tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ xâm lấn ta chỉ muốn nói vương đô bảo khố bị cấp cùng chúng ta mấy cấp người chơi có quan hệ gì vì sao lại giảm xuống năm mươi phần trăm điểm kinh nghiệm ta không phục vốn là thăng cấp l i ề n khó cái này tốt mọi người cùng nhau nằm ngửa đi kinh nghiệm giảm phân nửa cái này còn thế nào chơi ta hai ngày hai đêm không ngủ thật vất vả lên tới mười cấp cái này lại rơi về chín cấp mệt mỏi hủy gì ta chỉ có thể cầu nguyện cao t ầ n g mau chóng tìm về bảo khố hoặc là bắt bạch dạ a i ta tại sao là anh hoa người a quá khó khăn truy nguyện ngoại thành cấp hai mươi địa đồ dù họ m ị nhìn lấy chính mình đột nhiên rơi về cấp m ộ ư ơ i bốn đẳng cấp chậm cảm thấy sinh không thể l u y ế n hắn vốn cho là chính mình chỉ phải tận lực tránh đi bạch dạ cái kia biến thái liền sẽ không nhận ảnh hưởng gì nhưng bây giờ lại không như mong muốn vì cái gì còn có khác kẻ xâm lấn hơn nữa còn là có thể công phá vương đô kinh khủng tồn tại vì trung kích bảng xếp hạng đẳng cấp trước năm hắn có thể nói là mất ăn mất ngủ bây giờ nhưng bởi vì vương đô bị công phá trực tiếp rớt xuống hạng tám càng làm hắn khó chịu là sau đó kinh nghiệm giảm phân nửa hắn thậm chí ngay cả mười vị trí đầu đều không nhất định có thể bảo trụ nghĩ được như vậy dù có mỹ có chút tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời mình rốt cuộc đã làm sai điều gì tiếp tục như vậy nữa anh hoa vương quốc liền triệt để phế đi làm không được chỉ lo thân mình vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý b ạ c h dạng cầm tới gia tăng điểm kinh nghiệm ở uff nghĩ được như vậy dù có mỹ cầm lấy bộ đàm phát ra ngoài chỉ cần nguyện ý phối hợp người đủ nhiều lại thêm thiên phú của người này nói không chừng thật có hy vọng ám sát bắt dạng dù có họ bị lại cứ thế tại nguyên c h ỗ không có trả lời giờ phút này con ngươi của hắn chừng tròn xoe thì liên bộ đảm theo trong tay rơi xuống đều không có phản ứng chỉ vì hắn không c ẩ n thận thấy được bảng xếp hạng đẳng cấp trên bạch dạ tên phía sau số cái này đây đối với sao anh hoa người chơi p h ả n nàn thời điểm thần cấm chi địa người chơi khác lại triệt để lộn xộn lần này vẫn như cũng là bởi vì lam tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp tam xích thanh phong bọn người lên tới cấp mười lăm chẳng có gì lạ khiến cho mọi người vô lực chửi bậy chính là treo trên cao tại đệ nhất cái tên đó lam tinh k h bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất bạch d ạ năm mươi chín cấp thần long đế quốc hắn uống thuốc đi tuyệt đối uống thuốc đi ta đã cái gì cũng không muốn nói vạn giới trò chơi liền không thể đem bạch dạ đá ra bảng xếp hạng sao ha ha ta vừa lên tới cấp sáu hắn liền năm mươi chín cấp rồi uy một trăm mười sao ta tố cáo nơi này có người b ấ t hắc cùng người chơi bình thường so ra bảng xếp hạng đẳng cấp trên những người khác mới là khó chịu t r í cực nói dễ nghe một chút bọn hắn tại toàn bộ làm tinh khu mười vị trí đầu hàng ngũ nhưng cùng xếp hàng thứ nhất cái kia người so ra lại cùng người chơi bình thường không có gì khác nhau nhà ai bảng xếp hạng đẳng cấp t r a n lệnh như thế lớn a hạng nhất cấp bậc là tên thứ hai còn nhiều g ấ p ba đây vẫn chỉ là đẳng cấp số nếu là tính tính kinh nghiệm t r a n l ệ n h vậy liền càng không biết là gấp bao nhiêu lần tam xích thanh phong bọn người ngơ ngác nhìn thiên phú của mình trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi này thiên phú có phải giả hay không không phải nói cấp độ ss s là tối cao cấp thiên phú sao cùng bạch dạ ả cái k i a biến thái so ra cái này đây tính toán là cái gì có bạch dạ cái này bờ g g cấp tồn tại leo lên lam tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp đã đã không còn mảy may vinh dự duy có vô tận biệt khuất có người công khai bậc hạc, bọn hắn có biện pháp nào hát vụ cốc vạn độc xà cột phó bản vào miệm v ù vù. truyền thống môn tạo nên vận sóng tô m ụ c bạch thân ảnh xuất hiện trước đó thông báo h ạ n tại phó bản bên trong cũng nghe đến không cần nghĩ cái kia tất nhiên là hoài gian k ỳ t á c một cái vương quốc b ả o khố thật là có bao nhiêu đồ tốt ta hoài gian tên kia thật đúng là làm được chuyện tốt như vậy làm sao lại không mang theo chính mình cùng một chỗ chủ nhân chúng ta bây giờ đi đâu đây văng xương âm thanh văn g lên tô m ụ c bạch cái này mới thu hồi suy nghĩ mở miệng nói đầu tiên chờ chút đã tiếng nói vừa ra tô một bạch thân ảnh biến mất tại vương tỏa phía trên từ vực này vọn sau một khắc bàn tay của hắn lần nữa rơi vào phó bản truyền tống môn trên cửa nhắc nhở người hôm nay phó bản số lần đã sử dụng hết h o à i gian đại náo vương đô trong khoảng thời gian này tô một bạch đã đem vạn độc x à quật chỗ khó khăn đều soát xong phổ thông độ khó khăn một ngày năm lần khó khăn độ khó khăn một ngày ba lần ác n g ộ n g độ khó khăn một ngày một lần địa ngục độ khó khăn một tuần một lần còn không có soát xong trước đó tô một bạch liền thu đến điểm kinh nghiệm đến hạn mức cao nhất hệ thống nhắc nhở có điều hắn chỉ là đem tiếp xuống kinh nghiệm phân phối cho băng xương liền tiếp tục soát lại thêm tiêu hóa vật liệu lấy được năng lượng lúc này băng xương đẳng cấp cũng vượt qua cấp、50. không bao lâu nó liền có thể chính thức tiến vào trường thành kỳ tô m ộ c bạch chỗ lấy lần nữa chạm đến truyền thuyết cửa chỉ là vì xác nhận ý nghĩ trong lòng ý nghĩ này đang sử dụng hai biến tăng lên một thành công sau tô m ộ c bạch liền có bây giờ cuối cùng có thử một lần cơ hội hai biến mục tiêu vạn độc x à quật phó bản truyền t ố n g môn nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh còn thật có thể tô m ộ c bạch ánh mắt sáng lên trực tiếp kiểm tra lựa chọn một tấn thăng đến cấp hai nạn vạn độc xạ quật phó bản truyền tông môn không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến thâm viên cấp vạn độc x à quật phó bản truyền tô môn tiêu hao mười vạn hồ n tinh lựa chọn ba hai biến đến c ấ m vực cấp vạn độc x à quật phó bản truyền tô môn tiêu hao trăm vạn năm tuổi thọ trăm vạn năm tuổi thọ nhìn lấy cái cuối cùng lựa chọn tô một bạch nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô Chứ lúc trước liên tục tấn thăng thiên phú lúc xuất hiện dấu chấm hỏi cấp tuổi thọ đây cũng là hắn gặp qua kinh khủng nhất tiêu hao bất quá nghĩ lại tăng lên phó bản độ khó khăn vậy thì tương đương với đem một tấm bản đồ tổng thể tăng lên tiêu hao lớn cũng là chuyện đương nhiên thấn thăng nhất dài tô một bạch tâm niệm v phó bản truyền tống môn lõe lên một vệt sáng chậm dại biến thành máu tanh màu đỏ một bên băng x ư ơ n g thấy thế mở to hai mắt nhìn cả kinh nói chủ nhân ngươi năng lực này cũng quá không giảng đạo lý a nếu là giảng đạo lý lời nói ngươi còn có thể trực tiếp tấn thăng làm b ă n g x ư ơ n g cự long vương sao ngươi nói thật có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác băng x ư ơ n g n g à người n sau đó đi theo tô một bạch cùng nhau bước vào phó bản bên trong lần này trực tiếp không có lựa chọn khó khăn quá trình nói cách khác thông qua cái này truyền tống môn chỉ có thể tiến vào cấp hai nạn khó khăn phó bản chương một trăm hai mươi b ố phú giáp thiên hạ lễ vật tăng thêm chương một trăm hai mươi bốn phú giáp thiên hạ lễ vật tăng thêm nhắc nhở người tiến nhập cấp hai nạn vạn độc xạ quật bạch quang loại qua tô một bạch cùng băng x ư ơ n g tiến vào phó bản địa hình nơi này đều phát sinh biến hóa c ự c lớn toàn bộ hang động so trước đó rộng lớn rất nhiều bất quá lấy tô một bạch thực lực hôm nay cấp hai nạn cùng phổ thông cấp cũng không hề khác gì nhau phất tay triệu hồi ra năm đội trăm người ám ảnh kỵ sĩ quân đoàn tô một bạch ngồi ngay ngắn ở vương tọa trước đó trầm giọng nói du quái tử vong thánh điện hấp thu quyển trục về sau lấy hắn bây giờ đẳng cấp triệu hoán vật khống chế phạm vi đem tăng lên tới một trăm tám mươi m lại thêm thiên thai thế giới t hai biến đặc tính tô một bạch bây giờ thực tế khống chế phạm vi đã đạt tới kinh khủng phương viên năm chín km dạng này phạm vi gần như có thể bao trùm nguyên một t r ư ơ n g cỡ nhỏ bản đồ nơi này kinh nghiệm tô một bạch cũng không để ý hắn để ý là ám kim cấp cuối cùng một theo còn lại quái thanh lý s o n g toàn bộ phó bản bên trong nhất thời chỉ còn lại có trắng chơi sau khi tấn thăng cuối cùng một vạn độc tam đầu xạ đ ẳ n g cấp sáu mươi sử thi cấp một điểm sinh mệnh sáu trăm triệu sáu trăm triệu lực công kích sáu mươi hai năm vạn pháp thuật cường độ năm mươi bảy sáu vạn phòng n g vật lý mười vạn phòng ngự ma pháp tám sáu vạn nguyên tố kháng tính độc hệ bốn mươi kỹ năng kịch độc hệ liệt pháp thuật ba rắn cùng giết bóng mở tiềm hành t i u chấp đánh bất ngờ không hiểu tiến hóa may mắn lực lượng tăng lên trên diện rộng về sau vừa mới tiến hóa nó lúc này có chút bành trướng tt t, -t, -t. bành trướng b ạ n độc tam đầu xà hiển nhiên bị đột nhiên bạo tăng lực lượng làm choáng váng đầu góc trong lúc nhất thời lại không phân rõ đại tiểu vương d á n đuối băng xương phun ra lời ư rắn này ta cái này bạo tinh khí băng xương đương nhiên sẽ không nung c h i u nó long vương cấp uy áp quét sạch trong nháy mắt đem bột toàn thuộc tính áp chế hai mươi năm Ức. trong chốc lát vạn độc tam đầu xà sinh mệnh hạn mức cao nhất liền từ sáu trăm linh triệu hạ thấp hai một ước song trọng suy yếu phía dưới hãn toàn thuộc tính trực tiếp thấp xuống sáu mươi năm trong lúc nhất thời vạn độc tam đầu xà ba cái đầu tràn đầy vẻ mờ mịt Ta vừa mới k h ô nhắc g p ả cảm cảm quả. i tiến giác tiến loại giác ngoài, còn mang vào lấy chớ chú quan miệng hai loại nguyên hiệu ta trước trách tô tử thị trừ toàn thuộc tính yếu? lượng còn muốn Cũng không nó này, vong ngưng xuống bên còn mang quan nguyền n hóa hóa bạch chớ chú h đó có sao? của sao rùa so vào Lực Làm lấy mục đâu? dám nhở người đối vạn đ ộ c tam đầu sà thực hiện độc huyết nguyền r ù a mục tiêu sinh mệnh khôi phục hiệu quả mất đi hiệu lực tiếp tục năm giây nhắc nhở người đối vạn đ ộ c tam đầu sà thực hiện t hai á c h nguyền r ù a mục tiêu năm giây bên trong bị bạo kích tỷ lệ tăng lên ba mươi mợ mịt chỉ duy trì n á y mắt theo vô tận sợ hãi bung xuống vạn độc tam đầu xà trong nháy mắt đã mất đi lý trí ba cái đầu đều q u á y cùng một chỗ thật dài thân thể không ngừng run r u dậy từng cái năm trăm vạn thương tổn số theo nó đỉnh đầu toát ra hiu hiu hiu vê n h vê n h vê n h đầy trời mưa tên to bằng đầu người h ỏ a cầu thuật bắn một lượn băng xương long tức quét sạch cái này sử thi cấp bột liền tử vong ngưng thị sợ hai hiệu quả đều không có thể chống nổi liền ngã trên mặt đất hóa thành một c ô thi thể ngươi ba lô đã đủ chúc mừng ngươi cầm xuống cấp hai nạn độ khó khăn độc xà quật phó bản thủ thông khen thưởng sơ cấp mệnh hồn thạch một trăm kim tệ năm mươi nghìn tiểu q u á i rơi xuống còn không có xử lý bởi vậy tô một bạch ba lô vẫn là đẩy hắn không chút hoang mang đem trong ba lô đồ vật toàn bộ trắng chơi sau khi tấn thăng mới cùng phú giáp thiên hạ mở ra giao dịch lão bản có lúc ta thật nghĩ báo cảnh phú giáp thiên hạ thanh n â m nghe rất là ra rời kể từ cùng tô một bạch ký kết khế ước hắn vẫn đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cho dù là thương hội đoàn đội đã trải qua sơ bộ tạo dựng lên nhưng nhưng như cũ theo không kịp lao bản mình thu hoạch tốc độ cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi lúc này mới cái nào đến đâu tô một bạch m ị cười mặt đất còn lại đồ vật tự động bay vào ba lô tính cả vừa mới lấy được khen thưởng trắng chơi sau lại lần giao dịch phú giáp thiên hạ khỏe miệng giật một cái ho hai tiếng sau mới tiếp tục nói hôm nay phát động một lần tài vận thuận lợi ta cảm giác món lễ vật này ngươi hẳn sẽ thích nói hắn đem một kiện đồ vật để lên thanh giao dịch tô một bạch tập trung nhìn vào nhất thời nợ nụ cười về sau lại có thứ đồ tốt này đều giữ cho ta minh bạch phú giáp thiên hạ biết miệng cười một tiếng xác nhận giao dịch sau dập máy truyền tin tô một bạch bên t a i nhất thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh ngươi thu hoạch được sử thi cấp không gian phong tỏa quyền t r ù một hai biến thấn thăng nhất、dai. người thu hoạch được truyền thuyết cấp không gian phong tỏa quyền trục một truyền thuyết cấp không gian phong tỏa quyền trục sử dụng sau phong tỏa một nghìn m m phạm vi bên trong không gian phong tỏa hiệu quả truyền t ố n g trận mất đi hiệu lực truyền t ố n g quyền trục mất đi hiệu lực thoáng hiện truyền t ố n g loại kỹ năng không cách nào sử dụng dẫn đạo mười giây tiếp tục tháng một năm hai mươi phút tòa thành thị tiếp theo có chơi tô m ụ c bạch l ậ t tay thu hồi quần y trục khoe miệng vung lên một tia cười lạnh có cái này q u y n sách chỉ cần là không có năng lực đánh vỡ truyền thuyết cấp phong tỏa thành thị thì tương đương với đã mất đi chi viện hai giờ thiên hai quân đoàn hoàn toàn có năng lực phá hủy một cái thành nhỏ có tử vong giống mạ xù mộ t ổ i dồn dạng này thành chủ căn bản không có năng lực ngăn cản thiên thai quân đoàn tiến công xử lý xong rất rưỡi tô một bạch ánh mắt lúc này mới rơi vào vạn độc tam đầu xà rơi xuống trên cái này sử thi cấp bột vậy mà chỉ rơi xuống một kiện đồ vật đây là một viên tròn triệu bảo châu lớn nhỏ cơ n ắ m tay bên trong tràn đầy màu xanh lá sương mù tô một bạch liên tục giám định ba lần mới đem giám định ra kịch độc bảo châu sử thi cấp tiêu hao phẩm sau khi hấp thu độc hệ kháng tính vĩnh cửu hai mươi tệ tụ mười hai viên kịch độc bảo châu có thể hợp thành kịch độc chi nguyên liền cái này t ô m ụ c bạch n g ư n g mày mặc dù nói kịch độc bảo châu hiệu quả cũng không kém nhưng vạn độc t a m đầu x à chỉ phát nổ món vật phẩm này vậy thì có chút không được để ý duy nhất giá trị hẳn là ngay tại ở sau cùng miêu tả kịch độc chi nguyên sao t ô m ụ c bạch tâm niệm vừa đ ộ n g hai biến thần thăng nhất dài sau một khắc trong tay hắn kịch độc bảo châu bắt đầu thu nhỏ nội bộ màu xanh lá độc vật cũng c h ậ m rãi chuyển biến làm màu tím đen ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đặc thù vật phẩm kịch độc chi nguyên có h a i biên trăng chơi thu thập mười hai viên hợp thành không tồn tại đặc thù vật phẩm t ô một bạch bén nhẹ chú ý tới tiền tố biến hóa đ anh g c u ẩ n bị ị kiểm k tra c hoa đ vương u n t quốc bất tử thần sơn làm anh hoa vương quốc cao nhất một ngọn núi nó tự sườn núi liền bị tầng mây che đậy thế nhân chưa bao giờ thấy rõ qua nó toàn cảnh nơi này tuyệt đối được sưng tụng là anh hoa vương quốc tối cao cấp một tấm bản đồ một đoạn thời gian rất dài bên trong các người chơi đều không thể đặt chân nơi đây ngay tại tô một bạch trắng chơi tấn t h ă n g ra kịch độc chi nguyên m ấ y mắt trong lòng núi bộ một đôi thâm ngũ đồng tử đột nhiên mở ra khi ta ngửi thấy kịch độc chi nguyên vị đạo khi là thời điểm cầm lại lực lượng của chúng ta cách đó không xa lại là một đôi đồng tử xuất hiện tại cái này đen nhánh trong lòng núi lóe ra khiếp người l a n h quang cả hai thanh â m rõ ràng mang theo vẹ vui sướng theo bọn chúng nói chuyện trong lòng núi lần lửa sáng lên từng đôi đồng tử ba bốn năm rất nhanh một mảnh đen kịt trong không gian liền xuất hiện m ộ ư ơ i sáu con dựng t h ẳ n g mắt nhưng sau một khắc lên tiếng trước nhất vậy đối đồng t ử đột nhiên trừng lớn không thể tin nói vì sao lại dạng này cùng lúc đó còn tại cấp hai nạn kịch độc hang rắn bên trong tô một b ạ c h nhìn trong tay kịch độc chi nguyên sắc mặt biến đến kỳ quái nhắc nhở kịch độc chi nguyên khí thức tỉnh lại ngủ say tại bất tử thần sơn bên trong b á t kỳ đại xà nó đem truy tìm khí thức từ trên người n g ư y i đoạt lại kịch độc chi nguyên kịch độc chi nguyên truyền thuyết cấp đặc thù vật phẩm độc hệ kháng tính bốn mươi để vào ba lô liền có thể có hiệu lực bắt kỳ đại xà từng bị trọng thương nó kịch độc chi nguyên bị đánh nát thành mười hai phần t à n mát tại anh hoa vương quốc các nơi phân biệt bị mười hai cái may mắn m à thú t h ô t vệ bắt kỳ đại xà tô một bạch là người cái tên này chí ít cũng là truyền thuyết cấp b ố n thậm chí rất có thể là cấp thần thoại mà còn chờ cấp tất nhiên rất cao hiện giai đoạn bị kẻ như vậy để mắt tới cũng không là một chuyện tốt muốn hay không đưa nó dẫn tới thành thị đi tô một bạch suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này cũng không phải hắn đổi tính mà là bởi vì hiện tại tự thân thực lực không đủ coi như đem bắt kỳ đại xà dẫn đi qua cũng không có cách nào làm đến lợi ích tối đại hóa đơn thuần phá hủy anh hoa vương quốc thành thị với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa truy tìm kịch độc chi nguyên khí tức nhìn lấy hệ thống nhắc nhở trên miêu tả tô một bạch hơi mắt hơi hếp lại trực tiếp bấm phú giáp thiên hạ truyền tin lão bản không phải đâu nhanh như vậy lại tiến hóa phú giáp thiên hạ thanh â m rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc đó cũng không phải cái đồ chơi này giúp ta đảm bảo dưới chờ ta dùng thời điểm lại tìm người cầm tô một bạch đem trực tiếp phát động giao dịch cũng đem kịch độc bảo châu thả đi lên truy tìm khí tức vậy liền chậm rãi đuổi theo đi có năng lực ngươi liền đánh vỡ c ố giới đuổi tới thần long đế c chắc hẳn thần long điện các trưởng lão sẽ rất vui vẻ bát kỳ đại xả đông hải thành bên trong phú giáp thiên hạ thu đến kịch độc chi nguyên về sau giật mình trong lòng bất quá nghĩ đến quốc giới tồn tại về sau hắn nhất thời lại yên tâm xuống tới trịnh trọng đem kịch độc chi nguyên thả tại ba lô đệ nhất cách phú giáp thiên hạ suy nghĩ một chút mở miệng nói lão bản thương ngay lập tức sẽ liền có thể sắp thành dựng lên lấy tên là gì tốt â chờ ta nghĩ kỹ thông báo tiếp ngươi đặt tên phế tô một bạch trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới cái gì tốt tên quả quyết cúp máy truyền tin mắt nhìn băng xứ bảng đằng sau mấy lần phó bản kinh nghiệm toàn bộ đều bị nọ ăn lúc này đẳng cấp đã đạt đến cấp 54. m à lại lần trước vật liệu rất nhiều g i a hỏa này còn không có tiêu hóa song song điểm kinh nghiệm vẫn tại chậm rãi tăng lên đi thôi đi ra ngoài trước tô m ụ c bạch phất phất tay đem thiên thai quân đoàn thu hồi triệu h o á n không gian ra hiệu băng xương rời đi phó bản theo hai đạo bạch quan g loại qua cả hai đồng thời xuất hiện tại hát vụ cốc bên trong tinh hồng sắc truyền tống môn xoay trầm trầm lấy nhưng lần này tô một bạch là thật không đi vào tất cả phó bản cơ hội đều bị ép ô có thể nói là một g ọ t đều không còn chủ nhân bây giờ đi đâu đây băng xương hai mắt t ỏ a ánh sáng chỉ muốn thăng cấp nhanh chóng để tránh bị chủ nhân rơi xuống quá xa nó cũng là vong linh sinh vật căn bản không cần ăn uống cùng nghỉ ngơi bình thường hoạt động chỉ cần năng lượng duy trì mà tử vong hệ cùng băng hệ cao cấp vật liệu cũng là nó tốt nhất năng lượng nơi phát ra đừng nóng đội tô một bạch tựa ở vương tọa phía trên tâm niệm vừa động tử vong thánh điện hiện lên trước khi rời đi trước tiên cần phải đem sách cho lật ra đem tử vong lực lượng b u ơ n g xuống khí tức ở lại chỗ này lại chuyển di theo tô một bạch chậm rãi mở ra tử vong thánh điện một vạn điểm linh hồn điểm số nhất thời phi tốc giảm xuống dung nhập tử vong thánh điện bên trong trang sách bên trong cổ lão minh văn chậm rãi bay lên nhưng lần này nhưng lại chưa tràn vào tô một bạch não hải mà chính là ở giữa không trung xoay quanh cái kia cố làm người sợ hãi tử vong lực lượng lần nữa b u ô n g xuống dường như một cái bàn tay vô hình đem những n à y minh văn sắp xếp tổ hợp sau một khắc một đạo màu xám nhạt truyền thống môn ngưng tụ mà ra vụ vụ trong chốc lát tô một bạch cùng băng xương liền bị hút vào trong đó ngay sau đó truyền thống môn tiêu tán tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện h á c vụ cốc lần nữa lâm vào y lặng chỉ có tinh hồng sắc vạn độc x ạ quật vào miệm tại nguyên chỗ xoay trầm hơn mười phút về sau một bóng người đột nhiên xuất hiện tại nơi đây người đến chính là y g a g a n hắn đem bốn phía cha xét một lần c a o mày vừa mới cố khí tức kia tuyệt đối cùng bạch dạ có quan hệ chỉ tiếp chính mình tới chậm đối phương khẳng định sớm liền rời đi nơi đây có thể nhìn ra tử vong khế ước y g a g a n đã đối tử vong chúa tể cái chức nghiệp này có sự hiểu biết nhất định xác nhận bạch dạ hoàn toàn chính xác không ở nơi này về sau hắn cuối cùng nhìn chằm chằm không giống bình thường phó bản truyền tống môn quay người biến mất tại hát vụ cốc bên trong nhắc nhở người tiến nhập hư vô khe hở hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tô một bạch phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh hư vô thế giới b nơi này không có bất kỳ cái gì sự vật cũng không phân phương hướng hắn rõ ràng không có làm đến nơi đến trốn cảm giác phản cả người lại không có hạ xuống thậm chí ngay cả trọng lực đều không cảm ứng được đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến b ă n g xương kinh hô nơi này là hư vô khe hở tô một bạch quay đầu nhìn qua lại gặp được một cái quy bản b ă n g xương loại này hình thái cùng nó bình thường thu nhỏ sau hoàn toàn khác biệt mà chính là loại tiệm phim hoạt hình bản bất quá bây giờ hiển nhiên không phải quan tâm ngoại hình thời điểm tô một bạch trực tiếp mở miệng hỏi người còn biết thứ gì đây là ta tiến d g i sau truyền thừa ký ức bên trong tin tức vạn giới trò chơi bông xuống về sau đem vô số thế giới d u n g hợp lại cùng nhau mà hư vô khe hở cũng là mỗi cái thế giới ở giữa không gian hư vô d u n g hợp mà thành băng xương t h ị h cánh lộ ra rất là ngốc manh đáng yêu nhưng vô luận nó làm sao động đậy đều không thể tới gần tô một bạch máy may nơi này là làm gì tô một bạch nhữ nhữ mày lật tay triệu hồi ra tử vong thánh điện lần này mở ra không phải là thu hoạch được chức nghiệp sáo trang manh mối sao làm sao lại bị hút vào một chỗ như vậy dùng vạn giới trò chơi t u y ế t pháp hư vô khe hở chính là cả cái trò chơi kho số liệu nghe được băng x ư ơ n g giải thích tô một bạch lông mày nhữ lại kho số liệu sau một khắc trong tay hắn tử vong thánh điện đột nhiên bắn ra hào quang trói sáng ngay sau đó tô một bạch liền gặp được rung động một màn chương 126, t o lớn vạn giới cho chơi tô một bạch tâm thái biến hóa chương 126, t o lớn vạn giới cho chơi tô một bạch tâm thái biến hóa nhắc nhở ngươi vận dụng một lần chúa tể quyền hạn chính đang vì ngươi tìm kiếm có quan hệ t ử v o n g chúa tể trước nghiệp sáo trang bộ kiện manh mối xin chú ý lần này tìm kiếm vẹn vẹn có thể thu được một đầu manh mối lại nên manh mối cùng ngươi trước mắt vị trí thế giới có quan hệ vù vù. từ vong thánh đ i ể n quang mang tựa như là một cái chìa khóa c h i t để mở ra hư vô khe hở trong chốc lát vô số mắt trần có thể thấy dòng số liệu tự hư vô khe hở bên trong hiện lên toàn bộ hư vô khe hở trong nháy mắt hóa thành một mảnh số liệu hải dương tổ thành số liệu chú ôi rõ ràng đều là tô m ụ c bạch chưa bao giờ nghe ký hiệu nhưng hắn lại có thể theo m ê n h g ô n g dòng số liệu bên trong mơ hồ nhìn đến từng cái thế giới tô m ụ c bạch chừng lớn hai mắt đám chìm trong cái này phản phất mộng n g u y n số liệu trong hải dương tại cái kia phun trào số liệu xuyên bên trong hắn nhìn thấy vạn tộc chủ đạo thế giới một mảnh bị thánh quan bao khỏa thương khung chi địa, cao ngất đỉnh mây phía trên. sau lưng mọc lên trắng loáng cánh chim thiên sứ nhóm qua lại phù đ ả o ở giữa thành bang đều do sáng long lanh thủy tinh cùng lập lòe viền vàng cấu trúc trung ương to lớn thánh điện tản mát ra có thể xua tan hết thẻ mù mịt tinh khiết q u a n huy cùng cái này thần thánh chi địa hình thành rõ ràng tương phản là ác ma chủ đạo thế giới chỗ đó phảng phất vĩnh giả vực sâu đậm đặc như mực xương mù tràn ngập m ỗ i tức không gian cháy đen đại địa khô nước ngang dọc nóng h ổ i dung nham tùy ý chảy xuôi thân hình to lớn quanh thân đốt địa ngục chi hỏa cường đại ác ma tại đỏ như máu dưới bầu trời vì tranh đoạn linh hồn cùng lãnh địa g c những ngày cường đại thế giới chỉ là nhìn thoáng qua liền tại tô một bạch trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu mặc dù không có chân chính tiến vào bên trong nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia chủng tộc mạnh mẽ đến cùng khủng bố đến mức nào khó trách làm tinh nhân loại tiến vào trò chơi sau chỉ có thể đợi tại thần cấm chi điệm nếu là trực tiếp cùng vạn tộc cùng đài cạnh tranh nhân loại cơ hồ không có có trưởng thành khả năng theo dòng số liệu động tô một bạch thấy được càng nhiều thế giới cũng nhìn được đại lượng dị tộc thân cao vạn mét thái t h ẳ n g tự nhân hai dài tuấn tiêu tinh linh tộc khôi ngô dữ t ậ n thú tộc giang nanh thị huyết huyết tộc mỗi một chủng tộc xuất hiện liên đại biểu lấy rất nhiều cái thế giới tô một bạch thậm chí mấy lần nhìn đến nhân loại thân ảnh chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là thân ở thần cấm chi đ ị ệ p á c t h nói hẳn là thần cấm chi đ i ệ cũng không chỉ là một cái đây là nhìn thấy những thế giới kia về sau tự động tại tô một bạch trong đầu hiện lên tin tức t ô m ụ c bạch lần thứ nhất đối vạn giới trò chơi có rõ ràng mà lại sâu sắc nhận biết đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đem nhiều như vậy thế giới d u n g hợp lại cùng nhau cũng toàn bộ số liệu hóa sáng tạo ra vạn giới trò chơi sức mạnh to lớn như vậy lấy t ô m ụ c bạch thực lực hôm nay cùng nhãn giới căn bản không thể nào hiểu được đồng thời hắn cũng thu hồi khinh thị hết thể tâm thái từ khi thu hoạch được thai biến thiên phú về sau t ô m ụ c bạch mặc dù một mực ôm lấy cẩn thận c h i tâm nhưng trên thực tế nhưng vẫn không có đem những người khác để ở trong mắt hắn thấy cho dù là tư đồ cực cùng hoài gian cường giả như vậy một ngày nào đó cũng sẽ bị chính mình siêu việt mà lại tuyệt đối sẽ không cần thời gian quá dài dù sao thai biến hiệu quả thật sự là quá người tiên nhưng giờ k h ắ c này tô m ụ c bạch mới hiểu được chính mình có bao nhiêu bành trướng cái trò chơi này xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hưởng lớn coi như tại nhân loại thế giới vô địch vậy cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi chân chính cạnh tranh đối tượng là vạn giới bên trong những cái k i a trời sinh liền t r ù n g tộc mạnh mẽ tô m ụ c bạch tâm thái cũng đang lặng lẽ không phát ra hơi thở ở giữa phát sinh biến chuyển cực lớn trước đó tăng thực lực lên càng nhiều hơn chính là vì có sức tự vệ nhưng hắn bây giờ mục tiêu lại là muốn đặt chân vạn giới tri đình lãnh hội bất đồng thế giới phong thái đồng thời cùng vạn tộc tranh phong nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt dần dần biến đến sắc bén lại kiên định nhân tộc thế yếu lại như thế nào vĩnh cửu một giọt máu thì sao ta như cũ có thể vô địch tại thế v ù v ù theo dòng số liệu phun trào tử vong thánh đ i ể n tán phát quang mang đột nhiên càng cường thịnh một chuỗi tráng kiện số liệu tự hư vô khe hở chỗ sâu hiện lên tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân cận đây là một cái âm u tính mịch thế giới u ám màn trời bông xuống mây đen trĩu nặng đè ép đại điện vùng đất hoang vu tràn ngập mục nát khí thức đổ nát thê lương ở giữa du đãng hình thái khác nhau v o n g linh hình ảnh nhanh chóng nhảy c h u y ệ n tô m ộ c bạch thấy được n h ư hải dương giống như khô lâu quân đoàn số lượng hoàn toàn không cách nào thống kê cùng bọn chúng so ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên thai quân đoàn đơn giản không đáng giá nhắc tới kỵ sĩ không đầu tử vong kỵ sĩ nguyên tố vui yêu băng x ư ơ n g c ự lao n g vô số chủng tộc loại qua trong bọn họ có khí tức không kém chút nào trước đó thiên sứ át ma có thậm chí càng thêm cường đại nơi này chính là do rất nhiều vong linh thế giới rung hợp mà thành to lớn từ vực một bên băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhớ lại sau một khắc đại biểu t ử vực dòng số liệu bên trong đột nhiên phân ra một đạo nhỏ như sợi tóc nét vẽ dung nhập t ử v o n g thánh điện bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa nhắc nhở tìm kiếm kết thúc manh mối đã lưu trữ t ử v o n g thánh điện sắp lui ra hư vô k h e hở ba hai một đ ế m ngược kết thúc tô một bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lúc xuất hiện lần nữa hắn đã trở lại hắc vụ cốc bên trong、ừ. phó bản truyền tống m u đâu tô một bạch ngắm nhìn một phía đột nhiên ngây mẩn cả người nguyên bản vạn độc xà quật truyền tống môn vị trí bây giờ biến đến dấu thuyết chẳng lẽ là tùy cơ đổi mới đi rồi nghĩ đến tư đồ cực l ờ i nói tô m ụ c bạch lòng có có chút suy đoán nhưng bên thai liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh lại làm cho hắn biến sắc nhắc nhở người thành công tại anh hoa vương quốc chờ đủ hai mươi b ố giờ anh hoa vương quốc kẻ xâm lấn bờ uff hiệu quả tăng lên ba nhìn lấy bờ uff trên điểm kinh nghiệm tăng lên sáu phần trăm chỉ số tô m ụ c bạch có chút choáng hắn rõ ràng chỉ cảm thấy tại hư vô khe hở bên trong đợi thêm vài phút đồng hồ không nghĩ tới sau khi ra ngoài lại nhưng đã qua hơn hai ngày khôi phục nguyên bản bộ dáng băng xương tựa hồ nhìn ra tô m ộ c bạch nghi hoặc mở miệng giải thích chủ nhân thư vô khe hở bên trong thời gian lưu tốc so bình thường thế giới chậm gấp một nghìn lần gấp một nghìn lần tô m ộ c bạch trong lòng run lên tốt đang tìm kiếm manh mối chỉ dùng không đến bốn phút nếu là tiêu hao thêm một chút thời gian tổn thất kia l i ề n lớn chỉ tổn thất hơn hai ngày mà thôi tô m ộ c bạch còn có thể tiếp nhận hắn mắt nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp tên thứ hai tam xích thanh phòng cũng bất quá mới cấp mười tám mà thôi đi thôi rời đi trước chỗ này mặc dù đi qua lâu như vậy nhưng tô một bạch vẫn là quyết định trước chuyển di vị trí sử dụng nhảy vọt đi tới vương tọa phía trên băng x ư ơ n g lúc này đ a n g không m à lên chủ nhân đi chỗ nào tô một bạch mở ra anh hoa vương quốc địa đồ theo ngón tay một cái phương hướng trước hướng bên này bay đi mà hắn chỉ trên phương hướng bất ngờ có một tòa tên là truy nguyện thành cấp hai chủ thành trên ư bầu trời băng sương cực tốc bay qua có trước đó bị ám vũ ma thiếu truy đổi vết xe đổ nó cũng không có phạm vi lớn phát ra la uy t ô m ụ c bạch một tay chống đỡ cái cảm nghiêng dựa vào vương tọa phía trên lật tay triệu hồi ra tử vong thánh điện tiến vào hư vô khe hở lúc một vạn điểm linh hồn điểm số đã tiêu hao hoàn tất lần tiếp theo mở ra tiêu hao lần nữa gấp b ộ i cần dòng ra hai vạn điểm bất quá đây cũng không phải là hắn quan tâm trọng điểm lãng phí hai ngày nhiều thời giờ tử vong thánh điện trong miêu tả nhiều một câu trước nghiệp sáo trang manh mối thánh đường đế quốc thần thánh giáo hội toàn bộ tử vong thánh điện sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng trong lúc nhất thời t ô một bạch đều có chút bó tay rồi khá lắm lúc trước trắng chơi tàng bảo đồ cho mình chi anh hoa vương quốc tới lần này k h á hơn trực tiếp một gậy đánh tới thánh đường đế quốc đi đây chính là thần cấm chi địa duy nhất có thể cùng thần long đế quốc sánh vai quốc độ thì liên bắc diệu đế quốc cùng quang chiếu liên bang cùng cả hai so sánh đều phải kém hơn một chút mà lại manh mối vị trí chỉ định vẫn là tại thần thánh giáo hội t ổ n g bộ xem xét cái tên này tô m ụ c bạch liền biết đây cũng là cùng thần long điện cùng đẳng cấp thế lực chính mình mặc dù có chút biến thái nhưng tạm thời cũng không thể lực vào loại địa phương tiệ giật độ a tô m ụ c bạch thở dài hắn đột nhiên nghĩ đến hoài gian muốn là mình cũng có thể có thực lực của hắn liền tốt anh hoa vương quốc bảo khố nói đoạt liên đoạt chắc hẳn đại náo một chút thánh đường đế quốc cũng không phải cái đại sự gì bởi vì cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến tô một bạch vừa thu hồi tử vong thánh điện máy truyền tin của hắn liền văng lên mà lại đến từ hoài gian tiểu tử ngươi hai ngày này làm sao liên lạc không được hoài gian lười biếng âm thanh văng lên tô một bạch suy nghĩ một chút mở miệng nói ta cũng không biết cũng là tiến vào cái đặc thù địa đồ đoán chừng tín hiệu bị che giấu đi tiền bối tìm ta có việc sao hư vô khe hở sự tình hắn cũng không có chủ động nhắc tới chỉ bất quá hoài gian lời kế tiếp lại làm cho hắn trợn mắt đồ không có việc gì cũng là thông báo ngơi một tiếng ta về trước thần long đế quốc a đã đi đúng a lão tử trở về có việc lại liên lạc không được ngươi chỉ có thể trước chính mình đi tô một bạch nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì không phải đến thời điểm thật tốt hiện tại trở về không được không có h o à i gian chính mình cũng không có bản sự xuyên thấu quốc giới hắn liền bận bịu mở m i ệ n g hỏi tiền bối ngươi đi ta làm sao bây giờ ngươi tiếp tục chơi thôi anh hoa vương quốc mặc dù không lớn nhưng vẫn là đầy đủ ngươi chơi một đoạn thời gian trước đó công thành chẳng lẽ không chơi vui sao hoài gian t h a nhâm rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác bất quá cuối cùng hắn vẫn là bổ sung một câu tốt không đùa ngươi trở qua một thời gian ngắn ta đi quốc gia khác sẽ thuận tiện tiếp ngươi trở về tiếng nói vừa ra không đợi tô một bạch nói chuyện hoài gian liền dập máy truyền tin bất quá tô một bạch cũng thở dài một hơi chỉ cần có thể tiếp chính mình là được hắn hơi kém cho là mình đến tại anh hoa vương quốc chờ quốc giới mở ra chức nghiệp sáo trang tạm thời không có cách nào cầm tới tô một bạch nhìn nhìn nhiệm vụ của mình danh sách hướng về băng x ư ơ n g nói bay thấp điểm tìm một chút trăm cấp trở lên ám kim ộ t có ngay băng sương nhất thời thân kim lấy trước trừ nạp làm thú cơi bên ngoài còn làm lên dạ đạ sưu tầm làm việc đối người chơi khác tới nói muốn tìm tới năm cái trăm cấp trở lên sử thi bột cũng không dễ dàng nhưng tô một bạch có thể trắng chơi độ khó khăn nhất thời thấp xuống một mạng lớn sử thi cấp khó tìm á n g kim cấp còn không dễ dàng tìm sao băng xương tìm kiếm m ộ t thời gian tô một bạch cũng không có nhà rỗi hắn mở ra chính mình kỹ năng danh sách ánh mắt rơi vào từ vực nhảy vọt cùng tử vong ngưng thị phía trên hai cái này ss s kỹ năng cái trước đã tăng lên tới cấp bốn cái sau còn cấp một chưa thăng trước đó trắng chơi tấn thăng r a hoàn mỹ sách kỹ năng về sau hắn vội vàng xong tuyến khống chế công thành đi một mực chưa kịp sử dụng bây giờ vừa vặn dùng hai bản đến để thăng một chút kỹ năng tô m ụ c bạch lật tay lấy ra hai bản hoàn mỹ sách kỹ năng tâm niệm vừa đậu nhắc nhở ngươi sử dụng hoàn mỹ sách kỹ năng đem tử vong ngưng thị tăng lên đến m ắ t cấp nhắc nhở ngươi sử dụng hoàn mỹ sách kỹ năng đem t ử vực nhảy vọt tăng lên đến m ắ t cấp giá trị một n g h n năm tuổi thọ đồ vật cũng là đơn giản thô bạo tô m ụ c bạch mỉm cười mở ra chính mình kỹ năng danh sách kiểm tra lên hai cái kỹ năng mát cấp sau hiệu quả t ử vong ngưng thị ss mắt chủ động kỹ năng ngưng thị mục tiêu đốt cháy linh hồn kỹ năng hiệu quả một mỗi dây tạo thành một nghìn phần trăm pháp thuật cường độ chân thực thương tổn bốn bị tử vong ngưng thị đánh chết sinh vật đem tiếp nhận cực hạ thống khổ phục sinh sau lâm vào trạng thái hư nhược toàn thuộc tính giảm xuống tám mươi tiếp tục một mươi hai giờ trong nháy mắt phóng thích, thích sau không cần tiếp tục dẫn đạo công kích khoảng cách giống như là tấm mắt người ánh mắt gây nên t ử vong như bóng với hình bị ta giết phục sinh sau toàn thuộc tính giảm xuống tám mươi nhìn lấy đầu thứ tư hiệu quả tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tò mò tại trước nghề hai biến đặc tính ra chỉ dưới lại là hiệu quả gì trực tiếp hạ thấp không tổng sẽ không hạ xuống số â m a mắt cấp tử vong ngưng thị hiệu quả trực tiếp đem tô một bạch cho nhìn ngây người tổng thể thương tổn lật ra gấp bốn lần không nói chủ yếu nhất là công kích khoảng cách biến hóa chỉ cần tại tầm mắt bên trong có thể nhất n i ệ m có hiệu lực cái này quá khoa trương từ vực nhảy vọt có thể hay không cũng là như vậy nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch tràn đầy mong đợi nhìn về phía thứ hai cái kỹ năng từ vực nhảy vọt tăng lên cũng không tính lớn nhảy vọt sau miễn dịch hiệu quả dừng lại ở ba năm giây thời gian cuộn đồ giảm b ấ t đến mười giây bất quá tại trước nghề thai biến đặc tính ra chỉ dưới tô m ụ c bạch mỗi mười giây nhảy vọt một lần có thể miễn dịch thương tổn cùng mặt trái trạng thái bảy giây cái này đã đầy đủ biến thái từ vong mạc bố tiếp tục thời gian gia tăng đến bốn mươi lăm giây thời gian cuộn đồ vẫn như c ũ là một trăm hai mươi giây nhưng tương tự tô một bạch dùng đến liền có thể tiếp tục chín mươi giây trong đoạn thời gian này h ã n thiên h a i quân đoàn đều là bất tử t từ vong mạc bố đồng thời có thể tồn tại số lượng trực tiếp gia tăng đến mười cái gấp đội phía dưới chính là hai mươi cái thiên thai quân đoàn tính cơ động tăng lên trên diện rộng lớn nhất lệnh tô một bạch ngạc nhiên vẫn là kỹ năng phạm vi đúng như hắn tưởng tượng bên trong một dạng biến thành giống như là tầm mắt hài lòng đóng lại kỹ năng danh sách tô một bạch tâm nghiệm vừa động trong nháy mắt biến mất tại vương tỏa phía trên vang sương nhất thời s ứ n g sở ta lớn như vậy một người chủ nhân đi nơi nào chương một trăm hai mươi tám vật pháp song tu lần nữa thí nghiệm chớ khẩn trương ta thí nghiệm một chút kỹ năng tô m ụ c bạch thanh â m xuất hiện tại băng xương trong đầu nó vội vàng thông qua khế ước kết nối cảm ứng vị trí cái này một cảm ứng nhất thời sợ ngây người chủ nhân vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở tốt mấy cây số bên ngoài nhắc nhở người phát hiện linh tê k h o á n giã g nhờ vào thân ở không trung tô m ụ c bạch tầm mắt từ dài hắn chỉ là tâm niệm v ừ a động liền thông qua t ử vực nhảy vọt theo băng xương phần lưng đến đến đại địa phía trên họ、oh. họ tô m ụ c bạch đột nhiên xuất hiện nhất thời kinh động đến bên cạnh một chiếc xương tê cái sau phun ra một thanh hơi thở trong nháy mắt phát động công kích tuy nói từ vực nhảy vọt sau có lấy dài đến bảy giây miễn dịch hiệu quả nhưng tô một bạch vẫn là phản xạ có điều kiện giống như nâng lên p h á p trượng sau một khắc va chạm mà đến độc g i á c tê trong nháy mắt bay ngược mà ra hai mươi tám chín hai vạn ẩm nương theo lấy một cái gần ba mươi vạn bạo kích thương tổn nhảy ra đầu này độc g i á c tê trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình ngươi thu hoạch được ngân tệ ba mươi sáu ngươi thu hoạch được h ắ c thiết cấp trang bị ngưu bị đai lưng ngươi thu hoạch được phổ thông vật liệu sừng tê giác mặc dù đây chỉ là một cái cấp bốn mươi quái bình thường nhưng ở tô một bạch cao đến ba mươi hai điểm may mắn ra chỉ dưới lại cũng tuân ra một kiện h thiết cấp trang bị bất quá những n à y rơi xuống cùng phân phối cho băng xương điểm kinh nghiệm đều không đáng giá nhắc tới tô m ụ c bạch càng quan tâm là mới vừa chính mình tiện tay vung ra pháp trượng hiệu quả sau khi đột phá mặc dù soát rất nhiều lần phó bản nhưng hắn vẫn luôn tại hai tay để vào túi xem kịch căn bản cũng không có cùng k h á i vật tiếp xúc qua đây là tô m ụ c bạch lần thứ nhất bản thân trải nghiệm chúa tể lực cường đại lên tới năm mươi chín cấp về sau trên người hắn sử thi truyền thuyết cấp trang bị thuộc tính cơ sở đều có tăng lên trên diện rộng lại thêm thăng cấp lấy được tự do thuộc tính điểm bây giờ hắn chúa tể lực đã đạt đến kinh khủng một nghìn sáu trăm hai mươi b ố một điểm đột phá nhị giai về sau chức nghiệp tăng thêm hệ số cũng tăng lên tới năm lại thêm trang bị mang vào p h á p mạnh giờ phút này hắn giao diện thuộc tính trên cơ sở lực công kích cùng pháp thuật cường độ cao đến mười năm sáu vạn không chỉ có như thế thì liền lực lượng hiệu quả cũng đồng dạng là gấp năm lần nói cách khác vừa mới hời hợt kia nhất p h á p trượng phát huy lực lượng hiệu quả đã vượt qua tám vạn điểm như thế lực lượng kinh khủng hiệu quả như thế nào chỉ là một cái cấp bốn mươi quái bình thường có thể tiếp nhận đây cũng là độc g i á c t ê tại sao lại bay ngược mà ra nguyên nhân g i a song phương lực lượng c h lệch thật sự là quá lớn vật pháp song thu so trong tưởng tượng còn muốn thoải mái a tô m ụ c bạch nắm chặt lại q u y ề n trong mắt lóe lên một tia tinh quang mặc dù đột phá lúc đã biết những tin tức này nhưng chân chính bản thân trải nghiệm cảm thụ tuyệt đối là không giống nhau trước đó hắn còn một mực đem chính mình xem như một cái pháp hệ chức nghiệp lười chờ băng xương bay tới tô m ụ c bạch hai chân hơi c ò g tại chỗ lên n g ả y sau một khắc một đạo màn sáng màu xám nhạt trong nháy mắt hiện lên băng xương trực tiếp vượt qua màn sáng vững vàng tiếp được tô m ụ c bạch tô một bạch một lần nữa ngồi trở lại vương tọa phía trên lạnh nhạt mở miệng nói tiếp tục tìm bốt băng xương nghe vậy vỗ cánh bay cao tiếp tục hướng về cao cấp hơn địa đ nửa giờ sau mục tiêu thứ nhất rốt cuộc xuất hiện tại cả hai trong tầm mắt phía dưới là một mảnh m ê n h mông đại thảo nguyên từ trên cao nhìn qua một cái hình thể to lớn hùng sư phá lệ dễ thấy hắn xoa tung tông mao đúng l à n h ư là lửa cháy hừng hực tiêu đốt liệt diễm sư hoàng đẳng cấp một trăm mười ám kim cấp b ộ t điểm sinh mệnh nam hai tám trăm triệu năm hai tám trăm triệu tô một bạch nhìn đến b ộ t trong nháy mắt trực tiếp mở ra từ vòng mặt bố sau một khắc nguyên bản ngủ gật bột đột nhiên từ dưới đất b ắ lên một vòng tông a o trong nháy mắt nổ tung con ngươi của nó chừng tròn xoe trong miệng phát ra trầm thấp gà o thét cảnh giác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cự thú ta mẹ nó như thế lớn cự long làm sao đột nhiên liền xuất hiện bây giờ thân dài vượt qua ba mươi mét băng xương tại liệt diễm sư hoàng trước mặt đã có thể xưng là cự thú tô một b ạ c h cũng không có trước tiên tấn t h ă n g buốt mà chính là tâm niệm vừa động rời đi băng xương phần lưng mở miệng nói đừng r ế t chết t h u đến băng xương nết miệng cười một tiếng long v ương cấp uy áp trong nháy mắt quét xé bốt há miệng liền phun ra băng xương long tức vì đối phương mang đến băng hỏa lưỡng trọng tiên tẩy lễ cơ hồ là trong k h o n h khắc liệt diễm sư hoàng liền bị đông cứng thành một khối to lớn tính mạng của nó đẳng cấp cùng băng xương k é m quá xa dù là đẳng cấp cơ hồ là băng xương gấp đôi nhưng vẫn như c ũ không thể chống đỡ một chút nào 53, 5 3 m m ư năm m ư tám vạn năm trăm ba mươi năm bốn vạn một bảy trăm i triệu long tức tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc băng xương liền không thể không chủ động kết thúc nó vẫn chưa thỏa mãn miết miệng quá không trải qua chơi lúc này bị đông cứng tại hàn băng bên trong liệt diễm sư hoàng đã chỉ còn lại có không đủ một m ư ơ điểm sinh mệnh phạm là long tức nhiều tiếp tục một giây liền phải cho đối phương nhận xác nhưng mà này còn là băng xương cố ý thu liễm long uy nếu không b ộ hiện tại đã chết ám kim cấp b u ú n tại chính thức cấp thần thoại sinh vật trước mặt cũng là như thế yêu ớt chủ nhân còn phải lại thấp một chút sao băng sương nghiêng đầu nhìn về phía tô m ụ c bạch dương lên l o n g trào chỉ cần chủ nhân lên tiếng nó chuẩn bị thận trọng cho kẻ trước mắt này trải một cái trúng phân nhìn thấy băng sương cự long vương lại còn dám đ a lửa quả thực là ăn tim gấu gắn báo được rồi cứ như vậy đi tô m ụ c bạch khoát tay áo băng sương lúc này thất vọng để xuống l o n g trào a thông suốt hôm nay người thợ cắt tóc này là làm không được đợi chút nữa theo người chơi tô một bạch cười vỗ vỗ băng sương ánh mắt nhìn về phía hóa thành tượng băng liệt diễm sư hoàng tâm nhắc i ệ m v ừ nhở a thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình lựa chọn một tấn thăng đến sử thi cấp bột nội diễn cổng sư không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến truyền thuyết cấp bột viêm ngục ma sư tiêu hao một thức không tệ lựa chọn ba hai biến đến cấp thần thoại bột hồng liên đế vương tiêu hao một mươi vạn năm tuổi thọ xin chú ý như lựa chọn thai biến tam giai mục tiêu cực lớn sát xuất lại bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp c h ô n vùi ngươi sẽ không thu hoạch bất luận cái gì thu hoạch lại tiêu hao tuổi thọ không cách nào trả lại nhìn lấy lần thứ nhất xuất hiện nhắc nhở tô một bạch cũng không có để ở trong lòng hán điên rồi mới có thể đem địch nhân thai biến tam giai thấn thăng nhất giai theo tô một bạch làm ra lựa chọn liệt diễm sư hoàng bên ngoài thân nhất thời tuân ra một trận ba màu quang mang nguyên bản kiên cố không thể phá vỡ tự băng cũng tại quang mang bên trong dần dần hòa tan ẩm giống l i ệ trọn diễm sư h vẹn qua năm phút đồng hồ liệt diễm sư hoàng bên ngoài thân ba màu quang mang mới hoàn toàn tiêu tán hình thể của nó cũng biến lớn hơn rất nhiều xem toàn thể lên chỉ là so b ă n g xương nhỏ một vòng lúc này nó đã tiến hóa thành sử thi cấp một n ộ hỏa cổng sư tô một bạch trước tiên kiểm tra lên n ộ hỏa cổng sư bảng thực lực nhiều lần sau khi tăng lên dù là đối phương là cấp một trăm m ư ơ i sử thi cấp một hắn cũng có thể nhìn đến bộ p h ậ n bảng n ộ hỏa cổng sư đ ẳ n g cấp một trăm m ư ơ i sử thi cấp một điểm sinh mệnh hai mươi sáu bốn ước hai mươi sáu bốn ước vậy mà hoàn toàn khôi phục nhìn lấy n ộ hỏa cổng sư về đầy điểm sinh mệnh tô một bạch có chút thất vọng lắc đầu nếu như vậy hắn muốn đem cao dài bột đánh tới t à n huyết sẽ giúp đối phương tiến hóa kế hoạch cũng chỉ có thể coi như thôi người dục vọng quả nhiên là vô hạn tô m ụ c bạch thở dài chính mình mở treo đã lớn như vậy lại còn sẽ vì như thế một điểm việc nhỏ thất vọng thu hồi t h ầ n sắc thất vọng tô m ụ c bạch thản nhiên nhìn mắt vẫn như cũng bị băng sương đặt ở dưới chân bột mở miệng nói giao cho ngươi sau một khắc một cỗ kinh khủng tử vong lực lượng bông xuống nỗ hỏa c ù n g sư trong con mắt nhất thời xuất hiện vẻ sợ hãi cùng lúc đó băng sương thu liễm long uy cũng triệt để bông ra nỗ hỏa cồn sư đầu trên nhất thời toát ra hai cái kinh khủng thương tồn số 39,6 tỷ. Cái nhưng cả hai đồng thời có hiệu lực vẫn là để bộ thuộc tính cơ hồ về tới tiến hóa trước đó cảm nhận được vừa lấy được lực lượng trong nháy mắt không có hơn phân nửa một mặt mộng bức n ộ hỏa c ổ n g sư còn không có phản ứng lại liền ăn băng xương một cái long trào một trào này mục tiêu là đầu lâu của nó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 sau một khắc tô m ộ c bạch bên thai vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh ngươi thu hoạch được sử thi cấp vật liệu nội hỏa kết tinh 30. ngươi thu hoạch được 26.400 kim tệ ngươi thu hoạch được sơ cấp m ệ n h hồn thạch 2.112. t ạ i 64 điểm may mắn giá trị ra chỉ dưới nội hỏa cổng sư trực tiếp tuân ra một đống lớn đồ vật tự động nhặt có hiệu lực tất cả mọi thứ tự động bay vào trong ba lô cùng lúc đó tô m ộ c bạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại nội hỏa cổng sư bên cạnh thi thể sau một khắc h ắ tay trái trên cổ tay xoay tròn bảo trâu trôi nổi đến phía trên thi thể khôi phục nguyên bản lớn nhỏ về sau đột nhiên bắn ra nồng đậm ánh sáng s á m đem bột thi thể báo khỏa tại trong lúc này trong thủy tinh cầu băng x ư ơ n g cự long hư ảnh cũng trở lên rõ ràng c h ú t lát sau nỗ hỏa cùng sư hoàn toàn biến mất tựa như chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua một bên băng x ư ơ n g tò mò nhìn thủy tinh cầu trở lại tô một bạch cổ tay nó ở bên trong cảm nhận được đồng tộc khí tức nhưng cố khí tức này lại không hiểu cho nó một loại không nói được cảm giác khác thường chỉ là loại cảm giác này cực kỳ b é nhỏ bởi vậy băng x ư ơ n g cũng không có để ở trong lòng nhắc nhở đi làn thủy tinh cầu thôn vệ một cỗ thi thể nhiệm vụ trước mặt tiến độ hai mươi giải quyết nhiệm vụ tô một bạch mới kiểm tra lên n ộ hỏa cổng sư rơi xuống đồ vật đáng tiếc trừ m ệ n h hồn thạch bên ngoài cũng không có hắn bây giờ có thể dùng n ộ hỏa cổng sư mặc dù rơi xuống ba kiện sử thi cấp trang bị nhưng d á m định ra đến về sau thuộc tính lại là cấp chín mươi đến cấp một trăm tám mươi cũng chính là thấp nhất cũng cần cấp chín mươi mới có thể trang bị hai bản cấp a séc kỹ năng cũng chỉ là tầm thường vật lý đơn thể kỹ năng cùng hỏa nguyên tố pháp sư aos kỹ năng đây là tô một bạch giết chết thứ tư chỉ sử thi cấp một hắn cũng đại khái thăm dò bệnh hồn thạch rơi xuống số lượng vạn giới trò chơi đối với người chơi tới nói mỗi cấp ba mươi là một nấm thang mà bột cũng giống như thế trừ đẳng cấp càng cao rơi xuống cơ số càng cao bên ngoài mỗi khi bột vượt qua ba mươi sáu mươi chín mươi dạng này đặc thù đẳng cấp rơi xuống mệnh hồn thạch số lượng liền sẽ gấp đội lại thêm tô một bạch cao đến sáu mươi b ố điểm may mắn thuộc tính nội hỏa cổng sư mới có thể trực tiếp tuân ra hơn hai viên sơ cấp mệnh hồn thạch đây chính là trọn vẹn hơn một trăm n ă m tuổi thọ mà đối tô một bạch tới nói những n à y mệnh hồn thạch đại biểu tuổi thọ có thể xa không chỉ như thế phú giáp thiên hạ thành lập thương hội tài chính khởi động sớm đã dư xài bởi vậy những n à y mệnh hồn thạch hắn cũng không định lấy thêm đi bán mà làm u ố n thử một chút thai biến sau sẽ có như thế nào thai biến đặc tính nghĩ được như vậy tô một bạch tâm niệm vừa đậu thai biến mục tiêu sơ cấp mệnh hồn thạch thấn thăng nhất giai ngươi thu hoạch được hai nghìn một trăm m ư ơ i hai viên trung cấp mệnh hồn thạch bất quá trước đó hắn cần trước đem tuổi thọ của mình gia tăng một số dù sao đem một viên sơ cấp mệnh hồn thạch hai biến tam giai liền cần một trăm n ă m tuổi thọ hắn bây giờ tuổi thọ cũng không đầy đủ sơ cấp mệnh hồn thạch hai biến tam giai chính là mệnh hồn thủy tinh nếu như không phải thai biến đặc biệt tính tô một bạch thậm chí còn may mà trên nguyên bản ba mươi ngày tuổi thọ bởi vậy muốn dùng tiên phú kiếm tiền lời nói, trong chốc lát một cố nồng đậm sinh mệnh năng lượng dung nhập tô một bạch thể nội làm hắn không tự chủ phát ra một tiếng hử nhẹ người hấp thu m ộ mươi bảy bảy viên trung cấp mệnh ngôn thạch tuổi thọ gia tăng hai một hai trăm bốn mươi ngày trước mắt tuổi thọ một trăm một mươi năm có thừa để cho an toàn tô m ụ c bạch cố ý hấp thụ nhiều một mươi năm tuổi thọ có đầy đủ tuổi thọ về sau hắn lần nữa lấy ra một viên trung cấp mệnh ngôn thạch hai biến Mục theo tôi r u n g c một n h bạch tiếng h nói vừa ra hãn lỏng bàn tay chung cấp m ệ n h hồn thạch nhất thời lập loẹ con mang vỏ đá mặt ngoài dần dần làm nhạt chậm dại biến thành một viên tím hát sắc thủy tinh mà viên này tím hát sắc thủy tinh rõ ràng cùng lúc trước mệnh hồn thủy tinh có rất nhỏ khác biệt bất quá cái này cũng không trọng yếu tô một bạch trước tiên kiểm tra lên viên này đặc thù mệnh hồn thủy tinh hiệu quả mệnh hồn thủy tinh k h i hữu đặc thù bảo vật sau khi hấp thu đem ra tăng một trăm n ă m tuổi thọ chú ý vô luận ngươi đem mệnh hồn thủy tinh t h ả t ạ i ba lô vẫn là thương khố nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất mười phần trăm thấp nhất tổn thất mười năm hai biến đặc tính sau khi hấp thu hơi tăng lên linh hồn cường độ linh hồn cường độ đây là cái gì t h u tính tô một bạch nhìn lấy mệnh hồn thủy tinh, trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc bất quá nghĩ đến vạn giới trò chơi là thế giới chân thật hắn nhất thời cảm giác được đầu này đặc tính cũng không đơn giản một bên băng xương đột nhiên đem đầu lâu to lớn dò xét tới lần nữa lộ ra trước đó nhìn đến đại lượng tài liệu biểu lộ chủ nhân trong tay ngươi viên kia mệnh hồn thủy tinh xem ra tựa hồ ăn thật n g o n a tô một bạch lông mày n h u lại hơi k é m quên băng xương gia hỏa này mặc dù đẳng cấp bị vạn giới trò chơi cưỡng chế t h ấ p xuống nhưng tiến hóa đến cấp thần thoại sinh vật về sau thế nhưng là có ký ức truyền thừa nghĩ được như vậy tô một bạch trực tiếp mở miệch nói biết linh hồn cường độ là cái gì không linh hồn cường độ. băng sương nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói biết một số nhưng không nhiều nghe nói linh hồn cường độ hòa thượng hạn có quan hệ hạn mức cao nhất linh hồn mạnh độ càng cao tương lai càng dễ dàng bước ra một bước kia một bước kia tô một bạch hơi mắt hơi hít lại tư đồ cực cũng đã nói ba chữ này băng sương r ộ i ra một cái long trào gãi đầu một cái không xác định nói ra một bước kia tựa hồ cùng thánh d i ệ n cấp có quan hệ truyền thừa ký ức của ta bên trong cũng không có bao n h i ê u phương diện này tin tức nghe đến nơi này tô một bạch khẽ vất cảm xem ra linh hồn cường độ so chính mình tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn liếc qua hai mắt sáng lên băng sương tôi một, tô một, tô một bạch thu tay à o nói, c hồi ánh mắt trực tiếp bắt đầu hấp thu mệnh hồn thủy tinh ngươi hấp thu một viên mệnh hồn thủy tinh tuổi thọ gia tăng một trăm linh năm trước mắt tuổi thọ một trăm m t mươi năm có thừa hai biến đặc tính có hiệu lực ngươi linh hồn cường độ có hơi tăng lên ngay bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh tô một bạch hơi mắt hơi hít lại trừ cảm giác thể nội sinh mệnh năng lượng lần nữa s u n g dụ bên ngoài hắn cũng không có cái khác đặc thù cảm giác cái này hơi có phải hay không quá hơi một chút trong miệng n h ỉ non một câu tô một bạch một cái nhảy vọt đi tới băng xương phần lưng mở miệng nói ngươi tiếp lấy tìm kiếm cấp một trăm trở lên bột băng xương nghe vậy đằng không mà lên tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của mình ám kim cấp bột mặc dù không so sử thi cấp bột hy hi hữu nhưng cũng không tính phổ biến muốn tìm được cũng là cần một phen vật khí. mặc dù tô một bạch cũng có thể dùng tiền đến thăng hoa hoàng kim cấp bột nhưng hắn bây giờ vừa vặn cũng cần một chút thời gian đến làm chuyện khác dứt khoát cũng không có tìm phú giáp thiên hạ l Hùng、hồ n h đem hoàng kim cấp bột thăng hoa đến sử thi cấp giá cả cũng không rẻ bây giờ chính là cất bước giai đoạn tiền dùng nhiều phát triển liền sẽ chậm hơn rất nhiều như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đ ạ i hóa tô m ụ c bạch vẫn là phân rõ tìm một sự tình giao cho băng s ư ơ n g tô m ụ c bạch tựa ở vương tòa phía trên lật tay lấy ra một viên mệnh hồn thạch hai biến hai biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một trăm năm tuổi thọ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem một viên sơ cấp mệnh hồn thạch hai biến đến càng cao phẩm cấp xác nhận sau một khác lại là một viên đặc thù mệnh hồn thủy tinh xuất hiện tại lòng bàn tay tô một bạch không nói hai lời trực tiếp bắt đầu hấp thu một viên hai viên cứ như vậy tô một bạch không ngừng thai biến hấp thu mặc dù tuổi thọ một mực không có gia tăng nhưng linh hồn cường độ lại bắt đầu không ngừng tăng lên chỉ là loại này tăng lên hắn một mực không có rõ ràng cảm nhận được nếu như không phải có hệ thống nhắc nhở âm thanh tồn tại tô một bạch thậm chí hoài nghi linh hồn của mình cường độ đến cùng có tăng lên hay không mặc dù như thế tô một bạch vẫn như cũ không ngừng mà tái diễn thao tác hắn muốn đem trong ba lô còn lại m ệ n h hồn thạch toàn bộ thai biến sau hấp thu mặc kệ có cảm giác hay không loại này tăng lên chúng quy đều là một chuyện tốt dù sao đây là cùng thánh diện cấp có liên quan đồ vật tự nhiên là có thể tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu chỉ có làm băng x ư ơ n g tìm tới mục tiêu lúc tô một bạch mới có thể dừng lại trong tay thao tác quay đầu nhìn hai mắt bột cũng là cái này đơn giản hai mắt liền ngừng bột thể hội cái gì gọi là trên một dây thiên đường một dây sau địa ngục đột nhiên xuất hiện tiến hóa cùng tử vong ngưng thị cưỡng chế suy yếu lệnh thành làm mục tiêu bột đau đến không muốn sống lại thêm băng x ư ơ n g long uy áp chế cùng bạo lực trà đạt càng làm cho bọn chúng sinh không thể luyến mỗi một cái bột trừ ra tăng hai mươi nhiệm vụ tiến độ bên ngoài đều có thể vì tô một bạch cung cấp hơn hai viên sơ cấp mệnh hủ thạ vừa giải quyết hết cái thứ ba bột không bao lâu tô một bạch bộ đàm v ă n g lên bên trong truyền đến phú giáp thiên hạ mang theo thanh âm hưng phấn lão bản thương hội có thể thành lập tên nghĩ kỹ chưa tô một bạch suy nghĩ một chút mở miệng nói thì kêu vạn giới a vạn giới tên rất hay phú giáp thiên hạ cười nói một ngày nào đó việc buôn bán của chúng ta đem trải rộng vạn giới một lát sau hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tô một bạch bên thai v ă n g lên nhắc nhở người chơi phú giáp thiên hạ mời ngươi thêm vào vạn giới thương hội có đồng ý hay không đồng ý nhắc nhở ngươi gia nhập vạn giới thương hội nhắc nhở vạn giới thương hội ban đầu hội trưởng lựa chọn thối vị n h n g chức ngươi đã trở thành hội trưởng mới phú giáp thiên hạ làm việc gọn gàng căn bản chọn không ra bất kỳ ma bệnh tô m ụ c bạch mở ra thương hội giao diện đem phú giáp thiên hạ đ ể thăng làm phó hội trưởng cũng trực tiếp cho hắn một hệ liệt quyền h ạ thuận tiện nó thường ngày hành sự phú giáp thiên hạ rõ ràng bề bộn nhiều việc xử lý tốt thương hội sau đó liền vội vàng dập máy truyền tin buôn ban đế quốc chính thức xuất phát tô một bạch khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười tiếp tục bắt đầu h a i biến hấp thu mệnh hồn thủy tinh vô luận như thế nào thực lực cường đại mới là hết thể bảo hộ thàng đến con thứ năm bột đổ vào băng x theo ô Mục c b ạ mới d ừ sau cùng một cái bột thi thể bị thôn vệ trong thủy tinh cầu băng xương cự long hư ảnh đột nhiên mở mắt cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại tô một bạch bên thai vang lên hôm nay canh thứ ba dâng lên nghĩa vụ bọn họ chúc ầ u miễn p í lễ vật, 131, tiên tâm, bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, 131, tiên tâm, chết chương bạch chương bạch c hẳn phải chết không nghi hẳn phải không nghi h ngờ, ngờ. dạ dạ mừng ngươi song thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ đi l à n chi thương giai đoạn thứ nhất đi l à n thủy tinh cầu dòng phong ấn giải khai nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mở ra đi l à n chi thương truyền thuyết cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ hai đánh giết một cái truyền thuyết cấp b ộ t cũng ngay đầu tiên sử dụng đi l à n thủy tinh cầu thôn vệ hắn thi thể yêu cầu bột đẳng cấp không thua kém cấp một trăm tám mươi nhiệm vụ thời gian hai năm dưới nhiệm vụ khen thưởng giải khai đi làm thủy tinh cầu sở hữu phong ấn nhiệm vụ thất bại mất đi đi làm thủy tinh cầu hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc trong thủy tinh cầu cái k i a băng sương cự long lần nữa nhắm mắt lại sau đó dần dần biến mất đi làn thủy tinh cầu cũng một lần nữa hóa thành cỡ nhỏ bảo châu v ư n quanh tô một bạch tay trái cổ tay xoay c h ậ m chậm giai đoạn thứ hai độ khó khăn tăng lên có chút k hoa chừng a tô một bạch sờ lên cằm của mình tự hỏi nhiệm vụ chỗ khó truyền thuyết cấp bột thực lực cùng sử thi cấp bột hoàn toàn không tại một cái phương diện điểm này theo hai cấp bậc trang bị khác nhau trên liền có thể nhìn ra được sử thi cấp trang bị cũng không có toàn thuộc tính tăng thêm mà lại d ò n hiệu quả cũng so truyền thuyết cấp kém không ít mà lại giai đoạn thứ hai nhiệm vụ yêu cầu vẫn là cấp 180 t r ở lên bốt đẳng cấp này đối ứng người chơi bảy giai bột thực lực khẳng định còn sẽ có tăng lên bất quá đây hết thệ cũng chỉ là tô một bạch suy đoán mà thôi hắn suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía băng sương mở miệng hỏi ngươi bây giờ có thể đánh thắng cấp 180 t r u y ề n thuyết cấp một sao cấp 180. băng sương trực tiếp lắc đầu tạm thời còn không phải là đối thủ tô một bạch khẽ vất cảm nhìn một chút băng sương đẳng cấp tiếp tục hỏi tiến vào trưởng thành kỳ sau đâu trước đó p h u giáp thiên hạ cung cấp đống kia vật liệu lại thêm trong khoảng thời gian này kinh nghiệm đã đem băng xương đẳng cấp trồng chất đến năm mươi tám cấp những tài liệu kia số lượng dù sao khổng lồ như vậy còn có gần trăm truyền thuyết cấp vật liệu cùng tám cái cấp thần thoại vật liệu chờ băng xương triệt để tiêu hóa tất nhiên có thể đột phá đến cấp sáu mươi trở lên vậy cũng đánh không lại băng xương vẫn lắc đầu một cái cấp một trăm tám mươi là một đạo đường danh giới đối với sinh vật mạnh mẽ tới nói đại biểu cho bước vào t r ư ở n g thành giai đoạn thực lực tăng lên rất lớn nói đến chỗ này nó đột nhiên nghĩ đến cái gì lời nói một chuyển nói nếu như chủ nhân tử vong ngưng thị có thể áp chế truyền thuyết cấp sinh vật thuộc tính có lẽ có cơ hội như vậy phải không tô m ộ c bạch nghe vậy lâm vào trầm tư hắn cũng không biết tử vong ngưng thị có thể hay không đối t r u y ề n thuyết cấp sinh vật có hiệu lực đã từng cũng nghĩ qua tại băng xương trên thân nếm thử một phen nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn coi như thôi bởi vì tử vong ngưng thị áp chế có thể không có nói rõ kéo dài bao lâu hắn mặc dù có thể đơn giản sử dụng tử vong ngưng thị nhưng không có thu hồi áp chế phương pháp vạn nhất vĩnh cựu tiếp tục vậy coi như thiệt thòi lớn làm chân thực số liệu hóa thế giới tô m ụ c bạch suy đoán chờ mình đột phá đến cao cấp hơn về sau có lẽ mới có thể chân chính hoàn toàn nắm giữ những n à y cấp độ ss s kỹ năng bất quá coi như tử vong ngưng thị không cách nào có hiệu lực tô m ụ c bạch cảm thấy mình cũng có sức đánh một trận có tử vong khế ước cùng nhiều cái cấp độ ss s kỹ năng ra chỉ thiên thai quân đoàn hao tổn cũng có thể hao tổn chết đối phương bất quá để cho an toàn tô m ụ c bạch quyết định trước đột phá lại đi hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ c h ọ n vẹn hai n ă m d ư ớ i nhiệm vụ thời gian hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời nghĩ được như vậy tô một bạch một cái lắc mình đi tới băng xương phần l ư n g vườn tọa phía trên nói khẽ tiếp tục hướng trước đó phương hướng bay tiện đường tìm một cái thành nọ t r ợ băng sương nghe vậy nhất thời phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời lần tiếp theo mở ra tử vong thánh điện còn không biết là học tập kỹ năng vẫn là tiến ra nhiệm vụ nếu là cái trước lời nói cái kêu phỏng đoán cẩn thận đều cần sáu vạn điểm linh hồn điểm số mới có thể mở ra tiến ra nhiệm vụ trừ công thành còn có chỗ nào có thể thu được nhiều như vậy linh hồn điểm số trước đó năm con sử thi cấp một hết thể mới cống hiến hơn một trăm điểm linh hồn điểm số mà thôi cùng lúc trước sờ rằng lìn cống hiến một nghìn điểm so ra quả thực là ngày đêm khác biệt đối với điểm này tô một bạch cũng hỏi tham q u a băng xương cuối cùng được đến đáp án là h ợ r ằ n g lìn giống như nó là chân chính sinh vật mà không phải vạn giới trò chơi sáng tạo ra cũng chỉ có chân chính sinh vật mới có thể cầm giữ có như thế nhiều linh hồn điểm số cũng khó trách tư đồ cực cùng thần long điện tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn nhường tô một bạch xuất ngoại đây vẫn chỉ là đột phá ba giai mà thôi đến hậu kỳ cái kêu phải cần g i ế t bao nhiêu người mới có thể thỏa mãn mở ra tử vong thánh điện yêu cầu tử vong chúa tể cái chức nghiệp này đã định trước là thần cấm chi đ i ệ mang đến đại lượng tử vong vì tìm kiếm cao cấp buốt tô một bạch lúc này sớm đã thâm nhập cao cấp n h i đồ khoảng cách thành thị khoảng cách rất xa dù là băng xương tốc độ cực nhanh nhưng muốn đến gần nhất một tòa cấp ba thành thị cũng còn phải cần một khoảng thời gian tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên kiểm tra tội phạm bị áp giải mở một bộ phận phong ấn thủy tinh cầu đi làn thủy tinh cầu giải trừ phong ấn về sau nơi nhưng biết chân thực đạo cụ danh sưng ơ bảo châu phụ tá đảng cấp hai trăm h truyền thuyết cấp đồ vật độ bền t h á n g chín năm mươi năm pháp thuật cường độ tám trăm hai mươi năm toàn thuộc tính hai trăm bảy mươi năm điểm sinh mệnh một mươi một pháp lực giá trị hai mươi hai dòng một pháp thuật bạo kích ba mươi bạo kích thương tổn năm mươi hai tinh thần một m ư ơ ba phóng thích kỹ năng lúc tỷ lệ nhất định đổi mới lên kỹ năng thời gian của đồ kỹ năng phong ấn trạng thái đặc thù truyền thuyết cấp b ộ t thi thể không một nhiệm vụ đồ vật nhiệm vụ sau khi thất bại tự động biến mất giải phong dòng hiệu quả cũng không có nhường tô một bạch thất vọng mỗi một kiện truyền thuyết cấp trang bị đều có thể cho người chơi mang đến tăng lên rất nhiều tinh thần một m ư ơ cái này dòng trực tiếp tác dụng tại chúa tể lực trên tô một bạch chúa tể lực tăng lên đến một nghìn bảy trăm m ư ơ i bốn điểm cùng lúc đó lực công kích của hắn cùng pháp thuật cường độ cũng có nhất định tăng lên đến mức cái thứ ba dòng nếu như phát động thời cơ thỏa đáng nói không chừng có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch đổi lại trước kia tô một bạch đoán chừng chính mình rất khó phát động nhưng có nữ thần may mắn chúc phúc về sau hắn nỗi vận may của mình giá trị rất có lòng tin chủ nhân lần này vẫn là chính ta đi sao một đường phi hành băng x ư ơ n g đột nhiên nghĩ đến vấn đề này do nghi ngờ xuất hiện tại tô một bạch náo hải không lần này chúng ta cùng một chỗ nghĩ đến trong ba lô truyền thuyết cấp không gian phong tỏa quyển trục tô m ộ c bạch mỉm cười lần trước công thành trừ linh hồn điểm số bên ngoài hắn thu hoạch gì đều không có lần này cũng không thể lại tay không mà về hoài gian đến một chuyến trực tiếp liền đoạt anh hoa vương quốc b ả o khố chính mình đoạt một tòa cấp ba thành thị không tính quá phận a nghĩ được như vậy tô m ộ c bạch mở ra địa đồ ánh mắt rơi vào cách mình gần nhất một tòa cấp ba thành thị trên không cấp thành liền quyết định là ngươi cùng lúc đó g i họ mỹ đi ra không cốc thành truyền tống đại sành hắn đặt vào kỳ vọng cao có thể ám sát bạch dạ cái tia người chơi ngay tại tòa thành thị này nghĩ đến bạch dạ chụp họ mỉ trong mắt lóe lên một vệ hạ quang lấy ra bộ đàm phát ra ngoài vật ngươi cần ta mang đến chỉ cần ngươi có thể giết chết bạch dạ một lần anh hoa vương quốc cao tầng liền có thể khóa chặt hắn trầm mặc một lát sau trong máy bộ đàm truyền đến một trận thanh â m khẳng hạn t i ê n tâm bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ vương quốc lệnh truy nã khen thưởng ta quyết định được chương một trăm ba mươi hai bạch dạ thiên phú chẳng lẽ là vạn năm sao chương một trăm ba mươi hai bạch dạ thiên phú chẳng lẽ là vạn năm sao tô một bạch sớm vượt qua q ố c giới vì anh hoa vương quốc mang đến cực tổn thất lớn hai tỏa cấp ba thành thị tổn thất vẫn là tiểu sự tình chủ yếu nhất vẫn là vương quốc bảo khố bị cướp sở hữu người chơi đẳng cấp hàng thấp một cấp cậy quái điểm kinh nghiệm càng là trực tiếp chém ngang lưng anh hoa các người chơi còn tại mong mọi vương quốc cao thủ có thể tìm về bảo khố nhường điểm kinh nghiệm khôi phục bình thường nhưng bọn hắn thật tình không biết coi như hoài gian không rời đi anh hoa vương quốc nơi này cũng không ai có thể theo trên tay hắn cầm lại đồ vật đến tay một cái liền thần long điện đều chỉ có thể nói chuyện ngang hàng tuyệt thế cường giả như thế nào nhỏ nhỏ anh hoa vương quốc dám trêu trọc âm nhẫn bí hội g i u dị dạ mạ mổ tổ trờ cao tầng thậm chí hoàn toàn không có tìm kiếm hoài gian y tứ căn bản không phải đối thủ tìm được có thể làm gì. n chỉ lại cần ấ p lần h này có thể thành công âm nhẫn bí hội liền có thể có biện pháp định vị đối phương trực tiếp chạm thảo trừ căn đến lúc đó bằng vào người thủ vệ bờ uff tăng thêm coi như tìm không trở về bà khố anh hoa vương quốc thế yếu cũng sẽ không như thế lớn nghĩ được như vậy dù cọ mỹ hít sâu một hơi cất bước tiến vào nhập trước mắt quán rượu tiến vào gian phòng về sau hắn lại là hơi s ư ơ n g sở người đâu không phải nói đã đến sao đang lúc sủ cọ mỹ nghi hoặc thời khắc trên bàn rượu hai cái chén rượu đúng là treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh mà lên trong đó một cái trực tiếp bay tới trước mặt hắn tới đi sớm vì thắng lợi của chúng ta cạn một chén thanh âm khàn khàn v a n g lên một đạo thân ảnh g ầ y gò đột nhiên xuất hiện dù cọ mỹ đồng tử đột nhiên c o r ụ c lại đây chính là cấp độ ss thiên phú ẩn thân hiệu có sao cách mình gần như thế vậy mà một chút cũng không có phát giác bất quá cũng chỉ có dạng này ẩn thân hiệu quả mới có thể hoàn mỹ tiếp cận bạch dạng một cái vong linh pháp sư vô luận triệu hoán vong linh quân đoàn có mạnh đến đâu bản thể của hắn đều là sơ hở lớn nhất đến lúc đó lại phối hợp thêm thiên phú của mình hiệu quả đem đối phương thương tổn tăng lên tới cực hạn tuyệt đối có thể cho bạch dạng nhất kích trí mệnh nghĩ được như vậy dù họ bị khoe miệng g á n n ế t đưa tay tiếp nhận chén rượu c ạ n ly ủy thủ lộ ra một cái khiếp người nụ cười dường như đã thấy chính mình bởi vì ám sát bạch dạng mà đứng trên anh hoa vương quốc đỉnh phong tràng cảnh để bảo đảm lần này ám sát tuyệt đối thành công hắng chí không tiếp nỗ lực mấy chục năm tuổi thọ làm làm đại giá. không c giống với anh hoa vương quốc tình uống bi thảm không có tô một bạch thần long đế quốc một mảnh tươi tốt phồn ninh bây giờ sở hữu người chơi đều tiến nhập các tòa thành thị theo đuối thần cấm chi địa càng ngày càng quen thuộc rất nhiều chỉ thức tỉnh sơ cấp thiên phú người chơi đã quyết tâm làm một cái toàn chức sinh hoạt người chơi nơi này mặc dù số liệu hóa nhưng là một cái thế giới chân thật cũng không phải là chỉ có chiến đấu mới có thể sinh tồn được so với ra khỏi thành chém giết người chơi bọn hắn thông qua phó chức nghiệp kỹ năng mặc dù thăng cấp rất chậm nhưng thắng ở an toàn đi qua lúc đầu không thích hứng về sau lam tin h các người chơi đã dần dần quen thuộc tại thần cấm chi địa sinh hoạt hết thể bắt đầu đi vào quỹ đạo trừ bảng xếp hạng đẳng cấp đầu cái kia khiến cho mọi người tuyệt vọng tên bên ngoài còn lại phương diện đều tại hướng về phương diện tốt phát triển a không đúng còn có một cái bảng danh sách đồng dạng nhường sở hữu người chơi tuyệt vọng c theo từng cái danh tự lên bảng tất cả mọi người cũng thăm dò lên bảng yêu cầu thấp nhất cái tiêu chính là nắm giữ một mươi kim tệ nhưng bảng danh sách trước hai tên tại phú lại đem tất cả mọi người nhìn ngay người lam tinh khu bảng xếp hạng tại phú hạng nhất bạch dạ ba mươi sáu trăm năm mươi vạn hụt tệ tên thứ hai phú giáp thiên hạ một mươi chín hai một vạn hụt tệ hạng ba hermes 218, 6 năm vạn kim tệ thứ 46 tên nghèo chỉ còn tiền 1.1 vạn kim tệ bảng xếp hạng tài phú đưa tới bàn tán sôi nổi so bảng xếp hạng đẳng cấp còn cao hơn có người hay không có thể nói cho ta biết hồn tệ là cái gì cung hỏi vạn giới trò chơi tiền tệ không phải chỉ có đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ sao vô luận như thế nào hồn tệ khẳng định so kim tệ giá trị càng cao nếu không phú giáp thiên hạ cũng không thể xếp tại hermes phía trước bạch dạ đẳng cấp thang được nhanh trang bị tốt còn chưa tính vì cái gì tiền vẫn còn so sánh tên thứ hai nhiều gần gấp h a lần a người so với người làm người ta t ứ c chết nếu là ta có thể có bạch d ạ một phần trăm tiền thật là sảng khoái hơn quang chiếu liên bang đây là h e r m ẹ s ẽ không biết bao nhiêu lần kiểm tra bảng xếp hạng tài phú mỗi một lần mở ra hắn đều có thể nhìn đến trước hai vị tài phú điên cùng tăng trưởng làm cấp độ ss thiên phú mậu dịch tự do người sở hữu hắn đã biết hồn tệ giá trị một viên hồn tệ đơn giản liền có thể đổi được một vạn mai kim tệ nhưng một mươi kim tệ muốn mua được một viên hồn tệ lại cần xem vật khí nói cách khác hắn tất cả tài phú bất quá mới giá trị hai trăm gia mặt hồn tệ mà thôi cái kia phú giáp thiên hạ có thể xếp ở phía trước chính mình hẳn là nắm giữ cấp độ ss s t à i phú loại thiên phú chỉ là s o n g s cùng ss s chỉ ở giữa c h ê n h lệnh sẽ sẽ không quá lớn một điểm nghĩ được như vậy hermes không khỏi lần nữa t r a nhìn thiên phú của mình nhìn đến trong miêu tả có thể tăng lên chữ về sau hắn không khỏi nắm chặt lại quyền nhất định muốn mau chóng đem thiên phú của mình tăng lên tới cấp độ ss s nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào đứng đầu bảng bạch dạ danh t ự trên lúc trong mắt lại lấp đầy nghi hoặc bạch dạ tại phú dựa vào cái gì so phú giáp thiên hạ còn nhiều hơn thiên phú của hắn chẳng lẽ là toàn năm sao làm các người chơi bàn tán sôi nổi tên thứ hai phú giáp thiên hạ bây giờ ngay tại thần long đế quốc các tòa thành thị ở giữa qua lại truyền t ố n g theo vạn giới thương hội thành lập hắn buôn bán đế quốc chính thức dương bồn u xuất phát Sắp thực nói hẳn là tô một bạch buôn bán đế quốc ký kết linh hồn khế ước về sau vô luận phú giáp thiên hạ làm sao thao tác hắn chín mươi năm tài phú đều thuộc về tô một bạch đây cũng là vì cái gì tô một bạch trong ba lô rõ ràng chỉ còn mấy cái vạn kim tệ lại có thể lấy ba sáu trăm năm mươi vạn hồn tệ tài phú leo lên đứng đầu bảng nguyên nhân phú giáp thiên hạ một trăm chín mươi hai vạn hồn tệ chính là, là cả hai tổng tài phú năm nhưng hai cái này khoa chương số lại ngay cả cả hai chân chính tài phú một phần ba cũng chưa tới vạn giới thương hội thành lập trước tiên phú giáp thiên hạ liền lương cao đem tiền thăng càn đảo vào thương hội sau đó liền ngựa không ngừng vó bắt đầu vận hành hắn không ngừng truyền t ố n g đến các tòa thành thị trừ mời chào thương nghiệp nhân tài bên ngoài trọng yếu nhất mua mua đất trống thành lập thuộc về vạn giới thương hội chính mình phòng đấu giá những cái kêu biến mất tiền cũng là dùng tại những địa phương này chương một trăm ba mươi ba vạn giới phòng đấu giá vạn giới thương hội chính thức lên đường chương một trăm ba mươi ba vạn giới phòng đấu giá vạn giới thương hội chính thức lên đường lý ca tiểu vương các ngươi mau nhìn nơi này mới mở một nhà phòng đấu giá a a thật đúng là rõ ràng hôm qua đều còn không có vạn giới phòng đấu giá thật đúng là dám đặt tên a đi vào xem hắn dựa vào cái gì như thế lớn khẩu khí ta dựa vào nhiều như vậy mười cấp thanh đồng bạch ngân trang bị thanh đồng bạch ngân tính là gì nơi này thậm chí ngay cả hoàng kim cấp trang bị đều có ký các ngươi mau nhìn kiện trang bị này lại là không cấp sáu mươi sử thi cấp trang bị đây cũng quá ngư bậc a một thanh giá chín mươi chín chín mươi chín triệu kim tệ cái này ai mua được ngươi đây liền không hiểu được đi đây nhất định là phòng đấu giá cố ý biểu hiện ra chứng minh thực lực nhân ra căn bản liền không có n g h ĩ bán tương tự đối thoại tại t h ầ n long đế quốc mười lớn một cấp chủ thành lên một lượt diễn không thể không nói phú giáp thiên hạ làm việc hiệu suất cực cao ự c c nương tựa theo tô một bạch trắng chơi tấn thăng kiếm lấy tài chính khởi động h á n quả quyết tại mười lớn một cấp chủ thành khu vực phồn hoa nhất cầm phía dưới một khối diện tích rất lớn đất trống bỏ ra đại lượng tiền việt định sửa sang phong cách cùng gia tốc kiến tạo về sau một ngày n ắ n g ủ i mười tòa phòng đấu giá liền vụt lên từ mặt đất bởi vì không thiếu tiền mỗi một tòa vạn giới phòng đấu giá thậm chí xây s o chủ thành phòng đấu giá còn lớ Bình bước bắt bản bạch thường tới nói, người tiền phòng cũng phòng trên đến sinh、ý. Nhưng không chơi cho khó theo hết thể tới tại cất rất tay đoạt tô một tại, giá, giá mới có có dù đều mở đấu đầu địa đấu đây ý. là vấn đề. vạn ấ n đề. v giới phòng đấu giá cùng cái khác phòng đấu giá so ra ưu thế có thể quá lớn bởi vì vạn giới trò chơi bảo hộ cơ chế người địa phương cùng người chơi là hai bộ đấu giá hệ thống bởi vậy bây giờ người chơi muốn mua được tốt trang bị sát xuất thật sự là quá thấp dù sao tất cả mọi người vừa cất bước cao thủ người chơi coi như tôn giáo ự c phẩm trang bị đó cũng là chính mình dùng hoặc là trao đổi đồng cấp trang bị chỉ có cực ít một bộ phận mới có thể tại phòng đấu giá gửi bán trong đ lúc nhất thời vừa khai trương vạn giới phòng đấu giá liền hấp dẫn đại lượng người chơi chú ý những ngày người chơi hiện giai đoạn mặc dù còn không cách nào cho tô một bạch mang đến quá nhiều lợi tức nhưng theo thời gian chuyển giời phòng đấu giá lợi nhuận nhất định nước lên thì thuyền lên rất nhanh vạn giới phòng đấu giá có đại lượng c ự c phẩm trang bị tin tức liền tại mười lớn một cấp chủ thành bên trong chuyến khắp thậm chí có không ít t h ê đổi thứ nhất đoàn lính đánh thuê bởi vậy trở về thành n g h ĩ phải thật tốt võ giả bộ một chút đoàn đội trong lúc nhất thời vạn giới phòng đấu giá nhiệt độ trực tiếp đang đỉnh các đại chủ thành vạn giới bên trong phòng đấu giá trên trăm cái trước cửa sổ đều có người chơi tại đấu giá cũng có người hào khí lựa chọn một thanh giá mua xuống muốn đồ vật đối với cao thủ đoàn đội tới nói thời gian là và bạc dùng nhiều một điểm tiền liền có thể sớm một bức cầm tới tăng thực lực lên trang bị rất có lời rõ ràng là vừa khai trương không lâu trong đại sảnh cũng đã người người nôn á trừ đấu giá còn có đại lượng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đem chính mình chế tác đồ vật phóng tới vạn giới phòng đấu giá gửi bán dù sao các đại đấu giá làm được gửi bán tiền thuê đều là giống nhau năm làm người bán tới nói người lưu lượng lớn phòng đấu giá tự nhiên là lựa chọn tốt hơn người chơi đại lượng tụ tập tự nhiên không thể thiếu bản tán sôi nổi các người chơi chờ đợi đấu giá kết quả thời điểm top năm top ba hàn huyên vạn giới trò chơi cuối cùng làm chút người sự tỉnh còn biết mở phòng đấu giá để cho chúng ta có thể mua được đồ tốt đúng vậy à nhìn xem trước đó phòng đấu giá bán đều là cái quái gì à liền phổ thông trang bị cũng không cảm thấy ngại treo lên có tiền ngươi cũng có thể đi tham gia đấu giá hội a ở trong đó đổ tốt tuyệt đối nhiều mau kéo xuống đi thấp nhất một n g à n kim tệ vé vào cửa ngươi mua được sao coi như mua được đi và o có thể làm gì dùng tiền đi xem người khác đấu giá vẫn là vạn giới phòng đấu giá tốt chúng ta những n à y người chơi bình thường cũng tiêu phí lên nghĩa nó thế nào các ngươi mau nhìn bên kia thông báo theo có người hét lên kinh ngạc ánh mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn chỉ thấy một tấm rất lớn thông báo bị dán tại đại s ả n h bắt mắt nhất vị trí tuyển nhận toàn chức sinh hoạt người chơi toàn chức sinh hoạt người chơi ưu tiên ký kết khế ước về sau thương hội là người cung cấp sở hữu vật liệu cũng m ỗ i tháng cấp cho hai mươi kim tệ cơ sở tiền lương cùng năm trích phần trăm người ưu tú càng có thể hưởng thụ bao ăn bao ở cao cấp phòng làm việc quyền sử dụng nguyên bộ phó chức nghiệp công cụ quyền sử dụng chờ phúc lợi trích phần trăm cao nhất có thể tăng lên đến hai mươi các vị còn đang chờ cái gì hiện tại báo danh không cần phí báo danh tức có thể tham gia tuyển chọn vạn giới thương hội chờ mong sự gia nhập của ngươi vạn giới thương hội danh t ử nghe xong liền rất h ư bức ta muốn đi thử xem đi cùng một chỗ vật liệu không cần chính mình mua còn có cơ sở tiền lương cùng trích phần trăm đây cũng quá sớm rồi một tháng hai mươi kim tệ coi như không có nói thành cũng có thể sinh sống rất thoải mái ngươi cho rằng vạn giới thương hội là làm từ thiện đó a cái này cơ sở tiền lương khẳng định không phải dễ cầm như vậy còn hắn ở đâu làm trâu ngựa không phải làm đâu ai kêu ta bọn họ không có cao cấp thiên phú đây ai đúng vậy a theo thông báo tuyên bố mười tòa phòng đấu giá nhận người chỗ nhất thời xếp lên trường long đại lượng sinh hoạt người chơi muốn tham gia khảo hạch vạn giới trò chơi bên trong sinh hoạt chức nghiệp chế tác đồ vật xác suất thành công cũng không phải là cố định coi như trên bảng đồng dạng là hai mươi xác suất thành công người khác nhau ở giữa cũng sẽ có trên lệnh Vạn giới trong h hội người nhận đó i i u k cũng không thiếu một số có thể miễn thi gia nhập bọn hắn đều không ngoại lệ đều có được sinh hoạt chức nghiệp loại thiên phú thẳng đến có người thêm vào thương hội về sau các người chơi mới biết được một đầu khiếp sợ tin tức bọn hắn nguyên lai、like、tưởng rằng có tiền kiến tạo như thế hào hoa phòng đấu giá thương hội coi như không phải vạn giới cho chơi hệ thống thương hội cái kia cũng cần phải là thần cấm chi địa người địa phương thành lập nhưng theo thông qua khảo hạch người chơi trong miệng biết được cái này vậy mà hoàn toàn là một cái do lam tinh người chơi khai sáng thế lực theo tin tức này chuyển đến sở hữu người chơi đều trận tròn mắt rõ ràng là cùng một chỗ theo lam tinh xuyên qua mà đến chúng ta còn đang vì ấm no mà lựa chọn làm châu ngựa ngươi liền lên làm nhà tư bản rồi giữa người và người t r i n lệch có l ú c thật là so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn a những n à y người chơi n h ã giới còn cực hạn tại riêng phần mình chỗ chủ thành nếu để cho bọn họ biết rõ vạn giới phòng đấu giá thương hội á tại lớn、so、chính đồng thức i khai t ư ơ n n i tại t h à n h bộ giáng Phòng cấm i chi a trương không địa bộc lộ tài năng chương một trăm ba mươi bốn trưởng thành kỳ băng sương kinh khủng cấp thần thoại sinh vật tăng thêm t r ư ớ c 134, trưởng thành kỳ băng x ư ơ n g kinh k h ủ n g cấp thần thoại sinh vật thăng thêm lão bản yên tâm thương hội hết t h ể công việc đẩy mạnh cũng rất thuận lợi bọn người mới dự trữ đủ rồi chúng ta liền tiến quân 81 t ò a cấp hai chủ thành sau đó là 1008 t ò a cấp ba thành thị cho ta thời gian một tháng vạn giới thương hội liền có thể trải rộng toàn bộ thần long đế quốc tô một bạch ngồi ngay ngắn ở vương tòa phía trên nghe phú giáp thiên hạ hăng hái thanh â m nét mặt biểu lộ một vệ nụ cười làm rất tốt ta kỳ thật cũng không có làm cái gì chủ yếu vẫn là lao bản mặt múi của người lớn phú giáp thiên hạ nghĩ đến trước đó kinh lịch không khỏi bội phục hơn lên tô một bạch tới mới đầu hắn muốn tại đông hải thành mua mua đất trong lúc trực tiếp bị quan phương cự t u y ệ t lý do là thân phận địa vị hoặc thực lực không đủ kết quả cáo chi tô một bạch về sau lập tức liền có thể mua thực lực mạnh còn chưa tính vừa tiến vào thần cấm chi địa liền có thể có năng lượng như thế cái này tại phú giáp thiên hạ xem ra mới là ngưu bức nhất sự tỉnh dừng một chút hắn lại bổ sung một câu đáng tiếc mấy ngày nay không thể lắc ra khỏi vật gì tốt không giúp được ngươi một tay ngươi xử lý tốt vạn giới thương hội sự tỉnh liền đã giúp ta chiếu cố rất lớn tô một bạch mỉm cười hắn lúc ấy cũng là ôm lấy thử một lần thái độ hỏi tư đ không nghĩ tới đối phương không nói hai lời trực tiếp lấy thần long điện danh nghĩa cho vạn giới thương hội tại toàn bộ thần long đế quốc mở đèn xanh tô m ụ c bạch suy đoán hẳn là hoài gian sau khi trở về nói thứ gì nếu không thần long điện không có lý do như thế giúp mình cái kêu l á o bà ngươi trước vội vàng ta tiếp tục xử lý thương hội sự nghi cúp máy truyền tin về sau tô m ụ c bạch liếc mắt trong ba lô truyền thuyết cấp không gian phong tỏa quyển t r ụ c trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ai nói phú giáp thiên hạ giút không được gì cái này quyển sách không phải rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng sao mở ra địa đồ nhìn lấy càng ngày càng tới gần không có thành tô một bạch chậm dãi đứng dậy dội lưng một cái. một trận chiến này ba cái mục đích thứ nhất thu thập đầy đủ linh hồn điểm số mở ra tiến ra nhiệm vụ thứ hai thử một lần chính mình bây giờ bật hết hỏa lực có thể mạnh đến mức nào thứ ba học tập thời gian cấm ít đồ bang x ư ơ n g tiếp tục phi hành một đoạn thời gian không cấp thành rốt cuộc xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt tay phải hắn hư nắm di vong giả chi thương xuất hiện tại trong tay âm thanh lạnh lùng nói thu liếm khí t ứ c lấy tốc độ nhanh nhất v ọ t thẳng đến truyền tống đại sành hắn muốn ngay đầu tiên phong tỏa nơi đó không gian không cho đối phương cơ hội phản ứng dạng này coi như hộ thành đại trận mở ra chính mình bị đẩy ra trong khoảng thời gian này anh hoa vương quốc cao cấp chiến lược cũng vô pháp chạy đến chi viện nhưng băng x ư ơ n g lại đột nhiên mở miệng nói xin lỗi chủ nhân ta hiện tại chỉ sợ thu liễm không được khí tước tô m ụ c bạch hơi sững sờ ngay sau đó chỉ nghe thấy băng x ư ơ n g không tự chủ được phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm g ừ giống cùng lúc đó băng x ư ơ n g bên ngoài thân đột nhiên bắn ra vạn t r ư ợ n g q u a n g mang hình thể cũng tại quang mang bên trong cực tốc biển lớn nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng x ư ơ n g đột phá tới cấp sáu mươi chính thức tiến vào trường thành kỳ tô một bạch nhịn không được liếp mắt ra hòa này sớm không đ ư ợ phá mượn không đ ư ợ phá làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này đột phá sau khi đột phá băng xương hình thể tăng mạnh thân dài thẳng tắp tới gần một trăm mét hai cánh triển khai che khuất bầu trời mà cái này chẳng qua là vừa vừa bước vào trưởng thành kỳ mà thôi theo đẳng cấp tăng lên hình thể của nó sẽ còn một mực tăng trưởng thẳng đến đột phá cấp một trăm tám mươi tiến vào thành niên kỳ đến long vương cấp uy áp trong nháy mắt quét sạch b ố t phía lại thêm vừa mới cái k i a tiếng c h ấ n khiến người sợ hãi gào thét nhất thời liền đưa tới không cốc thành cảnh giác t h à n h chủ đại nhân ngoài thành cách đó không xa phát hiện một đầu băng xương tự lòng lấy đối phương hình thể phán đoán hẳn là thành niên kỳ tồn tại cái này báo cáo thành vệ quân binh sĩ hiển nhiên không phân rõ băng xương cự long vương cùng băng xương cự long khác nhau cái gì không cốc thành thành chủ xạ tổ tạ cơ mạnh mẽ đứng dậy đến trước tiên phân p h ó nói lập tức kéo còi báo động mở ra hộ thành chất pháp nhường thành vệ quân lập tức tập hợp tiếng nói vừa ra hắn đã xông ra phủ thành chủ trực tiếp đạp không mà đứng làm tận mắt nhìn đến cực tốc bay tới băng xương về sau xạ tổ tạ cơ đồng tử đột nhiên co giúp lại trước tiên cầm lấy bộ đàm thành niên k ỳ b ă n g xương cự long cậu thí cái này mẹ hắn rõ ràng cũng là bạch dạ cái tia thai tinh từ xuyên thành cùng tiểu sơn thành gặp phải hắn nhưng là nghe nói không cốc thành tuyệt không thể sai sót nhất định phải trước tiên cầu chi viện thế mà sau một khắc băng xương đột nhiên biến mất tại xạ tổ tạ c ự c t r o n g tầm mắt sắc mặt hắn biến đổi lớn chợt xoay người nhìn về phía truyền thống đại sành chỉ thấy một đạo màn sáng màu xám nhạt lõe lên một cái rồi biến mất hình thể to lớn băng xương trong nháy mắt xuất hiện tại truyền thống trên đại sành không Ngay sau đó, hắn liền gặp sau tay bạch liền được trên trong của chủ, bạch dạng dừng tay xạ tổ tạ cờ h ế t to tiếng vang hoàn toàn cả tòa không cấp thành hắn đột nhiên rút ra bên hông thái đao thẳng c ắ p chém về phía dẫn đạo quyền trục tô một bạch muốn quyền trục có hiệu lực nhất định phải dẫn đạo mười giây tô một bạch tự nhiên không cách nào ứng phó xạ tổ tạ cờ nhưng hắn không chút nào không h o à n g hốt bởi vì hắn có thể không phải mình tới băng xương đột phá đến cấp sáu mươi tiến vào trưởng thành kỳ về sau bản g thuộc tính trực tiếp tăng lên sáu mươi phần trăm thần thoại cấp tọa kỵ băng xương cự long vương cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp 60, cao nhất không thể vượt qua người chơi m ộ ư ơ i cấp độ trung thành 100, t h u tử vong chúa tể chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm h ả i lục tám trăm linh điểm sinh mệnh 7 2 7 2 ư ơ trăm i triệu 7 2 7 2 ư ơ trăm i triệu pháp lực giá trị 585. 600 t r i ệ u 585. 600 t r i ệ u lực công kích 3 5 1 3 6 m n ă g à n pháp thuật cường độ 2928 h í n vạn phòng ngự vật lý 2928 h í n vạn phòng ngự ma pháp 2 3 4 2 4 ă m b ngàn nguyên tố kháng tính băng hệ 80% t ử vong hệ 70% ám ảnh hệ 60% còn lại hệ 40%. kỹ năng băng xương long tức long uy hình thể thu nhỏ băng xương hệ liệt pháp thuật băng xương đóng băng tử vong hệ liệt pháp thuật c h ú t ít long ngữ ma pháp theo đẳng cấp tăng lên băng xương đầu này cấp thần thoại sinh vật càng ngày càng biến thái tại gấp đôi cao cấp vong giả quang hoàn g i a trì dưới đơn thuần hp h ắ n thậm chí đã vượt qua trước đó họa tạ nạ bệ đối mặt cầm đao chém tới xạ tổ tạ cờ băng xương hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu chính là một thanh băng hỏa đan sen long tức phun ra mà ra ngươi cầm lao tử làm không khí a lần thứ nhất thu đến nhiều người như vậy sinh nhật c h ú c phúc đoán mò ở đây thống nhất cảm ơn các vị nghĩa phụ hôm nay canh thứ ba dâng lên cầu miễn phí l ấ y vật chương một trăm ba mươi lăm tự tin tổ hai người tàn n g u y ệ t v ẫ n mệnh chương một trăm ba mươi lăm tự tin tổ hai người tàn n g u y ệ t v ẫ n mệnh hừ lan đi xạ tổ tạ cờ quát chói hai một tiếng toàn thân bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu h i ệ n nhiên là mở ra một loại nào đó tăng cường chiến lược trạng thái thực lực của hắn hoàn toàn chính xác kém x a hỏa tạ nã bệ nhưng có thể trở thành nhất thành tri chủ tự nhiên cũng không phải ăn chay mặc dù dừng bước tại thất giai nhưng bạo phát xuống cũng có thể đi vào tám giai chiến l ư c lại thêm kết xù đẳng cấp kém băng xương long uy cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì ngay tại tràn ngập huyết mang võ sĩ đao sắp cùng băng xương l o n g tức va chạm trong nháy mắt tô một bạch hời hợt lường xạ tổ tạ cờ một chút thử vong lương thị cũng là cái nhìn này nhường khí thế của hắn đột nhiên trì trệ thì liền toàn thân huyết quang đều hơi kém trực tiếp tiêu tán trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô biên lực lượng đ ố n g nhiên bông u xuống cả người trong nháy mắt lâm vào s ợ hai vô ngần bên trong chín phẩy chín tỷ â một cái kinh khủng mười con số thương tổn n ả y ra xạ tổ tạ cờ trong miệm phát ra hoảng s ợ trầm l băng xương long tất chính diện c h ú n g mục tiêu xạ tổ tắc ờ trực tiếp đem thuộc tính trận hạ xuống hắn sông lên không trung lâm vào sợ h ã i trạng thái hắn triệt để đã mất đi ngăn cản tô một bạch mở ra quyển trục năng lực đến mức cái khác thành vệ quân hết thể phát sinh quá nhanh giờ phút này còn chưa tập kết hoàn tất thì liền hộ thành đại trận cũng còn tại mở ra quá trình bên trong cùng lúc đó tô một bạch cũng là lần đầu tiên thấy được cấp ba chủ thành thành chủ bộ phận tin tức xạ tổ tắc ờ thu tử vong ngưng thị áp chế toàn thuộc tính giảm xuống sáu mươi không cấp thành, thành chủ bảy g i a đỉnh phong kiếm hảo đẳng cấp cấp hai trăm l i chín điểm sinh mệnh sáu sáu trăm triệu sáu sáu trăm triệu bảy giai đ ỉ n h phong đ ố i ứng xử thi cấp một sao tô một bạch hơi mắt hơi híp lại đơn thuần h á tới vê t nói nhân loại cường giả cùng băng xương cường đại như vậy sinh vật so ra trên lệch thật sự là quá lớn băng xương bây giờ bất quá mới cấp sáu mươi mà thôi dù là không tính cao cấp vong giả quan g hoàn tăng thêm điểm sinh mệnh cũng vượt qua bốn trăm ứ c trên lệch đẳng cấp to lớn như thế tình hồ giới điểm sinh mệnh ngược lại là đối phương gấp hai trở lên chờ nó đột phá đến thành n i ệ m kỳ thuộc tính còn sẽ có một lần to lớn tăng lên đến lúc đó thanh máu lại lên dài bao nhiêu nghĩ được như vậy tô một bạch càng kiên định mau chóng tăng thực lực lên ý nghĩ n h â n tộc tại vạn giới bên trong ở vào tuyệt đối t h ê yếu mình muốn cùng vạn tộc tranh p h o n g vậy thì phải nghĩ hết tất cả biện pháp biến đến c à n g mạnh nơi này chính là bước đầu tiên dẫn đạo thời gian sắp kết thúc tô một bạch hít sâu một hơi đột nhiên đem trong tay quyển trục triệt để xé mở v ù vù sau một khắc không gian năng lượng khuấy động trong n g á y m ắ t quét sạch phương viên một cây số không làm cái thứ nhất hưởng thụ mát cấp tử vong ngưng thị nhân loại cao thủ xạ t ổ tạo cơ dòng giã bị sợ hãi m ộ ư ơ i giây vừa vừa khôi phục trong miệng liền phát ra tuyệt vọng hò hét chỉ thấy toàn bộ truyền thống đại sành xung quanh không gian đều tạo nên gọn sóng năng lượng nào đó phong tỏa mạnh khu vực này trong đại sảnh vừa mới sáng lên nhiều cái truyền thống trận trong chốc lát lâm vào yên lặng lại cũng không có phản ứng chút nào ngươi sử dụng truyền thuyết cấp không gian phong tỏa quân chủ tiếp xuống một trong vòng hai mươi phút mục tiêu khu vực không gian đem bị phong tỏa truyền thống trận mất đi hiệu lực truyền thống quyển trục mất đi hiệu lực thoáng hiện truyền thống loại kỹ năng không cách nào sử dụng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tô một b ạ c h bên thai v a n g lên mục đích của hắn đã đ ạ tới t tiếp xuống trong vòng hai c a n h giờ anh hoa vương quốc đem không cách nào thông qua truyền thống trận chi viện không cấp thành lấy xả tổ tạo cơ thực lực cũng không có năng lực đánh vỡ truyền thuyết cấp không gian phong tỏa hiệu quả phu cận thành thị tri viện rất nhanh liền có thể đổi tới xa tô tạ cơ khôi phục thanh tỉnh về sau cũng không có lần nữa công hướng tô một bạch mà chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy băng xương thực lực của mình không biết vì cái gì thấp xuống hơn phân n ữ a nếu như dùng sức mạnh rất có thể chết tại đầu này băng xương cự long vương trên tay huống chi bạch dạo vong linh quân đoàn còn không có triệu hoán đi ra cái này không ai quay dày chúng ta tới thật tốt chơi đ ù a tô một bạch nhìn lấy tắt l ử a truyền thống trận khỏe miệng có chút dâng lên đưa tay đang muốn triệu hồi ra thiên thai quân đoàn không cốc thành trung tâm ma pháp tháp cao nhất thời năng lượng khuấy động một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên c dầu dị dạ mạ mộ tổ thu đến g Ngắn x g tổ tạ cơ giới a n h tín h i hiệu cầu viện về sau trước tiên phái ra hai vị trưởng lao xuất thủ cũng đã dư sản nhưng để cho an toàn hắn vẫn là trực tiếp phái ra hai vị trước mấy ngày bị cái tia cường giả bí ẩn lục nhã còn chưa tính bạch dạ một cái nho nhỏ vương xuống người cũng dám liên tục khiêu khích thật làm chúng ta anh hoa vương quốc không ai hay sao nghĩ được như vậy dầu d ì dạ mạ mộ tổ trong mắt lóe lên một tia hàn mang cái tia cường giả bí ẩn đã rời đi anh hoa vương quốc ta nhìn lần này ai có thể bảo ngươi thế mà sau một khắc sắc mặt của hắn liền cứng đờ tiến về tri viện hai tên trưởng lão truyền đến tin tức không cốc thành truyền thống t r ậ n bị phong tỏa bát giác ẩm dầu d ì dạ mạ mộ tổ khí một bàn tay đập ở bên cạnh trên mặt bàn đối với bộ đàm giận g ữ hét nhường phụ cận thành thị lập tức phái binh tri viện đặc biệt là truy người thành chỉ có bọn hắn đổi tới mới có cơ hội bắt đến Tô ủy thủ, thủ rút h ra điệu trùy h thủ bên hông biến thái lẻ lươi liếm liếm trong mắt tràn đầy vẻ hư vấn cắn dù cọ mỹ gật gật đầu tâm niệm vừa đậu giữa hai bên nhất thời lơ lửng lên một vòng mini mặt trăng tản ra thanh lanh nguyện hoa ánh sáng v ù v ù sau một khắc một đạo ánh sáng màu bạc bông xuống bắn vào quỷ thủ mi tâm sau một lát mi tâm của hắn xuất hiện trăng lưới liềm vật ký cùng lúc đó quỷ thủ thanh trạng thái cũng nhiều một cái bờ ép f f tàn n g u y ệ t vẫn mệnh ngươi có thể tiêu hao tự thân tuổi thọ cường hóa lần công kích sau mỗi tiêu hao một giây tuổi thọ ngoài định mức tạo thành một điểm chân thực thương tổn cao nhất có thể tiêu hao một trăm năm tuổi thọ cái này chính là sủ k h họ mỹ cấp độ ss thiên phú một đại hiệu quả hắn một mực tại tìm kiếm đủ cường đại bột muốn bằng vào cái thiên phú này cầm xuống、giết. nhưng làm hắn tuyệt vọng l à bạch dạ luôn luôn xa xa dẫn trước mà lại cho đến tận này hắn cũng không thể tìm tới hoàng kim cấp trở lên một chờ ta tin tức tốt ta Quỷ thủ liếm liếm q u o e môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn không thấy hắn có động tác gì thân ảnh đã biến mất dù cọ m ỉ biết đối phương đã tiến nhập thần thân trạng thái ánh mắt khóa chặt bị thủ hộ kết giới đẩy ra ngoài thành b ă n g x ư ơ n g cự long vương nhắc nhở tuyệt đối không nên nóng n ộ i ngươi chỉ có một cơ hội thanh em khàn khàn tại sủ cọ mỹ cách đó không xa vang lên ủy thủ đối với cái này rõ ràng lấp đầy lòng tin yên tâm không ai so ta càng hiểu ám sát Không thành chứ lên, hãng không cốc thành cố một r t h i người Kỹ năng n g hiệu quả. Một, người sở hữu ẩ n thân kỹ năng tiếp tục thời gian tăng lên hai trăm linh thời gian c u ậ n độ giảm xuống tám mươi bản thân hiệu quả không phải cấp độ ss dò xét kỹ năng không thể khám phá hai b n thân lúc xem nhẹ đơn vị thể tích va chạm tốc độ di chuyển tăng lên một trăm linh phá ẩn sau lần công kích thứ nhất không nhìn mục tiêu sở hữu phòng ngự cũng tạo thành ba trăm linh thương tổn nhìn lấy thiên phú của mình quỷ thủ trong mắt lõe lên một tia h ư n g quang hạn gái thứ nhất thêm đến mát cấp kỹ năng cũng là đạo tặc nghề nghiệp tiềm hành tại t h â n ẩn thiên phú gia trì dưới hắn sớm đã có thể làm đến một mực ẩ n thân bạch dạ tuy mạnh nhưng ở quỷ thủ xem ra đối phương tuyệt không có khả năng tại tàn nguyện vẫn mạnh ra trì phá ẩn một k í c h sống sót nghĩ đến sắp tới tay lệnh truy nã khen thưởng quỷ thủ cố nén nội tâm hưng phấn thẳng tắp hướng về tô một bạch bị đẩy ra phương hướng mà đi quán rượu bên ngoài xù q u a mi ánh mắt cũng nhìn t r ò n g t r ọ c vào tô một bạch chỉ bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà chính là quay người đi hướng truyền tống đại sành mình cũng không có thần tuyệt không có khả năng tới gần có thể đủ để gọi mấy vạn vòng linh đại quân bạ vẫn là tại truyền tống đại sành chờ đợi thì tốt hơn nếu là quỷ thủ thành công vậy liền tất cả đều vui vẻ vạn nhất nếu là thất bại chính mình cũng có thể trước tiên truyền tống thoát đi để tránh chết tại bạch dạ trên tay bị tự dưng tổn thất không thể không nói thủ cọ bị nghĩ rất chu toàn nhưng rất đáng tiếc không cốc thành truyền tống trận đã bị phong tỏa chỉ bất quá hắn còn không biết mà thôi bị hộ thành kết giới đẩy ra thành về sau băng x ư ơ n g nhìn lấy rõ ràng d ạ y đặc mấy phần kết giới mở miệng nói chủ nhân nơi này kết giới xem g i so tiểu sơn thành mạnh hơn không ít tiến bảo thành niên kỳ về sau băng sương trực tiếp đem phần lưng vương tọa chuyển rời đến đầu phía trên ở vào hai cái giữ tận long giác chính vị trí trung tâm giờ phút này tô một bạch ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên xem ra rất có một bộ quân lâm thiên hạ bá khí ý vị bình thường chắc hẳn hiện tại anh hoa vương quốc sở hữu thành thị đều tăng cường phòng ngự tô một bạch không quan trọng cười cận chậm rãi đứng dậy trong tay pháp trượng nhẹ nhàng đâm tại băng xương đỉnh đầu sau một khắc triệu hoán không gian mở ra vẫn sức chờ phát động thiên thai quân đoàn mang theo không tận tử vong khí tức xông ra vụ vụ một đạo màn sáng màu xám nhạt xuất hiện tại triệu hoán không gian địa điểm lối ra cùng lúc đó dưới thành đồng thời xuất hiện m ư ơ i chín đạo tử vong mặt bố t r u n g t r u n g điệp điệp thiên thai quân đoàn trong thời gian ngắn liền toàn bộ bông xuống không cốc thành bên ngoài nương tựa theo t ử vực nhảy v ọ t tô một bạch thiên thai quân đoàn trong nháy mắt bảy trận hoàn tất chi này số lượng to lớn vong linh đại quân cho không cốc thành mang đến trầm trọng cảm giác c áp bách giờ phút này xạ tổ tạ cờ mới khoan thai tới chậm phía sau hắn còn theo tập kết hoàn tất thành vệ quân nhưng số lượng của bọn họ lại cũng bất quá hai ba ngàn số lượng cùng vô thiên cái địa thiên thai quân đoàn so ra hoàn toàn không đáng chú ý lúc này tô một bạch cũng thấy rõ những thành vệ quân này bảng như là vệ binh thuần một sắc đều là cấp một trăm mười chín mà đội trưởng cấp bậc thì là cấp trong đó còn có mấy cái tháng một năm bảy chín cấp quân đoàn trưởng cùng mạnh nhất thống lĩnh cù rổ đạ hạ kỳ dạ không cốc thành thành vệ quân thống lĩnh bảy giai đ ỉ n h phong đại ma đạo sư điểm sinh mệnh sáu hai trăm i triệu sáu hai trăm i triệu cùng là thất giai đ ỉ n h phong cường giả cù rổ đạ hạ kỳ dạ làm giòn ra c h ứ c nghiệp điểm sinh mệnh so với bị tử vong ngưng thị áp chế qua xạ tổ tạ cơ còn thấp hơn bất quá chiến lược cũng không thể do điểm sinh mệnh nhiều ít để cân nhắc làm đại ma đạo sư cù rổ đạ kỳ dạ lực phá hoại thậm chí càng mạnh hơn xạ tổ tạ cơ、d. lúc này cả hai sóng vai đứng ở trên tường thành nhìn lấy tô một bạch triệu h o n đi ra thiên thai quân đoàn cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh. t h a n h chủ nếu là những ngày vong linh cũng giống như trên tình báo mạnh như vậy chúng ta tăng cường kết giới cũng không chống được quá lâu à. đà Cù dồ dạ ạ kỳ nắm pháp trượng pháp t a. h ở trong đó tự nhiên cũng có cùng ổ cả mộ tổ hại một dạng tiên tiên trực tiếp thánh thể bất quá cái này nắm giữ cấp tha đưa lên thiên phú người chơi đầy đủ thông minh hắn mở ra trực tiếp trước tiên liền thiết chí trả tiền quan sát nhất tuyến tình báo bạch dạ lần nữa hiện thân không cấp thành có thể hay không ngăn trở thiên thai quân đoàn tiến công miễn phí quan sát ba mươi giây đến tiếp sau nội dung cần trả tiền mời ngân tệ mười ngân tệ giá cả mua không t h i t h ò i cũng không mua được mắt lửa cơ h ộ i sở hữu người chơi đều có thể lấy ra khoản này tiền nhàn rỗi ngắn ngủi vài phút liền có hơn một nghìn vạn anh hoa người chơi tràn vào phòng trực tiếp bên trong nhìn lấy mở ra trực tiếp người thẳng tắp tiến vào bảng xếp hạng tài phú danh sách năm vị trí đầu ngay tại tiểu sơn thành bên trong ă n cơ ngộ cả mộ tổ hải tức g i ậ n đến hai mắt tối đen hơi kém hôn mê bất tỉnh trời đánh chính mình làm sao lại như thế ngu xuẩn lúc ấy tốt như vậy phát tài cơ hội vậy mà lãng phí một cách vô í phòng trực tiếp bên trong nhìn lấy trong hình nhìn không thấy cuối vong linh đại quân mặc dù trước đó gặp một lần nhưng vẫn như cũ chấn kinh sở hữu anh hoa người chơi mượn nhờ cái này cả nước phòng trực tiếp các tòa thành thị người chơi cũng bắt đầu vượt thành giao lưu bạch dạ thật đáng sợ hắn lần này triệu h o á n vong linh giống như lại trở nên nhiều hơn hắn dựa vào cái gì có thể triệu h o á n nhiều như vậy vong linh cái này không khoa học đúng vậy à ta có cấp độ ss thiên phú hiện tại cũng bất quá có thể triệu h o á n mấy chục cái triệu h o á n vật mà thôi bạch dạ đây không phải bậc học là cái gì quá khoa trương khó trách hắn có thể nhanh như vậy liền lên tới năm mươi chín cấp những này vong linh xem ra thật mạnh ta trong cảm giác r ắ c rưởi nhất một cái khô lâu cũng có thể đổ sắt chúng ta toàn bộ đ o à n đội không cốc thành có thể chống đỡ sao chúng ta thành thị đã phái ra quân đoàn tiến đến tri viện chúng ta chỗ này cũng thế liền liền thành chủ đều đi chúng ta truy nguyện thành đại quân đã xuất phát không cốc thành cố lên nhất định muốn chống đỡ a ta còn muốn nhìn đến bạch dạ bị tóm hình ảnh anh hoa các người chơi khẩn trương nhìn lấy trực tiếp yên lặng vì không cốc thành cầu nguyện bạch dạ đã trở thành anh hoa người chơi địch nhân lớn nhất không cốc thành bên ngoài tô một bạch dơ lên phát trượng quát lên phá cho ta cái này xác rùa đen cốc cốc cốc. Sau một khắc, kỵ sĩ không đầu đi đầu xung phong mấy vạn ám ảnh kỵ sĩ theo sát phía sau hóa thành một đạo đạo lưu quang đột nhiên đụng vào kết giới phía trên thử vong trúng phong ám ảnh trúng phong khô lâu dũng sĩ quân đoàn cũng không cam chịu lạc hậu tại khô lâu vương dẫn đầu dưới tay cầm cự kiếm phóng tới kết giới cùng d ã xung phong cùng lúc đó phô thiên cái địa hỏa cầu cùng tre khuất bầu trời mũi tên kích xạ mà đến lệnh hộ thành kết giới tạo nên từng vòng từng vòng g ợ n sóng hòa cầu thuật trí mạng bắn địa chương một trăm ba mươi bảy kết giới pha thoái không cốc thành tật thế tăng thêm chương một trăm ba mươi bảy kết giới pha thoái thoái Thăng thêm. g vù vù băng thương toàn thân hiện lên màu xanh thăng thẳm bốn phía quanh quẩn lấy nồng đậm từ khí vain sau một khắc cự hình băng thương cực tốc công kích bên ngoài hộ thành kết giới phía trên trong nháy mắt làm cả kết giới kịch liệt chấn động lên long ngữ ma pháp tịch d i ệ t chi thương c Cù dồ đạ ả kỳ ra đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể tiếp tục vì kết giới bổ sung năng lượng còn lại thành vệ quân trạng thái cũng không khá hơn chút nào m ặ t đối thiên thai quân đoàn mánh liệt tiến công bọn hắn lúc này tất cả đều sắc mặt tái nhật nếu như không phải là bởi vì thành vệ quân gia trì cái này đạo kết giới hiển nhiên không cách nào trèo c h ố n g lâu như vậy phải biết tô một b ạ c h thời khắc này đẳng cấp thế nhưng là cao đến năm mươi chín cấp thiên thai thế giới tăng thêm bây giờ cũng tăng lên tới kinh khủng năm trăm chín mươi cùng m ư ơ i một lại thêm tử vong xác lệnh cùng chức nghiệp hai biến đặc tính gia trì Tô thể Mục Bạch bây giờ có thể đủ để gọi quân giờ gọi có để đủ đoàn số lúc ư vượt sương ợ n băng xương tiến công tiểu sơn thành thời điểm. Phổ thông triệu hoán không gian, 73, 873, Thống xoáy triệu hoán không gian, g sớm điểm. đã tiểu thời triệu triệu xa xoáy Phổ l đến trên đường hắn cũng đã đem sở hữu triệu hoán vật bổ sung đến hạn mức cao nhất bây giờ ám ảnh kỵ sĩ số lượng cũng chính thức siêu việt khô lâu quân đoàn cái này hơn mười vạn thiên thai quân đoàn như thế nào nho nhỏ một tòa không cốc thành có thể ngăn cản s a tổ tạ cơ toàn thân run dậy nhìn tình cảnh này cũng không dám ra khỏi thành nên địch hắn bây giờ có thể làm cũng là điều động trong thành hết thể lực lượng tận khả năng nhường kết giới nhiều chi chống đỡ một chút thời gian có tiểu sơn thành vết xe đổ tại không cốc thành phòng ngự rõ ràng mạnh rất nhiều theo công thành chiến mở ra trong thành không ngừng có bản cư dân thêm vào thủ thành đội ngũ hiệp trợ thành vệ quân gia trì kết giới cuối cùng thì liền xạ tổ tạ cơ g i i này vị thành chủ cùng trong thành tất cả người chơi đều gia nhập trong đó người chơi đẳng cấp cùng thực lực tuy thấp nhưng thắng ở số lượng to lớn rút khâu pháp lực giá trị sau cũng có thể vì hộ thành kết giới bổ sung không ít phòng ngự trong đám người sủ của mỹ túi đầu cán răng đáng chết mạch dạ vậy mà đem truyền tống đại sành phong tỏa hy vọng vị thủ có thể thành công nếu không tổn thất liền lớn tường thành nơi hẻo lánh chỗ ẩn thân bên trong vị thủ gắt gao nhìn chằm chằm tô m ụ c bạch trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cơ hội xuất thủ hắn là có thể ẩn thân không bị phát hiện nhưng bạch dạ tên kia vẫn đứng tại băng x ư ơ n g cự long đỉnh đầu hắn lại không biết bay chỉ có thể trong bóng tối chờ đợi cơ hội ầm ầm đối mặt băng x ư ơ n g cùng thiên thai quân đoàn mãnh liệt tiến công hộ thành kết giới mặc dù xem ra lung lay sắp đổ nhưng ở toàn thành chi lực ra chỉ dưới đúng là cứ thế mà chống được tô một bạch ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất khô lâu vương tâm niệm vừa đậu thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở n g ư ơ i tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương dũng sĩ một phần trăm chủ t h u tính nhắc nhở n g ư ơ i nhận lấy đến từ chớ chu quan miệng t ử khí ăn mòn t ử khí giá trị một mươi từ khí giá trị m ộ ư ơ i sau một khắc cái k i a khô lâu vương hình thể trong nháy mắt cất cao đến m ộ mươi m thành vì một con cự hình khô lâu khô lâu vương dũng sĩ t ử khí cường hóa m ộ ư ơ i lần cao cấp vầng sáng tử vong ra chỉ sáu mươi bản đẳng cấp năm mươi chín bốn triệu tám t á m tám bảy bốn t ă m năm m ư điểm sinh mệnh tám chín ư ớ c tám c h í nước lực công kích 444-3.72 bạn. Phong ngự v ậ tại lý, 148-1.24 n n n Kỹ ă tất n g cả h l mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong sau khi cường hóa khô lâu vương trực tiếp nâng lên cánh cửa cự kiếm đột nhiên đánh vào kết giới phía trên trọng kích vê anh hộ thành kết giới nhất thời lay động càng kịch liệt thế mà cái này đạo kết giới lại vẫn không có bị công phá trong thành tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm không ít tiếng hoan hô vang lên a chạn đại gia chịu đựng chúng ta nhất định có thể chống đến chi viện đến quan sát trực tiếp người chơi cũng b ô n g ra hô hấp long vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trong hình cái kia to lớn khô lâu vương thế mà ba mươi giây về sau bọn hắn lại lần nữa nín thở chỉ thấy hình ảnh xuất hiện lần nữa một cái gần cao mười m tự hình khô lâu lần này rõ ràng là một cái khô lâu xạ thủ tô m ụ c bạch lần nữa sử dụng tử vong hấp thu phản hồi cường hóa ra cái thứ hai khô lâu vương sau một khắc một cái to lớn mũi tên phá không mà tới trong khoảnh khắc đánh vào hộ thành kết giới phía trên c h í mạng bắn tỉa cùng lúc đó lúc đầu cái kia cường hóa khô lâu vương dũng sĩ lần nữa giơ cao cự kiếm trọng kích băng xương công kích phát sau mà đến trước làm cấp thần thoại sinh vật nó nắm giữ kỹ năng nhiều không kể xiết vê anh vê anh vê anh ba đạo cường đại công kích đồng thời rơi vào kết giới phía trên còn lại thiên thai quân đoàn thế công càng là không chút nào ngừng cái gì pháp lực của ta giá trị trong nháy mắt bị rút khô đi ta cũng vậy vốn nhanh thuốc nhất định muốn đứng n g n g không chống nổi sa tô tạ cơ cùng cụ r ỗ đạ hạ kỳ dạ đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt biến đến trắng bệnh như tờ giấy sau một khắc thanh âm thanh thúy vang vọng cả tòa không cấp thành giang giác nâng toàn thành chi lực r a chỉ kết giới tại thiên thai quân đoàn toàn lực tiến công phía dưới bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít v ớ i nước tại tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong hộ thành kết giới ẩm vang pha thoái giống như thủy triều thiên thai quân đoàn khua tay vũ khí phóng tới từng thành cốt cách tiếng va chạm cùng tiếng vó ngựa hòa lẫn đối mặt số lượng to lớn thuộc tính còn kinh khủng dị thường thiên thai quân đoàn không cấp thành đã n ê n đón tận thế s ạ tổ tạc c đưa tay l a u đi khỏe miệng máu tươi dẫn theo võ s i đao liền phóng tới tô một bạch chỉ là hắn lời còn chưa dứt liền bị nhảy lên thật cao cường hóa khô lâu vương dũng sĩ một kiếm bất lui cùng lúc đó vừa vung lên pháp trượng cụ r ỗ đạ ả kỳ dạ cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại một cái thoáng hiện rời đi tại chỗ hiu hiu hưu. liên tục ba mũi tên phá không mà tới trong nháy mắt đính tại hắn trước đó đứng yên địa phương vâng cùng lúc đó băng sương giống như trên trời rơi xuống ma chủ vỗ cánh bay vào trong thành một thanh nóng rực mà lại lạnh lẽo băng sương lòng tức thổ lộ mà xuống trong nháy mắt trống g i n g một đoạn lớn tường thành linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1 linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1 liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên tô một bạch lại là trong lòng đột nhiên du lên trong n g á y mắt biến mất tại vương tọa phía trên từ vực nhảy v ọ n trong c h ư ớ c mắt một thanh phi tiêu xuyên thùng vương tọa hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bạch dạ n g cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi hôm nay cánh thứ ba dâng lên gần nhất là n g u y kỳ số liệu n g ã xuống cầu mấy chục vạn nghĩa phụ chống đỡ cậu ngũ tinh k h n h ngợi miễn phí lễ vật đoán mỏ vô cùng cảm kích chương một trăm ba mươi tám tổng không thể không có bất kỳ tổn thất nào à t r ư ớ cùng 1 lúc đó quỷ thủ trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất bạch dạng trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang cơ hội tới hắn lúc này tay cầm dao găm ẩn thân tiếp cận có xem nhẹ đơn vị thể tích va chạm ưu thế tại hắn trực tiếp đem tốc độ phát huy tới cực hạ thế mà sau một khắc quỷ thủ lại bước chân trì trệ bởi vì có người tốc độ nhanh hơn hắn chỉ t h ấ y ỷ gà gian trong chớp mắt xuất hiện tại tô một bạch sau lưng trong tay phi tiêu cầm ngược đột nhiên đâm về tô một bạch sau trái tim chủ nhân lúc này băng xương mới phản ứng được trong miệng phát ra lo lắng nhắc nhở không cần phải để ý đến ta tiếp tục làm n g ư ờ i sự t ì n h tô một bạch lại giống người không việc gì một dạng không thèm để ý chút nào khoát tay áo đinh sau một khắc ý gà gian trong tay phi tiêu chọc vào một t ầ n g vô hình năng lượng bình c h ờ n g trên miễn dịch hai cái văn tự theo tô một bạch đỉnh đầu nhảy ra ý gà gian đồng từ đột nhiên co g ụ c lại một tay kết tấn triệu hồi ra ba cái thực thể phân thân đồng thời hướng về tô một bạch phát động tiến công tứ giả trong tay phi tiêu cơ hồ vung thành tàn ảnh đến trừ đánh ra liên tiếp miễn dịch bên ngoài căn bản không có đối tô một bạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hừ người miễn dịch trạng thái chẳng lẽ còn có thể một mực tiếp tục hay sao y gạ gian hừ lạnh một tiếng trong tay động tác không ngừng chút nào tô một bạch cũng là lần đầu tiên chính diện cùng anh hoa vương quốc đỉnh phong cao thủ giao phong công kích của đối phương tốc độ quá nhanh hắn liền thời gian phản ứng đều không có có điều hắn lại không chút nào hẳng bảy giây bên trong trừ phi có thể đánh phá từ vực nhảy võ miễn dịch hiệu quả nếu không tuyệt đối không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì mà muốn đánh vỡ t ử vực nhảy vọt miễn dịch hiệu quả trừ phi kỹ năng phẩm dai vượt qua cấp độ ss s mới được nhưng cấp độ ss s cũng đã là thần cấm chi địa cao nhất kỹ năng phẩm dai nhẫn giả loại trước nghiệp sao t ô m ụ c bạch n h u mày nhìn lấy vây công chính mình bốn cái y gạ gian ánh mắt ngưng tụ tử h vong ngưng thị hai mươi một sáu vạn năm trăm năm mươi bốn bốn vạn năm trăm năm mươi bốn bốn vạn bốn giây thời gian t ô m ụ c bạch ánh mắt lần lượt theo bốn cái ý gạ gian trên thân đảo qua trong đó ba cái thực thể phân thân tỉnh đầu toát ra mấy trăm vạn chân thực thương tổn số trực tiếp l â một vào dài đến 20 giây đến sợ h trên trên, ã cái khoa i ánh hắn mắt của rơi à gạ g i n trương h phía t n mười một chữ số thương tổn nhảy ra lệnh phòng trực tiếp bên trong anh hoa người chơi lần nữa chứng kiến tô một bạch biến thái cách đó không xa quỷ thủ đồng tử c h ừ n g tròn xoe không thể tin nhìn lấy cái số này chỉ cảm thấy trời đều sập đây thật là người chơi có thể đánh ra thương tổn sao ánh mắt đảo qua chính mình thanh trạng thái tàn n g u y ệ t vẫn mệnh bờ uff h á nội n tâm bắt đầu suy đoán tô một bạch đến cùng vì thế trả giá cái gì dạng đại giới vô luận như thế nào có thể hoàn thành như thế khoa trương thương tổn luôn không khả năng không có bất kỳ tổn thất nào à. bang sương nhìn thấy tô một bạch không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau quay đầu liền dẫn linh thiên thai quân đoàn zết vào không cốc thành bên trong đối mặt giống như nước thủy triều thiên thai quân đoàn số lượng bất quá hai ba ngàn thành vệ quân căn bản lận không nổi một tia bắm nước rất nhanh liền bị dìm ngập dù là lại thêm không c ố c thành bên trong bản địa trước nghiệp giả cũng không thể ngăn cản thiên thai quân đoàn đẩy mạnh linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.5 linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0 4. đánh giết những người địa phương này lấy được linh hồn điểm số so người chơi cao gấp bội tô mục bạch chỉ là hơi tính toán một chút l i ê n minh bạch linh hồn điểm số nhiều ít cùng mục tiêu cấp bậc có quan hệ thực lực mỗi tăng lên một giai sau khi chết có thể cung cấp linh hồn điểm số cũng sẽ tăng lên m ộ mà những người địa phương này cũng cùng người chơi một dạng là có thể phục sinh chứ vừa tốt tới chỗ này bị gạ gian bên ngoài không cốc thành sức chiến đấu cao nhất đã bị hai cái sau khi cường hóa khô lâu vương ngăn trở giờ phút này sa tổ tạ cơ s cùng cụ dỗ đạ hạ kị dạ đồng tử p h ụ đẩy tiêu máu chỉ có thể trơ mắt nhìn t h i ê n thai quân đoàn xông vào trong thành lại vô lực ngăn cản đến mức không cốc thành bên trong mấy chục vạn người chơi càng là liền đối thiên thai quân đoàn tạo thành thương tổn tư cách đều không có đối mặt tù nùn kéo đến mà đến vong linh đại quân bọn hắn trừ tử vong không có lựa chọn nào khác thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có những n à y người duy nhất có thể làm cũng là sau khi chết không tuyển chọn lập tức phục sinh dạng này còn có thể kéo thời gian nửa tiếng dù sao phục sinh sau cũng là đường chết một đầu trên tường thành duy nhất người sống sót chính là tên kia trực tiếp người chơi lần trước băng sương không có chú ý tình hồ g ư ớ i ổ cạm m ổ tổ hải trực tiếp bị vong linh rết đi lần này hắn một chút liền nhìn ra ra hỏa này tại trực tiếp bởi vậy mới cố ý đem lưu lại thiên hai quân đoàn như thế chỉ có nho nhỏ một tòa không cốc thành cảm thụ sao có thể đi nhất định phải làm cho cả anh hoa vương quốc đều trải nghiệm loại này cảm giác sợ hãi đến mức bại lộ thực lực không tồn tại dù sao lại không thể đem không cốc thành tất cả mọi người đổi tận giết tuyệt thiên hai quân đoàn thực lực tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người biết được đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi trước khi đến tô m ụ c bạch liền cáo chi quan đó mặc dù truyền thuyết cấp không gian phong tỏa q u y ể n trục có thể tiếp tục hai giờ nhưng bọn hắn trên thực tế nhiều lắm là cũng liền có thể ở chỗ này đợi hơn một canh giờ mà thôi dù sao còn lại thành thị cũng là có truyền tống trận anh hoa vương quốc cao thủ cùng đại quân hoàn toàn có thể nhờ vào đó đến đây chi viện chỉ bất quá trên đường cần dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi thiên hai quân đoàn tuy mạnh nhưng nếu là gặp gỡ số lượng càng nhiều địch nhân cường đại hơn tử vong khế ước hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều dù sao vô luận lại thế nào đồng đều quán thương tổn cũng phải không thể thừa nhận là nếu như sở hữu khô lâu đồng thời bị người khác nhau công kích đồng đều quán về sau thương tổn cũng là không sai biệt lắm trừ cái đó ra tô một bạch càng lo lắng chính là anh hoa vương quốc chân chính đỉnh cấp cờ giả người như vậy sẽ có dạng gì thủ đoạn ai có thể nói được rõ ràng cũng tỉ như trước mắt cái này ỵ gà gian dù là dùng tử vong ngưng thị áp chế sáu mươi toàn thuộc tính tô một bạch vẫn như c ũ không nhìn thấy mặt của đối phương bảng bất quá tô một bạch rất xác định thực lực của người này so trước đó t ọ tạ nạ bệ còn mạnh hơn tuyệt đối là tám g i a chiến l ư c nhờ vào đó hắn cũng xác nhận tử vong ngưng thị có thể đối truyền thuyết cấp một hữu hiệu tin tức nhưng sau một khắc tô một bạch lại là ánh mắt h ư n g tụ ngắn n g ủ i hai giây thời gian y gã gian liền theo sợ hãi trong trạng thái triệt để khôi phục lại ngươi quả nhiên là tử vong chúa tể y gã gian sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tô một bạch trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu xanh biếc q u y ể n chụp đột nhiên xé mở ngay sau đó hào quang màu xanh biếc tràn ngập toàn thân của hắn t ừ n g sợi màu xám nhạt tử vong chi khí tiêu tán mà ra chương một trăm ba mươi chín triệu hoán loại nghề nghiệp được điểm đoạn lôi nhận chương một trăm ba mươi chín triệu hoán loại nghề nghiệp được điểm đoạn lôi nhận y gã gian lên xé mở quần chụp á y mắt một đạo nồng đậm h sau một khắc khí thế của hắn đột nhiên khôi phục một mảng lớn 126 ức làm cái này màu xanh lá số nhảy ra thời điểm tô một bạch cùng ý gạ gian đều cứ thế chỉ chốc lát cái trước trong lòng giật mình không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể có triệt tiêu tử vong ngưng thị thuộc tính áp chế thủ đoạn cái sau giờ phút này càng là lông mày nhự chặt không cần phải à dựa theo âm nhận bí hội trải qua sự ghi chép sinh mệnh tán ca có thể là có thể hoàn toàn xóa đi bao quát ss s kỹ năng ở bên trong sở hữu mặt trái trạng thái vì cái gì bây giờ hiệu quả lại giảm phân nửa rồi ban đầu ở tiểu sơn thành nhìn ra tử vong khê ước về sau hắn liền đối bạch dạ thủ đoạn có t r ỗ đề phòng bởi vậy còn cố ý chuẩn bị sinh mệnh tán ca dạng này còn c h ụ nhưng hắn lại như thế nào muốn lấy được tô m ộ c bạch tử vong ngưng thị là bị chức nghiệp đặc tính ra chỉ qua gấp đôi hiệu quả bởi vậy mới có bây giờ tình huống cảm thụ được chính mình vẫn như c ũ bị áp chế ba mươi lực lượng Ý g ạ gian ánh mắt âm lánh nhìn về phía tô m ộ c bạch trầm giọng nói đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền được cứu rồi dù là bị áp chế ngươi một dạng trốn không thoát tiếng nói vừa ra cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trong tay phi tiêu mang theo vô tận phong mang đâm về tô một bạch không biết hắn sử dụng kỹ năng gì phi tiêu xung quanh không gian đều tại có chút v ậ t mẹo lúc này bảy giây miễn dịch thời gian đã qua tô một bạch phản xạ có điều kiện giống như đem pháp trượng rỗi hướng về phía trước ẩm phi tiêu cùng pháp trượng va chạm trong nháy mắt tô một bạch trong nháy mắt bị một cỗ to lớn kỹ năng đánh bay mặc dù bây giờ lực lượng cùng tinh thần thuộc tính dung hợp vì chúa thể lực còn có gấp năm lần hiệu quả nhưng hắn cùng ý gạ gian chi ở giữa chiến lệnh thật sự là quá lớn 32.268 cùng một thời gian toàn bộ thiên thai quân đoàn cùng băng xương điểm sinh mệnh đều tổn thất hơn ba vạn phải biết giờ phút này thiên thai quân đoàn số lượng thế nhưng là cao đến một trăm bảy mươi nói cách khác y gạ gian một lần công kích vậy mà tạo thành vượt qua năm mươi ước thương tổn mà cái này vẫn là bị thấp xuống ba mươi phần trăm toàn thuộc tính sau kết quả có thể nghĩ y gạ gian thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu bất quá cái này điểm thương tổn đối với bây giờ thiên thai quân đoàn tới nói cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì thì l i ê n điểm sinh mệnh thấp nhất khô lâu pháp sư bây giờ cũng có được gần ba trăm vạn điểm sinh mệnh tô m ụ c bạch lo lắng hơn là y gạ gian còn có đường thủ đoạn dù sao đối phương liền tử vong ngưng thị hiệu quả đều có thể t r i t i ê u hoàn toàn có khả năng phá giải tử vong khế ước đây chính là hắn không muốn đối đầu anh hoa vương quốc định cấp cường giả nguyên nhân v ạ là... lời i t còn chưa dứt ý gạ gian thanh em im bặt mà dừng cả người trong nháy mắt vọt tới trước một khoảng cách mới khống chế lại thân thể tô một bạch bị phi tiêu đánh bay trong nháy mắt một đạo màn sáng màu xám nhạt loay qua thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ dẫn đến ý gạ gian công kích đã chuẩn bị rơi vào khoảng không bát giác ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào gạ gian cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía xuất hiện lần nữa tại băng xương phần l ư n g tô một bạch một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ cách đó không xa nhìn lấy một màn này quỷ thủ đã triệt để ngơi dại không phải bạch dạ khó như vậy rất sao vừa mới cái kia mấy giây người nhị dạ này đối với hắn phát động như thế công kích máy liệt thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không đánh rơi chẳng lẽ hắn là vô địch hay sao không tuyệt đối không có khả năng nếu như hắn thật sự là vô địch lời nói vì cái gì còn muốn trốn đâu cái này vô địch trạng thái tiếp tục thời gian khẳng định rất ngắn nghĩ được như vậy quỷ thủ ánh mắt dần dần kiên định hắn muốn tiếp tục quan sát chờ đợi bạch dạ lộ ra sơ hở trong nháy mắt làm sát thủ không ra tay thì thôi một khi xuất thủ nhất định phải cam đ o a n thành công ẩm giữa không trung tô một bạch trùng điệp đụng vào vương tỏa phía trên lắc lắc run lên cánh tay ánh mắt có chút â m trầm Ý gạ gian xuất hiện hoàn toàn không tại kế hoạch của hắn bên trong chủ nhân ngươi còn tốt đó chứ cảm nhận được tô một bạch khí thức băng xương ngừng giết chóc quan tâm hỏi tham không có việc gì tăng thêm tốc độ tô một bạch lắc đầu khống chế thiên thai quân đoàn tăng tốc tiến công liếc qua linh hồn điểm số lúc này mới một hồi liền đã tăng lên hơn một vạn điểm khoảng cách mở ra từ vong thánh điển đang ở trước mắt hắn có thể không muốn bởi vì một cái ỵ gạ gian mà từ bỏ lần này tiến công không gian phong tỏa quyền trục cũng không phải dễ dàng như vậy làm được có trời mới biết phú giáp thiên hạ cái gì thời điểm mới có thể thu được t â m thứ hai băng xương thu đến chỉ lệnh lúc này v ô cánh bay vào trong thành thị nồng đậm băng xương năng lượng ngưng tụ vô số băng truy cực tốc rơi xuống đầy trời bão tuyết gà o thét ngắn ngủi mấy giây liền đem một khối khu vực hóa thành băng tuyết ngắn ngủi mấy giây liền đem một k khu v ự thành băng t u y t mặt trời lúc này ỵ gạ gian lạng yên không tiếng động xuất hiện lấp lóe lôi qu bất thình lình một kích tô một bạch căn bản không kịp phản ứng trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân lâm vào tê liệt thằng đến bị đánh trúng về sau hắn mới phản ứng được may ra t ử vực nhảy vọt đã làm lạnh hắn tâm niệm vừa động trực tiếp biến mất cùng lúc đó tê liệt trạng thái cũng bị t ử vực nhảy vọt thanh trừ giống băng xương phát ra nổ hống thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ một đôi long trào hướng về đột nhiên xuất hiện y gà gian trộm tới chờ ta giải quyết mặt dạng lại tới thu thập ngươi ý gà gian hừ lạnh một tiếng một cái lắc mình tránh đi băng xương công kích lần nữa hướng về tô một bạch đuổi theo không c ố thành bên trong tô một bạch sắc mặt biến đến mức gia hỏa này quả nhiên có đối phó tử vong khế ớt biện pháp y g à gian vừa mới công kích mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng lại cho tô một bạch mang đến trọng đại nguy cơ nhắc nhở ảnh nhẫn y g à gian sử dụng đoạn lôi nhận cắt đứt n g ư ờ i cùng bộ phận triệu hoán vật ở giữa kết nối phổ thông triệu hoán không gian năm trăm chín mươi bốn mươi bảy ba tám trăm h thống xoáy triệu hoán không gian ba trăm năm mươi hai bốn trăm bốn mươi bảy mươi bảy bốn trăm bốn mươi chín mươi sáu tám trăm i n cái này rõ ràng là một cái nhằm vào triệu hoán loại nghề nghiệp kỹ năng vẹn vẹn một kích liền để tô một bạch thiên thai quân đoàn tổn thất hai mươi Cái này 20 triệu hoán vật trực hoán triệu tiếp này vật bởi i tại phải giết, tiếp triệu nối. ế kết n không cốc thành bên trong.、Đây、cũng không phải là đánh giết, mà chính cùng hoán mất mà một trực tiếp cắt đứt tô một bạch cùng triệu hoán vật bạch cốc là là b Đây vậy vô luận là tử vong xác lệnh tại chỗ đầy trạng thái phục sinh hiệu quả vẫn là thiên thai thế giới kỹ năng thai biến đặc tính đều không có bị phát động quan sát được một màn này xạ tổ tạ cờ mặt trên nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên không cốc thành được cứu rồi xem ra sau này vẫn không thể quá mức dựa vào tại triệu hoán vật a tô một bạch cao mày hoàn toàn dựa vào triệu hoán vật lời nói rất dễ dàng bị nhằm vào đặc biệt là đối mặt thần cấm chi địa những lao cái vật này nhược điểm của mình quá rõ ràng bất quá tô một bạch hiện tại cũng không có cách nào lập tức giải quyết điều này duy nhất có thể làm liền làm mau chóng bổ sung tiên thai quân đoàn chỉ cần triệu hoán so ỉ gạ gian kỹ năng làm l ạ i nhanh hắn như cũ có thể đứng ở thế bất bại tâm niệm vừa động tô một bạch quanh thân đột nhiên vang lên dạy đặc nói nhỏ tiếng vong linh sơ ngữ triệu hoán khô lâu quân đoàn hai song trọng thi pháp vừa mở hai đạo truyền thống môn trong chốc lát ở bên cạnh hai bên mở ra cách, cách, cách. theo tô một bạch không ngừng sử dụng kỹ năng mỗi một đợt đều có tháng một năm hai không con tinh nhuệ khô lâu theo truyền thống môn chung liệt đội mà ra nhanh chóng thêm vào chiến、trường. đổi sát theo ý gạ gian thấy cảnh này sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đáng chết gia hỏa này bất quá mới nhị giai mà thôi triệu hoán tốc độ vì sao lại nhanh như vậy chương một trăm bốn mươi rát chó phá phòng ngự ý gạ gian chương một trăm bốn mươi rát chó phá phòng ngự ý gạ gian không được nhất định phải ngăn cản hắn ý gạ gian ánh mắt chầm xuống trong tay phi tiêu trong nháy mắt bắn ra trước đó hắn tính b o á qua đối phương thuấn di về sau chỉ có thể miễn dịch bảy giây thương tổn tuy nói phi tiêu không cách nào đối có tử vong khế ước bạch dạ tạo thành hữu hiệu thương tổn nhưng ít ra có thể đánh gây đối phương thi pháp ném ra phi tiêu trong nháy mắt ỵ gạ gian cũng cực tốc hướng về tô một bạch tới gần hắn thấy chỉ cần không cho bạch dạ tiếp tục bổ sung v o n g linh đợi đến chính mình nhiều sử dụng mấy lần đoạn lôi nhận một trận chiến này liền kết thúc nhưng tưởng tượng là tốt đẹp ngay tại ỵ gạ gian phát động công kích nháy mắt tô một bạch thân ảnh lần nữa biến mất bốn phía chỉ để lại hàng ngàn con tinh nhuệ k h ô lâu t h u a tay vũ khí hướng về ỵ gạ gian đánh tới Vâng! gian phi tiêu trong ngáy mắt xuyên gạ phi tiêu th mắt nhìn lấy vây công mà đến tinh nhuệ khô lâu ý gạ gian sắc mặt dị thường khó coi có tử vong khế đ ứ c tại hắn công kích những n à y khô lâu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghĩ muốn kết thúc chiến đấu duy nhất phương pháp cũng là chặt đứt bạch dạ cùng sở h ư u triệu hán vật kết nối ẩm sắc mặt hắn âm chấm vứt xuống một điếu thuốc xương mù đạn cả người biến mất tại trong xương khói tiếp tục truy kích tô một bạch mà đi trong lúc nhất thời tô một bạch tại không cốc thành bên trong dạo lên cho tới tuyệt đại bộ phận thời điểm làm ý gạ gian đổi kịp tô một bạch thời điểm cái sau từ vực nhảy vọt cũng làm lạnh xong lưu cho hắn chỉ có một chỗi chỉ có mở ra một ít tốc độ tăng lên kỹ năng về sau ý gạ gian mới có thể tại t ử vực nhảy vọt làm lệnh kết thúc trước đó đuổi kịp tô m ộ c bạch nhưng tô m ộ c bạch sớm đã đối với hắn đoạn lôi nhận có đề phòng thường thường ý gạ gian vừa đ ổ i kịp liền nhìn thấy màn sáng màu xám nhạt lõe lên một cái rồi biến mất duy nhất khẽ hở liền là tử vong mạc bố làm lệnh ba mươi giây nhưng điểm này ý gạ gian không biết ta cỏ liên tục bị trêu đ ù a i ý gạ gian tức giận đến m i ệ n g phun hương thơm phá phòng ngự ở giữa đúng là nói ra thần long đế quốc chính thức lời nói mặc dù tại vạn giới trò chơi bên trong bất đồng hệ thống ngôn ngữ có thể trực tiếp phiên dịch nhưng anh hoa vương quốc vẫn là có không ít người học tập thần long đế quốc ngôn ngữ vốn là đối bắt bạch dạ lòng tin tràn đầy ý gạ gian lúc này đã là tâm tính nổ tung chính mình đường đường một cái tám giai đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả lại bị một cái không đến tam giai buông xuống người như thế chơi bừa cái này nếu là c h u y ế n đi mất mặt liền ném đi được rồi nghĩ được như vậy ý gạ gian quyết tâm l i ề u mạng trong tay xuất hiện lần nữa một t r ư ờ n g q u y ề n t r ụ đây là một tấm truyền thuyết cấp không gian nhiễu loạn quần t r ụ có thể nhiễu loạn mục tiêu quanh thân không gian khiến cho ở vào không ổn định trạng thái lệnh mục tiêu không cách nào sử dụng thoáng hiện loại chuyển vị kỹ năng nó càng giống là không gian phong tỏa quyển trục đơn thể bản nhưng hiệu quả lại càng tốt hơn cũng càng hiếm hoi hơn nghĩ đến như thế hy hữu quyển trục đem dùng đến bạch dạ trên thân ý gạ gian nhất thời càng thức chờ bắt đến gia hỏa này nhất định phải nhường hắn sống không bằng chết lần nữa đổi kịp tô một bạch thời điểm ý gạ gian trước tiên sẽ mở quyển trục không giống với không gian phong tỏa quyển trục cần dẫn đạo cái đồ chơi này là t h u ậ n p h á t sau một khắc tô một bạch chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện hỗn loạn lung tung ba động triệu h o n khô lâu động tắc dừng lại n h y mắt nhắc nhở ảnh nhẫn y gạ gian đối ngươi sử dụng truyền thuyết cấp không gian nhiễu loạn q u y ể n trục tiếp xuống sáu mươi phút ngươi không cách nào sử dụng thoáng hiện loại chuyển vị kỹ năng bạch dạ cái này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn cỏ vì sao lại dạng này y gạ gian tiếng cười lạnh im bặt mà dừng bởi vì bạch dạ lại tại trước mắt hắn biến mất ẩm hắn có chút phát điên một quyền nện ở bên cạnh trên tường một dãy nhà ẩm v a n g sụp đổ tức giận sau đó y gạ gian cũng hiểu được bạch dạ chuyển vị kỹ năng tuyệt đối không phải đơn giản thoáng hiện đây chơi hạt bụi bên trong y gạ gian thân ảnh cũng biến mất theo lần nữa bắt đầu truy đổi tô một bạch lữ trình hắn cũng không tin bạch dạ còn có thể vô hạn chuyển b ị hay sao coi như thật có thể pháp lực của hắn giá trị cũng tuyệt đối theo không kịp tiêu hao phản xạ có điều kiện giống như sử dụng từ vực nhảy vọt rời đi tô một bạch lúc này khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng không hổ là ss kỹ năng liền truyền thuyết cấp quyền chủ c ũ n g không cách nào phong tỏa nhìn lấy chính mình thấy đ ấ y pháp lực giá trị hắn tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở ngươi tiêu hao 4.500 điểm chết khí giá trị pháp lực giá trị khôi phục một vạn điểm t r ớ c mắt pháp lực giá trị đã về đầy nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ chớ chu quan miệng từ khí ăn mòn từ khí giá trị một ư ơ i từ khí giá trị một ư ơ i ý gã gian tuyệt đối nghĩ không ra tô m ụ c bạch pháp lực giá trị thật dùng không hết chỉ bất quá hiện nay cái chết của h ắ n khí giá trị chứa đựng hạn mức cao nhất đã cao đến bốn mươi bảy hai mươi điểm chớ chú quan miệng cái này nạp điện bình hiệu quả không lại rõ ràng như vậy nhưng tô m ụ c bạch còn có thể thông qua trong thành thi thể hấp thu t ử khí giá trị bởi vậy trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng pháp lực giá trị vấn đề hắn thậm chí còn có dư thừa t ử khí giá trị dùng để tiếp tục cường hóa khô lâu vương kiềm chế xạ tổ tạ cơ cúng hấp điền minh hai người sau mặc dù điểm sinh mệnh k h n g cao nhưng thủ đoạn lại không ít mà lại không nghĩ bột chỉ có thể bằng vào tự thân hai da hỏa thế nhưng là có thể ăn thuốc bởi vậy sau khi cường hóa khô lâu vương mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn chặn cả hai nhưng muốn đánh g i ế t lại rất không có khả năng bất quá tô m ụ c bạch cũng không nghĩ lấy nhất định phải g i ế t chết bọn hắn hắn muốn vẫn luôn là linh hồn điểm số mà thôi nhắc nhở người linh hồn điểm số đã đến hạn mức cao nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên tô m ụ c bạch trong lòng vui vẻ lúc này chuẩn bị triệu hồi r a tử vong thánh điện mở ra cùng lúc đó một đạo vô hình thân ảnh đã tới gần tô một bạch sau lưng ẩn thân bên trong quỷ thủ nhìn lấy gần trong gang t ứ c bạch dạ trong mắt l ó e lên một vệ h à n g quang trùy thủ trong tay đột nhiên đâm hướng tô một bạch thận vì giờ khắc này hắn nhưng là chờ đến quá lâu tại ủy gạ gian truy đuổi tô một bạch quá trình bên trong quỷ thủ cố ý tìm cao điểm đi qua thời gian dài quan sát hắn rốt cuộc thăm dò bạch dạ c h u y ể n v ị cùng miễn dịch cơ chế c h u y ể n v ị làm lạnh m ộ ư ơ i giây miễn dịch bảy giây đặt được số liệu này về sau quỷ trong lòng bàn tay khiếp sợ không gì sánh nổi tại sao có thể có như thế kỹ năng biến thái nhưng hắn đồng dạng cũng tìm được tô một bạch sơ hở sau đó mới có một cách này nương đựa theo cấp độ s Quỷ thủ dù là tại công kích lúc cũng không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ cái này một cái điệp r a tàn nguyệt vẫn mệnh cùng phá ẩn một kích hiệu quả công kích rán rán chắc chắc rơi vào tô một bạch trên thân Quỷ thủ dường như đã thấy tô một bạch ngã xuống đất bỏ mình rán g vẻ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hư n g p h ấ n ta cái này năm mươi năm tuổi thọ chân thực thương tổn một kích n g ư ơ i gánh vác được sao